lại thêm hiện tại bụng đói kêu vang linh hồn thuốc nước tiêu hao cùng rèn thể thuật vận chuyển song trọng dưới tác dụng nhất thời cũng không đói hoài tới dáng vẻ nhìn nàng cái này có chút nóng nảy t ư ớ n g ăn g ắ á c vẫn là vẫn duy trì mỉm cười rất mỉm cười chân thành hắn có thể khẳng định đây là một cái thổ bao tử cũng chính là như vậy thổ bao tử thích hợp nhất trở thành hắn con mồi nếu như cờ gì t i n cử chỉ ưu nhã ăn nói bất phàm vậy hắn liền muốn suy nghĩ ly khai dù sao thế giới này là thế giới nhân loại mà cả dòng thế lực cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể giấu ở trong bóng tối tuyệt đối không có khả năng khiêu chiến loài người chủ thể địa vị bằng không đừng nói thánh đường giáo hội chờ chống cự ma c à rồng thế lực chính là dung nạp ma c à rồng cơ quan nhà nước cũng sẽ khởi động một đòn sấm xét đưa bọn họ hung hăng đẻ xuống nước mỹ liên bang ma c à rồng vương quốc chính là một cái ví dụ tốt nhất cho nên có gia tộc có truyền t h ừ a có đầu góc ma c à rồng tuyệt đối sẽ không hương có bối cảnh nhân loại siêu phàm người hạ thủ hiện tại xem ra c ờ gì tỉn cũng không ở nhóm này theo dùng cơm dáng vẻ cùng trao đổi ăn nói trong g i ấ có thể khẳng định nàng chỉ là một may mắn thu được siêu phàm lực lượng kẻ may mắn may mắn như vậy mà trước đây tuy rằng không thấy nhiều nhưng gần đoạn thời gian cũng rất bình thường dù sao thiên khải bước chân đã tới gần thế giới vị cách chính đang tăng lên nhân loại tiếp xúc siêu p h à m lực lượng con đường càng ngày càng nhiều có mấy cái may mắn người đạt được nữ thần lọt mắt xanh cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h nhưng nữ thần may mắn lọt mắt xanh người không chỉ là nàng còn có tự mình nếu không làm sao có thể đụng với như thế làm người vừa lòng con mồi đây chương ba trăm ba mươi lăm con mồi san tình đối với ma cả rồng mà nói là một cái tương đương hữu í c h thể sắc và tinh thần sự t ì n h không những được đạt được ngon miệng cùng sắc dục song trọng thỏa mãn còn có thể phát triển lớn mạnh gia tộc của mình quả thực nhất cử tam đắc là trong này tay ra đời l u ô n đôn nổi danh tình trường lãng tử giáp rất rõ ràng thế nào mới có thể làm cho con ngồi ngã và ôn nhu bấy dập cam tâm tình nguyện thành là tân nương của mình máu tươi thân phận quý tộc giỏi sợ gia tộc hy vọng cố nhiên là rất có lực giúp đỡ nhưng tự thân mị lực cùng săn bắn thủ pháp là không thể hoặc thiếu tồn tại cho nên giáp biểu hiện rất lịch sự liền như thế ngồi ở cờ dị tìm trước mặt mặt mang mỉm cười nhìn nàng dùng cơm điều này làm cho cờ dị tìm rất không thích ứng thậm chí ảnh hưởng ngon miệng chỉ là không biết bước tiếp theo phải làm gì cho nên chỉ có thể kiên trì tiếp tục ăn may m à lan n i n h không để cho nàng chờ quá lâu rất nhanh thì thu hồi bản đồ đứng dậy chuyển hướng nhà hàng đi ra ngoài cũng khi đi ngang qua bàn ăn đồng thời ném xuống một câu nói tính tiền rời đi lan n i n h cũng không có tận lực hạ giọng nhưng lời này tự hồ chỉ có cờ gì tìm một cái người có thể nghe gần trong gang tức g i á c không có chút nào nhận ra chỉ cảm thấy trong lúc giật mình có đồ vật gì đó đi qua che giấu khí tức lờ v hai m ư ẩn ấp tăng mạnh che giấu khí tức hiệu quả mức độ lớn nhất giảm bớt tồn tại tất cả tinh thần lực thấp hơn ngươi hoặc kỹ năng cấp mục tiêu đều không pháp chủ động cảm ứng được sự tồn tại của ngươi vạn mẹo tăng mạnh che giấu khí tức hiệu quả cũng bổ sung thêm rất nhỏ không gian vạn mẹo q u ấ y dày tất cả lực lượng đối với ngươi định vị bao quát thiết bị điện tử siêu phàm pháp thuật thần bí vật phẩm cùng chung tăng mạnh che giấu khí tức hiệu quả khiến cho có thể tác dụng tại cái khác đơn vị hưởng thụ giống nhau hiệu quả chỉ hướng chỉ hướng một mục tiêu tại không giải trừ che giấu khí tức điều kiện tiên quyết khiến cho cảm thụ được sự tồn tại của ngươi lại cùng ngươi bất kỳ trao đổi gì cũng sẽ không bị tinh thần lực thấp hơn người đám người phát giác bởi vì suy nghĩ đến nhiệm vụ lần này tính đặc thù cùng luân đôn tình thế cho nên trước khi lên đường lan ninh dùng gần đoạn thời gian thỉnh thoảng mấy lần săn bắn lấy được kinh nghiệm đem lửa gạt sư che giấu khí tức kỹ năng để thăng tới cấp hai hạn mức cao nhất lv hai mươi thu được bốn cái vô cùng thực dụng kỹ năng đặc tính lấy hắn hiện tại tinh thần lực mở ra che giấu khí tức sau truyền kỳ xuống siêu phà người cơ bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại chính là một phần thiết bị điện tử cùng lực lượng thần bí rất khó ghi chép xuống thân ảnh của hắn nếu quả như thật làm xảy ra chuyện gì đưa tới l o n d o n các thế lực lớn nhằm vào cùng thân thể lan n i n h cũng có thể ở cái địa phương này chơi một hồi thích khách tín điều đương nhiên loại chuyện này có thể tránh khỏi còn là tận lực tránh khỏi tương đối khá nhận được lan n i n h sai sự sớm đã không có n g o n miệng cũng gần như ăn no cờ gì tìm lúc này để xuống ria ăn trong tay hướng giác nói rằng cảm ơn ngươi nhắc nhở nhưng ta nhất định phải phải rời đi phục vụ tính tiền là a ngay này giác không thèm để ý vẫn là mỉm cười nói thực sự là một đoạn ngắn lại thời gian tươi gần đây dứt lời liền lấy ra một tấm thẻ vàng giao cho ứng tiếng mà đến nhân viên tạp vụ trong tay nói tính tiền cảm t ạ thấy vậy cờ dì tìm cũng phối hợp làm ra một bộ vẻ mặt ngượng ngùng nói rằng cái này không tốt lắm đâu ta điểm nhiều đồ như vậy rác cười mười điểm thân sĩ nói có thể cùng như thế mị lực tiểu thư tổng hợp một bàn là vinh hạnh của ta còn xin không cần cự t u y ệ t g i á c đứng vậy tiếp nhận người phục vụ để hồi thẻ vàng lại hướng cờ dì tìm nói rằng ta còn có một chút việc nhỏ cần phải xử lý liền nên rời đi trước hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại dứt lời lại hướng cờ dì tìm nâng c h é lên lập tức xoay người rời đi không chút nào dây dưa ý tứ làm một tình trường lãng tử s a n tình tay ra đời giáp rất rõ ràng làm một cái liếm cậu là không có liếm cậu dây dưa chỉ sẽ dẫn tới mục tiêu cảnh giác cùng chắn ghét nhất định phải học được lạc mềm m ộ t chặt thích hợp thời điểm thả lỏng thích hợp thời điểm thu vào thời cơ chín mồi sau đó lại phóng xuất đòn sát thủ công phá đối phương sau cùng phòng ngự cho nên hắn đi hết sức thẳng thắn không chút nào dài dòi cái này ngược lại làm cho cờ di tỉn bối rối tình h u g ì cá bỏ mồi cờ di tỉn có chút nóng này nhưng lại không tốt biểu hiện ra ngoài chỉ có thể thuận thế đứng dậy chuyển hướng nhà hàng đi ra ngoài lan n i n h buổi sáng xuất phát ngồi hơn mười giờ máy bay đến l o n d o n sau đêm đã khuya đêm khuya l o n d o n như t r ư ớ c đèn đuốc sáng trưng lại tích tí tách xuống lên mưa nhỏ màn mưa trong hơi nước tràn ngập cho ngôi thành thị phồn hoa này mông thượng một tầng mê nguyễn cùng mông lung sắc thái thần bí cờ dị tìm ly khai nhà hàng đi tới trên đường chỉ thấy lan n i n h cầm vũ khí dương đứng ở màn mưa xuống bên đường phố cảm thấy lạnh như băng nước mưa hạ xuống còn chưa chạm tới thân thể hắn liền bị một tầng bình chướng vô hình tách ra tạo thành một đạo mười điểm kỳ dị cảnh tượng lan ninh cờ gì tìm tiểu bào đi tới lan ninh bên cạnh luôn miệng nói hắn không có cùng đi ra yên tâm lan ninh cười đưa cho nàng một cây dù đi mưa nói hắn sẽ cùng đi ra ngoài đi thôi dứt lời mặc kệ cờ gì tìm phản ứng gì cầm vũ khí dương liền về phía trước mới đi đến thế vậy cờ gì tìm cũng chỉ có thể mở ra cây dù đi mưa theo sát tại bên người của hắn hai người tại trong mưa kể vai mà đi ly khai nhà hàng chẳng qua mấy trăm mét chỉ thấy một chiếc hát sắc lao tư dẹt sở từ sau đó mới đổi u xuống tới ừng thế vậy lan ninh dừng bước cờ dị tìm kinh sợ bước chân một bên chuyển hướng trước kia lao tư giải sơ vừa nói ta phải nói ngươi quá thông minh còn là cái này mà cả d ồ n g quán g u la n i n h cười đều có thể hai người đối thoại không thể xuyên thấu qua cái này mỏng manh màn mưa lao tư giải sờ dừng ở con đường bên cạnh lập tức cửa xe mở ra lộ ra ngồi ở chỗ ngồi phía sau g i á c tuy rằng cái này có một loại rất cố ý cảm giác nhưng ta thực sự không đành lòng nhìn thấy một vị nữ sĩ một thân một mình tại trong mưa đi về phía trước giáp mỉm cười đưa tay làm ra mời tư thế mời hướng cờ dị tìm nói rằng cho nên hy vọng ta có thể có cái này vinh hạnh đưa ngươi một hồi tiểu thư mỹ lệ ha ha cờ gì tin lắc đầu không trả lời hắn mà là trực tiếp đi vòng qua xe mặt khác mở cửa xe ngồi vào ngồi trước chỗ kế tài xế ừng rắc nhíu đôi chân mày lập tức dán ra cười nói xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta chẳng qua cái này có thể lý giải dù sao máu tươi quý tộc cùng nhân loại Cơ miệng, lạnh lùng thanh âm xa lạ trực tiếp ngắt lời hắn rắc trên mặt dáng tươi cười tùy theo ngưng trệ đảo mắt nhìn lại chỉ thấy một gã thân hình cao to chương m n sư ba n trăm a h ba mươi sáu gia tộc là siêu phàm chủng tộc ma cả rồng có một cái rõ r ệ n đặc điểm đó chính là giữa đê đoan lực lượng rất nhiều nhưng khuyết thiếu cao đoan chiến lược nhất là cấp độ chuyển hoàng kỳ cao đoan chiến lược Ma cà r ồ nhưng g giữa đoan đê lực không cấp ba hậu nhân chính là bọn họ bình cành kỳ nếu như không có cái gì ngoại ý muốn tình hình cấp ba ma cả rồng muốn đột phá trở thành cấp độ chuyển kỳ ma cả rồng thân vương cần gần vạn năm tích lũy thế giới này tuy rằng tồn tại xa không chỉ v à n năm nhưng nhân loại phát triển văn minh cũng chỉ có mấy nghìn năm thời gian bỏ qua rơi trước kỷ nguyên trôn vùi sau lưu lại tới lao bất tử cơ bản không có khả năng có trình tự bình thường tân chức truyền kỳ ma cả dòng thân vương tồn tại nước mỹ liên bang không có đế quốc anh cũng không có các đại ma cả dòng gia tộc sức chiến đấu cao nhất chính là hấp huyết đại công cấp ba cực hạn dưới của hắn là công tước địa vị cao hầu tước trung vị ba tước t h ấ p vị r i i sợ gia tộc là một cái cực kỳ gia tộc cổ xưa truyền thừa mười điểm lâu xa thậm chí có thể truy tố đến cổ la mã thời kỳ là không hơn không kém đế quốc danh môn thực lực tương đương hùng hậu đào tạo ma cả rồng không ít thậm chí có hai gã đại công tồn tại là do sở gia tộc một thành viên giác tuy rằng còn chưa phải là đại công vậy do mượn t r o n g cơ thể chạy xuôi cổ xưa huyết cùng thế giới t h ă n g duy cơ hội thật tốt hắn cũng ở đây gần đoạn thời gian tân chức thành bá tước ma cả rồng bá tước có có thể so với cấp ba siêu phạm người thực lực dù cho tại đây n g ọ a hổ tàng long london coi như là nhân vật số một có thực lực như vậy lại thêm do sở gia tộc uy danh g i á qua nhiều năm như vậy thật đúng là chưa ăn qua cái gì t h i t t i nhưng suốt ngày đánh nhạn cuối cùng cũng có bị mắt mổ mắt mù ngày nào đó ngày hôm nay hắn liền khiến người ta ngược xáo lộ một đợt rất triệt để đến tại cây súng lục kia đứng b ư n g chán mình thời điểm không chuẩn xác mà nói là ở hắn hiện thân trong nháy mắt rác liền rõ ràng ý thức được trước mắt cái này nhân loại không phải là mình có thể chống lại tồn tại ma c à rồng sở dĩ trở thành ma c à rồng cũng là bởi vì bọn họ sợ hãi cái chết cho nên đối mặt lan ninh nòng súng lạnh như băng rác hết sức sáng suốt bỏ qua vũ lực chống cự ý nghĩ nói rằng bằng hữu ta là g i sờ gia tộc hậu duệ có thân phận hợp pháp thủ pháp luật đế quốc bảo hộ là a la ninh nhìn hắn một cái khẽ cười nói đáng tiếc ta không phải là đế quốc anh người nơi này pháp luật theo ta không có bất cứ quan hệ gì la ninh lời nói để giáp tâm liên tục trầm xuống nhưng cũng không có vì vậy mất đi bình tĩnh còn là gắng gượng nói rằng các ngươi nghĩ muốn cái gì ta có thể toàn lực phối hợp n g h e này la ninh không lời vô ích trực tiếp tay lấy ra ảnh trụ đặt tới trước mặt của hắn biết nàng là ai chăng g i á nhìn trong hình sẽ lẽ nạ đại não tại tử vong uy hiếp xuống toàn lực vận tắc rất nhanh thì cho ra kết quả trầm giọng nói sẽ lẽ nạ vài đọc gia tộc nữ nhi、Ồ. l a nàng n là,、like、là, là, là đại h lính g nàng? i biết biết. chủ đ u váy đọc nữ nhi các đại gia tộc ma cả dòng thanh niên đều mơ tưởng truy cầu nàng lấy thu được đại l ĩ n h chủ v á i đọc thưởng thức nhưng bản thân nàng mười điểm chống cự loại này đ á n hỏi cho nên mấy năm trước gia nhập một cái ma c à rồng cùng nhân loại kế hoạch hợp tác ly khai đế quốc anh tiến về phía trước nước mỹ liên bang tiến nhập nước mỹ liên bang đặc thù cơ quan bờ tờ d ờ d ờ hiện tại chắc còn ở nước mỹ liên bang nói xong rác l ạ g yên nhìn lan n i n h một cái cười khổ nói ta cũng biết nhiều như vậy lan n i n h cười nói rằng ba ngày trước nàng trở lại l o n d o n chuyện này rác chật vật nuốt một ngụm nước bọn nói rằng ta đây thực sự không biết ma c à rồng trong vòng cũng không có chuyển lưu tương quan tin tức là a lan i n h thì thào một tiếng không còn vấn đề này kế tục dây dưa truyền hỏi ngươi biết vải đọc xào huyệt ở nơi nào a vải đọc xào huyệt giáp biến sắc thần sắc hoảng sợ nhìn lan i n h thất thanh nói các ngươi muốn đánh đại l ĩ n h chủ vải đọc chủ ý lan i n h thần sắc bất biến biết quá nhiều đối người không có lợi đối ma cả rồng cũng giống như vậy ngay này giáp mới tự giác lỡ lời vội vã thu liếm tư thái trầm giọng nói rằng ta biết v ả i đọc gia tộc tòa thành ở đó trong nếu như ngươi nghĩ tìm sẽ lẹ nạ đi vào trong đó hẳn là có thể phát hiện điểm đầu mối l a ninh cười hỏi ở nơi nào ta có thể nói cho ngươi biết nhưng giác do dự một hồi cuối cùng vẫn đưa ra yêu cầu ngươi nhất định phải thả ta l y khai ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta laninh n thần sắc hở h ữ g không chút do dự tự tuyệt yêu cầu của hắn càng l à h uy hiếp nói đương nhiên ngươi cũng có thể không nói lựa chọn đi hưởng thụ một chút tia tử ngoại tắm nắng cảm giác laninh n lời nói để g i á c cơ thể run lên bần bật sau đó luôn miệng nói v à i đọc cổ bảo ở vào l o n d o n ngoại ô là một người bình thường không cách nào tiến vào bí ẩn chỗ tồn tại ta có thể mang bọn ngươi đi tốt ngay này laninh mới để xuống bạch tượng nha về phía trước mới bị cờ dị tìm dùng thối ma thánh diễm đứng vững h u y ệ t thái dương tài xế nói rằng lái xe đi tử vong uy hiếp tạm thời loại bỏ g i á c cám thầm thở phào nhẹ nhõm lúc này về phía trước mới còn không dám loạn động tài xế nói rằng lái xe đi vải đọc c ổ bảo tốt tốt g i á c công tử ngay này tên k i a đồng dạng là ma cả rồng tài xế mới hai tay run run phát động xe xem g i á c rất là bất đắc dĩ trong lòng vô cùng hối hận tại sao mình không c ó theo phụ thân dặn mang nhiều vài tên hộ vệ gia tộc xuất hành hiện tại được rồi lật thuyền trong mương rác ý nghĩ la ninh không được biết không có hứng thú Thu tượng hồi bạch đúng đúng. ô gia gia la ninh nhãn thần biến ảo lập tức nói rằng tỉ mỉ nói một chút ta cảm thấy rất hứng thú chương ba trăm ba mươi bảy phật vọng ma cả rồng tự xưng là, là quý tộc đẳng cấp lấy tước vị quý tộc trôi qua phút Công t ư ớ c hậu t ư ớ c bá t ư ớ c tử t ư ớ chiếm nam tước, ớ tước, t bước chỉ cần bước vào cấp vào ề n có thể thu được một cái tước vị quý tộc. thể thu một t quý i vị n nhập cấp 3 hậu nhân, hậu cấp a cả n giữ rất khó còn nửa đột phá, cho nên tại công tước trên ạt i t lạng i c ô cái này m ộ tạ tước cấp cực vị, đối ứng h Lúc trước chiếm dự Atlanta, thành r ư ớ c c i ế m ạt lạn tạ, h lập ma cả dòng vương quốc huyết thần thân thuộc vợ lạc chính là một vị hấp huyết đại công thậm chí có xuyên thứ công tên hiệu nhưng có rất ít người biết được đại công trên thân vương dưới còn có một cái cực kỳ đặc thù tức vị đó chính là thủy tổ, thủy tổ danh như ý nghĩa. Chính là một chi cà cà cà có lực càng cường công, công có Thủy thêm thủy nhất định có thể nghiền ép không rồng tiên, bàn rồng. rồng, lượng tương là là một ma ma ma tổ tổ tự tổ đại, đại đại sơ ép p vải đọc nghe nói chính là một gã thủy tổ có sức mạnh cực kỳ mạnh vải đọc gia tộc bởi vậy phát triển được mười điểm hưng thịnh tuy rằng chuyển thừa không bằng giới sở gia tộc như vậy đế quốc danh môn đã lâu nhưng thực lực nhưng không kém chút nào thậm chí càng c à n g mạnh dựa theo r á c lời giải thích vải đọc gia tộc tổng cộng có ba vị đại công một là đại lính chủ vải đọc hai là đại lính chủ trung thành vệ sĩ ấm lý ạ ba là một vị thần bí không biết tên tồn tại Ba ba bố. vị đại công giới, còn có vài vị hầu tước, ba tước, cùng với vệ đại đông đảo đội, giới, công còn có tước, tước, cùng thuộc quý tộc cùng hộ vệ đội, không chỉ thực lực hùng hầu, lực cực không lượng hùng ảnh hưởng cực kỳ khủng hầu phụ hộ hậu, quý số kỳ dù sao v à i đọc tiền thân là một gã cường đại linh chủ tại phân phong chế thời trung cổ thuộc về vua không ai trở thành ma cả dòng sau bộ hạ của hắn cũng tận số chuyển hóa thế lực tự nhiên bành trướng đến hết sức nhanh chóng đáng nhắc tới chính là v à i đọc gia tộc ba vị đại công bởi vì phải tích xúc lực lượng nhất định phải bảo trì nhiều năm ngủ say cho nên dưới tình huống bình thường chỉ sẽ có một người chấp chính hai người khác ngủ say chấp chính người mỗi trăm năm thay đổi một lần nhưng cơ bản đều là vải độc cùng ấm lì ạ thay đổi vị tia thần bí thứ ba đại công rất ít xuất hiện ở trước mặt người đời thứ ba đại công là ai đương nhiên là chân chính ma cả rồng thủy tổ không chết người có v ì nợt con cháu mạ dị h ủ đêm càng lúc càng sâu mưa càng lúc càng lớn cùng bạo màn mưa giữa một chiếc hát sắc lao tư giải s ờ lái ra đèn đốt u sáng trưng thành thị đi tới hát cám ú tính ngoại ô luân đôn là nổi danh sương mù đều nhưng chuyện này cũng không hề là cái gì tự nhiên mỹ cảnh mà là thiêu đốt than đá ô nhiễm môi trường chủ yếu tập trung ở khu thành thị vực ngoại ô bình thường cũng sẽ tương đối trong suốt nhưng xe cộ lái vào ngoại ô sau vũ khí nhưng càng lúc dày đặc hát cám cùng x ư ơ n g mù dày đặc bao phủ người bình thường liền nói đường đều thấy không rõ càng thêm đừng nói điều khiển nhưng cái này chỉ giới hạn ở người bình thường ma c à rồng không ở nhóm này bọn họ đặc thù thị giác lại thêm ven đường thiết lập đặc thù biển báo giao thông bảo chứng bọn họ tuyệt đối sẽ không tại trong x ư ơ n g mù dày đặc còn là bọn hắn bảo hộ bẫy dập của bọn họ rất nhiều ma cả rồng gia tộc đều biết sử dụng lực lượng như vậy che đậy tự mình tọa thành thuận tiện đem lạc đường lữ nhân dẫn vào nhà hàng thử nghĩ một hồi người lái xe chạy tại vùng ngoại ô đ ỗ n g nhiên tao nộ sương ngủ mê tất phương hướng cuối cùng không biết thế nào phát hiện một tòa cổ bảo trong pháo đài cổ đều là phục sức cổ xưa sắc mặt trắng bệnh tự xưng là quý tộc người cầm vỗ phim k i n h dị tuyệt đối là tốt nhất tư liệu sống nhưng nếu như đem người đổi thành lan ninh kinh khủng này p h i ế n thụ nhóm quần thể nên là ma cả rồng lan ninh đại mã kim đao ngồi ở chỗ ngồi phía sau bên cạnh là lo sợ bất an run lẩy bầy rắc hắn đã đem tất cả lan ninh muốn biết sự tỉnh thổ lộ ra cơ bản không có giá trị lợi dụng không có vật có giá trị chẳng mấy chốc sẽ bị người vứt bỏ giác biết rõ điểm này bởi vì hắn bình thường làm như thế càng tiếp cận v ả i đ ộ c tòa thành hắn liền càng tiếp cận tử vong nhưng hắn cũng không dám l ừ a bịp lan ninh bởi vì đây là hắn sau cùng sinh cơ thiếu thiếu ra đến tài xế run d ậ y lời nói vang lên xe chậm rãi dừng lại lan ninh ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy hắc á m dưới màn đêm tràn ngập trong x ư ơ n g mù dày đặc một tòa cổ xưa hùng vĩ lại không hiểu âm chầm cổ bảo như ẩn như hiện đó chính là v ả i đọc gia tộc tòa thành giác cố gắng chấn định hướng lan ninh mỉm cười nói ta có thể mang bọn ngươi đi vào l a n nhìn n h hắn một cái không hề nói gì thẳng đi xuống xe g i á c nhãn thần ngưng tụ tùy theo xuống xe nói rằng cái này cổ bảo có pháp trận bảo hộ cảm ứng được xa lạ khí tức sẽ thả ra mê n u y ễ n lực lượng lời nói chưa xong liền hóa thành hét dài một tiếng g i á c cơ thể đánh vào nổ bể ra trên trăm con toàn t h ầ n tinh hồng như huyết dịch ngưng tụ thành con rơi bay ra ra thẳng hướng trong sương mù cổ bảo phóng đi đây chính là hắn sau cùng sinh cơ lân a n i n h n h ấ t định sẽ giết hắn mặc kệ hắn hợp tác thế nào đều là không có hy vọng muốn chạy thoát thân chỉ có một biện pháp đó chính là nhảy vào vải độc gia t ộ c tòa thành tìm kiếm bọn họ che chở đây là hy vọng duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng giác không dám có giữ lại chút nào trực tiếp phát động do sở gia tộc máu tươi bí thuật hóa thành trên trăm con huyết biên bức hướng c ổ bảo chạy từ tán cái này trên trăm con huyết biên bức đều là của hắn hóa thân chỉ cần có thể có một cái chạy trốn vậy hắn liền có thể phục sinh tuy rằng sau đó cấp độ nhất định sẽ rơi xuống nhưng như thế nào đi nữa so chết tốt trên trăm con huyết biên bước bay ra trốn chết mỗi một con con rơi tốc độ đều không t u a cấp ba siêu p h ẳ n người muôn chặn đường tuyệt không phải là cái gì sự tình đơn giản thế vậy la ninh nhưng là cười trong tay hào quang màu đỏ sậm lóe r a trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất định màu xám trắng như thử mũ lập tức phất tay vung ra trong nháy mắt hào quang màu đỏ sậm mở ra sương mù lấy tốc độ khủng khiếp tại trong hư không vạch ra một đạo hình cung quy tích trong quy tích đều là dương cánh chạy tứ tán huyết biến b ư ớ c tiếp theo một cái chớp mắt lóng lánh đỏ sậm k i a sáng ngũ giống xoay lên bình thường xoay tròn má quay về lan ninh tiếp xoay tay lại giữa đeo lên trên đầu nhẹ nhàng nhấn một cái vành nón nhất thời ẩm đỏ sậm hình cung trong quy tích n g n g trệ bất động huyết biến mức trong nháy mắt nổ bể da huyết quang đập tan ph chỉ còn lại có một đạo vô hình linh hồn tiếng rít hướng lan linh bay tới bị hắn trên đỉnh phật、Sạc、mũ thốt vệ hô hấp thu đạo này linh hồn hậu nhân phật mũ k h ẽ chấn động tại lan linh gãy chỗ sinh trưởng xuất một cái hư huyễn linh hồn khăn quảng cổ khăn quảng cổ chủ thể màu đỏ sợm lại có chút điểm kim quang rực rỡ c h ấ p động đó là thuộc về linh hồn quan mang đây là phật hấp thu linh hồn hiền hóa linh hồn khăn quảng cổ ngưng thật trình độ giai đoạn lớn bé cùng phật、Sạc、mũ chứa đựng linh hồn số lượng cùng một n h i t t linh hồn phẩm chất càng cao linh hồn số lượng càng nhiều linh hồn này khăn quảng cổ thực chất lại càng mạnh độ dài phải nhận được kéo dài đồng thời phật m ũ các hạng năng lực sẽ phải chịu linh hồn khăn quảng cổ ảnh hưởng mà xuất hiện bất đồng trình độ tăng cường hoặc là suy yếu Cũng lực, có chống cả cấp công kích chống công kích, cũng chứa cực cắt chứa mũ mũ như nói linh hồn phòng năng xuống linh hồn, nhưng mỗi lần chống đỡ công kích, cũng sẽ tiêu hao không định lượng linh hồn. đựng linh hồn hao hết, phật mũ linh hồn phòng liền giống nếu như đựng linh giảm. tỉ Phật thể tất trở tiêu Một hết, Phật hộ hao khi hao hộ hiệu h mỗi lý vậy, đỡ đỡ Đạo quả kỳ sẽ sẽ hiện tại phật s ắ mũ linh hồn đếm vẫn chưa tới m ộ ư ơ i điểm uy lực m ộ ư ơ i điểm hữu hạn nhưng đối với một cái bá tước cấp bậc thực lực chẳng qua cấp ba mà cả d ồ n g mà nói loại này nhằm vào linh hồn vũ khí như trước m ộ ư ơ i điểm khủng bố chỉ là một kích p h ậ t vòng liền đem trên trăm con huyết biên bức linh hồn đều thu gặt chương ba trăm ba mươi tám c ô bảo ẩm lan ninh vừa mới đem bay ra huyết biên bức thu gặt liền nghe hậu phương chuyển đến một tiếng súng vang xoay người lại nhìn lại chỉ thấy liệt diễm t i ê u đốt trực tiếp đem chiếc này lao tư g i sơ điểm b ư ớ lên tận chơi ánh lửa tại đây sương mù dậy đặc tràn ngập ban đêm đặc biệt bắt mắt cờ dì t ì n đứng ở bên cạnh xe trong tay thối ma thánh diễm phiêu tán lượn lờ khói nhẹ vẫn còn mười điểm vô tội hướng lan ninh biểu thị hắn muốn chạy trốn tài xế này tuy rằng cũng là một gã ma c à rồng nhưng đẳng cấp cũng không cao chỉ có cấp hai giữa hạ lưu tiêu chuẩn đối mặt đã đi đến cấp hai cực h ạ lại cầm giữ thối ma thánh diễm cờ dì t ì n căn bản cũng không phải là đối thủ tuy nói cờ dì t ì n đoạt đầu người còn gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng lan ninh cũng không có trách cứ ý của nàng bởi vì bọn họ sớm đã thành bại lộ lại ẩn giấu đi không có ý nghĩa gì cái này ngồi trong pháo đài cổ có một l u ồ n cực kỳ mạnh mẽ pháp thuật lực、lượng. duy trì liên tục hướng ngoại giới tiến hành phóng xạ phạm vi đại khái tại một km thao túng cái này một km chính là vái độc gia tộc hạch tâm lãnh địa bên trong khu vực tất cả sự vật đều sẽ phải chịu vái độc gia tộc giám thị cùng khống chế nếu như không phải là chiếc kia lao tư giật sở treo giật sở gia tộc tiêu chí lan ninh căn bản không có thể có thể thuận lợi đến nơi đây hiện tại lan ninh đem mình người dẫn đ ư ờ n giết g đem đây hết thầy thu hết đáy mắt vái độc gia tộc tự nhiên không có khả năng lại giả câm v ỡ điếc để mặc cho hắn tiến nhập cái này ngồi c ủ bảo xoay người lại nhìn lại chỉ thấy sương mù dày đặc tràn như ẩn như hiện cổ bảo cấp tốc biến mất lại cũng tìm không được nửa điểm vết tích giống như giắc từng nói cái này ngồi cổ bảo có pháp trận bảo hộ cảm ứng được xa lạ khí tức sẽ thả ra mê nguyễn lực lượng che giấu mình mê hoặc đ ị c h nhân cũng làm ra đủ loại phòng ngự tính công kích nếu như không cách nào xem thấu cái này sương ngủ còn mạo hiểm thâm nhập trong đó hạ tràng tuyệt đối sẽ rất bi thảm cờ dị t ì n đi tới lan ninh bên cạnh nhìn trong sương ngủ biến mất của bảo thần s ắ c kinh ngạc không thấy lan ninh cười nói trên thị giác lừa dối mà thôi cờ dị tìm l ệ một chút đầu hỏi vậy bây giờ phải làm gì đương nhiên là trực tiếp đi vào dứt lời lan ninh đưa tay một cái vỗ tay văng lên hai tia sáng ảnh tùy h ngưng tụ k í n h tượng trong nháy mắt tạo ra cất bước bước vào trong x ư ơ n g mù dày đặc biến mất trong nháy mắt không thấy sau đó lan ninh bắt được cờ dị tinh tay che giấu khí tức lần thứ hai khởi động ma lực đem không gian chung quanh hơi v n mẹo cắt đức pháp trận tra xét cùng cảm giác cấp ba là ma cả rồng bình cảnh hiện giai đoạn khó có thể đột phá là trời v à i độc gia tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ chỉ s ợ bọn họ nội tình hùng hậu đến đâu không có khả năng cho mình thiết lập một tòa cấp độ chuyển kỳ phòng hộ pháp trận cấp ba liền đính thiên cái này cấp ba còn là giữa hạ lưu cấp ba còn lâu mới có được đi đến địa vị cao hoặc cực hạn trình độ cấp ba cực hạn phòng hộ p h á p trận tương đương với trong trận pháp t h ầ n nhiệt có bộ phận phép tắt tính chất cùng lực lượng thậm chí có thể thoáng chống lại truyền kỳ chỉ có đế quốc vương đình như vậy thế lực mới có đầy đủ vốn liếng kiến tạo cùng duy trì v à i độc gia tộc còn thiếu một chút bên cạnh đó v à i độc gia tộc cũng không có thiết lập địa vị cao hoặc cực hạn pháp trận thiết yếu cấp ba giữa hạ lưu phòng hộ phát trận đã đầy đủ chống đỡ cấp ba người xâm lăng nếu có ba trên bậc địch nhân tiến công c ủ bảo đó chính là nhiều một tòa phòng hộ phát trận không sửa đổi được kết quả trong sương mù nhìn như âm trầm c ổ b ạ o trên thực tế nhưng là đèn đ u ố c sáng trưng ma c à rồng tuy rằng sợ hai ánh mặt trời nhưng không chống cự ánh sáng tương phản bọn họ thích ban đêm đèn đ u ố c bởi vì như vậy có thể cho bọn họ tìm về một điểm loài người cảm thụ xa hoa đèn thủy tinh dưới một gã sắc mặt trắng bệnh nam tử ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt hết sức âm trầm mơ hồ còn có chút nóng nảy làm người ta không dám đến gần hắn gọi cờ gia vẩn vải đ ộ c thân tín ma c à rồng hầu tước cấp ba trung vị phụ trách tại vái đọc ngủ say trong lúc phụ trợ đương đại chấp trưởng ma cả rồng trưởng lao ầm lý ạ Quản lý toàn lý bộ độc vái g sau tộc, y r n đó hắn lại để bạn cờ ra vẩn làm vì mình người phát ngôn thay thế hắn giám thị ẩ m lì ạ để tránh khỏi tại chính mình ngủ say trong lúc chấp chính ấm lì ạ không người ngăn được một nhà độc quyền cờ dạ vân cùng ẩm lì ạ rất rõ ràng vị này đại linh chủ tâm tư cho nên vẫn luôn đang phối hợp hắn diễn kịch vài đ ộ c gia tộc vì vậy phân hai phái nhất phái thuộc sở hữu ẩm lì ạ nhất phái thuộc sở hữu cờ dạ vân tuy rằng không có chuyện gì thời điểm bình thường võ đài nhưng nói tóm lại coi như hài hòa thẳng đến còn đang suy nghĩ chuyện kia a trang ngập m ị hoặc ý thanh âm đàm thoại phá vỡ hiến l ặ n g bầu không khí cờ dạ vân ngừng đầu chỉ thấy một gã cô gái tóc vàng lắc nông chi đi tới bên cạnh mình đưa qua một chén tản ra nồng nặc máu tanh hương thơm rượu dịch cờ dạch trong lòng nóng này c ũ n g bất an mới tại huyết dịch củng cồn thẩm thấu vào thoáng giảm bớt trầm giọng nói có tin tức à? không có cô gái tóc vàng lắc đầu vẻ mặt quyến rũ đáp ở bờ vai của hắn nói rằng ngươi cũng không cần lo lắng như vậy tính là kỵ sĩ、si、trưởng bắt được sệ lệ nạ cũng sẽ không đem nàng như thế nào dù sao nàng là vải độc nữ nhi công chúa của chúng ta điện hạ cách ta xa một chút cờ dạ vần đem đáp ở tự mình vai nữ tử đầy ra lạnh giọng nói rằng ta hiện tại không có tâm tình không có có tâm tình cờ dạ vần hoạt động để nữ tử rất là phẫn nộ đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nói Ta l i ề nhân n ư thế so ra kém loại cờ dạ vần nhãn thần ngưng tụ đang nghĩ mở miệng rồi lại cảm giác được cái gì bỗng nhiên ngầm đầu cách cách chỉ nghe một tiếng vang thật lớn của bảo đỉnh vòm ầm ầm vỡ vụn tán loạn đá vụn cùng bụi bặm ở giữa một bóng người như sao băng rơi đập nhập trong đại sảnh ẩm rơi đánh vào đất nổ nổ vang lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi ra lấy chỗ rơi làm trung tâm hướng tứ phương c u ộ n sạch cái b ả n tung bay lên ngọn đèn lóe ra nổ tung chính là cờ dạ vẩn cũng không khỏi không đưa tay che ở trước mặt làm phòng hộ tư thái mới miễn cưỡng chống cổ lực lượng kia trung kích nguyên bản tráng lệ p h o n g khách trong nháy mắt trở nên đống hôn đội một mảnh cờ dạ vẩn để xuống còn có chút run dày hai tay thần xác hoảng sợ về phía trước phương diện trước chỉ thấy tràn ngập đùi khói trong một bóng người cao lớn mơ hồ mà đứng lạnh lùng lại ánh mắt lợi hại xuyên thủng bụi bẩm trong nháy mắt đưa hắn tập trung chương ba trăm ba mươi chín cơ dạ vân chạm đến ánh mắt kia trong nháy mắt cơ dạ vân nhịp tim tựa hồ đình chỉ giống như vậy nương trệ tại trong lồng ngực vẫn không nhúc nhích sau đó lại giật mình tỉnh lại hoảng sợ vô cùng cô động hầu như muốn cởi ngực ra sợ hãi đến từ người trước mắt đối phương tràn ngập cảm giác g á p bách lực lượng khí cơ lệnh thân thể hắn mỗi một tế bào đều muốn thét trói thai đều đang kêu rên như trói hai phong minh cảnh báo giống như vậy thúc giục hắn rời xa trước mắt cái này người hết sức nguy hiểm loại đây tuyệt đối không phải là mình có thể đối kháng tồn tại Người. trong nháy mắt cờ dạ vần liền đối thực lực của hai bên t r i n h lệ n h có một cái rõ ràng nhận thức phản ứng hết sức nhanh chóng kinh hô một tiếng liền muốn triệt thoái phía sau nhưng liền tại cờ dạ vần kinh khiếu trong nháy mắt đó lan ninh cầm trên lưng thánh ngục trở tay đem rút ra hướng hoảng sợ lui b ư ớ c cờ dạ vần ném đi、Phúc. chỉ thấy một đạo ngân quan g xuyên không mà qua như như chấp giật cấp tốc khoảng cách này lại gần như vậy cờ dạ vần đừng nói né tránh liền phản ứng đều không tìm phản ứng đã bị lợi kiếm xuyên qua cơ thể xinh xinh đính nhập trong lòng đất cờ Lúc cô tóc dạ vẩn. Lúc này, cô gái tóc vàng này, gái k i a cả ù n chung quanh g thị h vệ mới p n ứng được, đều sợ đều hãi rồng ú súng t hướng lan ninh điên lục cùng ra mặc dù là siêu phạm sinh vật nhưng nắm giữ siêu phạm lực lượng cũng không tính mạnh trừ đi xuất chúng sinh mệnh lực cũng chính là một tay máu tươi pháp thuật đáng ra sưng nhưng máu tươi pháp thuật nhất định phải tu luyện tới cao giai mới có thể phát huy uy lực chân chính đê giai thời điểm còn không bằng chặn ngang đặc chế súng lục tới thực sự vai đóc gia tộc cũng giống vậy bọn họ mặc dù là ma cả rồng giữa tương đối cường thịnh mộc chi nhưng cũng không có ngang tảng đến cầm cao giai ma cả rồng làm thị vệ tình cảnh hiện tại những thị vệ này đại thể đều là cấp một huyết phó tinh anh chẳng qua cấp hai trong tay đặc chế s ú n g ống là bọn hắn chủ yếu thủ đoạn công kích nhưng thực lực như vậy như vậy vũ khí làm sao có thể đối lan linh cấu thành uy hiếp bay vụt mà đến viên đạn chỉ đánh nát một đạo hư h u y ế n quang ảnh mất đi mục tiêu công kích ma cả dòng nhóm hoạt động bị kiểm hãm không kịp tìm tòi lan linh hình bóng chỉ thấy một đạo đỏ sầm quang mang ngang trời tới phật m g ũ tại trong hư không rạch ra một đường vòng cùng đỏ sầm quỹ đạo vết tích trong đều là cơ thể ngưng trệ linh hồn đông lại ma cả dòng m lan linh nhấn một cái vành đón đọ s ậ m ma lực quỹ tích trong nháy mắt nổ tung hơn mười tên ma cả rồng nhuyễn rơi xuống đất linh hồn tự trong thân thể tiêu tản ra hóa thành một đạo vô hình nước lũ bị phật sật đều t h ô n p h ệ hoàng kim cấp bậc linh hồn vũ khí đối phó những thứ này đê dai ma cả rồng thực sự có chút giao trâu mổ gà phật mũ thu nạp linh hồn la ninh cũng không có làm tiếp công kích thần sắc bình tĩnh nhìn giữa sân duy nhất may mắn còn tồn tại cô gái tóc vàng nói rằng chúng ta nói chuyện đi cô gái tóc vàng hai tay run nhưng vẫn là không tự c h ù bót cò súng súng trong tay nổ vàng phun ra một đạo trói mắt ánh lửa viên đạn xuyên thấu không khí vừa mới thông qua dòng dọc trượt dây thường hạ xuống nhập đại sành cờ dị tịn nhìn ngã xuống đất không dậy cô gái tóc vàng cùng lung tung ma cả rồng thi thể có chút hơi nhỏ thất vọng nhưng vẫn là theo lan ninh mệnh lệnh coi chừng cô gái tóc vàng kia trợ thủ nha liền muốn có trợ thủ giác ngộ không thể đoạt ông chủ công tác cùng danh tiếng cờ gì t ì n coi chừng tên kia cô gái tóc vàng lan ninh đi tới cờ dạ vần bên cạnh một tay để chặt thánh n g ụ c c h u a kiếm hướng còn ý đổ d â y rủa cờ dạ vần nói rằng có một số việc ta nghĩ muốn nói với ngươi làm luận người nhân loại cờ dạ vận diện mục v ă n mẹo cơ thể run xem ra chính thừa nhận lớn lao đau đớn cái này đau đớn nguồn gốc không hề nghi ngờ chính là đem thân thể hắn xuyên qua thương tổn mà là trong thân kiếm tiêu đốt lan tràn đỏ sẩm hòa diễm thánh mục có bốn hạng vũ khí đặc hiệu trong đó hủy diện cùng xét xử hai hạng phân biệt thuộc về năng lượng thương tổn cùng quy tắc thương tổn lấy kiếm khí cùng hỏa diễm phương thực hiện ra hủy diệt tính kiếm khí xét xử hỏa diễm hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa song trọng thương tổn mang tới đau đớn tuyệt không thua gì ánh nắng đối ma c à rồng bắn thẳng đến cờ dạ vần tuy nói là cấp ba trung vị ma c à rồng hầu tước nhưng là chịu không nổi như vậy g i à n vặt may m à lan ninh đệ xuống chuỗi kiếm tàn sát bừa bãi đánh hủy diệt kiếm khí cùng tiêu đốt ăn mòn địa ngục chi hỏa tùy theo thu liễm chỉ có thánh mục bảo trì bất động như trước đem cờ dạ vần gắt gao đóng ở trên mặt đất ma kiếm lực lượng thu liễm kinh khủng kia đau đớn tạm thời dẹp loạn cờ dạ sắc mặt trắng bệnh đầu đầy mồ hôi nhìn lan ninh mở to thở hồn hển nói rằng v à i đ ộ c g i a tộc thụ đế quốc bảo hộ cử chỉ của ngươi đem làm tức giận đế quốc vương đình lan ninh cười căn bản không để ý tới uy hiếp của hắn trực tiếp nói thời giờ của ta không nhiều lắm không dành ngươi lời vô ích nói cho ta biết sệ lẽ nạ ở nơi nào sắc sệ lẽ nạ cờ dạ v ẩ n con ngươi co rụt lại cả kinh kêu lên ngươi muốn tìm sệ lẽ nạ lan ninh gật đầu không sai nàng ở nơi nào ta không biết chính là biết sẽ không nói cho ngươi cờ dạ vần vặn qua ném đi làm ra một bộ lanh khốc vẻ mặt nói rằng ngươi đừng hỏng từ trên người ta được cái gì nhân loại là a nhìn hắn như vậy có khí phách diện mạo lan ninh không khỏi nợ nụ cười người này tại đêm tối trong truyền thuyết đóng vai nhân vật cũng không quan hải thuộc về cái loại này hái mộ nữ nhân vật chính nhưng không chiếm được một lần quay đầu lại thế cho nên vì hái sinh hận hám hại nam nữ nhân vật chính r ắ c rưỡi nhân vật phản diện cho nên sắt thép ngạnh hám cũng không phải hắn người thiết lập hắn làm ra như vậy tư thái hoàn toàn là sợ lan ninh đạt được tin tức mình muốn sao giết người diệt khẩu không nói còn có thể có thể sống nói nhất định sẽ tử đây chính là cờ dạ v ậ n ý nghĩ nhưng hắn cho rằng cắn chặt rằng lan ninh liền cầm hắn không có cách nào vậy hiển nhiên đánh giá thấp lan ninh đánh giá cao tự mình chỉ thấy lan ninh đệ lại thánh ngục trôi kiếm tay hơi thi lực vừa mới lún vào yên lặng ma kiếm trong nháy mắt tỉnh lại hủy diệt kiếm khi cùng địa ngục c h i hỏa cùng nhau bạo phát tạ i cờ dạ v ậ n trong cơ thể tàn sát bừa bãi trung kích thiêu đốt lan tràn thánh ngục là lan ninh tự tay chế tạo vũ khí cùng lan ninh quan hệ không cần nhiều lời hầu như có thể coi là thân thể hắn lan tràn như cánh tay sai sử bình thường cho nên thánh ngục vũ khí đặc hiệu đối với lan ninh mà nói cũng không phải bị đây ộ động, độ độ n hắn có thể lựa chọn mở ra, lựa chọn đóng, thậm chí cặn kẽ quyết định cường độ cùng hiệu quả, như điều chỉnh khắc độ bình thường tinh chuẩn. g mà mở thậm là lựa lựa chủ có chí khắc thể hiệu điều đ quyết ra, kẽ quả, cũng chính là vì sao lấy thánh n g ụ c bây giờ phẩm cấp một kiếm xuyên qua cơ thể hậu nhân c ơ dạ vẩn cái này chẳng qua cấp ba trung vị ma cả rồng còn có thể sống mệnh không phải là hắn quá mạnh gánh vác được thánh n g ụ c thương tổn mà là lan ninh có ý định thu liễm lực lượng vâng không hắn đã sớm cho thánh mục hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa đập tan thành cho tàn hiện tại lan ninh lần thứ hai thôi động thánh mục lực lượng không có tính toán giết hắn chỉ là một chút tăng cường hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục c h i hỏa hiệu quả sau đó a cờ dạ vẫn phát sinh một tiếng vô cùng thê lương thét chói thai bị thánh ngục đóng ở trên mặt đất cơ thể như độc xà bình thường vặn vẹo dễ giụa hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục c h i hỏa phân biệt tác dụng tại cơ thể cùng linh hồn đau đớn thậm chí càng vượt qua ánh n ă n g chiếu sạn như vậy cực hình liền ma cả dòng thân vương đều không nhất định nhận được ở hơn nữa hắn một cái nho nhỏ ma cả dòng hầu tước lúc này đau đớn vô cùng têu dên nói ta nói ta cái gì đều nói dừng lại dừng lại chương ba trăm bốn mươi trần tướng gặp cờ dạ vần nhà ra lan anh không ở tạo áp lực thu lại thánh ngục hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa nói rằng cứ nói đi sẽ lẽ nạ ở nơi nào ta không biết cờ dạ vân mặc khẩu khí trắng bệnh trên khuôn mặt treo đầy mồ hôi hột cả người giống như theo trong nước vớt đi ra ngoài giống như vậy xem ra vô cùng chật v ẩ n lại rất sợ lan ninh lại xung động lại kêu lên ta thực sự không biết ồ ngay này lan ninh cũng là thẳng thắn nói rằng ta đây lưu lại ngươi cũng không có chỗ dùng nói liền muốn đệ xuống thánh ngục lần thứ hai thôi phát hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa Không không không. cử động này để cờ dạ vân lập tức thét lên luôn m i ệ n g nói ấm l ụ ạ ấm l ụ ạ chính đang đổi bắt nàng chỉ cần tìm được ấm l ụ ạ liền có thể tìm tới xệ lạ ờ lì ạ lan ninh nhìn hắn một cái hỏi nàng ở địa phương nào cái này ta cũng không biết thực sự ta thực sự không biết cờ dạ vẫn sắc mặt trắng bệnh nhìn lan ninh đặt tại thánh n g ụ c trên trôi kiếm bàn tay làm ra một bộ đau khổ cầu khẩn tư thái ta có thể giúp ngươi tìm được nàng không cần cần bao nhiêu thời gian g u n g tha ta g u n g tha ta ồ、oh. ngay này lan ninh hứng thú nói rằng làm sao tìm được gia tộc vải đ ộ c gia tộc gặp lan ninh cho ra cơ hội cờ dạ vẫn tức khắc bắt được luôn miệng nói ta có thể điều động vải đọc gia tộc lực lượng ờ lì ạ dẫn theo rất nhiều người mục tiêu rất lớn tìm được nàng không phải là việc khó v à i đóc gia tộc lực lượng lan i n h nhìn một cái quanh mình thi thể hỏi là chỉ những thứ này người sao cờ dạ vân lời nói bị kiếm hãm nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ kế tục biểu hiện mình giá trị ẩ m lì ạ mang đi đại lượng thủ vệ nhưng v à i đóc gia tộc mạng lưới tình báo thụ ta không chế mục tiêu của bọn họ lớn như vậy tìm ra được khẳng định rất đơn giản ừ m lan i n h trầm ngâm một tiếng lập tức gật đầu nói rằng ta cho ngươi mười phút ta muốn biết một cái xác thực vị trí dứt lời mặc kệ cờ dạ vẫn phản ứng gì liền đem thánh ngục rút ra mũi kiếm ly thể máu tươi p h ú n dũng cờ dạ vần thân thể r u lên sắc mặt càng là trắng bệnh nhưng không chút nào không thể chú ý lên gắng gượng suy yếu móc điện thoại di động ra run r ậ y phát hình một chiếc điện thoại la ninh n đem thánh mục thu hồi quay đầu lại nhìn phía bị cờ dì t ì n không chế được tên kia cô gái tóc vàng nói rằng ngươi có phải hay không hẳn là biểu hiện một chút tự mình giá trị lời này để vẻ mặt đờ đẫn cô gái tóc vàng trong nháy mắt một cái giật mình đ ỗ n g nhiên thức tỉnh đến luôn miệng nói ngươi, ngươi không thể giết ta, ta ta là sẽ lẽ nạ bằng hữu bằng hữu la ninh cười hỏi bằng hữu gì bằng hữu tốt nhất cô gái tóc vàng thần sắc hoảng sợ nhìn lan ninh nói lắp bắp ta không có thương tổn hại qua nàng cái này chuyện này theo ta không có bất cứ quan hệ gì đều là ẩm lì ạ chủ ý liền coi là vậy đi lan ninh căn bản không lưu ý giải thích của nàng nhặt vừa nói nói nhưng n g ư ờ i đối với ta vẫn không có giá trị ta có ta có cái này hờ hững lời nói để cô gái tóc vàng cảm nhận được nguy cơ tử vong bất chấp gì khác lúc này nói rằng ta biết ẩm lì ạ ở nơi nào ồ lan ninh chân mày c a o lại quay đầu lại nhìn một cái đồng dạng ngây người cỡ ra vần lại nhìn về phía cô gái tóc vàng kia khẽ cười nói n g ư ơ i biết ta biết đối mặt cờ dạ vần ánh mắt kinh ngạc cô gái tóc vàng trong mắt thoáng qua vài phần hổ thẹn nhưng cũng không dám hướng lan n i n h dầu diếm nói rằng ta là ẩm lì ạ huyết nô nàng đem ta an bài tại cờ dạ vần bên cạnh giám thị cờ dạ vần hướng đi lúc cần thiết ta có thể chủ động liên hệ nàng không hiện tại ta liền có thể liên hệ nàng t ố t lan n i n h gật đầu nhìn cờ dạ vần cùng cái này tên là hẹ gì cả cô gái tóc vàng khẽ cười nói hy vọng hai người các ngươi đáp án là nhất trí mười phút bắt đầu đi dứt lời lan ninh khoát tay chặt lại ra hiệu cờ d ì tìm đem hẹ d ì cả mang tới một bên khắc làm thẩm vấn là đã từng tổ trọng án thám tử cờ d ì tìm tự nhiên minh bạch lan ninh ý tứ lúc này kéo hẹ d ì cả đi hướng đại sảnh xó gốc khác lan ninh xoay người lại nhìn còn có chút ngạc nhiên cờ dạ vần nói rằng ngươi còn dư lại tám phút ngay này cờ dạ vân mới giật mình tỉnh lại như người chết chìm bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy nắm chặt điện thoại di động kế tục gọi điện thoại mấy phút sau cờ dạ vân để điện thoại di động xuống luôn miệng hướng lan ninh nói rằng khu đông thành âm lì ạ vừa mới điều dụng nơi đó lực lượng l a ninh n nhìn hắn một cái hỏi vị trí cụ thể không rõ ràng lắm bọn họ chính tại di động rất sợ lan ninh hại sẽ tự mình là ở l ừ a gạt hắn cờ dạ vần lại chặt nói tiếp di động nói rõ bọn họ còn không có bắt được sệ lẹ nạ chúng ta bây giờ chạy tới rất nhanh thì có thể tìm tới bọn họ lan ninh không nói tiếng nào chỉ là chuyển hướng về phía đem mẹ gì cả mang về cờ dị tìn hỏi các ngươi thì sao cũng là khu đông thành cờ dị tìn cầm lấy sắc mặt trắng bệnh k ẹ gì cả nói rằng trong điện thoại còn có người sói giống lên một tiếng hẳn là là ở trong đường cống ngầm bên người sói lan ninh mướng mày nhưng không nói thêm gì một tay đem sắc mặt trắng bệnh cờ dạ v ẫ n nhấc lên cất bước đi ra ngoài cờ dị tìm theo sát phía sau lan ninh mới vừa đi ra phòng khách chỉ thấy hai đạo đồng dạng thân ảnh cao lớn thao túng tụ trong tay phân biệt sách theo một cái phồng lên túi du lịch nhìn cùng lan ninh độc nhất vô nhị hai người cờ dạ v ẫ n cùng hẹ dị c ả đều ngây dại chỉ có lan ninh phản ứng như thường trực tiếp đem chân thực cảnh tượng đưa tới hai cái túi du lịch thu nhập không gian chữ vật lan ninh gần đoạn thời gian chi rất lớn nhưng thu nhập lại không nhiều các thế lực lớn quét sạch ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sự hiện tại thật vất vả tới một chuyến luân đôn đối mặt cả thành quý tộc ma cà rồng còn có từng cái một tụ liễm không biết nhiều ít t à i phú của bảo không đánh một trận gió thu vậy làm sao xứng đáng tự mình cho nên tại thẩm vấn cờ dạ vẩn trong khoảng thời gian này lan ninh phân ra hai cái chân thực kính tượng cướp đoạt cái này ngồi cổ bảo t à i phú đồng thời thu thập một phần tin tức tư liệu nhìn một chút có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện kết quả thật đúng là để hắn phát hiện một việc liên quan tới vãi đọc hoặc nói thủy tổ mạ gì ủ sự t ì n h tòa pháo đài này đúng là vãi đọc gia tộc xào huyệt không sai nhưng vãi đọc gia tộc xào huyệt cũng không chỉ một chỗ cái này ngồi cổ bảo chỉ là bày ở ngoài sáng s a o huyệt còn có một cái bí ẩn không muốn người biết chỗ tồn tại cất g i ấ u vải độc gia tộc sức mạnh thực sự chỗ đó chính là vải độc cùng mạ dị ụ ngủ say đất vải độc gia tộc cao dai mà cả rồng cùng tinh anh thủ vệ còn có một chút rất trọng yếu vật phẩm cùng tài phú đều thu l i ế m ở chỗ đó so ra cái này ngồi cổ bảo kém không muốn quá nhiều chỉ là vải độc gia tộc trên mặt n ổ i làm công chỗ vật có giá trị cứ như vậy một phần đại thể cũng còn tạ i ẩm lì ạ trong tay từ nàng thiếp thân mang theo lan linh muốn cầm không tới cho nên cuối cùng lan linh thu hoạch cũng không nhiều đáng c tiếc lan à h ninh không phải chân chính trên ý nghĩa người làm phép không tinh thông phủ văn chữ khắc vào đồ vật cùng pháp trận kiến tạo cho nên chỉ có thể dùng bạo lực mạnh mẽ tháo phòng hộ pháp trận trung khu hạnh tâm không có cách nào đem cả tòa phòng hộ pháp trận đều đóng gói mang đi nếu không chuyến này chỉ đáng giá hồi giá vé pháp trận phòng ngự đã bị phá hoại bao phủ cổ bảo sương mù cũng theo đó tán đi lan n i n h xách theo cờ dạ vần cờ dị tin đẹ nặng ẹ、e、gì cả nhóm bốn người tới trong viện tùy ý chọn tuyển một chiếc xe hướng l o n d o n khu đông thành chạy tới lúc này đây tài xế là ẹ、e、gì cả cờ dị tin ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn chằm chằm nàng lan n i n h cùng cờ dạ vần ngồi ở ngồi phía sau kế tục bọn họ khoái c h á nói chuyện các ngươi tại sao muốn đuổi bắt xe l ạ nạ nhìn sủi lướp như bùn nhão bình thường cờ dạ vần lan anh kế tục thu thập tin tức của mình nàng không phải là của các ngươi một thành viên a cụ thể ta cũng không rõ lắm chỉ biết là đại khái đi qua cờ dạ vân lắc đầu tự thuật nói rằng đại khái ba ngày trước sẽ lẹ nạ đ ỗ n g nhiên trở lại luân đôn hướng ẩ m lì ạ biểu thị tự mình muốn rút khỏi bờ tờ giờ giờ ẩm lì ạ đáp ứng rồi vào lúc ban đêm gia hành người phát hiện người sói tung tích sẽ lẹ nạ cùng nhau hành động quét sạch sinh động người sói cũng chính là tại đây quét sạch trong hành động người sói sử dụng tia tử ngoại vũ khí ba chi dạ hành người tiểu đội toàn diện chỉ có sẽ lẹ nạ một người may mắn còn tồn tại xuống tới laninh nhúng mày hỏi cái này chính là các ngươi bắt sệ lẹ nạ lý do ngoài mặt là như thế này cơ dạ vân gật đầu nói rằng nhưng nguyên nhân chân chính là sệ lẹ nạ biểu hiện r a dị thường lực lượng căn cứ một vị dạ hành người truyền lại trở về chiến đấu hình ảnh ẩn lì ạ phát hiện sệ lẹ nạ dĩ nhiên không bị người sói tia tử ngoại vũ khí thương tổn nói cơ dạ vân hít một hơi thật sâu lại nói không e ngại tia tử ngoại cũng không sợ hai ánh nắng thậm chí không cần hút hết u y dịch ma cả dòng tất cả nhược điểm tại trên người của nàng toàn bộ tiêu thất nhưng ma cả dòng lực lượng nhưng vẫn tồn tại như cũ thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn đây là tất cả ma c à rồng không phải nói là tất cả nhân loại đều tha thiết ước mơ hoàn mỹ sinh mệnh tư thái ông lì ạ muốn có được cổ lực lượng này cho nên tự mình động thủ tập kích x e lẹ nạ muốn thông qua hút huyết dịch phương thức thu được nàng lực lượng trong cơ thể kết quả lại bị x e lẹ nạ đào thoát ông lì ạ không cam lòng thất bại cho nên điều động gia tộc lực lượng lấy cấu kết người sói phản bội gia tộc danh nghĩa đuổi bắt nàng n g h e này lan n i n h không có quá nhiều biểu thị chỉ là hỏi chỉ đơn giản như vậy cờ dạ vần gật đầu ta liền chỉ biết là những thứ này ma cả rồng lan anh nhìn cờ dạ vần một cái hỏi ma c à rồng có thể tại ban ngày hành động a chuyện này cờ dạ vẫn lời nói bị kiếm hãm ý thức được cái gì trong mắt thoáng qua vài phần hoảng sợ cùng kinh hoàng lan ninh cũng không để ý hắn kế tục hỏi vài đ ộ c gia tộc còn có trừ ma c à rồng ở ngoài lực lượng a có có thế nhưng không nhiều lắm cường độ cũng không cao cờ dạ vần chật vật nuốt một ngụm nước bọn nói rằng dựa theo đạo lý mà nói là không có cách nào ngăn trở sệ lẽ nạ cho nên lan ninh quay đầu nhìn s ắ c mặt trắng bệnh cờ dạ vần hỏi ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì để sệ lẽ nạ ngưng lại tại luân đôn trong tròn trốn ngày cũng không nào ba chạy đây. có cách ấm lì ạ cờ i ả vận gia tộc ba vị đại công một có cấp ba cực hạn thực lực tại đế quốc anh cũng coi như là nhất phương cừng giả nhưng cường thịnh trở lại nàng cũng là ma cả rồng tấn trước truyền kỳ trước nàng vĩnh viễn không cách nào tại dưới ánh mặt trời vận động cho nên chỉ cần ban đêm thoát khỏi ấm lì ạ đổi bắt sẽ l ã n ạ hoàn toàn có thể tại ban ngày thoát đi tòa thành thị này ấm lì ạ không cách nào ngăn cản nàng v à i đọc gia tộc bồi dưỡng nhóm người kia loại siêu phàm người không phải là đối thủ của nàng nhưng cục diện bây giờ là sẽ l ã nạ không hề rời đi mà là trệ lưu tại trong thành thị liên thông tin đều bị gián đoạn không thể không thông qua p h ở g i ả chi hướng tại phía xa nước mỹ liên bang lan ninh cầu viện điều này nói do cái gì nói do có một cổ lực lượng cường đại không bị ánh nắng hạn chế lực lượng cường đại không phân ngày sáng đêm tối đuổi bắt nàng để cho nàng không cách nào chạy trốn vì vậy lốn vào k h ố n cảnh cổ lực lượng này là cái gì lan ninh hiện tại còn không rõ ràng lắm nhưng hắn có thể khẳng định tự mình chẳng mấy chốc sẽ thời g a bí ẩn này luân đôn thành phố khu đông thành mưa rào s ố i xả sương mù dày đặc tràn ngập xem ra vô cùng q á i dị lại thêm cái này hóa không ra m à đêm Còn có một cổ không gió khủng bố cùng lành lành. bạc màn mưa trong, số lượng sắc không khủng lạnh lạnh. Bàng màn trong, lượng một mưa hát gió bố số đây ồ trang thiết tỏa một t chuyển vận, phong tỏa ngăn cản một con đường, đen giáp h xe kị n trắng kiếm thuẫn đánh、dấu. Người xe giữa, cái kiếm là màu một hộ. thù bạc dấu. đ â là một nhà tên không n ổ i danh làm việc khiêm tốn an ninh công ty tuy rằng trực thuộc tại thợ săn nghiệp đoàn danh nghĩa nhưng cực nhỏ tiếp nhận thợ săn nghiệp đoàn nhiệm vụ thế nhưng tối nay mục tiêu đánh số a sáu trăm ba mươi một tính danh s ệ lẹ nạ vải đóc mục tiêu đẳng cấp b một mục tiêu tin tức ma cả rồng đặc thù chủng loại phản tổ thần thánh biến dị thể mục tiêu dấu hiệu nữ tính ma c à rồng không sợ ánh mặt trời bắt hỏa diễm cùng tất cả khắc chế ma c à rồng vũ khí có cao hơn cùng cấp bậc ma c à rồng lực lượng tốc độ lực phòng ngự cùng sức khôi phục nhiệm vụ yêu cầu bắt không tiếp bất cứ giá nào cần phải đem bắt sống cấm bất luận cái gì có thể giết chết hoặc trọng thương mục tiêu hành động công kích phong bế trong bùn g xe một đội thân mặc màu đen thiết giáp cơ thể diện mục toàn bộ phong bế binh sĩ lẳng lặng chờ mệnh lệnh đen nhánh tia kim loại trong nón an toàn thỉnh thoảng có lam quan loái giao hội thành từng đạo tin tức lưu rốt cục phát hiện mục tiêu tiếp nhận mệnh lệnh b ba tiểu tổ bắt đầu hành động lạnh như băng điện tử âm truyền vào trong óc xe thiết giáp cửa xe tự động kéo ra như pho tượng tính tọa binh lính tùy theo đứng dậy đều nhịp đi ra ngoài rầm rầm rầm bang bang trầm trọng mạnh mẽ tiếng bước chân hạng nặng thiết giáp sát thép binh sĩ đều nhịp hoạt động nhanh chóng tại trên đường phố đi tới lạnh như băng nước mưa tại đen kịt trên trang giáp đập tan bàn tóe căn bản không cách nào ảnh hưởng hành động của bọn họ rất nhanh một đội binh sĩ liền đi tới nắp giếng chỗ dẫn đầu dơ lên trong tay tràn ngập khoa học kỹ thuật xử ống bắn ra một đạo màu trắng laser trực tiếp đem nắp giếng cùng t r u n g quanh mặt đất h ò a tan hình thành một cái đi thông cống thoát nước chỗ hỏng cống thoát nước hoàn cảnh không cần nhiều lời nước mưa cùng nước thải lẫn lộn thành nhất thể kéo đủ loại rác rưởi phế phẩm đang quản đạo trong bắt đầu khởi động ngưng kết dầu cao trôi nổi thì thối còn có đủ loại khả nghi vứt đi phẩm ác liệt mùi quả thực khó có thể hình dung một đội binh sĩ m ặ t không đổi sắt nhảy xuống lội tanh tưởi đục ngầu nước thải hoạt động chỉnh tề hướng cống thoát nước chỗ sâu bước vào thẳng đến hắc á m đưa bọn họ nuốt hết chương ba trăm bốn mươi mốt cống thoát nước thời gian đẩy hồi mấy canh giờ trước đêm tối còn không có phủ、xuống. phồn hoa luân đôn thành liền trở nên hưu q u ọ t lên mọi người được sắc thông thông chạy về nhà giữa cũng không dám tại trên đường phố làm nhiều rừng ban đêm mặt trời chiều không rơi trên đường phố đã không thấy tăm hơi người đi đường lui tới đều là thần sắc băng lãnh ánh mắt sắc bén vương thất cấm vệ quân cùng đế quốc đội trị an tràn đầy mưa gió muốn tới mùi vị tòa thành thị này nguyên vốn cũng không bình tĩnh lại thêm gần đoạn thời gian thất tung án kiện cùng đấu súng sống mái với nhau liên tiếp phát sinh có thậm chí liền ở nơi công cộng tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thương vong cùng tổn thất ảnh hưởng này là cực kỳ ác liệt khiến cho toàn bộ thành thị đều thần hồn nát thần tính lòng người bàng hoàng nhất là nội thành bên ngoài khu bình dân gần tối hậu nhân hầu như không người dám tại n g o ạ i rừng vì thế đế quốc vương đình cùng nội các không thể không tăng cường trị an thủ vệ đem đóng ở vương đình cùng nội thành khu vương thất cấm vệ tung ra ngoài phối hợp đế quốc đội trị an gia tăng đối người sói quét sạch l ự ợ độ người sói là tòa thành thị này một khối u nhọn cái này nghe tới rất khó tin người sói bộ tộc tình huống không cần nhiều lời cũng đã gần bị giết thành bảo hộ động vật thế nào còn có thể trở thành là tòa thành thị này u nhọn nơi này chính là vương đô đế quốc anh vương đô ngoại hồ t ă n g long cường giả như mây chỉ là trên mặt nội truyền kỳ liền có ba vị nhiều truyền kỳ dưới siêu phàm người càng là vô số kể người sói bộ tộc có cái gì cái này tại thành thị này đặt chân xuống tới thậm chí trở thành một trọng thai hoảng hầm bởi vì cống thoát nước l u ô n l u ô n thành kết cấu như sau vương thất ngồi vương vương đ ỉ n h là đều tòa thành thị hạch tâm quý tộc cầm giữ tầng bên trong bảo vệ xung quanh vương đô chuyển tiếp bình dân ở lại tầng ngoài là đều tòa thành thị phát triển cơ sở trừ đi hạch tâm cùng nội ngoại thành khu tòa thành thị này còn có một cái vô cùng trọng yếu địa phương cực kỳ nguy hiểm cống thoát nước l o n d o n thành công thoát nước đây là 1859 n ă m tới 1865 t r o n g năm đế quốc anh vì phòng trị bệnh dịch tả chờ tật bệnh truyền bá giải quyết l o n d o n thành phố nước thải b à i phóng vấn đề tu kiến một cái dưới đất nước thải canh mương cái này công trình vĩ đại hao phí rộng lượng nhân lực vật lực trải qua sáu năm vừa mới hoàn thành kết quả sau cùng chính là chỗ này một tòa bốn phương thông suốt thực tế độ d à i cao to hơn 2.000 km dưới đất tòa nhà thậm chí được khen là cách mạng công nghiệp tới nay thế giới các đại bảy đại công nghiệp kỳ tích một kỳ tích cái gì tạm không nói đến cái này khổng lộ dưới đất công trình Quả t hát ự c giải q u y bang tên h côn đồ sát thủ đạo tặc phi pháp siêu phàm người còn có những thứ kia không muốn dung nhập xã hội loài người thậm chí lấy nhân loại làm thức ăn siêu phàm chủng tộc để ẩn thân tại đây tanh h tưởi cống thoát nước trong đế quốc vương đình không phải là không biết cái này cống thoát nước tàng ô nạc cấu không là chưa từng dùng qua lực lượng quét sạch nhưng thế nhưng nơi có người liền có giang hồ ánh sáng soi sáng cũng không có thể hoàn toàn tiêu diệt triệt để hắc ám trong đường cống ngầm những thứ kia tội phạm cùng hắc ám t r ủ n g tộc giống như là giao hẹ giống nhau cắt mất một gốc lại dài một gốc dù cho tạm thời đem càn quét bằng không qua một thời gian ngắn liền lại sẽ khôi phục thành dáng dấp ban đầu cái này là chuyện không có biện pháp cống thoát nước cái hoàn cảnh kia luôn không khả năng phái người cả ngày lẫn đêm trông coi từ lâu rồi nhất định sẽ bị những thứ kia không thấy được ánh sáng vật một lần nữa chiếm giữ đế quốc anh mấy lần thanh lý đều là trị ngọn không trị gốc cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha tùy ý cái này cống thoát nước là thành phố chỗ bẩn tồn tại đương nhiên cái này buông tha chỉ là tương đối mà nói đế quốc vương đình là tuyệt đối không thể để mặc cho những thứ kia không ổn định nhân tố kiêu ngạo thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ tổ chức một lần đối cống thoát nước thanh lý cùng cán quét nói ngắn lại trên mặt đất dưới đất ánh sáng h ắ c á m tạo thành một cái đặc thù bố cục cùng một cái y ê u ớt cân đối đây cũng là người sói có thể tại tòa thành thị này sống sót nguyên nhân chủ yếu nhưng gần đoạn thời gian hành động của bọn họ đã chọc dẫn tới đế quốc hiện tại trên đường phố tuần tra vương đình cấm vệ quân cùng đế quốc đội trị an chỉ là bắt đầu rất nhanh đế quốc sẽ khởi động một vòng mới đối cống thoát nước quét sạch cùng cắn quét để những thứ kia không thấy được ánh sáng con chuột minh bạch người nào mới là tòa thành thị này chủ nhân ồ ồ ồ hát cám chật hẹp thanh t ở i cống thoát nước giữa ồ ồ tiếng thở dốc quanh quẩn sẽ lại nạ dựa vào đường ống t ư ở n g bất chấp phía trên ô h ế tay phải ấn ở vai đem mấy viên lóng lánh lam quang viên đạn theo máu me đầm địa trong vết thương để ép đi ra tia tử ngoại viên đạn đây là người sói sử dụng k i ể u mới vũ khí đặc biệt nhằm vào ma cả rồng khai phá dù sao máu tơi ư quý tộc là đế quốc vương đ ỉ n h trọng yếu phụ thuộc lực lượng những thứ kia huyết kỵ sĩ cùng dạ hành người công tác chính là duy trì ban đêm vương đô trị an s ă n giết ban đêm hành động siêu phạm tội phạm cùng hắc cám chủng tộc người sói chính là một cái trong số đó lại thêm trăm ngàn năm m ố i h ậ n cũ hai cái chủng tộc chiến tranh là càng ngày càng nghiêm trọng vũ khí ở trong chiến tranh liên tục diễn biến đổi mới nói thí dụ như cái này tia từ ngoại vũ khí tuy rằng sẽ lẽ nạ thể chất đã được đến thay đổi về mặt căn bản k h ô nàng g còn vốn có c vốn ma r ồ nhược cùng hết, nhưng tới cùng còn thị huyết, điểm tới là huyết chi khu, không có cách nào hoàn toàn lục có nào một i viên điểm viên ễ n đạn thương tổn.、Cho、nên, nàng bị thương, bị thương còn không nhẹ, điểm này theo nàng đem viên đạn bức ra thân dịch bị bị Cho bước tốc theo thể đem đ ra là có h nhìn ể n n ra được. à gã là một g ma c à rồng lấy cường hãn sinh mệnh l ự c s ư ơ n g thể chất cải biến hậu nhân cái này sức sống cũng nhận được tăng cường mặc kệ vết thương nặng đến đâu thế chỉ cần không có lập tức tử vong nàng đều có thể khôi phục lại khác biệt chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi nếu là dĩ vãng điểm này vết thương đã bán đều không cần nàng tận lực đi khôi phục cơ thể liền sẽ tự liền động sẽ đem vì i lại. giờ phải ê n đạn nặn thương Nhưng nàng nhưng đem ra, cấp tốc đem vết thương khép vết tự m bây n động đem viên đạn nặn h chủ thêm ép thức đem để để ra, ép ép sao i khôi n mệnh thân thương h phục thể thế. lực, Vì s nói nghiền ép thức bởi vì tại mấy ngày nay hầu như không gián đoạn cường độ cao chiến đấu giữa thân thể của nàng đã đạt đến cực hạn sinh mệnh lực vượt quá giới hạn tiêu hao lại không gặp được hữu hiệu bổ sung tự nhiên không cách nào giống như trước nữa giống nhau khôi phục cấp tốc thương thế không chỉ là thương thế sức mạnh của thân thể này tốc độ hiện tại đều toàn bộ phương diện thấp xuống sẽ lẽ nạ rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái trừ ì cái đó ra còn có một cái thế lực thần bí thời thời khắc khắc sưu tầm tung tích của nàng muốn đưa nàng bắt sống nàng một cái người muốn đối mặt bốn cái thế lực đổi bắt san giết vậy làm sao có thể chịu đựng được may mà mấy cái này thế lực đều có xung đột mà cả rồng cùng người sói lại thêm là sinh tử đại địch có thể thoáng lợi dụng t i ế nàng h h bỏ s còn b g không, nàng có ă nguy nguy, thể kiên trì bao lâu sẽ lẽ nạ cũng không biết nhưng nàng vẫn là không muốn buông tha cũng không e ngại tử vong mà là nhân sinh vừa mới có hy vọng mới cùng phương hướng nàng không thể liền như thế bỏ xuống tất cả hiện tại nàng sinh mệnh không chỉ là thuộc về nàng cho nên nàng không thể chết được ô、oh. k h t một hơi thật sâu thân thể hư nhược thoáng khôi phục sức mạnh m ệ t m ỏ i vẻ mặt chuyển thành kiên nghị sẽ lại nạ khởi động cơ thể kế tục hướng cống thoát nước chỗ sâu đi tới xua hồ nuốt sói đây là hiện nay biện pháp duy nhất hy vọng duy nhất hiện đang đổi bắt thế lực của nàng có bốn cái ma cả rồng người sói nhân loại còn có không biết tên thế lực thần bí nhân loại không thể trêu chọc vương thất cấm vệ quân cùng đế quốc đội trị an lực lượng quá kinh khủng nhất là mấy ngày nay người sói cùng ma c à dòng xung đột ảnh hưởng đến dân chúng vương đình cùng nội các tức giận phái ra đại lượng tinh anh giải rác ra ngoài thành cái tình huống này dưới nàng d á m thò đầu ra sợ là cũng bị tại chỗ bắn chết nhân loại cũng không có bắt sống nàng ý nghĩ cho nên cái này xua hổ nuốt sói không thể liên lụy đến trên đất nhân loại chỉ có thể đem ma c à dòng hướng cống thoát nước kéo ma c à dòng tiến nhập cống thoát nước hậu nhân người sói nhất định sẽ có cảm ứng tiến tới làm ra hành động chỉ cần song phương xung đột sẽ lẽ na liền có cơ hội chạy trốn kế tục kiên trì thẳng đến chợ giút đến Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể chống nổi cái này hổ lang căn xé nhất là ma cả rồng bọn họ cũng không giống người sói giống nhau không có suy nghĩ sẽ l ẽ nạ gáng ngượng cơ thể tại công thoát nước giữa đi về phía trước rất nhanh liền nghe được người sói tiếng gào thét lại một cái người sói xào huyệt sẽ l ẽ nạ nhãn t h ầ n ngưng tụ ngưng thở chậm rãi hướng xào huyệt tìm kiếm quả nhiên vừa mới chuyển qua góc liền gặp được một đám tụ tập ở chung với nhau người sói bọn họ chính đang quan sát một hồi vật lộn người sói cùng người sói chém giết đây là chúng nó tại cống thoát nước giữa là số không nhiều tiêu khiển tiết mục Sẽ lẽ nạ tức khắc đem tay mỏ về bên hông lấy ra một viên cuối cùng lựu đạn chuẩn bị đầu nhập trong bầy sói lấy làm tức giận những thứ này còn chưa biến thân dạ thú nhưng không nghĩ ngươi tốt nhất không muốn làm như thế lạnh leo thanh âm đàm thoại vang lên sẽ lẽ nạ biến sắc không chút nghĩ ngợi liền hướng một bên đánh tới ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn xuống nước đường ống kịch liệt rung động chấn động rất xuống dưới vô số đá vụn sẽ lẽ nạ lăn lộn đứng dậy hướng mình nguyên lai đứng phương hướng nhìn lại chỉ thấy một gã nam tử đứng ở chỗ nào chân phải như roi thép bình thường quét nam đánh k ả m nạm ở đó nát bấy đường ống trong vết đá p h ả người ứ n không sai. Nam tử đem đuổi phải thu hồi, chuyển nhìn phía tính ánh thoáng phần Nam Nạ, tràn ngập tính trong ánh mắt, thoáng qua mấy phần hiếu kỷ, nói rằng, n giã sai. Sê qua đuổi hiếu đem mắt, mấy tử Lẹ ơ i cái chính cả họ bọn mong muốn cái đó mà cả dòng n là mà g đó ư sói s ê l ã nạ nhãn thần ngưng tụ không để ý tới suy nghĩ lời của nam tử cầm trong tay lựu i đạn ném ra sau đó không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy thực lực của người đàn ông này rất mạnh còn không có biến thành sói hình dạng người liền tản ra một c ổ cực đoan kinh khủng cảm giác áp bách tuyệt đối là cấp ba giữa địa vị cao cường giả thậm chí có thể có cấp ba cực hạn thực lực tuy rằng dưới cơ duyên xảo hợp s ẽ l ã nạ đột phá cấp ba nhưng vừa mới đột phá nàng lại làm sao có thể bằng cấp ba địa vị cao là đến cực hạn người sói cho nên chỉ có thể trốn ẩm bay vứt mà đến lựu i đạn bị ba đạo hàn quan g x é rách ở giữa không trung nổ thành một đoàn khói lửa nam tử từ, từ trong khói mù chậm rãi bước ra nhìn s ẽ l ã nạ đi xa b ó n g lưng phát ra cười lạnh một tiếng cái này cống thoát nước gánh vác đều tòa thành thị sắp xếp ỗ trọng trách tu kiến đến m ộ ư ơ i điểm lớn về sau lại trải qua mấy lần xây dựng thêm trong đó còn có một bộ phận h á cám sinh vật cùng đủ loại tội phạm phạm quy mở rộng hiện tại cống thoát nước mở rộng đến cái gì diện mạo căn bản không có người rõ ràng ngay cả đế quốc anh cái này chủ nhân chân chính quét sạch cống thoát nước thời điểm đều bình thường có đội ngũ mê thất ở trong đó bởi vậy có thể thấy được cái này cống thoát nước hoàn cảnh cỡ nào phức tạp có chỗ thậm chí đã không làm thoát nước sử dụng mà là mặt trong bên sống nhờ người tỷ như người sói đào rỗng cải tạo trở thành s a o huyệt của mình hoặc đặc thù thành phố dưới đất hiện tại sẽ l ạ nạ chỗ tồn tại khu vực chính là một chỗ như vậy bốn phương thông suốt đường ống trong không có nước h ả i chỉ có đủ loại vợ lạt tiệc rác rời cùng một chút ý tứ hàm xúc không rõ bôi sơn nhưng như vậy cũng tốt tối thiểu sẽ không ảnh hưởng hành động của nàng Sẽ lẽ nạ gắng gượng cơ thể dốc hết tất cả lực lượng tại khô cạn xuống nước đường ống trong chạy như điên nàng rất rõ ràng lấy mình bây giờ tình huống thân thể tuyệt đối không thoát khỏi được người sói kia truy sát cho nên nàng hiện đang chạy trốn phương hướng chính là nàng lúc tới phương hướng nơi đó còn có một đội người chuẩn xác mà nói là một đội ma cả rồng đang đ u ổ i bắt nàng xua hồ nước sói hoa thủy đông dẫn đây là sẽ lẽ nạ kế hoạch ban đầu hiện tại tuy rằng xuất hiện nho nhỏ biến cố nhưng cũng không trở ngại nàng kế tục tiến hành g i n g sẽ l ẽ nạ l i ề u mạng t r ố n chết phía sau là b ầ y sói gào thét cùng dít g à o không chỉ là vừa mới nam tử mặc áo đen kia trong xào huyệt người sói bị kinh động nhiều như vậy người sói đối diện ẩm lì hạ suất linh cao d à i ma cả rồng nhất định sẽ bạo phát một hồi hỗn chiến đến lúc đó tự mình nhất định có thể nắm lấy cơ hội chạy trốn ôm ý nghĩ như vậy sẽ l ẽ nạ lại n ặ n ra vài phần khí lực tiếp tục hướng phía trước mới chạy trốn nhưng liền tại nàng vừa mới xông q u a góc đi tới một chỗ tương tự với chữ thập miệng đường ống chỗ giao giới thời điểm、Phúc. một cái s à n s ạ c lưới lớn trước mặt cháo sẽ l ã nạ thần sắc biến đổi lập tức xoay người né tránh cuối cùng cũng khó khăn lắm tránh khỏi bất thình lình công kích nhưng cục diện nhưng không có vì vậy chuyển biến tốt đẹp sẽ l ã nạ lăn lộn đứng dậy mắt lạnh nhìn lại chỉ thấy đoàn người chặn tại phía trước người cầm đầu chính là một nữ tử một gã mặc kỵ sĩ khôi giáp thần tình lạnh lùng nữ tử ấm lì ạ vài đọc thủ hộ kỵ sĩ k i m tình nhân sẽ l ã nạ loại khác trên ý nghĩa dưỡng mẫu vài đọc gia tộc đương nhiệm trường lão sẽ l ã nạ chỉ thấy nàng hai tay chống một thanh kỵ sĩ đại kiếm thao túng hai gã cao dai mà cả dòng cắt nắm một thanh hình dạng hướng sẽ l ẽ nạ nói rằng bông u tha đi ngươi đã không có cơ hội sẽ l ẽ nạ t h ầ n sắc bất biến cường khởi động tương h thế lạnh giọng nói rằng ta phía sau là một đám người sói ta biết âm lì a mỉm cười nói rằng ngươi cho rằng bọn họ có thể cứu ngươi không sẽ l ẽ nạ lắc đầu lạnh lùng nói nhưng bọn hắn nhất định sẽ xé nát ngươi ha ha ha nghe này âm lì ạ không những không giận mà còn cười nói rằng vậy xem một chút đi giống âm lì ạ tiếng nói vừa dứt người sói tiếng gầm gừ liền chuyển tới một gã nam tử áo đen mang theo mấy chục con cự lang tự đường ống trong lao r a chặn đứng sệ lại nạ hậu phương con đường cùng ấm lì ạ cầm đầu ma cả rồng rằng cọ ở cùng nhau lucy ẩ n nhìn bầy sói trước nam tử ấm lì ạ nhãn thần ngưng tụ nhưng không ngoại ý chỉ nói là nói ngươi quả nhiên không chết thật bất ngờ a lucy ẩ n lạnh g i ọ n g cười nói rằng lao r a hỏa kia chưa có tới liền ngươi một cái bằng cái gì theo ta cướp ta không cần với ngươi cướp ấm lì ạ t h ầ n sắc bất biến nhặt vừa nói nói chuyện này viên nào quá lớn đêm nay nhất định phải xong việc hai người đối thoại nghe t u ổ i hồ có hơi lợi mở đầu không đáp sau ngữ nhưng sẽ lẽ nạ nhưng ngửi được một chút không bình thường mùi vị thao túng nhìn hai người trong lòng kinh nghi bất định chính là lúc này rầm rầm rầm bang bang chỉnh tề mạnh mẽ tràn ngập cảm giác gáp bách tiếng bước chân tự thao túng vang lên sẽ lẽ nạ nhãn thần ngưng tụ xoay người lại nhìn lại chỉ thấy một đội mặc đen k ỵ thiết giáp binh lính đội ngũ chỉnh tề theo đường ống trong đi ra không không chỉ là cái này một đội một chỗ khác đường ống trong cũng có như vậy một đội binh sĩ phía trước là ma cả rồng hậu phương là người sói thao túng lại bị hai đội thiết giáp binh sĩ vây lấp sẽ lại nạ một người đứng ở nơi này chữ a thập miệng giữa hơi lộ ra tái nhật trên khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc tại sao có thể như vậy người sói ma c à rồng còn có cái này không biết đến từ đâu binh lính bọn họ giống như đều biết rõ lẫn nhau tồn tại thậm chí liên hiệp chương ba trăm bốn mươi hai từ trên trời giáng xuống người sói cùng ma c à rồng liên hiệp đây là một kiện rất chuyện bất khả tư nghị lấy lù xì ân cầm đầu chi này người sói cùng vái đọc ra t ổ n thống trị chi này ma cả rồng lại thêm là như thế chi này người sói cùng ma c à rồng huyết mạch có thể truy tố đến hoàn mỹ không chết người cọt vị nợt cùng hắn hai đứa con trai w i liam l cùng mạ dị ủ là không chết người huyết mạch có thể chất đặc thù hai người bị g i ã lang cùng con rơi cắn bị thương hậu nhân phân biệt biến thành người sói cùng ma c à rồng thủy tổ bắt đầu từ đó tương ái tương sát nhưng người sói thực lực phổ biến cao hơn ma c à rồng vừa không có e ngại ánh mặt trời nhược điểm cho nên mạ dị ủ đang cùng w i liam l đối kháng trong cũng không chiếm t h ư ợ n g phong không chỉ không chiếm t h ư ợ n g phong còn hết sức hoàn cảnh xấu bởi vì người sói hóa uy liam đã triệt để mất lý trí điên cùng gieo rắc hắn người sói bệnh độc chế tạo ra đại lượng không thể l ị c h chuyển biến thân người lang mạ dị ủ ma c à rồng vô luận là thực lực còn là người đếm đều không cùng uy li am cùng hắn lang đại q u â n người vì thế mạ dị ủ chỉ có thể cầu trợ ở khi đó đại lính chủ vãi độc thọ mệnh gần vãi độc mười điểm khát vọng ma c à rồng sinh mệnh cùng lực lượng song phương ăn nhịp với nhau cuối cùng mạ dị ủ đem vãi độc cùng dưới tay hắn quân đoàn đều chuyển hóa thành ma c à rồng cấu thành một chi ma c à rồng đại quân viễn trinh người sói lúc này mới đem mất lý trí người sói thủy tổ uy li am bắt được đây chính là uy li am cùng mạ dị ủ cố sự cũng là người sói cùng ma cả rồng cừu hận bắt đầu bắt được người sói thủy tổ uy li am hậu nhân vải độc cũng không có giao cho mạ dị hụ mà là đem giam giữ đến một cái bí ẩn chỗ tồn tại cũng bắt đầu áp chế mạ dị hụ để tránh khỏi hắn cướp giật quyền lợi của mình đó là vải độc trong đời cao sạch thời khắc không chỉ thủy tổ mạ dị hụ muốn nghe theo hắn cái này đại l ĩ n h chủ mệnh lệnh liền người sói đều bị hắn thuần phục thành nô lệ mỗi đêm ngày cho hắn khổ cực làm việc nhưng những người sói này nô lệ trong có một cái cực kỳ đặc thù tồn tại đó chính là hiện nay lang tộc thủ lĩnh lù xì ẩn hắn không chịu cam lòng nô lệ vận mệnh cùng thân phận không ngừng nỗ lực cùng chống lại rốt cục thành công câu được phú bà a không mạ gì ủ nữ nhi ruột thịt sổ phi ạ người sói cùng ma cả rồng nô lệ cùng công chúa liền như thế cầu huyết yêu nhau cuối cùng chuyện phát triển cũng không có thoát ra cầu huyết rằng hàn giáo phát hiện nữ nhi mình cùng người sói nô lệ yêu nhau bỏ trốn v á i đ ộ c nổi đi lên lại đang lủ s ỉ ẩn trước mặt dùng ánh mặt trời đem sổ phi ạ sống sờ sờ phơi nắng thành cho tàn nhìn thấy người yêu của mình thống khổ như vậy chết đi có nửa vai chính hào quang lủ s ỉ ẩn rốt cục bạo phát hán hóa thân cự lang r ẫ khỏi gông xiềng dẫn dắt một nhóm người sói nô lệ giết ra khỏi thành bảo sau đó trong mấy trăm năm lucy ẩn trước sau sinh hoạt tại trong cựu hận dẫn dắt chịu đủ chèn ép lang tộc phản kháng v à i độc thống trị v à i độc tùy tiện đại quân không ngừng t r i n h phạt tiêu diệt hai c á i chủng tộc cựu hận vì vậy hình thành lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng cho đến ngày nay đã trở thành không đội trời c h u n g tử địch sẽ lẽ nạ tuy rằng không rõ lắm uy l i am cùng mạ gì ủ sự tình nhưng lại biết sổ phỉ ạ cùng lucy ẩn cố sự bởi vì vừa mới nàng vừa mới tìm tra cứu qua tương quan lịch sử tư liệu vấn đề như vậy đã tới rồi lucy ẩn đương nhiệm lang tộc thủ lĩnh l ư n g đeo huyết hải thông cựu cùng vải đ ộ c gia tộc không đội trời c h u n g địch nhân ấm lì ạ đương nhiệm ma c à rồng trường lão đại linh chủ vái đ ộ c kỵ sĩ cùng tình nhân tương tự là người sói cùng l ũ x ỉ ẩn đại địch hai cái cựu nhân không đội trời c h u n g hai cái thủy hỏa bất dung c h u n g tộc bây giờ lại liên hiệp đây là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình sẽ lẽ n ạ không có thể hiểu được cũng chính bởi vì không có thể hiểu được mới càng thêm cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ trong này tựa hồ có một cái bàn tay vô hình không muốn người biết điều khiển tất cả lù xì ẩn người sói vải đọc ma cả rồng đều là cái bàn tay lớn này thao túng quân cờ l u c y ân cùng bãi đốc tựa hồ cũng biết sự thật này nhưng bọn hắn cũng không có phản kháng là không có phản kháng vô liếng vẫn là không có d u n g khí phản kháng mặc kệ người trước còn là cái sau cũng làm cho người cảm thấy hết sức kinh hãi sẽ lẹ nạ trong lòng suy đoán tự nhiên không gạt được l u c y ân cùng ấm lì á mắt nhưng hai người cũng không có giải thích ý nghĩ mỗi người bảo vệ cho một cái phương hướng t h ầ n s á c hở hứng nhìn chăm chú sẽ lẹ nạ nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành kế tiếp là những người khác công tác xác nhận mục tiêu chuẩn bị bắt khởi động số ba công kích k u ô n mẫu mục tiêu đã bị thương cường độ đẳng cấp thay đổi là b 1 vũ khí phát ra cường độ điều chỉnh số ba công kích khuôn mẫu đã khởi động bắt đầu bắt hành động lệnh như băng điện tử gợi ý thanh âm tại trong nón an toàn q u a n quẩn võ trang đầy đủ thiết giáp binh sĩ bước b ư ớ chân c nặng nề như sắt thép quân trận bình thường hướng chữ thập trong miệng sệ lẽ nạ nhãn thần ngưng tụ tự bên hông rút ra hai thanh vết máu loang lổ dao găm thần sắc cảnh giác nhìn đi nhanh đạp tới thiết giáp binh sĩ nàng mang theo vũ khí cùng chợ cấp phẩm đã tại mấy ngày nay chiến đấu giữa tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại có cái này hai cây trùy thủ Đối m ặ trong n thứ này vòng t r gây tầng hình thành đặt song song phòng tuyến thép áp chế sệ l ẽ nạ vận động không gian cùng thoát đi phương hướng vòng gây tầng ngoài vài tên binh sĩ giơ lên vũ khí đen kịp họng xuống trong lóe lên lôi điện vậy qua mang ý nghĩ của bọn hắn rất rõ ràng trước tên liệt sệ lại nạ hành động tan giã nàng chống lại lại đem nàng bắt giữ bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tổn thương chính là tại hắn nhóm đem muốn động thủ thời điểm hậu phương đường ống giữa rồi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân r ồ n rập canh giữ ở nơi đó đường ống trước cấm l ì ạ nhãn t h ầ n ngưng tụ xoay người lại nhìn lại chỉ thấy hai người hoảng hốt lo sợ hướng mình chạy tới hai cái người quen hoặc nói quen thuộc ma cả rồng cờ dạ vân cùng e di cả bọn họ không nên lưu thủ t o à thành a thế nào đột nhiên đi tới nơi này còn như vậy hoảng hốt lo sợ chẳng lẽ âm l ụ ạ nhãn thần ngưng tụ liền muốn tiến ra đón hỏi hai người tình huống nhưng đ ố n g nhiên có cảm ứng được cái gì đ ố n g nhiên ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại không chỉ là âm l ụ ạ khống chế bầy sói lủ xì ẩn tương tự ngẩng đầu đem xệ lẽ nạ bao vây thiết giáp binh sĩ hành động chợt bị kiểm hãm phía trên kiểm tra đo lường đến cao năng lượng phản ứng năng lượng đẳng cấp vượt qua kiểm tra đo lường phạm vi nguy hiểm cảnh cáo nguy hiểm cảnh cáo coi báo động trói t a i vang lên xâm nghiêm sắc thép hàng ngũ đình chỉ hai đội thiết giáp binh sĩ ngẩng đầu hướng về phía trước gió nhìn lại chỉ thấy thép lẫn lộn ngưng tạo thành đường ống đỉnh chót đ ỗ n g nhiên run rẩy rơi xuống đại lượng đá vụn cùng bụi bặm sẽ l ạ nạ phát giác cái gì ngẩng đầu lên nhìn lên trên đúng lúc nhìn thấy ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hủy diệt tính kiếm khí tự thạch trong cơ thể phụt lên ra kiên cố đường ống đỉnh chót tùy theo đổ nát như sao băng bình thường ầm ầm r ứ t xuống tinh chuẩn vô cùng rơi vào chữ thập trong miệng sẽ l ạ nạ trước mặt ẩm cự thạch ầm ầm rơi chấn động lên một tiếng nổ vang r u n trời lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra hình thành cường mạnh mẽ sóng xung kích c u ộ n sạch tứ phương bụi bậm liên tục lên che phủ lên tầm mắt của mọi người đây là trôn sâu dưới đất sắp xếp ô đường ống không phải là v ả i độc gia tộc tòa thành đường ống chủ thể là lẫn lộn bùn đất kết cấu cùng mặt đất khoảng cách gần có bảy thước tuy rằng cái này sáu m không có khả năng toàn bộ đều là lẫn lộn ngưng hoặc nham thạch kết cấu trong đó rất lớn một bộ phận đều là bùn đất nhưng là có gần một phần ba nham thạch cùng lẫn lộn ngưng thể thử nghĩ một hồi một khối cao hai ba m dài bốn năm m tự thạch từ bên trên đổ nát rơi tràn cảnh côn bạo khí lưu hỗn hợp vỡ vụn hòn đá hình thành, thành lực sát t lực h ư ơ n g k i nhiên n g ư ờ s g súng cự h hướng phương tư tué, tiếng sạch c đi, nhiều hỏa bắn vàng ly gần nhất gần nhất chân chính đứng núi chịu xào người còn là xệ lẹ nạ khối tia đổ nát rơi cự thạch thế nhưng trực tiếp đập vào trước mặt nàng đã thụ thương không nhẹ nàng như thế nào bù đắp được ở trùng kích như thế nghĩ tới đây lucy ân cùng ẩ m lì ạ tâm đều là vừa nhảy không để ý tới phía sau vẻ mặt chật vật trong tay vung mở yên vụ nhìn phía giữa sân không chỉ là bọn họ tương tự kháng trụ thủy thời đánh hai gã thiết giáp sĩ quan trưởng cũng ở đây kiểm tra trong sân tình huống phản ứng còn càng thêm cấp tốc thậm chí giơ lên súng trong tay tràn ngập bùi khói trong một khối vết dạng gắn đầy cự thạch lún vào đồng dạng vết dạng gắn đầy mặt đất cự trên đá một người căm kiếm mà đứng thấy không rõ cụ thể khuôn mặt chỉ có thể trông thấy một đạo sâu hồng sắc thân ảnh đ ư n viện lún xuống mặt đất cự t h ạ c h trước lông tóc không hao tổn sệ l ệ nạ kinh ngạc nhìn trên thân thể mình lóng lánh thánh quang bình t h ư ớ n g hồi lâu mới phản ứng được ngẩng đầu về phía trước mới nhìn lại nhìn đạo sừng xứng tại trên tảng đá lớn lương đối với mình thân ảnh quen thuộc không tự chủ được gào lên lan ninh vết dạng ắ n đầy cự trên đá lan ninh hai tay gác thánh n g ụ c chua kiếm tư thái tùy ý ngắm nhìn một phía lập tức cười nói một đám người sói một đám ma cả rồng còn có một đám không biết có phải hay không là người vợ ừ thật đúng là não như ta nhân loại siêu phàm người bụi bầm dần dần tán sương mù biến mất dần nhìn rồi đột nhiên mắt ngang nhập trong sân lan ninh lù xì ẩn cùng ẩm l ì y ả nhãn thần đều là n g ư n g t ụ nhân loại cực đoan cường đại cực đoan nhân loại nguy hiểm đây là bọn hắn cảm giác được thứ nhất tin tức cũng là duy nhất tin tức thân thể bản năng kịch liệt vô cùng phản ứng cảnh cáo bọn họ rời xa cái đó nhân vật nguy hiểm bản năng trực giác có thời điểm càng hơn tại nghe nhìn càng thụ cao dai siêu phàm người bản năng trực giác lại thêm là như thế này chủng loại giống như tâm huyết lai chiều c à n thụ có thể giúp đỡ bọn họ tránh tiềm tàng nguy hiểm cùng kẻ địch khủng bố là một tên người sói cấp ba cực hạng tộc vua l u c y ẩn vô cùng tin tưởng mình bản năng trực giác đó là hắn mấy lần tử lý đào xanh then chốt mà bây giờ hắn bản năng trực giác của hắn chính đang mảnh liệt cảnh cáo hắn cái này đột nhiên nhân loại xuất hiện là nguy hiểm cỡ nào khủng bố cỡ nào trốn ý niệm này vừa mới tại trong lòng dâng lên sau đó liền không chút nghĩ ngợi động tác l u c y ẩn gào lên một tiếng quay người liền hướng phía sau đường ống p h ó n g đi bầy sói theo sát phía sau gào thét biến mất đi gặp l u xì ẩn không chút nghĩ ngợi chạy ơn lị hạ thần sắc càng là hoảng sợ trong lòng dự cảm lập tức xác minh sau đó quyết định thật nhanh hô to một tiếng mang theo vài đ ộ c gia tộc ma c à rồng nhảy vào hậu phương đường ống trong nàng chạy quả đoán vô cùng chạy đây là lựa chọn sáng suốt âm lụy ạ rất rõ ràng lụ xì ẩn thực lực không kém gì tự mình thậm chí còn cao hơn mình như vậy hắn cũng không dám ở lâu tự mình lại bằng cái gì lưu lại trốn ma c à rồng cùng người sói trong nháy mắt chạy tư tán chỉ còn lại có một nhóm thiết giáp binh sĩ còn cuốn lan ninh không chịu rời đi hoặc nói không có cách nào rời đi trên người bọn họ trang bị quá mức trầm trọng hành động tốc độ thong thả chính diện công thành có thể vận động vòng quanh thì không được bằng không bọn họ cũng không cần lũ xỉ ẩn cùng ấm lì ạ phối hợp đổi u bắt xe lê nạ hiện tại lũ xỉ ẩn cùng ấm lì ạ chạy lưu bọn hắn lại tự mình đối mặt lan in h quay thân chạy trốn là nhất lựa chọn ngu xuẩn chỉ có buông tay đánh một trận mới có vài phần hy vọng tuy rằng hy vọng này mười điểm xa vời nhưng bọn hắn không muốn buông tha hai gã dẫn đội sĩ quan trưởng trực tiếp bóc cỏ trong tay tràn ngập khoa học kỹ thuật xuống ống trong nháy mắt phun ra một đạo như lôi điện vậy g ữ tợn quan mang nhưng điện quan bắn ra tốc độ nhanh kinh người trong nháy mắt đánh chúng lan in nhưng không có thực chất đục vào chỉ có một đạo vỡ vụn phiêu tán tan ảnh hai gã sĩ quan công kích thất bại còn sót lại thiết giáp binh sĩ vừa mới phản ứng nhao nhao nâng lên họng súng s i ê u tầm lan n i n h thân ảnh nhưng ánh vào bọn họ tầm mắt chỉ có khắp bầu trời tán loạn đỏ sầm nổi giận rầm rầm rầm rầm rầm rầm lan n i n h tuấn bộ lên không xoay người đ ằ n g toàn h á t đàn một cùng bạch tượng nha quang mang lòng lánh giữ t ậ n lại có nhiều cảm giác tiết tấu đấu súng thanh âm như phiêu đã nốt nhạc giống như vậy đan vào thành một khúc súng lựa t à n ca trong nháy mắt mưa to mưa tầm tạ toàn quét tư phương ma lực ngưng kết mà thành viên đạn mức độ lớn nhất phát ra. phối hợp ma lực xạ kích cường hóa cùng hắc đàn một bạch tượng nha quang ảnh hiệu quả vô tình đem mọi người bao phủ theo súng ống dích đạo đạo hỏa quan g bắn toái lên đám chìm trong mưa đạn trong người nao nhao đổ xuống trên mặt đất trên người đen kỵ thiết giáp mặc dù có cực kỳ xuất chúng lực phòng ngự nhưng như t r ư ớ c không c h ố n g cự nổi hắc đàn một cùng bạch tượng nha phối hợp ma lực xạ kích phát động bao tố đen kỵ sắt thép thiết giáp bị ma lực ngưng tụ thành lổ đạn mặc bộ phận then chốt bộ phận còn có mạch điện lóe ra h y náy sau khi ngã xuống đất toát ra từng sợi h tám đem bên trong số liệu đều tiêu hủy như vậy không biết qua bao lâu c những g cùng bạo màn mưa cuối cùng dừng lại, mấy dừng cuối c lại, ụ c chân đó, chống chết, che cùng trước bộ bao đen đầy đất, đặt đó, đạn quan trong tương thương trên kín n kịp giáp thiết trùm thi thể mặt tự vết thiết vết hai giáp gã cửa mở sĩ sổ. là thứ này thiết giáp binh sĩ thực lực cũng không mạnh cũng chính là cấp hai giữa giới trình độ trên người đặc thù tài liệu chế thành thiết giáp cùng vũ khí mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất nhưng vẫn không có vượt qua cấp hai hạ độ so ra hai gã dẫn đội sĩ quan trưởng liền muốn mạnh hơn một phần không chỉ có cấp ba hạ vị cơ sở thực lực trên người thiết giáp cùng vũ khí cũng nhận được tương đương trình độ cường hóa thậm chí có thể tại lan ninh tùy ý chút xuống mưa to dưới còn sống sót chương ba trăm bốn mươi ba truy kích tuy nói dựa vào trên người lực phòng ngự xuất chúng đen kịp thiết giáp tại lan ninh cái này còn g bạo màn mưa dưới chống đỡ được nhưng hai gã sĩ quan trưởng cũng không phải lông tóc không tổn hao gì ma lực xạ kích phối hợp súng thần tất sát kỹ năng mưa to hát đàn mục cùng bạch tượng nha cực hạn hỏa lực phát ra đưa cho hai người bị thương nặng hiện nay đen nhánh kia thiết giáp trên tràn đầy vết đạn cùng miệng vết thương bên trong điện quan l o i ra thỉnh thoảng bắn toái ra còn có từng sợi khói đen phiếu tán tựa hồ đã đến báo hỏng hỏng mất sát bên liên i dù vậy hai người không hề từ bỏ vẫn là dãy r ù a đứng dậy nâng lên họng súng muốn xa kích thấy vậy lan ninh không khách khí với bọn họ hắt đàn một cùng bạch tượng nha nhất tề di c ạ o đặc chế thép tim b ắ n bắn ra trong nháy mắt đem hai người đầu lâu xuyên thủng nổ tung hai đạo ánh sáng chói mắt hỏa ẩm ẩm hai cụ thi thể trước sau ngã xuống đất cuộc chiến đấu này tạm thời hạ màn kết thúc lan ninh đem cắm cự thạch thánh n g ụ c rút ra trở tay thu hồi phía sau hiện thực không phải là điện ảnh không có vai chính không cần một khắc cuối cùng đang trả lời giải thích hắn cũng không phải cố tình bấm thời gian mới tới cứu viện thật sự là cái chỗ này khó tìm luân đôn khu đông thành lớn như vậy công thoát nước hoàn cảnh lại như thế rắc rối phức tạp muốn ở chỗ này bên tìm một người độ khó kia có thể nghĩ nhất định phải tiêu hao số lớn nhân thủ cùng thời gian hết lần này tới lần khác lan ninh hiện tại thiếu nhất đúng là nhân thủ cùng thời gian cho nên tới đến khu đông thành sau đó hắn tức khắc thả ra cờ dạ vần cùng é gì cả lấy tử vong lại là... uy hiếp b ư ớ c bách hai người tìm được ẩ mỹ ạ trừ đi hai cái này đánh lên thợ săn đánh dấu con chuột lan ninh tự mình lai xe trên mặt đất tuần tra lợi dụng tự mình cao to bốn mươi hai điểm tinh thần thuộc tính cảm ứ n g được đường thủy giữa xuất hiện d ị động đây là siêu phàm người linh cảm năng lực lực lượng tinh thần một loại cơ sở vận dụng rất dễ là có thể nắm giữ thậm chí có người trời sinh liền có loại năng lực này trở thành hoang dại linh mai cùng the o ị sục xít nhưng lan ninh linh cảm hiển nhiên không phải là những thứ này gà mờ có thể so sánh được đã đi vào chuyển kỳ lĩnh vực tinh thần thuộc tính có thể làm cho hắn xuyên thấu qua mặt đất cách trở cảm giác cống thoát nước giữa dị thường ba động dựa vào loại năng lực này lan ninh rất nhanh liền tìm được xe lẹ nạ lập tức sử dụng thánh mục đem mặt đất chém ra đột nhập cống thoát nước trong thành công hoàn thành cứu viện s ẽ l ẽ nạ nhưng không biết những thứ này mắt thấy lan ninh đột nhiên hiện thân chiến trường sợ quá chạy mất lũ s ỉ ân cùng ầm lì ạ đánh chết không rõ lai lịch thiết giáp binh sĩ nàng cả người đều ở và o ngoài ý muốn cùng trong khiếp sợ nàng biết lan ninh nhất định sẽ nhưng lại không nghĩ rằng lan ninh tới nhanh như vậy sáng sớm hôm nay nàng vừa mới gọi điện thoại hướng phở giả chỉ cầu cứu buổi tối lan ninh liền đi tới l o n d o n khoảng cách chẳng qua hơn mười giờ tốc độ này hiệu suất này lan ninh xoay người lại nhìn còn kinh ngạc thất thần sệ l ã nạ hỏi thế nào ngay này sẽ lẽ na à o ơi mới t h ứ c t ỉ n h luôn m i ệ n g nói không có không có việc gì sao ngươi lại tới đây lan n i n h cười không phải là ngươi để cho ta tới à? ngay này sẽ lẽ na à o ơi phát hiện lời của mình có chút không thỏa đáng vội vã giải thích ý của ta là làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy cái này đã tính chậm ngươi trước khôi phục một chút trạng thái lan n i n h không có giải thích quá nhiều trực tiếp đem một chi số chín nước t h a n h ném ra đến trong tay nàng lập tức ngẩng đầu hướng lên phía trên hô xuống đây đi đều giải quyết lan n i n h tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một người tự phía trên nhảy lên mà xuống rơi xuống phía sau hắn không phải là cờ gì t ì n là ai cờ gì t ì n nhìn thi thể đấy đất lại nhìn về phía lan ninh cùng sệ lẹ nạ hỏi tất cả đều giải quyết lan ninh cười còn có hai cái cá lọc lưới chẳng qua không việc gì bọn họ trốn không thoát đâu dứt lời lan ninh liền từ không gian chữ vật giữa gọi ra trọng trang s ó i kỵ hướng còn không biết vì sao sệ lẹ nạ cùng cờ gì t ì n nói rằng cái này đêm còn rất dài công tắc còn có rất nhiều lên xe đi lúc này đây lan ninh đến đây l u ô n l u ô n nhiệm vụ chủ yếu chính là cứu viện sệ lẹ nạ hiện tại người đã cứu về rồi hắn có phải hay không hẳn là dẹp đường h ồ i p h ụ đương nhiên không nên đùa gì thế thật vất vả có cái cớ có cái lý do tới cái chỗ này cắt ma cà rồng cùng người sói giao h ẹ n phụ mình một chút non nửa n ă m không có thu nhập v ĩ tiền không nhiều lắm mang chút chiến lợi phẩm trở lại thế nào xứng đáng hắn chuyến này vất vả cực nhọc cùng môn ba cho nên lan ninh bây giờ còn không thể đi không chỉ không thể đi còn phải trước ở các thế lực lớn phản ứng trước tận lực thu gặt kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm người sói ma cà rồng còn có cái đó thế lực thần bí đều là mục tiêu của hắn chỉ cần các thế lực lớn chuyển kỳ bất động hắn liền sẽ không dễ dàng ly khai trải qua hơn lần sửa chữa cùng xây dựng thêm xuống nước đường ố n g trong lũ xì ẩn dẫn theo một đám người sói toàn lực lao nhanh rời xa cái đó làm hắn cảm thấy nhân loại vô cùng nguy hiểm chạy trốn đối với lũ xì ẩn mà nói cũng không phải một cái x ỉ nhục sự tình ngược lại là hạng nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực chính là bởi vì chạy trốn nhanh hắn có thể tại ma cả dòng đuổi bắt dưới sống tới ngày nay đây cũng là lũ xì ẩn không giống với cái khác người sói một điểm hắn lý trí bình tĩnh bình tĩnh có cường đại mị lực cá nhân cùng chỉ huy năng lực là một vị trời sinh đứng đầu cũng là lang tộc hy vọng không có hắn cái này một chi người sói nói không chừng còn phải bị vãi độc nô dịch như pháo hôi bình thường tiêu hao tại không bờ bến chiến tranh cùng làm việc trong bảo vệ hắn chính là ôm lấy người sói ôm lấy người sói chính là bảo vệ hắn lucy ân rất rõ ràng cái này nhân quả quan hệ cho nên hắn cũng không có một người tự mình chạy trốn mà là dẫn dắt toàn bộ bầy sói cùng nhau hành động những thứ này hóa thân cự la người n g sói căn bản không biết sợ hãi vì vật gì nếu như không có hắn cái này chỉ huy khống chế nhất định sẽ đối lan ninh khởi xướng tiến công kết quả không cần nhiều lời đây là lù xì ẩn không thể tiếp nhận hắn trong bóng đêm ngủ đông mấy trăm năm tân tân khổ khổ mới bồi dưỡng được cái này một nhóm có thể cùng vái đ ộ c gia tộc chống lại tinh anh người sói là hắn hướng vái đ ộ c báo t h ù trọng y ế u vô liếng tại sao có thể như thế tiêu hao hết cho nên lù xì ẩn không thể bỏ đi bầy sói một thân một mình thoát đi nhưng dẫn dắt bầy sói hành động hắn tốc độ nhất định sẽ bị bắt chậm nếu là lúc này lan n i n h truy kích đi lên hắn còn có thể chạy thoát ta trong lòng mơ hồ bất an t r u n g tại một chỗ chữ thập đường ống miệm bạo phát ra lù xì ẩn đông nhiên dừng lại bước chân hướng vần quanh tự mình bầy sói nói rằng t o à n bộ lại lại p con t ngươi co giúp à lại quyết định thật nhanh đi dứt lời mặc kệ bầy sói phản ứng như thế nào vị này lang tộc thủ lĩnh liền quay đầu sông vào một cái xuống nước đường ống trong chạy trốn chạy trốn cũng chính là tại lụ xì ẩn chạy thuộc mạng thời điểm một chiếc phun da đỏ sầm diễm đuôi trọng trang xe máy ầm ầm lao ra đụng vào còn không tới kịp chạy tứ tán trong bầy sói k í theo khởi thực lực tăng lên laninh phát hiện một cái để hắn cảm thấy rất chuyện một mực đó chính là kinh nghiệm suy giảm kinh nghiệm là hệ thống vận tắc trọng yếu cơ sở cũng là lan i n h cường hóa tự thân để thăng lực lượng trọng yếu tài nguyên hắn giá trị không cần nhiều lời lan ninh cũng từng suy nghĩ qua cái này kinh nghiệm bản chất là cái gì là linh hồn là huyết nhục còn là cái gì khác vật lại có thể trực tiếp cường hóa thân thể hắn để thăng đẳng cấp thăng thêm thuộc tính vấn đề này bây giờ còn chưa có kết quả nhưng từ mọi phương diện biểu hiện xem ra lan ninh thôi chắc hẳn không phải là linh hồn cùng huyết nhục loại vật nếu như đánh chết quái vật lấy được kinh nghiệm tương đương với hấp thu linh hồn thôn phệ huyết nhục vậy tại sao sử dụng phật mũ loại này linh hồn vũ khí sẽ không đối với hắn lấy được kinh nghiệm tạo thành ảnh hưởng không chỉ là phật mũ địa ngục xét xử cũng giống như vậy Tại địa nhưng g ụ c xét xử tư t á i hạ k í i ế theo mục n hồn nhất định h đến đổ đầy sẽ lan, lan, lan ninh thực lực tăng cường đánh chết đê giai quái vật lấy được kinh nghiệm sắp thật tại suy kiệt lấy ma cà rồng làm thí dụ trước đây một đầu cấp hai ma cả rồng có thể cho lan linh cống hiến gần vạn điểm e ít ờ hiện tại cũng chỉ có năm nghìn không tới suy giảm hơn một nửa cái này là nguyên nhân gì lan linh không rõ ràng lắm nhưng là bảo chứng kinh nghiệm t i ề n lợi hắn nhất định phải đem săn bắn trọng tâm đặt ở quái vật cấp cao trên người những thứ kia ăn thì không ngon bỏ thì tiếp đê d a i quái vật chỉ có thể giao cho sệ lẹ nạ cùng cờ gì tìm giải quyết cái này có thể cũng là trợ thủ tồn tại một cái khác ý nghĩa bởi vì trợ thủ đẳng cấp hơi thấp thực lực yếu kém các nàng đánh chết đê g a i quái vật đạt được kinh nghiệm cùng lan linh tự mình đánh chết quái vật đạt được kinh nghiệm hầu như không có có sự khác biệt đã tính toán quá mức chi hệ thống hướng chủ hệ thống rời đi kinh nghiệm tồn hao kinh nghiệm không có có sự khác biệt chiến lợi phẩm cũng không có tổn thất lan ninh tự nhiên không cần phải nữa lao tâm lao lực đi bắt giết những thứ kia t ạ c cá cao đẳng giai con ngồi mới là mục tiêu của hắn nói thí dụ như l u xì ẩn một đầu cấp ba cực hạng người sói hiện giai đoạn cũng xem là không tệ l u xì ẩn phát chân chạy như điên như một tia chớp màu đen tại hát cám xuống nước đường ống trong cực nhanh xuyên qua đem hết toàn lực muốn thoát khỏi hậu phương không biết là có hay không tồn tại săn đổi người bỗng nhiên trong mắt của hắn bỗng nhiên co rụt lại lập tức dừng bước kinh nghi bất định nhìn trước mặt hát cám đường ống trong một người cắm kiếm mà đứng và áo không gió phiêu đãng tản ra một cổ khiếp người cảm giác cắt bách lan anh hắn lúc nào chạy tới trước mặt mình lưu xì ẩn không biết hiện tại hắn cũng không đói hoài tới những thứ này hai mắt nhìn t r ỏ n g t r ọ c vào lan anh trầm giọng nói nhân loại lan anh hai tay gác chuỗi kiếm tư thái tùy ý nhìn lưu xì ẩn không nói thứ nào cũng không cần mở miệng hắn là thợ săn đối với con mồi chỉ có một mục tiêu đó chính là săn g i ế t thật giống như người sói đối với nhân loại giống nhau thợ săn sẽ không cùng con mồi của mình người sói thời gian người sói cũng sẽ không cùng thức ăn của mình hầu n ô n loạn ngữ song phương mục đích cùng định vị đều rất rõ ràng duy nhất chuyện cần làm chính là hành động cho nên giống lucy ẩn dít gào một tiếng lập tức bay ra trên người quần áo và đồ dùng hàng ngày trong nháy mắt bị tăng vọt bắp thịt cùng thô giáp lông bạo phá có thể nguyên bản còn có chút gầy hán đảo mắt hóa thành một đầu cự lang người sói có ba loại hình thái theo thứ tự là hình người, người sói cự lang trong đó cự lang sức chiến đấu cực mạnh có lực lượng kinh người cùng tốc độ lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ xuất chúng sinh mệnh lực càng là tăng cường mạnh có thể so với ma cả dòng thân bất tử còn không có e ngại ánh mặt trời nhược điểm đối mặt lan n i n h cái này tỏa ra cường đại cảm giác g á p bách đ ị c h nhân lũ Sĩ ẩn không dám có mảy may bảo lưu trực tiếp tiến nhập cường hãn nhất c ự lang h ì n h thái c ự lang hóa lũ Sĩ ẩn lực lượng cùng tốc độ đạt được kinh người t ă n g phúc thân thể cao lớn như cao tốc chạy băng băng xe tải thẳng hướng lan n i n h bay đi t h ấ vậy lan linh không làm né tránh hai tay cầm kiếm đi nhanh xoay suất như ra sức kích cầu bóng chạy tay bình thường đón lấy bay mà đến lũ xì ẩn ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn kim thiết giao kích vậy âm v a n g nộ trong bóng tôi ánh lửa bắn tóe lập tức một đạo cự ảnh tung bay ra nặng nề đụng vào bê tông tạo thành đường ống bức tường trên l ệ n h toàn bộ xuống nước đường ống đ ề u ẩm ẩm chấn động bay ra người không hề nghi ngờ là cự lang hóa lù x i ẩn cấp ba cường thịnh trở lại cũng là cấp ba đối mặt cơ thể thuộc tính đã toàn diện đột phá đi đến chuyển kỳ lĩnh vực lan ninh lù xì ẩn cấp ba cực hạn thực lực căn bản là không đáng giá nhắc tới dù cho hóa thân cự lang sau đó lực lượng cùng tốc độ đại phúc tăng trưởng vượt qua cấp ba cực hạn cũng khó mà bù đây ắ p trên l ệ chính là cấp ba ma khí uy lực kinh khủng lụ xì ẩn hóa thân cự lang có cực đoan cường hán lực phòng ngự nhưng vẫn là không chống cự nổi thánh ngục kiếm phong không kém gì ma cả rồng thậm chí kinh khủng hơn sinh mệnh lực cũng ở đây hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa ước chế giới khó có Thực diện ở đây địa hủy huy. khí hỏa khó thể phát kiếm giới Lanin ự c chiếm càng cảnh có cảnh. toàn thể tuyệt hoàn vào là không Ẩn, nói bộ bây khí, giờ lâm yêu, xấu, vũ Lũ l Sĩ đã n h cũng không có cho hắn bất luận cái gì nghịch chuyển cục diện cơ hội sách theo thánh n g ụ c liền hướng thê lương kêu rên cự lang đi đến chuẩn bị bổ túc một k í c h tối hậu nhưng không nghĩ giống rồi đột nhiên rít lên một tiếng hào quang màu tím thấm c h ấ p động hủ thực tính ám lưu phun trào chính là mạnh như lanin đều không được không dừng lại bước chân phất tay che ở trước mặt đem dâng trào mà đến ám lưu trung hòa cũng là lan ninh giơ tay lên trung hòa ám lưu trong nháy mắt tà dị tử quang trong bóng đêm thuấn tiềm mà qua mau khó có thể hình dung trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt cự lang bay tới lan ninh trước người chẳng biết lúc nào khôi phục lợi chảo xé rách không gian đem thân thể hắn cùng nhau xé rách nhưng hư h u y ễ n quang ảnh phiêu tán tại mấy thức ở ngoài một lần nữa ngưng thật lan ninh nhìn trong bóng tối l o n g lánh tử quang cả người tản ra khí tức tà ác vẻ mặt thô bạo điên cuồng cự lang hơi nhũ mày hắn cau mày nguyên nhân không phải là cái này cự lang đột nhiên bạo khởi mà là tà dị tử quang tác dụng tà dị tử quang tại cự lang trước ngực bị thánh ngục chém ra miệng vết thương trong lòng lánh thánh ngục gia tăng hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa đều bị cái này tử quang xua tan tinh lọc thậm chí cùng thốt vệ kiếm khí tiêu tán ngục lửa tắt diệt máu me đầm địa miệng vết thương theo tử quang lóng lánh cấp tốc khép lại đảo mắt khôi phục như lúc ban đầu cái này không hiểu mà đến tà dị tử quang lại có thể đối kháng thánh ngục hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa Trưng 345, dị Thường Liên trong Liên Dị cũng không có nắm giữ cái gì cái không không đ không không có có bất kỳ pháp t h u ậ t hoặc vượt qua bình thường nhận thức năng lực ngay cả cái này tố chất thân thể cường hãn đều là tương đối mà nói cường hãn siêu việt người thường là khẳng định nhưng cũng không có vượt qua quá nhiều liền cấm đêm tối truyền thuyết đệ nhất bộ mà nói vô luận là nội dung vở kịch giai đoạn trước giả bột người sói thủ lĩnh lụ xì ẩn Bất bất c ò như là n ộ vậy vũ lực biểu hiện quả thực không muốn quá yếu đổi đến lan ninh bây giờ thế giới cũng chính là một hai giai siêu phàm người trình độ liền cấp ba bên đều không đủ trình độ tuy nói điện ảnh quy điện ảnh hiện thực quy hiện thực hai cái không thể hoàn toàn trung nhập nhưng cũng không có thể thoát ly quá nhiều đi Cấp đây là trên í tích n toán hạn cùng thế giới thăng h thế t quá duy lũy giới ở nhân Lanning ẩn Vít to trở chủ yếu nhân vật phản diện định Nhưng ẩn, ràng này định chủ thực khỏi bây tố Vitor trở vật vượt t đối sau, ra Lucy lực Lucy giờ yếu vị. vị. rõ cái người hắn l ó n g lánh tà dị tử quang lại có thể thôn phệ thánh n g ụ c gia tăng hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục c h i hỏa hủy diệt kiếm khí là thánh n g ụ c là ma khí căn nguyên kéo dài địa ngục c h i hỏa là lan ninh xét xử lực hiện hóa biểu hiện đều có bộ phận phép tắc tính chất chỉ có phép tắc mới có thể đối kháng phép tắc đây là tuyên cổ bất biến định lý hiện tại cái này tà dị tử quang có thể thôn vệ thánh ngục hủy d i ệ t kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa nói do nó cũng có bộ phận phép tắt tính chất đồng thời trình độ cao hơn tại thánh ngục cái này để lan ninh cảm thấy có chút kinh ngạc là tin tức của hắn quá mức rất lại phía sau còn là thế giới này t h ă n g duy tốc độ quá nhanh thế nào trước đây hầu như không thấy được lực lượng phát tắc bây giờ lại có loại nát vụn đường cái xu hướng cái này không bình thường nhân loại có thể áp chế cái khác siêu phàm chủ tộc thành là thế giới này văn minh chủ thể trừ đi khổng lộ dân cư cơ sở cùng ưu tu sinh sôi nảy nở năng lực bên ngoài siêu phàm trên đường thiên phú không thể coi thường tương đối tại bình thường không có gì lạ nhân loại người sói ma cả rồng hoặc cao nhất đẳng tinh linh long duệ mặc dù có rất nhiều trời sinh ưu như thế nhưng cũng chỉ là tiên thiên m à thôi loài người thiên phú biểu hiện ở hậu kỳ biểu hiện ở đối phép tắc lực lượng cảm nộ cùng nắm giữ đây là cái khác siêu phàm chủng tộc không thể so sánh cái này được t r ờ i ưu ái thiên phú cộng thêm khổng lồ dân cư cơ sở cuối cùng sinh ra hiệu quả có thể nghĩ chủng tộc khác sinh ra một vị truyền kỳ thời điểm nhân loại đã cầm giữ có vài vị truyền kỳ thậm chí truyền kỳ địa vị cao thậm chí truyền kỳ cực hạn bán thần tồn tại như vậy nhân loại không thành chủ thể cái nào chủng tộc có thể thành chủ thể thế nhưng hiện tại cự lang táo bạo run rẩy chuyển động thân thể hất ra trên người bùn đất cùng đá vụn thử quang lóe lên con ngươi nhìn chăm chú lan ninh để lộ ra một cổ điên cuồng t h ấ u bạo tàn khốc cùng thị huyết ý tứ hàng suốt, nhưng có mơ hồ có vài phần đau đớn không chịu nổi cùng không cam lòng vặn vẹo lý trí quang huy l ó e ra trạng thái của hắn bây giờ rất không bình thường tựa hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể mình lực lượng lan ninh tuy rằng không rõ ràng lắm lụ xì ẩn trên người cổ lực lượng này đến từ đâu nhưng cũng không có suy nghĩ quá nhiều thế giới này bí mật nhiều hơn nếu, nếu như vô tình gặp hắn dị thường hắn liền muốn do dự dừng lại như vậy phần thợ săn công tác còn có muốn hay không làm bất kể hắn là cái gì vật trước giết chết rồi hay nói tâm niệm ở giữa la ninh lần thứ hai bạo khởi thánh ngục trợ t đâm ra một đạo ánh kiếm màu đỏ sậm tại trong bóng tối sắc bén triển h a i thẳng hướng tử quang lóng lánh cự lang phóng đi giống thấy vậy cự lang cũng là rít lên một tiếng to lớn cường kiện thân thể bạo khởi lao ra lợi chào xé rách không khí quét ba đạo tà dị sắp mũi nhọn đánh về phía trợ đâm mà đến kiếm phong、Ấm. chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ánh l ử a chói mắt tại trong bóng tối ban tóe s á t na chiếu sáng song phương thân ảnh lợi chào đánh lưới thánh m ụ c kiếm thế bất biến đứng vững tử quang t r ù n g kích chính diện đột nhập cự lang trong cơ thể nổ lên một đoàn tanh hôi sềnh sệnh u y ế t hoa cái này cự lang trên người lòng lánh tử quang mặc dù có bộ phận phép t ắ c tính chất nhưng cũng chỉ là bộ phận mà thôi cũng không phải là chân chính hoàn chỉnh phép tắc cho nên cái này cự lang cũng không phải c h u y ể n kỳ mà là thân nhiệt thật giống như trước đây lan ninh tại linh giới gặp phải to lớn nhuyễn sâu cùng nhân diện cự xà giống như vậy thậm chí còn không bằng to lớn nhuyễn sâu cùng nhân diện cự xà dù sao to lớn nhuyễn sâu cùng nhân diện cự xà tiền thân là quỷ xa tăng giáo hội cao tầng có thực lực có bối cảnh mà cự lang tiền thân là lũ s ì ẩn một cái cái gọi là lang tộc đầu lĩnh hiện tại theo không kịp không ra gì cho nên lan ninh một tiếng đột nhập cự lang trước ngực lập tức dừng lại bước chân hai tay nắm ở thánh n g ụ c vai đại lực xoay lên kéo cự lang cơ thể nặng nghề đập vào một bên trên vách đá ẩm lại là một tiếng vang thật lớn một kiếm ẩm này g động, thẳng tắp đâm vào cự lang đầu lâu cũng là tử quang nhất thịnh chi chỗ bén nhọn kiếm phong đột phá thô giáp da lông cứng cỏi huyết đục sau đó mới bị cứng rắn đầu lâu trống giống một kiếm này dù chưa có thể đâm thùng đầu lâu nhưng cũng khép lại cực kỳ đau đớn kịch liệt cự lang rít gào một tiếng ra sức ràng co nhưng thế nhưng cơ thể khảm nạm tại tường nạn trong nước lấy phát lực nhất thời căn bản không cách nào lao ra cũng là tại đây cự lang giết đạo đau đớn d â y rủa thời điểm lan ninh thả thánh ngục rực rỡ kim quang lòng l á n h tú liễm ngưng kết trong nháy mắt ngưng tụ thành một đôi bá đạo cùng uy nghiêm hoàng kim tay giáp vốn g lan ninh dậm chân chầm thân phải tay nắm chặt thành quyền sau đó hung hàn đánh ra tại lòng người ở giữa sức vật lượng như muốn vỡ sơn đoạn nhạc một quyền đều rơi vào thánh ngục trôi kiếm cuối cùng giang giáp chỉ nghe một tiếng làm người ta cực sợ giòn nứt ra âm ư ở n g lan ninh một quyền đánh thánh ngục thụ lực b ổ i t i ế n kiếm phong sắc bén đ ố n g nhiên xuyên thấu đầu lâu trở ngại tại ánh lửa bắn to trong nhập cự lang đầu lâu yếu ớt não bộ t r ù n g khu không nói loại sinh vật nào t ấ ầ n chức truyền kỳ trước huyết nhục chi khu tính chất cũng sẽ không có thay đổi về mặt căn bản tất nhiên sẽ có tương đối yếu đối hoặc trí mạng bộ phận tồn tại lucy ẩn biến thành đầu cự lang này cũng không ngoại lệ đầu lâu là nó tuyệt đối chỗ yếu lúc này bị thánh ngục xuyên qua đau đớn cùng thương tổn có thể nghĩ liền rít gạo kêu gen cũng không thể trực tiếp tê liệt tại từng giữa không tự chủ được co cap dùn đã đến sinh mạng tối hậu quần đầu như vậy ba trăm bốn mươi sáu đánh chết vai chính địa ngục xét xử thuấn đốt đẳng cấp một hiệu quả sử dụng ma lực trong nháy mắt đốt địa ngục chi hỏa mở ra địa ngục xét xử tư thái trong chấp nhoáng này thiêu đốt địa ngục chi hỏa sẽ không tiêu hao hồn lực giá trị nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt tiêu hao ba trăm điểm ma lực giá trị duy trì liên tục thời gian một giây làm l ệ n h thời gian sáu mươi phút giới thiệu địa ngục chi hỏa đặc thù vận dụng kỹ xảo sử dụng ma lực tạm thời thay thế được hồn lực thuấn g nháy đốt hiệu quả không cần nhiều lời hệ thống đã giải thích được rất rõ ràng chính là lấy ma lực thay thế được hồn lực trong nháy mắt tiến vào ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử trạng thái thuấn đốt mở ra ma lực thức tỉnh sẽ không tiêu hao chứa được hồn lực giá trị nhưng chỉ có thể duy trì một dây cho nên nắm chặt thời cơ rất trọng yếu hiện tại chính là một cái đại thời cơ tốt cự lang đầu lâu bị thánh ngục xuyên qua cơ thể khảm nạm tại tờ giữa vô lực phản kháng cũng vô lực né tránh lan anh g dấy lên địa ngục chi hỏa xét xử lực theo hỏa diễm ẩm ẩm bạo phát một đạo đỏ s ậ m ánh quyền như sao băng v ậ y đánh ra mục tiêu vẫn là thánh ngục chui kiếm ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa trói mắt tại trong khói đen bắn t o á ra lan anh đánh thánh ngục địa ngục chi hỏa cùng ma khí kết nối một cái c h ớ p mắt đốt lực lượng kinh khủng bạo phát đem cự lang đầu lâu triệt để xe rách xuyên qua đập tan cuối cùng trôi này uy lực kinh người ma khí triệt để rót vào cự lang đầu lâu cả k i mở ra ô i i ma đều lực sau khi giắt tỉnh địa ngục xét xử tư thái giới lan ninh có thể tại chém giết mục tiêu sau hấp thụ đối phương linh hồn đổ đầy tự mình hồn lực cái rãnh đi đến di chiến dưỡng chiến hiệu quả hiện tại cái này một đầu cự lang cho lan ninh cống hiến nhiều ít điểm hồn lực mười điểm không sai chỉ có mười điểm một đầu chuẩn cấp độ chuyển kỳ thần nghiệt có bộ phận phép tắc lực lượng cường đại quái vật linh hồn dĩ nhiên chỉ trị giá mười điểm hồn lực so sánh với bợ lại cợt thực sự thật là ít ỏi nhưng đây cũng là bình thường bợ lại cợt là ai quỷ s a tăng c h i tử ác ma linh chủ dù cho bởi vì đủ loại nguyên nhân thấp xuống vị cách cùng lực lượng cũng là nhân vật cực kỳ mạnh cho nên hắn linh hồn có thể lấp đầy lan ninh hạn mức cao nhất chẳng qua một trăm hồn lực cái rãnh liên quan trước chiến đấu tiêu hao toàn bộ bù đắp khôi phục đầu cự lang này thì không được nó chỉ là một đầu t h ầ n nhiệt còn là thực lực yếu kém t h ầ n nhiệt cho nên linh hồn của nó chỉ có thể cho lan l i n h đổ đầy mười điểm hồn lực đây cũng là thuấn đốt kỹ năng tồn tại một cái khác ý nghĩa hồn lực là mở ra ma lực thức tỉnh nhất định phải điều kiện ý nghĩa to lớn số lượng rất thưa thớt thu thập còn mười điểm chắc trở trạng thái bình thường dưới lan l i n h căn bản không vốn có hấp thu linh hồn lực lượng muốn muốn tiếp tục hồn lực giá trị nhất định phải mở ra ma lực thức tỉnh nhưng mở ra ma lực thức tỉnh lại muốn tiêu hao hồn lực giá trị nếu như hấp thu hồn lực không thể lớn hơn tiêu hao lan ninh sẽ tiến nhập hao hụt trạng thái số vào chẳng bằng số ra ác liệt tuần hoàn cuối cùng đi hướng tan vỡ thuấn đốt kỹ năng này có thể giải quyết cái này khổ não thuấn đốt mở ra ma lực t h ứ c tỉnh là không tiêu hao hồ n lực lại có thể hấp thu linh hồn là lan ninh tích xúc hồn lực giá trị mạnh mẽ thủ đoạn chỉ nên nằm chắc thời cơ tốt đầy đủ lợi dụng kỹ năng này tích xúc hồn lực giá trị tuyệt đối có thể thỏa mãn lan ninh nhu cầu linh hồn đều bị hấp thu tử vong tự nhiên không huyền nhiệm chút nào rất nhanh lan ninh liền nhận được hệ thống đánh chết g ợ ý mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm một năm n g n g o à i định mức tăng phúc s á thu được danh vọng một năm nghìn chín nghìn không ngoài định mức tăng phúc sáu mươi chiến đấu cho điểm a tiên huyết hoa hồng thêm một chiến đấu đánh giá có thể n g u y ê nên n nếm thử độ khó cao hơn khiêu chiến cùng là t h ầ n nhiệt cái này một đầu cự lang cơ sở kinh nghiệm chỉ có mười lăm vạn điểm thấp hơn nhiều lần trước lan ninh gặp phải to lớn nhuyễn sâu cùng nhân diện cự xả lan ninh trước đều có thể chém giết to lớn nhuyễn sâu cùng nhân diện cự xả hiện tại liền càng không cần phải nói địa ngục xét xử lực lượng lại thêm đúc lại ma khí thánh ngục hạn thực lực đâu chỉ tăng lên một cấp bậc giải quyết đầu cự lang này căn bản là không hưởng khí lực gì lan n i n h đem thánh n g ụ c rút ra nhìn nữa miệng vết thương huyết nục ố t cách còn có đại não thần kinh kết cấu đều đã bị hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục c h i hỏa đập tan giống như một đoàn than hóa đậu hủ não cái này đậu hủ não bên trong cũng không có lan n i n h trong tưởng tượng thần lực tinh thể lòng lãnh tử quang từ lâu tiêu tán căn bản sẽ không tìm được nguồn gốc t h ế vậy lan n i n h cũng không có quá mức quấn q u y ế t đem thánh n g ụ c thu hồi phía sau sẽ đem cự lang thi thể theo trong vách tường kéo ra là chiến lợi phẩm thu nhập không gian chữ vật như đã nói qua đây là hắn lần đầu tiên thu hoạch thần nhiệt cấp bậc hoàn chỉnh chiến lợi phẩm trước vài đầu thần nhiệt không phải là chỉ còn lại có tinh thể trình độ chính là nửa đường khiến người ta chặn lông cũng không có cho lan ninh lưu lại một cây cho nên thu hoạch này cũng không tệ lắm thậm chí vượt ra khỏi ban đầu dự chủ cất xong chiến lợi phẩm lại ngắm nhìn một phía xác định không có vấn đề gì sau đó lan ninh không lưu lại nữa tức khác xoay người rời đi biến mất ở trong bóng tối chỉ còn tràn ngập máu tanh chứng thực lang vương ngã xuống luci ẩn là người sói bộ tộc đứng đầu cùng anh hùng tại nội dung vợ kịch giữa là một cái vô cùng bi tình màu sắc nhân vật đêm tối truyền thuyết loạt bộ thứ ba điện ảnh giảng thuật chính là hắn cùng b í t to nữ nhi sổ p h ì a ái tình cố sự một cái ma c à rồng cùng người sói phiên bản rộ mà cùng dù li ép thừa nhận hắn là một cái rất có nhân cách mị lực nhân vật phản diện thậm chí có thể nói là một người anh hùng nhưng lan ninh cũng không có vì vậy lưu thủ bởi vì hắn là một thợ săn một nhân loại thợ săn quái vật săn bắn nhân loại thợ săn săn bắn quái vật thiên kinh địa nghĩa không gì đáng trách lan ninh không có khả năng bởi vì sao bi thảm gặp vỡ nhân cách mị lực hãy bỏ qua một cái người sói thủ lĩnh Muốn thảm nói những người bi kia thứ cho sở ó i làm dĩ cường địa nhiên, điểm ra là bởi vì lù x i ẩn còn có một cái thân phận đặc thù vai chính hắn là đêm tối truyền thuyết ba vai chính là người thứ nhất chân chính chết ở lan linh trên tay vai chính tuy rằng hắn cái này vai chính cũng không phải s ẽ l ệ nạ cái loại này xuyên qua toàn bộ loạt vai chính nửa vai chính quang hoàn sớm sớm đã dùng xong nhưng bất kể nói thế nào hắn đều là một cái trọng yếu điện ảnh nhân vật đêm tối truyền thuyết ba nội dung vợ kịch phát sinh ở đêm tối truyền thuyết một trước giảng thuật là lù xỉ ẩn cùng sổ phì a yêu nhau cuối cùng thoát ly thân phận đầy tớ dẫn dắt lang tộc phản kháng vít to cố sự hắn hiện tại chỉ có thể coi là cái trọng yếu điểm áo rồng chém giết hắn nói rõ lan ninh đã có sung túc thực lực không nhìn nội dung vợ kịch tu trình cùng với vai chính quan h o à n phía sau có người ảnh hưởng cải biến những thứ này điện ảnh hướng đi cùng kết cục đây là rất trọng yếu một việc là lan ninh đột phá nội dung vợ kịch giới hạn n ả y ra cố sự giàn giáo thứ nhất bước chân, Chương 347, chân tướng. h á c ám xuống nước đường ống trong một hồi màu t a n h kịch liệt tàn khốc giết chóc đang ở trình diễn cự lang giết ảo súng ống nổ vang quanh quẩn ở trong không khí cuồn cuộn nổi lên tầng t ầ n g rung động c h ó i mắt súng diễm long lánh chiếu dọi suốt một đôi thị huyết hung tàn xanh biết con người mấy chục con cự lang bay giết ảo truy đuổi cắn xé giữa sân nhảy lên né tránh hai đạo thân ảnh kia lucy ẩn thoát đi sau đó những thứ này mất đi lang vương k h ô n g chế cự lang rất nhanh thì bị đó là huyết cùng hung tàn bản năng cắn nuốt lý trí không quan tâm hướng sệ lại nạ cùng cờ dị tịn khởi động tiến công đây là người sói rất sự thiếu sót chết người t h â nhưng t ể của b bây n giờ toàn n t r đầu này lang vương đã chết mất đi lang vương lãnh đạo bầy sói chỉ có thể cùng loạn mù quáng phát động công kích mặc dù coi như mười điểm khủng bố nhưng uy hiếp trái lại không bằng trước điên cồn mang tới lực lượng cũng không nhất định lớn hơn l ý tính trái lại có thể đưa ngươi đẩy vào tử vong vực sâu không đáy dầm dầm dầm ầm cự lang kịch liệt tiếng gầm g ừ g i ữ a la súng ống càng mạnh mẽ nổ v a n g sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm dựa vào thân thể cường hãn tố chất một bên né tránh cự lang n à o cắn một bên dùng súng trong tay tiến hành phản kích liên tục gần thân cự lang đánh ngã xuống đất sẽ lẽ nạ thực lực cực mạnh hiệu suất cao nhất sử dụng lan ninh trước khi đi giao phó cho nàng hắc đàn một cùng bạch tượng nhà phối hợp tự mình cấp ba ma cả dòng thể chất cường hãn không gián đoạn tiến hành bắn phát một mặc dù không có sử dụng nhằm vào người sói acid ni chỉ bà bắn nhưng hắc đàn mục cùng bạch tượng nha cường đại huy lực còn có đặc thù quan g ảnh hiệu quả đối với cái này chút cự lang mà nói như chưa hết sức trí mạng tại sẽ l ệ nạ bắn phát một dưới không được có cự lang bị đánh trúng co có quắp mà ngã trên mặt đất rất giỏi bởi sói quy mô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu c ơ d ì tỉn tuy rằng còn không có đột phá cấp ba thực lực hơi yếu hơn sẽ l ệ nạ nhưng chiến đấu hiệu suất cũng không kém bao nhiêu bởi vì nàng trang bị càng thêm đầy đủ hết ẩm thối ma thánh diễm ở trong tay d í c đạo hoa mỹ ánh lửa tản ra bao trùm trong nháy mắt đem vài đầu cự lang đánh bay đánh bại cờ dị tìm lập tức xoay tròn thân súng một tay lên cỏ đồng thời một tay kia vung ra đến viên lựu đạn ẩm lựu đạn ầm ầm nổ tung vừa mới bị đánh ngã xuống đất vài đầu cự lang liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh đã bị nghiêng bạo ra ánh lửa trong nháy mắt cắn nuốt cơ thể cùng sinh mệnh như vậy không biết qua bao lâu cự lang rít gào từ từ dừng lại súng ống nổ vang tiêu tàn theo tất cả quay về tà yên lặng chỉ có nồng nặc kia máu tanh cùng gây mùi khói thuốc súng còn tràn ngập ở trong không khí như thế nào đều lá Hô. xác định người sói toàn bộ tử vong không có có bất kỳ bỏ sót sau đó cờ gì tỉn mới thả lỏng dưới buộc chặt thần kinh vươn người một cái chuyển hướng xe lẽ nạ hỏi thế nào tốt xe lẽ nạ thu hồi đã bắn hết băng đạn hắc đàn một cùng bạch tượng nhà thấy lại hướng lan ninh cùng lũ Sỉ ẩn rời đi phương hướng đang lo lắng có muốn đuổi theo hay không chạy tới cờ gì tỉn không có suy nghĩ nhiều như vậy nhìn thi thể đầy đất vẻ mặt có chút khổ não thế nào vỡ thành như vậy sớm biết rằng cũng không cần lựu đạn đợi một chút muốn thế nào nói với hắn đây người nghĩ thế nào nói đột nhiên xuất hiện thanh em đàm thoại lệnh cờ gì tìm vẻ mặt đ ố n g nhiên cứng đ ờ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lan ninh chạm tại phía trước chính thần s ắ t hài ước đang nhìn mình cờ gì tìm gãi gãi gương mặt hóa giải một cái không khí ngột ngạt nói rằng vỡ là bể nát điểm nhưng nhặt về đi hợp lại hẳn là còn có thể dùng lan ninh cười vậy ngươi còn không đi nhặt đối mặt c á i này cực kỳ tàn ác nhà tư bản cờ gì tìm chỉ có thể cắn răng hàm chứa lệ một cái người yên lặng quét tức chiến trường thu thập thi thể lan ninh xoay người lại nhìn phía còn có chút không thích đứng xe lẹ nạ hỏi thế nào không có việc gì xe lẹ nạ lắc đầu ánh mắt đảo qua lan ninh quanh thân lập tức hỏi lù xì ở đây nghe này lan ninh cũng không có dầu diếm rất là dứt khoát nói rằng chết chết tuy rằng sớm có dự cảm nhưng nghe lan ninh nói như vậy sẽ lẽ nạ còn là nhịn không được có chút khiếp sợ hỏi chết như thế nào đương nhiên là ta giết lan ninh cười nói rằng vấn đề này là đang chất vấn ta năng lực làm việc cùng chức nghiệp trình độ sẽ lẽ nạ không để ý đến lan ninh vui đùa vẻ mặt ngưng trọng nói rằng hắn là người sói bộ tộc thủ lĩnh vít to gia tộc địch nhân lớn nhất mấy trăm năm trước liền phải chết nhưng sống đến nay Còn cùng ẩm lì có chút cấu kết, cái này phía sau nhất định có cái cho này nhất định không gì ẩm lì phía thể kết, biết t sau ai âm lì ư lưu ngươi u chuyện Đại đi. khái ninh ai, phải hỏi nói, ngươi bây giờ không hồ chỉ tính toán Lan tựa đúng cũng này, rất có ý bây không? không hồi hết. nàng ẩn nói, cũng Nàng hiện Ta. mặt suốt ta biết ra, xa Sẽ lẽ nàng ra, hồi lâu, mới vẻ ạ i rất mê man. Lì là ì l vít to kỵ sĩ cùng tình nhân vít to gia tộc đương nhiệm trưởng lão dĩ nhiên cùng người sói có chút cấu kết thậm chí liên thủ lại đổi u bắt nàng đây đối với vít to gia tộc mà nói là một cái chuyện rất đáng sợ vô cùng có khả năng để v i t to r gia tộc lọt vào tổn thất thật lớn cùng bị thương đây là s e lẽ nạ không muốn thấy nàng tuy rằng chống cự ma cả dòng thân phận nhưng lại hết sức tôn kính tự mình nghĩa p h ụ v i t to rất r lâu dài cũng sẽ đứng ở v i t to r góc độ làm gia tộc này suy nghĩ nàng không hy vọng tự mình nghĩa p h ụ chút xuống vô số tâm huyết gia tộc thủy ở ẩm lì a người phản bội này trong tay nhưng bây giờ nàng nhưng không có cách nào ngăn cản ẩm lì a bởi vì nàng đã bị ẩm lì a định tính vì gia tộc người phản bội căn bản không có người sẽ tin tưởng nàng đương nhiên nàng cũng có thể tìm kiếm lan ninh giúp đỡ nhưng chuyện này cũng không hề có thể giải quyết vấn đề ngược lại sẽ làm sâu sắc hiểu lầm ngồi vững ẩm lì ạ áp đặt cho tội danh của nàng thậm chí dẫn phát lan ninh cùng vít to gia tộc toàn diện xung đột đây là s ê lẽ nạ càng thêm không muốn nhìn thấy cho nên hiện tại nàng rất mê man không biết mình phải làm gì t h ế vậy lan ninh không nói thêm gì nói thẳng có một việc ta nghĩ ngươi nên biết s ê lẽ nạ ngẩng đầu lên t h ầ n s ắ c không hiểu nhìn lan ninh chuyện gì trần tướng lan ninh nhìn chăm chú s ê lẽ nạ trầm giọng nói rằng cha mẹ ngươi tử vong trần tướng phụ mẫu ta tử vong trần tướng xê lẽ nạ tựa hồ đoán được cái gì mơ hồ có chút bất an nhìn lan ninh có ý tứ lan ninh lắc đầu nói giết chết cha mẹ người hung thủ cũng không phải người sói mà là người nghĩa phụ vít to chương ba trăm bốn mươi tám mượn cờ ớt đối với vít to cái này nghĩa phụ sẽ lại nạ là tôn kính phát ra từ nội tâm hầu như đưa hắn coi như cha ruột của mình nối lãi thậm chí bởi vậy đối vít to gia tộc sinh ra nhất định lòng trung thành mấy trăm năm nay tới nàng kiên trì không ngừng săn giết người sói không chỉ là cho mình chết đi cha mẹ ruột báo thủ càng là tại duy trì vít to lợi ích của gia tộc săn giết báo thủ lợi ích của gia tộc đây cơ hồ là sẽ lẽ nạ nhân sinh phương hướng là ý nghĩa sự tồn tại của nàng cùng mục tiêu nhưng bây giờ lan ninh một câu nói đem cuộc đời của nàng phương hướng phá hủy triệt để phá hủy giết chết nàng cha mẹ ruột hung thủ cũng không phải nàng một mực săn giết người sói mà là nàng t ô n kính nhất tín nhiệm nhất nghĩa phụ v i t to cái này gọi là nàng nhất thời tại sao có thể tiếp thu không điều đó không có khả năng sẽ lẽ nạ lắc đầu liên tục không thể nào tiếp thu được như vậy sự thực hai tay ô n đầu thất hồn lạc phách nói rằng v i t to không thể nào hắn làm sao sẽ lời nói nàng đ ỗ n g nhiên n g ầ n đầu hai mắt nhìn chòng chọc vào lan anh thất thanh nói người đang nói dối người đang nói dối lan anh thần sắc bình tĩnh không có để ý nàng hoài nghi đối với mình cái này chân tướng mang tới trùng kích thực sự quá lớn nhân sinh quan thế giới quan đổ nát đổi thành người nào nhất thời đều không tiếp thu được trốn tránh hiện thực cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh cho nên lan anh phản ứng rất là bình tĩnh nhìn sợ hãi lại luôn cúng xệ lẽ nạ đây là ta theo một cái tên là cờ dạ vần ma cả rồng trong miệng đạt được tin tức cờ dạ vần ngay này xệ lẽ nạ mới giật mình tỉnh lại nhưng vẫn là không muốn tiếp thu sự thực luôn m i ệ n g nói hắn làm sao sẽ biết hắn làm sao sẽ biết không trong này nhất định có hiểu l ầ m gì đó nhất định có hiểu l ầ m gì đó lan ninh lắc đầu nói rằng dựa theo vít to lời giải thích đêm ấy người sói tiến nhập nhà của ngươi giết chết cha mẹ của ngươi liền muốn thương tổn ngươi thời điểm hắn đúng lúc chạy tới theo người sói trong tay cứu ngươi cũng đưa ngươi chuyển hoán làm ma cả rồng đúng không sẽ lãi nạ thật thà gật đầu nói không sai chính là như vậy trên cái thế giới này chỗ nào có nhiều như vậy vừa khớp lan ninh lắc đầu nói rằng dựa theo cờ dạ vần lời giải thích đêm ấy là vít to ra ngoài săn b á n thời kỳ hắn chế định quy tắc không cho phép ma c à rồng tùy ý tập kích lãnh địa mình bên trong nhân loại chỉ có thể dùng ăn xúc vật huyết nhưng chính hắn nhưng chịu không được xúc vật mùi vị cho nên hắn bình thường sẽ ở ban đêm ra ngoài săn b á n đêm hôm đó chính là hắn tiến nhập nhà của ngươi giết chết cha mẹ của ngươi nhưng phát hiện ngươi sau đó hắn nhớ lại con gái của mình cái đó bị đích thân hắn giết chết nữ nhi sổ phi ạ cuối cùng hắn chế trụ tự mình thị huyết bản năng đưa ngươi chuyển hóa thành ma cả rồng lại để cho cờ dạ vẫn chế tạo một loạt biểu hiện giả dối để cho ngươi cho rằng người sói mới là sát hại cha mẹ ngươi hung thủ lan n i n h không có thừa nước đục thả câu nói một hơi tất cả đi qua cũng tiến hành phân tích cùng dẫn đạo sẽ lẽ nạ đứng tại chỗ sắc mặt trắng bệnh hai mắt vô thần giống như bị rút đi hồn phách bình thường cái này chân tướng vỡ vụn nàng thế giới vỡ vụn nàng trong trí nhớ làm số không nhiều mỹ hảo vỡ vụn cuộc đời của nàng phương hướng cùng tồn tại ý nghĩa rất t à n k h ố c nhưng đây chính là hiện thực nàng nhất định phải đối mặt lặng im hồi lâu sẽ lẽ nạ hít một hơi thật sâu ngẩm đầu lên nhìn phía lan linh đã khôi phục ngày xưa ánh mắt kiến nghị trầm giọng nói rằng Ta muốn đi tìm đây i Victor. tìm đ là đương nhiên l a n i n h gật đầu nói rằng chẳng qua trước đó chúng ta trước hết làm một việc l a n i n h hướng sẽ lẹ nạ để lộ chuyện này chân tướng một là để sẽ lẹ nạ thấy rõ v i t to c h â n diện mục triệt để chặt đứt cùng v i t to gia tộc liên hệ gia nhập sự vụ của hãn chỗ hai là tìm một cái lấy cớ một cái hướng v i t to gia tộc động thủ mở cớ có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái sự t ì n h đều đã phát triển đạo tình trạng này vừa mới cướp sạch qua vái độc cổ bảo l a n i n h còn cần tìm cớ gì hướng vít o gia tộc hạ thủ a cần lực lượng là thế giới này duy nhất chân lý nếu như sức mạnh của một người cường đại đến có thể áp đảo tất cả nhất định sẽ hình thành tuyệt đối cường quyền nhưng như vậy người lực lượng như vậy bây giờ còn không tồn tại tại không có tuyệt đối cường quyền khắp nơi thực lực tương đối cân đối dưới tình huống mọi người sẽ thành lập một cái quy tắc một cái trật tự h ạ định tất cả mọi người hành động liền giống như bây giờ nếu như lan ninh thực lực có thể nghiền ép toàn bộ l o n d o n vậy hắn khẳng định không cần gì m ư ợ n cớ vít to gia tộc muốn diệt l i ề n liền, liền d i ệ t người nào cũng không có thể đem hắn thế nào nhưng cái này nếu như bây giờ cũng không thành lập l u n đôn các thế lực lớn đều có có thể ngăn được lan ninh lực lượng cho nên lan n i n h nhất định phải tìm một cái hợp tình hợp lý mở cớ tại các thế lực lớn thành lập quy tắc trật tự dưới đi đến mục đích của chính mình hủy diệt vít to gia tộc thu gặt kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm chỉ muốn lấy cớ này đủ hợp lý các thế lực lớn liền không có lý do gì liên thủ lại nhằm vào lan n i n h bởi vì đây là bọn họ chế định quy tắc không chỉ người khác muốn tuân thủ chính bọn nó cũng phải tuân thủ đương nhiên đây đều là sự tình từ nay về sau bây giờ còn không phải là cùng đám người kia tranh luận thời điểm đem tất cả cự lang thi thể thu liễm lại lợi dụng không gian chữ vật toàn bộ vận chuyển đến mặt đất làm xong đây hết thẻ sau đó lan ninh mới lấy điện thoại di động ra bấm trước khi đi dở lì lụ cho hắn điện thoại hát thủy bang chủ yếu tại nước mỹ liên bang phát triển đế quốc anh bên này thế lực cũng không mạnh thậm chí có thể nói không có nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề lớn lao gì mặc kệ ở nơi nào chỉ cần ngươi có tiền ngươi liền có thể giải quyết tuyệt đại bộ phân khổ não rất nhanh một chiếc xe tải liền b ư ớ c lên mưa to lái đến lan ninh trước mặt tài xế tiếp nhận mấy viên tứ hạnh tiền vàng sau đó liền đem chìa khóa xe giao cho lan ninh trong tay tự mình cũng không quay đầu lại ly khai toàn bộ hành trình cũng không có hỏi một đống lang thi là chuyện gì xảy ra lên xe lan ninh ngồi lên xe tải nhìn một chút tài xế giao cho hắn địa chỉ xác định không có vấn đề gì sau đó liền phát động xe hắn cần một cái bảo tồn chiến lợi phòng chỗ hồng long chi tâm không gian chữ vật chỉ có m ộ mươi m vông căn bản không bỏ xuống được nhiều như vậy thi thể cũng chính là tại lan ninh vận tải thi thể thời điểm luân đôn nội thành khu một tòa nhà lớn cao trọc trời dưới sâu xuống lòng đất gần trăm mét dưới đất trong kiến trúc đánh số a bảy trăm năm mươi hai đã chết phép tắc mảnh nhỏ tán loạn bắt đầu tin tức phân tích t r à n ngập khoa học kỹ thuật trong đại sảnh đang tới hồi phát hình một đoạn hình ảnh trong hình ảnh không là người khác chính là cầm trong tay thánh ngục làm tiến công tư thái lan ninh tiên sinh một gã thân mặc áo choàng trắng, trắng chàng thanh niên đi tới một người có mái tóc hoa dâm trước mặt lão nhân trầm d ọ n g nói rằng đánh số a bảy trăm năm mươi hai đã xác nhận tử vong đây là cuối cùng chuyển trở về hình ảnh tư liệu lão nhân đứng chắc tay nhìn trên màn ảnh lớn qua lại chiếu hình ảnh hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở đó trong bóng tối lóe lên đỏ sầm hỏa trên ánh sáng trầm g ọ n g nói kết quả phân tích đi ra a đi ra chàng thanh niên gật đầu trầm g ọ n g nói mục tiêu tính danh lan ninh t r ù n g tộc hiện nay biểu hiện là nhân loại siêu phàm đẳng cấp cấp ba cự c hạn hư hư thực thực truyền kỳ từng đã đánh bại long huyết gia tộc kim long c h i tử lê s ê tơ t chém giết huyết thần thần chọn dị biến thần nghiệt vợ lạc nửa tháng trước còn cùng thánh đường giáo hội từng có hợp tác hư hư thực thực đánh bại một đầu tiến nhập nhân gian truyền kỳ ác ma cuối cùng kết quả phân tích này mục tiêu có một số gần như truyền kỳ cơ sở thực lực cũng nắm giữ đặc thù phép t ắ c lực lượng hư hư thực, thực địa ngục chi hỏa sử dụng sau cùng truyền kỳ tương đương là người hết sức nguy hiểm loại siêu phàm người đây là h ẳ n cụ thể tư liệu cùng tin tức tặc kẽ Lan n i chương ba trăm bốn mươi chín văn minh khoa học kỹ thuật luân đôn ngoại ô một chỗ coi như bí ẩn trong kho hàng cờ dị t ì n đem cuối cùng một cỗ thi thể dỡ xuống lại nhìn về phía mình vô lương lòng dạ hiểm độc ông chủ hỏi kế tiếp làm gì nhìn trước mặt trồng chất như núi chiến lợi phẩm lan i n h hết sức hài lòng gật đầu k h é cười nói nghỉ ngơi một đêm khôi phục thể lực ngày mai công tác càng thêm khổ cực nhất định phải bảo chứng trạng thái、Tốt. cờ dị tìm vươn người một cái thoáng thả lòng sau đó lại ngửi một cái trên người mình mùi vị sắc mặt trong nháy mắt liền sụt xuống hỏi có thể tắm c h ứ c ca c ô n g thoát nước cái gì hoàn cảnh không cần nhiều lời lại thêm người sói huyết dịch nồng đậm tanh h hôi hiện tại ba trên thân người mùi vị chỉ có thể dùng ác liệt để hình dung mang theo như thế một thân máu tanh h cùng ố huế đi vào giấc ngủ vậy đơn giản là một loại dàn v ậ t thể lực khôi phục hiệu quả nhất định sẽ giảm bớt nhiều cho nên lan ninh cũng không có cự tuyệt cờ gì tìm tình cầu chỉ nói cẩn thận một chút thuận tiện giúp ta đem áo khoác ngoài ra sạch nói xong lan ninh liền cởi xuống trên người đỏ thấm liệt ma giả ném ra đến cờ dị tìm trong tay ok đặt được lan ninh cho phép cờ dị tìm nuôi điểm vui mừng ôm áo khoác ngoài liền chạy vào phòng tám không nên hỏi trong kho hàng vì sao sẽ có phòng tám cái chỗ này là hát thủy bàn cho lan ninh liên hệ an bài an toàn phòng tuy rằng an toàn không nhất định có bảo chứng nhưng sinh hoạt hàng ngày cần vẫn là có thể thỏa mãn đương nhiên tại đây địa phương xa lạ nghỉ ngơi cảnh giác tuyệt đối không thể buông lỏng cho nên lan ninh phút chớ cho mình áo khoác ngoài cùng cờ dị tìm quăng một thợ săn đánh dấu để tránh khỏi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh cờ dị tìm vào, vào phòng tám chuẩn bị cho tốt tốt hưởng thụ tắm rửa thư giãn đêm nay mệt n mọc lưu lại lan ninh cùng sệ lẹ nạ hai người một chỗ nhìn thất thần sệ lẹ nạ lan ninh lắc đầu nói rằng ngươi cũng đi tẩy trừ một chút đi sệ lẹ nạ phục hồi tinh thần lại không hề nói gì chỉ là thật thà gật đầu có chút thất hồn lạc phách hướng phòng tắm đi đến nàng bây giờ rất đục l o ạ n rất mê man trong lòng tràn đầy bất an cùng sợ hãi không biết muốn thế nào đối mặt đây hết thảy cái này cũng có trách mấy trăm năm nhân sinh quan thế giới qua một buổi sáng đổ nát tín nhiệm nhất nhất tôn trọng nghĩa phụ trở thành sát hại cha mẹ mình hung phạm loại chuyện này gọi người nhất thời tại sao có thể tiếp thu không chỉ nói trong phim ảnh biểu hiện điện ảnh là điện ảnh phức tạp nội dung vợ kịch áp xúc tại có hạn trong thời gian tự nhiên không thể đem tất cả chi tiết đều biểu hiện ra ngoài cho nên trong phim ảnh sẽ lẽ nạ hết sức quyết đoán mãnh liệt biết được cha mẹ mình tử vong chân tướng sau trực tiếp một kiếm tức mất vít to nửa cái đầu trong thực tế lại bất đồng nhất định phải có một đoạn thời gian giảm bớt nàng mới có thể tiếp thu cái này phá hủy cuộc đời mình xem thế giới quan chân tướng sẽ lẽ nạ khúc mắt tạm không nói đến lan ninh còn có một phần trọng yếu công tác chưa hoàn thành đó chính là giải phẫu biết người b i ế t t a bách chiến b á c h thắng hiện tại tình thế đã rất sáng suốt lan ninh chủ yếu đ ị c h nhân chính là v i t to gia tộc còn có cái đó thế lực thần bí v i t to gia tộc không cần nhiều lời bọn họ tại nội dung vợ kịch giàn giáo trong cơ bản đã bị lan ninh phân tích thấu triệt chỉ có v i t to cùng mạ dị hủ hai người được cho uy hiếp người trước có thể mang ra khỏi đế quốc vương đỉnh cái này máu tươi quý tộc dựa vào cái vật lớn cái sau có thể đưa tới cọt vinus cái này thần bí lại cường đại hoàn mỹ không chết người bất kể là cái nào lan ninh đều có ứng đối chuẩn bị cho nên phương diện này không cần quá lo lắng duy chỉ có cái đó thế lực thần bí laninh n hoàn toàn không biết gì cả không biết là nguy hiểm l i ê n hiện nay biểu hiện đến xem cái này thế lực thần bí tuyệt không phải là cái gì tiểu nhân vật thậm chí có thể thúc giục l u xì ẩn cùng ấm lý ạ lệnh hai cái thủy hỏa bất d u n g chủng tộc liên hợp lại cộng đồng đổi bắt xe lẹ nạ l u xì ẩn trên người không hợp với lẽ thường d ị biến có thể cùng thánh n g ụ c đối kháng tà dị tử quang nói không chừng cũng cùng cái này thế lực thần bí có liên quan đối mặt như thế một cái khắp nơi lộ ra thần bí cùng cường đại không biết đối thủ laninh không thể không dành trò coi trọng cho nên hắn giải p h ẩ u lù xì ẩn thi thể nhìn một chút có thể hay không từ đó tìm được đầu mối gì kết quả hắn thất vọng rồi chẳng có cái gì cả chính là một cụ thông thường thi thể tìm không được bất luận cái gì phép tắc lực lượng tồn tại vết tích giống như tà dị tử quang chưa từng tồn tại bình thường mặc dù không có phát hiện cái gì có giá trị đầu mối nhưng lan ninh cũng không thèm để ý rất mau đem ánh mắt chuyển đến những thi thể khác mặt trên tuy rằng đều cùng cái đó thế lực thần bí có liên quan nhưng lù xì ẩn cùng ẩm l ì y ạ xem ra càng giống như là thành viên vòng ngoài trực thuộc ở cái đó thế lực thần bí lực lượng vũ trang bởi vì không có tách ra cái hở cho nên lan linh trực tiếp sử dụng thủ đoạn bạo lực đem chọn bộ thiết giáp tháo rỡ xuống tới kết quả cuối cùng chính là là dè vũ khí năng lượng khối phương nhìn thiết giáp nội bộ đường dây kết cấu lan i n h hơi nhũ mày những binh lính này trên người thiết giáp khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao ự c c hầu như có thể cho rằng hơi co lại bản cơ giáp sử dụng đặc thù năng lượng khối phương cung ứng nguồn sinh lực thu được cường đại hành động lực cùng công kích phát ra thiết giáp nội bộ tựa hồ còn trang bị quang nao máy tính số lớn điện tử đường dây như mạch máu bình thường tụ tập nhưng bây giờ đều đã đốt thành cho bụi nhất là những thứ kia tương tự với ở trung tâm lý khí quan bộ kiện chỉ để lại một đống đồng nát s á t vụn tuy nói là một đống đồng nát s á t vụn nhưng vẫn là để lan n i n h phát hiện không ít tin tức có giá trị trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cái đó thế lực thần bí khoa học kỹ thuật thực lực đặc thù năng lượng kỹ thuật tương tự với nước mỹ liên bang mini hạt nhân tin nhưng là một loại khác hệ thống năng lượng kỹ thuật còn có nguyên bộ sử dụng uy lực kinh người laser vũ khí đây là không hơn không kém hắc khoa học kỹ thuật a ừ hắc khoa học kỹ thuật chỉ là t r e u chọc lời giải thích chính xác mà nói hẳn là là văn minh thời thượng cổ lưu lại khoa học kỹ thuật tinh thể không sai văn minh thời thượng cổ bây giờ nhân loại văn minh tuy rằng chỉ có mấy nghìn năm lịch sử nhưng thế giới này tồn tại cũng không chỉ mấy nghìn năm diện hóa s u ấ t văn minh không chỉ một tại hiện có người loại văn minh trước đã từng tồn tại qua rất nhiều cao độ phát triển văn minh thời thượng cổ chỉ bất quá những thứ này văn minh thời thượng cổ đều hủy diệt hủy diệt tại chư thần trong chiến tranh thiên khải phụ xuống tận thế xét xử chư thần tranh đoạt tín ngưỡng cùng linh hồn chiến tranh mở ra rực rỡ văn minh tùy theo hủy diệt chư thần chiến cuối cùng người thất bại buồn bã đi ra người thắng người mang theo tự mình chiến lợi phẩm vui mừng rời đi chỉ lưu lại một tàn phá thế giới một lần nữa dựng dục mới sinh mệnh mới văn minh đây chính là thiên khải trần tướng chiến tranh thu gặt hủy diệt luân hồi chương ba trăm năm mươi tiêu thất tuy nói đã thành là quá khứ nhưng những thứ này văn minh thời thượng cổ cũng chưa hoàn toàn tiêu vong thế giới này còn có dấu vết của bọn hắn tồn tại thậm chí huyết mạch tộc duệ di lưu dù sao chư thần chiến mục đích cuối cùng là tranh đoạt tín ngưỡng cùng linh hồn cũng không phải là vô độ hủy diệt cùng giết chóc chiến tranh sau khi chấm dứt người thắng chắc chắn sẽ không keo kiệt hắn nhóm khoan dung cùng nhân tử đem nếu như ờ i một a ngày kia người phát hiện ngoài không gian giải rác đại lượng vũ trụ chiến hạm trên chiến hạm đều là mặc cơ giáp cầm trong tay kiếm quang điệu nhân không muốn cảm thấy kinh ngạc là hoàn toàn hợp lý sự tình kéo xa trở lại chính đề bởi vì thượng cổ khoa học kỹ thuật tính đặc thù thế giới này nắm giữ thượng cổ khoa học kỹ thuật thế lực phía sau đều đứng một cái quái vật lớn tỷ như thánh đường giáo hội phía sau thánh đường hiện ở nơi này thế lực thần bí cũng giống như vậy nắm giữ thượng cổ khoa học kỹ thuật bọn họ thực lực tuyệt không thua các đại chính thần giáo hội cùng nước mỹ liên bang đế quốc anh như vậy cơ quan nhà nước không dễ trêu chọc nhưng lan ninh cũng không có vì vậy lui bước ý nghĩ thiên khải sắp đến thận thế tức sắp giáng lâm hắn nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực mới có thể bảo đảm tự mình sẽ không bị chư thần đốt chiến hỏa đốt thành cho bụi chiến đấu là hắn tăng cao thực lực chủ yếu con đường hắn cần đại lượng bệnh nhân đổi lấy số lớn kinh nghiệm số lớn chiến lợi phẩm số lớn vũ khí trang bị số lớn cường lực kỹ năng nói ngắn gọn liền hai chữ tài nguyên hắn cần tài nguyên các thế lực lớn cũng cần tài nguyên cái này là căn bản xung đột lợi ích không thể điều hòa song phương sớm muộn cũng sẽ bạo phát xung đột hình thành đối lập mà bây giờ trên mặt nội chính thần giáo hội cùng cơ quan nhà nước đã tạo thành liên minh lan ninh không thể theo chân bọn họ độc tủ h bằng không rất dễ bị bọn họ liên thủ nhằm vào muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ thậm chí lấy hổ làm thức ăn cầm cái này che che giấu giấu thế lực thần bí khai đao là lựa chọn tốt nhất cho nên t í n h là cái này thế lực thần bí thể lượng không thua chính thần giáo hội cơ quan nhà nước lan i n h cũng không có lui bức ý nghĩ tương phản còn có chút nóng lòng muốn thử đây chính là một cái trường kỳ ổn định cơm phiếu liền nhìn hắn có thể hay không n ắ m chặt đêm khuya xa dần ánh bình minh bung ô xuống mấy chiếc lấy vít to ra tộc gia huy làm đánh dấu xe con tại càng thưa dần màn đêm giới chạy như bay mơ hồ lộ ra vài phần h o à n g hốt lo sợ mùi vị trong ghế xe ô n lị hạ sắc mặt tâm trầm ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú trước mặt đứng ngồi không yên h gì cả lạnh giọng hỏi ngươi phản bội ta h gì cả ta ta đây cũng là không có cách nào ợ、e、dỉ cả vẻ mặt hoảng sợ tránh né ấm lì ạ ánh mắt run giọng nói rằng nhân loại kia quá kinh khủng chúng ta căn bản không có biện pháp phản kháng hắn vậy ngươi cũng không nên mang theo hắn tới tìm ta ấm lì ạ t r ợ t đưa tay giữ lại ợ、e、dỉ cả yết hầu sắc ý l ă n g liệt nói ngươi biết cử chỉ của ngươi để cho ta tổn thất cái gì không cảm thụ được ấm lì ạ không che giấu chút nào s á t khí ợ dỉ cả vẻ mặt càng là kinh hoàng bài phần luôn m i ệ p nói đúng xin lỗi sẽ không có lần sau ta bảo chứng không nên tiếng nói vừa dứt cao tốc chạy xe con liền dừng chậm lại nơi này là vít to ngủ say nơi cũng là vít to gia tộc chân chính xào huyệt vít to cùng mạ dị hụ còn có bọn họ mời chào cao dai ma cả rồng đều ngủ say ở tòa này trong tháo đài cổ hiện tại ấm lì a muốn đưa bọn họ tỉnh lại theo cờ dạ vân cùng hẹ、e、dị cả trong miệng biết được chuyện đã xảy ra sau đó ơm ly ạ liền có một loại dự cảm nhân loại kia tuyệt đối sẽ không bông tha tự mình bông tha v i t to gia tộc ơm ly ạ biết vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng cùng v i t to gia tộc hiện hữu tinh anh ma c à rồng là không có cách nào ngăn cản nhân loại kia cho nên nàng nhất định phải tỉnh lại v i t to r cùng mạ dị ụ mang theo h o à n g hốt lo sợ hẹ、e、dị cả cùng cờ gia v ậ n ơm ly ạ đoàn người thẳng đi tới cổ bảo chỗ sâu nhất mở ra tầng tầng phong tỏa môn hộ tiến nhập giữa phòng khách v i t to r cùng mạ dị ụ liền ngủ say ở chính giữa bên dưới đại sảnh mới điệu việt r o n g ơm ly ạ rút ra bội kiếm cắt cổ tay của mình đỏ sấm máu tươi nhỏ chảy xuống đất hệt u y trong ca ca ca rất nhanh một trận cơ quan chuyển động thanh âm âm vang lên phong bế địa h u y ệ t tầng tầng mở ra lộ ra một bộ đúc bằng vàng dòng quan tài quan tài không có đính đỉnh bên trong đang ngủ say một g ã thân mặc lễ phục lão nhân tái nhật ra thịt chất đầy nếp vốn xem ra như thây khô bình thường nhưng theo ấ m lì ạ huyết dịch nhỏ vào thân thể của lão nhân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn đầy lên không chờ một lúc liền biến thành một cái phong độ nhanh nhẹn người đàn ông trung niên một đôi đóng chặt đôi mắt cũng theo đó mở âm lì ạ người a m m tử m đàn ông trung niên chuẩn xác mà nói hẳn là là vít to gia tộc chủ nhân mà cả dòng đại lính chủ vít to thì thào một tiếng nói rằng người sói còn là nhân loại nhân loại một cái nhân loại cực kỳ mạnh mẽ ờm lì a nửa quỳ trên mặt đất tự thuật lên chuyện đã xảy ra ta hiểu được n g h e xong ấ m lì a tự thuật vít to vẻ mặt vẫn không có nhiều biến hóa lớn lạnh giọng nói rằng chuyện này ta sẽ xử lý không cần tỉnh lại mạ gì ủ lời nói chưa xong liền ngưng trệ ở tại trong họng vít to đ ỗ n g nhiên xoay người hai mắt nhìn chòng chọc vào một bên phong kín địa h u y ệ t một bộ vẻ mặt không thể tin chuyện này vít to cử động xem ấ m lì a bọn người hơi nghi hoặc một chút hỏi g ò làm sao vậy vít to không nói tiếng nào chỉ k h i ê n vung tay lên cơ quan chuyển động thanh âm âm vang lên phong bế một chỗ khác huyện tùy theo mở ra lộ ra một bộ đúc bằng vàng dòng quan tài ông lì ạ đám người nguyên bản còn vẻ mặt n g h i hoặc không giải thích được v i t to vì sao đ ỗ n g nhiên mở ra mạ g ì ưu ngủ say địa h u y ệ t thẳng đến bộ quan tài hoàn toàn lộ ra chuyện này nhìn giống thuyết quan tài ông lì ạ đứng run một hồi mới ngẩng đầu lên đưa ánh mắt về phía v i t to v i t to sắc mặt t âm t r ầ m trong mắt vừa kinh vừa sợ cắn răng tê thanh nói mạ g ì ưu chương ba trăm năm mươi mốt thổ tiên v i t to tức giận như vậy không phải là không có nguyên nhân cái này bộ hoàng kim trong quan tài vốn nên đang ngủ say vít to ra tộc một vị trưởng lão khác bọn họ chi này ma c à dòng thủy tổ mạ dị ủ. victor cùng mạ dị ủ quan hệ rất vi diệu mấy trăm năm trước victor là một ga đế quốc cường đại l i n h chủ nắm giữ người bình thường khó có thể tưởng tượng quyền lực cùng tài phú nhưng lớn hơn nữa quyền lực nhiều hơn nữa tài phú không đổi được thanh xuân cùng sinh mệnh đã từng oai phong một coi hắn bắt đầu một chút già yếu đi hướng sinh mạng trùng chỗ nào phần khối vừa lúc đó mạ dị ủ tìm được hắn muốn lấy đáng kể thanh xuân cùng sinh mệnh là thẻ đánh bạc đổi lấy ủng hộ của hắn đi bắt minh đệ của mình đã mất lý trí uy ly am đối mặt thanh xuân cùng sinh mạng mê hoặc Di lưu chi tế Victor, không chút do dự dì dòng chi Vitor, tiếp nhận rồi mà điều kiện, tiếp nhận rồi lưu lực chút cá không nhận nhận tế lượng. mạ ma sau đó vít to cũng không có trái với điều ước hắn hết lòng tuân thủ cam kết phái ra quân đội của mình thành công đem mất lý trí w i l l i a m b ắ t nhưng sau đó vít to cũng không có theo hiệp định đem w i l l i a m trả cho mạ dị ưu trái lại dùng cái này là uy hiếp bức bách mạ dị ưu ký kết một phần khế ước phần này khế ước nội dung rất đơn giản chính là đối mạ dị ưu cái này thủy tổ hạn chế vít to sợ hắn k h ô n g chế tự mình cướp đi tự mình lực lượng cùng quyền lực cho nên bức bách hắn ký kết phần này khế ước mạ dị ủ tuy rằng không muốn hướng vít to cúi đầu nhưng thế nhưng lắp phải người mạnh đối mặt nắm giữ quân đội cùng con tin vít to hắn chỉ có thể túi đầu thỏa hiệp ký một phần khế ước cho nên đừng xem hiện tại vít to gia tộc trên danh nghĩa là vít to mạ dị ủ ở lì ạ ba vị trưởng lão thay phiên chấp chính trên thực tế chân chính nắm quyền lực người còn là chỉ có vít to một cái mạ dị ủ tại khế ước hạn chế giới căn bản không có cái gì tự do quanh năm đều tại địa huyện trong ngủ say cái này ngủ say địa huyện cũng chỉ có vít to có thể mở ra nếu như vít to không hy vọng mạ dị ủ thất tỉnh mạ dị ủ liền không có cách nào tỉnh lại thế nhưng hiện tại trong quan tài dốc tuyết căn bản không có mạ di ủ hình bóng hắn mất tích điều này làm cho v i c to r cảm thấy hết sức phẫn nộ hết sức kinh hoàng v i c to r là một cái quyền lực dục vọng rất nặng người hắn không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được quyền lực của hắn cùng địa vị cho nên chuyển biến trở thành ma c à rồng sau đó hắn vẫn đối với mạ di ủ cái này thủy tổ có mang sát tâm nhưng mạ di ủ không phải người ngu hắn nói cho v i c to r mình cùng w i li l am là cái này một chi ma c à rồng cùng người sói thủy tổ một khi bọn họ tử vong tất cả bị bọn họ bị nhiễm chuyển hóa ma cả rồng cùng người sói đều sẽ chết lời này thật hay giả không được biết v i t to không dám mạo hiểm đi xác minh chỗ lấy cuối cùng chỉ có thể thoái nhượng lợi dụng tự mình số tiền lớn mua mua được khế ước hạn chế mạ g ì ủ cái này không ổn định nhân tố thế nhưng hiện tại mạ g ì ủ mất tích hắn đi nơi nào có thể hay không tao ngộ nguy hiểm nếu như hắn bị người giết chết vậy mình còn có thể sống a phẫn nộ cùng sợ hãi lệnh v i t to vẻ mặt trở nên vô cùng đáng sợ t m lì ạ đám người nửa q u ỷ trên mặt đất đầu lâu bông u xuống thấp căn bản không dám tiếp xúc ánh mắt của hắn là người nào phóng ra mạ dì ủ v í to rít gào một tiếng ánh mắt lạnh như băng tại trên người mọi người đào qua cuối cùng khóa chặt lại ẩm lì ạ lạnh lùng nói nói cho ta biết ẩm lì ạ chuyện này ta không rõ ràng lắm ẩm lì ạ buông xuống túi thấp đầu lâu rung g i n g nói rằng nhưng ta có thể bảo chứng tuyệt đối không ai mở ra địa h u y ệ n là a ngay này nổi giận vít to ngược lại bình tĩnh lại nhìn giông tuyết hoàng kim quá tài trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên thở dài đây quả thật là không phải là của các ngươi trách nhiệm đứng lên đi phải tuy rằng không rõ ràng lắm vít to đã biết cái gì nhưng ẩm lì ạ cũng không dám hỏi nhiều lúc này đứng dậy căng thẳng hỏi có muốn hay không lập tức phái người đi siêu tầm mạ dì ủ tung tích không cần lãng phí khí lực các ngươi tìm không được hắn vít to lắc đầu không còn quấn quýt tại cái đề tài này lạnh lùng nói mạ dì ủ sự tỉnh sau này hay nói hiện tại chúng ta phiền toái lớn nhất là cái đó người lai lịch không rõ loại lập tức chuẩn bị cho tốt quà tặng ta muốn đi gặp e đùa ngài ed đùa m l ì hạ thần sắc kinh dị nhưng cũng không dám nói thêm cái gì chỉ không người nói phải cùng lúc đó một chỗ chỉ trưng bày giường chống trải trong phòng một cái ngủ say không biết bao lâu chàng thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra nơi này là nơi nào trước mắt hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ lệnh nam tử trong nháy mắt thanh tỉnh lại căng thẳng bất an ngắm nhìn m ộ n phía hắn gọi michael là một người bình thường tối thiểu tại đêm nay trước là như thế này thế nhưng hiện tại chuyện gì xảy ra nơi này là nơi nào michael không biết hắn vừa mới tăng ca muốn phải về nhà kết quả mới đi ra khỏi trạm xe lửa sau đầu liền truyền đến đau đớn một hồi sau đó nên cái gì cũng không biết nơi này là y viện a thoạt nhìn lại không giống là có người ép buộc tự mình nhưng hắn một cái âu sầu thất bại bác sĩ lại có cái gì đáng giá để cho người ta bắt cóc đây michael suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra một cái manh mối thẳng thắn đứng dậy hướng đóng chặt cửa phòng đi đến chuẩn bị ly khai phòng này kiểm tra tình hình nhưng không nghĩ hắn vừa mới đứng dậy đóng chặt cửa phòng đã bị người đ ẩ y ra một gã râu tóc trắng phao láo giả đi đến nhìn mờ mịt l u ô n cùng hắn nói rằng cảm giác thế nào rất t ố t nhìn tiến vào phòng láo giả michael ngây người một hồi sau đó mới phản ứng được vẻ mặt nghi ngờ hỏi ngươi là ai nơi đây lại là địa phương nào ta sao lại thế không nên gấp gáp lao giả cười khoát h áo, tay háo, nói rằng, ta biết rất nói rằng, ngươi n có i ề u nghi vấn, giải cho ta từ từ sẽ đ á p cho n g ngồi xuống ư ơ i t r ư ớ c cơ còn có chút đi, ngươi giờ bây thể s u y yếu. Chuyện này, cười nhìn hòa h dáng ái, tươi t ậ michael chí có hồ mơ v à phần mến yêu m ý lão giả, i tuy đầu góc mơ hồ nhìn lão giả không phải là rất rõ ràng hắn lợi này ý tứ chỉ có thể kế tục hỏi vậy ngươi lại là người nào ta là quán rượu này quản lý lao giả cười nói rằng đồng thời cũng là ngươi tổ tiên tổ tiên michael thần sắc kinh ngạc nhìn lao giả kinh ngạc nói có ý tứ chữ trên mặt ý tứ lao giả lắc đầu nhẹ nói nói ta là ngươi tổ tiên ngươi là hậu duệ của ta phụ thân của ngươi tổ phụ của ngươi ngươi ông cố trên người đều chạy xuôi máu của ta chuyện này không có khả năng michael nhìn lao giả cảm giác hắn có điểm không bình thường nói rằng vị tiên sinh này ta còn có rất nhiều công tác không có thời gian cùng ngài đùa kiểu này dứt lời liền muốn đứng dậy rời đi cottvinus lao giả một tiếng lời nói dừng lại mắt cô bước chân alexander cottvinus tổ phụ của ngươi hẳn là đề cập với ngươi đã đến tên này michael dừng lại bước chân trong mắt khiếp sợ nhìn lao giả hỏi ngươi làm sao sẽ biết tên này bởi vì ta chính là cottvinus lao giả t h ầ n sắc bình tĩnh tại mắt cô ánh mắt khiếp sợ chồng nói rằng ngươi tổ tiên alexander cottvinus chuyện này michael t h ầ n sắc kinh ngạc nhìn lao giả hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại lắc đầu liên tục quá hoang đường n g ư ơ i cảm thấy sai lầm là bởi vì ngươi còn giải thế giới này q u ó t ví nợ mỉm cười nói rằng hiện tại liền để cho ta tới nói cho ngươi biết thế giới này chân tướng cùng tương lai vận mệnh chương ba trăm năm mươi hai phụ thân c h â n tướng không sai c h â n tướng q u ó t ví nợ chắp hai tay sau lưng sâu xa trong đôi mắt nổi lên xa xưa hồi ức thì thào nói rằng thế giới này không hề giống ngươi thấy đơn giản như vậy nó tồn tại rất nhiều không muốn người biết lực lượng cường đại còn có một chút vượt qua nhân loại tưởng tượng vĩ đại tồn tại vĩ đại tồn tại m i c h nhũ chật mày hỏi Đó là cái gì? Dùng có là lý cái ngươi i gì? Dung g thể ảnh i lời mà ó i c í n hưởng là... Quatt Venus mỉm c ờ i t h không sai ảnh hưởng có vi nợ gật đầu tiếp tục nói hắn nhóm là siêu phàm đầu mườn thần bị khởi điểm trên cái thế giới này siêu phàm sinh vật hơn phân nửa đều khởi nguyên tự hắn nhóm là hắn nhóm tạo vật thân thuộc tín đồ con cháu thậm chí hóa thân michael hai hàng lông mày khóa chặt ta không hiểu rõ lắm ngươi không cần lý giải có thể nói sắc mặt giận dữ cười nói rằng ngươi chỉ cần biết thần có cường đại lực lượng có thể chúa tể thế giới này quyết định thế giới này tương lai cùng vận mệnh như vậy là đủ rồi chuyện này michael gãi đầu một cái miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này thiết định nói rằng tính là thật sự có thần tồn tại đó cùng ta lại có quan hệ gì ta chỉ là một người bình thường a ngươi cũng không phổ thông hai tử cót vina xoay đầu lại thần tình nghiêm túc nhìn m i c h nói rằng, ngươi là bị thế giới chọn chúng người.、Bị、chọn chúng người. giới là bị Bị thế Michael vẻ mặt k i ngây h n ạ c có của nhìn Venus, Trên người của ngươi lưng đeo thế giới này, cái văn minh thế quạt tứ. đeo ý giới cái Michael, cứu Michael ngâu n ngồi ở trên giường hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại không biết làm sao nói cứu thế chủ ta không sai chính là ngươi Quạt Venus đầu, mạng gật tín giọng nói, sinh ng chấm thậm thể chí có đây ố xuống i kia vĩ đại tồn tại thời gian những tồn thành ảnh hưởng,、cho、nên, thường cách một đoạn thời gian, chư thần cũng n thứ cho cách phủ h tạo một trư vĩ sẽ n gian, tín ngưỡng cùng linh hồn tranh đoạn hồi chiến. ra mở một đ â là chư thần chiến tranh cũng là thế giới tật thế những thứ kia vĩ đại tồn tại lực lượng mạnh mẽ quá đáng quá mức khủng bố hắn nhóm nhắc lên chiến hỏa sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới toàn bộ văn minh michael ngồi yên hồi lâu mới đưa những tin tức này tiêu hóa thần sắc kinh ngạc hướng cottvinus nói rằng thế giới sẽ hủy diệt dựa theo cái này đi hướng đúng cottvinus gật đầu trầm giọng nói rằng nhưng chúng ta có thể cải biến vận mệnh theo chư thần trong tay cứu vớt thế giới này cái văn minh này michael nuốt một ngụm nước bọn thế nào cứu vớt chỉ có thần có thể đối kháng thần q u t t v i n u s mỉm cười nói rằng muốn cứu vớt thế giới này chúng ta nhất định phải nắm giữ lực lượng có thể cùng những thứ kia vĩ đại tồn tại chống lại lực lượng ngươi chính là chúng ta chọn chúng có đặc thù thiên phú có thể tiếp thu phần này lực lượng người chuyện này michael ngây ngâu ngồi ở trên giường nói rằng ta vẫn không hiểu q u t t v i n u s cười không làm giải đáp chỉ nói là nói ngươi nghe nói qua luân hồi a michael lắc đầu không có đó là một cái giáo phái đặc thù lý tưởng chỉ sự vật tuần hoàn nhiều lần quá trình có vì nó chấp hai tay sau lưng thì thào nói rằng chư thần chiến tranh văn minh hủy d i ệ t thế giới yên lặng lại trải qua thời gian dựng d ụ sống lại tân sinh đây chính là một loại luân hồi tại đây không ngừng trong luân hồi không biết có bao nhiêu văn minh nhiều ít chủng tộc hủy d i ệ t tại chư thần t a y rốt cuộc có một ngày những thứ này văn minh những thứ này chủng tộc những người may mắn còn sống sót liên hiệp lên thành lập một tổ chức chuẩn bị cùng chư thần chống lại cộng đồng thủ hộ thế giới này dứt lời cốt vi nợ đưa mắt một lần nữa chuyển đến kinh ngạc thất thần mạch cổ trên người k h ẽ cười nói ta chính là cái này tổ chức một thành viên ngay này michael mơ hồ có chút hiểu thất thanh nói cho nên cốt vi nợ cười nói rằng chúng ta chọn chúng ngươi là bởi vì ngươi trên người có một phần độc nhất vô nhị tính chất đặc biệt có thể chịu t ả i cổ thần lực lượng trở thành tân thần đối kháng những thứ kia nhân vật vĩ đại cứu vớt cái này chịu đủ tàn phá thế giới cổ thần tân thần michael thần sắc không giải thích được hỏi đó là vật gì chiến tranh có người thắng tự nhiên có thất bại người q u ó t ví n ớ s ngẩng đầu lên thì thào nói rằng mỗi một lần chư thần chiến cũng sẽ có thần ngã xuống tiêu vong nhưng có một chút thần hắn nhóm lực lượng cùng sinh mệnh đã cường đại đến không cách nào bị hủy diệt tình cảnh cho nên hắn nhóm địch nhân chỉ có thể lựa chọn đem hắn nhóm phong ấn ngay này mai cổ cuối cùng cũng hiểu l u ô n m i ệ n g nói những thứ này bị phong ấn đúng là cổ thần không sai q u ó t ví n ớ s gật đầu nói rằng những thứ này cổ thần bị phong ấn sau ở vào nửa thanh tỉnh vậy ngủ say tình hình vĩ đại tiên hiền phát hiện hắn nhóm cũng nghiên cứu ra thu hoạch hắn nhóm lực lượng phương pháp Lấy cổ ta h thành tân thần, thủ hộ thế giới này. Đây chính ầ n lượng tân này, lực là giới tiểu t đây nhóm tổ chức nhiệm vụ. Dứt lời, Venus lại nhìn chức phía Michael, tổ Dứt Quatt lời, lại vụ. chính biết chọn ư ờ t h giới này cứu h chủ. ế Michael Ta. những ì mình, n trong không tin. n hai thể h tay của Ta biết mắt một mặt bộ vẻ chuyện này đối với ngươi mà nói quá mức xa xôi quá mức hư huyễn chẳng qua không có vấn đề gì rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng trên người mình gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh trước nghỉ ngơi đi dứt lời cót vín mặc kệ m i c h phản ứng như thế nào xoay người liền rời khỏi phòng q c o t vino mới mới ra khỏi phòng chỉ thấy một gã thân mặc áo t r ắ n g trắng làm nhân viên nghiên cứu khoa học trang phục nam tử đi lên phía trước nói rằng tiên sinh q c o t vino nhìn nam tử một cái lập tức nói rằng giúp đỡ hắn mau chóng tiếp thu tin tức thời gian của chúng ta không nhiều lắm phải nam tử gật đầu lại nói phân tích báo cáo đã đi ra w i liam l mạ dị hủ m i c h a e l huyết dịch đều có thể cùng cổ thần c h i huyết dung hợp cũng bảo trì chí trình độ nhất định độc lập là a con vino nhãn thần ngưng tụ hỏi cụ thể trị số đây w i l l i a m c ù n g cổ t h ầ n chi h u y ế t độ d u n g h ợ phòng l thí nghiệm bên kia đã t i ù n g cổ t h ầ n c h i h u y ế t độ d u n g h ợ p l à m 50%, đ ộ c lập làm 25%, m i c h a e l c ù n g cổ t h ầ n c h i huyết độ d u n g hợp làm 80%, đ ộ có lập thể tiếp nhận được h cổ thần chi huyết độ rung p hợp làm năm g mươi độc lập làm h n h i mươi năm h m h i cổ cùng h n cổ thần chi huyết dịch d u n g hợp sau đó, có t h ể tiếp nhận đ ư ợ c cổ chi thần huyết lực l ư ợ n g sẽ k h ô n g x u ấ t h i ệ ngài rõ chỉ số lại tại như thế nào đạt được đủ số lượng cổ thần chi huyết nam tử thu về hồ sơ trong tay vẻ mặt nghiêm túc hướng q u ậ t vino nói rằng quá liều rút ra cổ thần chi huyết nhất định sẽ giật mình tỉnh giấc cổ thần thậm chí dẫn đến phong ấn nghiền nát tạo thành không thể khống thai n ạ q u ậ t vino thần sắc hở h ữ g hỏi gia cấu nghi thức chắc định hiệu quả thế nào tương đồng so với lần trước rất không lý tưởng nam tử lắc đầu nói rằng cái đó ma cả dòng huyết dịch có thể hữu hiệu, hiệu vớt lên cổ thần ý chí thiếu khuyết phần tài liệu này gia c ấ nghi thức hiệu quả chỉ có lần trước mười phần trăm hầu như không có thể thành công chuyện này ta sẽ xử lý các ngươi chuẩn bị cho tốt những tài liệu khác mau chóng hoàn thành ra cấu nghi thức q u ó t vino ném dưới một câu nói lập tức cất bước ly khai đi tới một chỗ khác phong bế cửa kim loại trước các ngươi đi xuống đi vẫy lui chung quanh nhân viên công tác cùng thủ vệ lại nhấc tay đem cửa kim loại mở ra q u ó t vino cất bước bước vào trong đó nhìn dựng đứng ở giữa phòng q u n tải nhẹ giọng hô hoa nói n mạ dị hủ tỉnh dậy đi ô tiếng nói vừa dứt trong q u n tải ngủ say người trợt mở hai mắt ra nhìn đứng ở trước mặt mình cót vino đau đớn vô cùng quát t n g lên phụ thân g h p loạn lựa giận của ngươi Hải trong ử Quatt Venus thần biến, yên ấ t ta sẽ chỉ hết xót nhanh ngươi, chỉ đau của a sẽ các g i cho các ư lượng ơ i lực chân chính. Trong Ha ha ha.、Trong、quan tài xuyên ra một trận khàn khàn trầm thấp cờ ư i nhạt nói rằng ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao điên quần uy liam còn sẽ tin tưởng ngươi sao các ngươi nhất định phải tin tưởng ta bởi vì ta là phụ thân của các ngươi Quatt Venus cắt đứt mạ dì u lời nói lạnh giọng nói rằng hiện tại ta cần lực lượng của các ngươi hoàn thành kế hoạch một bước cuối cùng mạ dì u giúp đỡ ta Cứu người, cứu William. chương ứ u ba trăm năm mươi ba giới hạn giữa trưa ngày thứ hai đêm mưa sau london vẫn là không có n h ê n h tới một cái khí trời tốt tối tăm bầu trời không thấy được một tia ánh mặt trời chỉ có tầng tầng lớp lớp mây đen ép tới người hít thở không thông sẽ l ẽ nạ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại không để ý tới cảm thụ thương thế cùng thể lực khôi phục liền vội vàng đứng dậy tìm lan ninh thân ảnh rất sợ hắn bỏ xuống tự mình tự mình đi tìm v i c to r phiền phước may m à loại chuyện này cũng không có phát sinh rời phong sau đó sẽ l ã nạ liền ở trên ghế xa lon nhìn thấy lan ninh、tỉnh. La ngủ i n n h đ ứ dậy, r say đối với ma cả rồng mà nói là hạng nhất chủ động kỹ năng thông qua ngủ say thời gian huyết dịch đổi mới bọn họ có thể khôi phục tuyệt đại bộ phân thương thế hữu hiệu, hiệu bổ sung thể lực cùng tinh lực bây giờ sẽ lẽ nạ tuy rằng đã không còn là truyền thống trên ý nghĩa ma cà rồng nhưng như trước có ma cà rồng chủng loại năng lực lại hiệu quả càng thêm xuất chúng càng cường đại hơn cho nên tâm sự nặng nề sẽ lẽ nạ đêm qua còn là ngủ thiết đi đồng thời ngủ rất say n g ọ n an toàn hoàn cảnh sung túc ngủ lại thêm lan ninh cung cấp nước thánh tỉnh dậy nàng thương thế đã khôi phục hoàn toàn thể lực cùng tinh lực càng là sự dư thừa đủ ứng phó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào nhưng lan ninh nói như vậy nàng không tiện cự tuyệt chỉ có thể làm được bên cạnh bàn ăn cầm lấy một khối bánh mì nướng bánh mì xé mở một chút đưa vào trong miệm v í to g i a tộc cái này một chi ma cà rồng không thể dùng ăn huyết dịch bên ngoài bất luận cái gì thức ăn bằng không sẽ xuất hiện chúng độc hiện tượng trở nên cực độ suy yếu sẽ lẽ nạ trở thành ma cà rồng đã mấy trăm năm mấy trăm năm thời gian đã để cho nàng thói quen đã từng vô cùng kháng cự mùi máu tươi trừ đi xúc vật huyết đối với đóng gói máu người cũng có thể tiếp thu bình thường thức ăn đối với nàng mà nói là một cái rất xa lạ tồn tại chính là bị lan ninh chuyển hóa thành đặc thù ma cà rồng sau nàng cũng rất ít đi dùng ăn toàn dựa vào sự quan hợp duy trì sinh mệnh tuy rằng sẽ lẽ nạ không rõ ràng lắm m ì ngay h thế nào dựa vào ánh sinh h là nào vào mặt trời sinh tồn, n n dựa ư bất kể như thế nào, ánh mặt trời tốt kể như nào, ánh mùi vị đều u q t h này h hôi l cho người khác người buồn nôn cơ dị tin、okay. ngồi xuống rót cho mình một ly sữa tươi hợp với lan ninh tự mình xuống bếp làm bữa sáng cảm giác còn là rất tốt dùng qua đã không còn sớm bữa sáng lan ninh cũng không có lãng phí thời gian nữa chạy đêm qua chiếc k i a chuyên chở thi thể dùng xe tải tại sệ lại nạ dưới sự chỉ dẫn tiến về phía trước v i t to r gia tộc xào huyệt không phải là bị hắn cướp sạch nhanh cái đó mà là v i t to r gia tộc chân chính xào huyệt v i t to r liền ngủ say ở đó trong hoặc có lẽ bây giờ đã đã tỉnh tuy nói là đế quốc thừa nhận máu tươi quý tộc nhưng ma cả dòng loại vật này tới cùng không có thể chân chính đặt tới trên mặt n u ổ i cho nên các đại gia tộc hay là rất khiêm tốn xào huyệt đại thể đều xây dựng ở ngoài thành v i t to r gia tộc cũng giống như vậy trừ đi lan ninh cướp sạch này tòa c ủ bảo vít to tại ngoại ô còn có một mảnh l ã n h địa này toa càng thêm bí ẩn xào h u y ệ t liền giấu ở mảnh này l ã n h địa trong đi thông cái này xào h u y ệ t con đường lên t h ủ lập đại lượng hình tượng quái dị thân cành vặn vẻo dây cây cối như từng cái một hoạt bát sinh mệnh cùng linh hồn nhìn kỹ xe cộ lui tới cùng người đi đường sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm nặn g tại tay lái phụ lên hướng lan ninh giới thiệu những thứ này là hấp huyết ma đẳng một loại đặc thù siêu phàm thực vật có thể hấp thu huyết dịch phát triển là vít to ra tộc mắt cùng vũ khí chúng ta đã bị phát hiện lan ninh nhìn một cái trên cành cây dây dưa nhúc ních dây lập tức thu hồi ánh mắt khẽ cười nói đó không phải là tốt hơn sao có sung túc thế giới để cho bọn họ gọi cứu viện la ninh lời để xê lại nạ không lời chống đỡ người này hoàn toàn không có đem v i t to gia tộc để vào mắt hiện tại cái này quang minh chính đại xâm lấn chính là chứng minh tốt nhất hắn không sợ v i t to chạy trốn càng không sợ hắn cầu viện trái lại kỳ vọng v i t to làm như thế bởi vì đây là mở rộng tình thế cao nhất con đường thật vất vả tới một chuyến không đem sự tình làm lớn một chút thế nào tiến thêm một bước ép giá trị v i t to gia tộc chỉ là một lời dẫn một đạo khai vị ăn sáng mà thôi chân chính vợ kịch còn là người sau l ư n g bọn họ có xế lẽ nạ cái này nội g i á n chỉ dẫn lại thêm lan ninh sung túc thực lực vít to gia tộc rất nhiều bố trí đều không phát huy ra phải có hiệu quả lại thêm ngăn không được đoàn người bước chân rất nhanh một tòa trong x ư ơ n g mù như ẩn như hiện nguy nga tráng lệ của bảo liền ánh vào tầm mắt cổ bảo trước hàng ngũ gặt ra đếm đội võ trang đầy đủ thủ vệ kỵ sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch l ĩ n h quân người không là người khác chính là đêm qua cùng lan ninh từng có gặp mặt một lần ẩ m lì ạ nhưng lần này ấm lì ạ không phải là vai chính vai chính là nàng phía trước hai người một gã sắc mặt trắng bệnh mặt hoa phục người đàn ông trung niên còn có một gã thân hình cao to dâu tóc xoa tung như sư vương v ậ y uy nghiêm láo giả ba người cùng một nhóm thủ vệ kỵ sĩ đứng lặng tại cổ báo trước chờ đợi lan ninh đến h i ệ n nhiên bọn họ đã sớm chuẩn bị nhưng lan ninh cũng không nghĩ là hắn tại sao muốn nghỉ ngơi một đêm mới được đậu không chỉ là bởi vì sệ l ạ nạ cùng cờ dị tìm cần khôi phục thương thế cùng thể lực lại thêm là bởi vì hắn cấp cho vít to thời gian cầu viện hiện tại xem ra hắn hai cái mục đích đều là tới lan ninh đẩy cửa xe ra đi xuống xe tải nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch một nhóm ma cả rồng đang nhìn coi trọng mới tuy rằng tối tăm nhưng tới cùng còn là ban ngày bầu trời k h ẽ cười nói xem ra phòng nắng s ư ơ n g tại đây t r ô n g cũng là bán chạy thương phẩm a nhân loại mặc hoa phục sắc mặt trắng bệnh nhưng như trước không mất uy nghiêm khí độ vít to tiến lên l ạ n h lạnh nhìn chăm chú lan ninh cùng bên cạnh hắn xê lẹ nạ lạnh giọng nói rằng ngươi đang khiêu chiến đế quốc uy nghiêm cùng vít to ra tộc điểm mấu chốt lan ninh nhìn vít to một cái sau đó không hề nói gì trực tiếp rời đi chỗ khác ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh hắn lao giả kia nói rằng các ngươi chuẩn bị đứng ra cho ma cả dòng chỗ g i a lan ninh đối mặt lan n i n h cái này mơ hồ mang theo vài phần trào phúng ý tứ hàm xúc lời nói uy nghiêm như sư vương bình thường lão giả cũng không nổi giận n h ặ t vừa nói nói cử chỉ của ngươi đã vượt qua giới hạn ngừng tay đi xem ở phụ thân ngươi mặt mũi đế quốc không truy cứu nữa chuyện này dừng ở đây giới hạn lan n i n h cười không để ý chút nào lão giả nhắc đến cha mình lời nói hỏi ngược lại cái gì giới hạn loài người giới hạn còn là ma cả rồng giới hạn chương ba trăm năm mươi b ố hóa trang lên sân khấu vít to là một cái tương đương có đầu góc ma cả rồng hắn có thể đi cho tới hôm nay bằng vào không chỉ là vũ lực càng là trí tuệ có thể rõ ràng phán đoán thế cục bình tĩnh ứng đối nguy hiểm trí tuệ theo â m lì hạ cùng cờ dạ vẩn trong miệng biết được tất cả mọi chuyện sau khi trải qua vít to cũng biết vẹn vẹn dựa vào bản thân cùng vít to gia tộc lực lượng nhất định đỡ không được thế tới hung hung lan ninh chính là chống đỡ được hắn cũng sẽ không ngăn cản quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ là một người phương tây vít to mặc dù không có nghe qua câu này cổ xưa phương đông mở miệng nhưng là minh bạch đạo lý trong đó cho nên tính là thực lực của hắn không yếu không muốn lấy thân thực hiểm tự mình đối mặt lan ninh cái này không biết lại kẻ địch nguy hiểm Cầu viện. đây là một o loại hai đầu triều h quan hệ vitor gia tộc lại thêm là như thế vitor còn là đại lính chủ thời điểm liền hướng đế quốc anh dâng lãnh địa của mình cực đại trình độ tăng lên đế quốc anh bản đồ lãnh thổ cùng quốc gia tiềm lực cho ọ còn cung cấp cả mực chiến cùng hắc cám có công c lượng tinh anh rồng, nhiều năm như hăng đang đối kháng với người cùng rất nhiều cám sinh vật tuyến đầu, có thể nói là công hân qua đấu đầu, rất đại đối hái với sói là một vật thể ma a vậy nên g cống không ấ t Bọn họ làm đế quốc anh hiến nhiều như anh n làm đế đế quốc quốc vậy, cho cái hắn nhóm h làm điểm cái gì k ô vít to trực tiếp có liên lạc đế quốc vương đình một vị nhân vật trọng yếu nội các nghị viện người phát ngôn đế quốc quý tộc người lãnh đạo đồng thời cũng là đế quốc vương đình mạnh mẽ trụ cột đế quốc thân vương chuyển kỳ c ư n g giả h đổ cha ly đây là đế quốc anh một vị nhân vật truyện kỳ luận thân phận hắn là nữ vương trợ phu tôn quý đế quốc thân vương vô luận là tại vương thất thành chủ đạo vương đình còn là tại quý tộc chủ đạo nghị viện đều có thật lớn quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng luận thực lực hắn là truyền kỳ cương giả kế thừa sư tâm vương tên vĩ đại chiến sĩ đế quốc cấm vệ quân quân đoàn trưởng chấn áp các phe đế quốc t h ụ từ hắn đại biểu đế quốc anh cái này quái vật lớn đứng ra ai dám không nể mặt m ũ i tiếp tục tìm v i t to g i a tộc p h i ề n phức v i t to biết do điểm này cho nên suốt đêm bai kiến vị này đế quốc thân vương hướng hắn giải thích tiền căn hậu quả tìm kiếm hắn che chở v i t to là máu tơi ư quý tộc nhân vật lãnh tụ đối với đế quốc anh cống hiến cực đại lực ảnh hưởng cực cao hẹ đ a tự nhiên không thể không nhìn hắn xin giúp đỡ tùy ý hắn tại đế quốc lãnh thổ lên bị người giết hại cho nên vị này đế quốc t h anh hướng lan ninh tạo áp lực hy vọng hắn có thể biết khó mà lui nhưng lan ninh tựa hồ cũng không cho hắn đế quốc này thân vương truyền kỳ cường giả sĩ diện không chỉ không có vì vậy thu tay lại còn đưa ra một cái rất bén nhọn vấn đề ma cả rồng là vật gì là ngoại tộc là lấy nhân loại huyết dịch làm thức ăn ngoại tộc theo loài người lập trường loài người góc độ những thứ này ngoại tộc là nhất định phải tiêu diệt bởi vì song phương mâu thuẫn căn bản không cách nào điều hòa thế nhưng hiện tại những thứ này ngoại tộc nhưng không có bị tiêu diệt trái lại chiếm được thân phận hợp pháp thậm chí đặc thù quyền lợi t h u c cơ quan nhà nước bảo hộ cái này tính là gì tính phản bội đối tại toàn bộ nhân loại chủng tộc phản bội tuy rằng loại chuyện này tất cả mọi người đang làm đã là lòng hiểu mà không nói khắp nơi cam chịu quy tắc ngầm nhưng quy tắc ngầm chính là quy tắc ngầm không thấy được ánh sáng lên không được đài bọn họ có thể làm như thế nhưng ngươi không thể nói như vậy bằng không chính là tại đánh mặt của bọn họ hiện tại lan ninh một câu nói đưa cái này bén nhọn vô cùng vấn đề chọn đi ra thì tương đương với một cái tắt quất vào đế quốc anh trên thể diện căn bản không nể mặt mũi không chỉ không nể mặt mũi còn muốn động thủ vẽ mặt đ ổ i những người khác như thế quét mặt mũi của mình edo đã sớm để hắn b ư ớ c hơi khỏi thế gian nhưng bây giờ đứng ở chỗ này không phải là những người khác mà là lan ninh thực lực bối cảnh đều rất cường ngạnh lan ninh cho nên ed đùa chỉ có thể ngăn chặn trong lòng tức giận lạnh giọng nói rằng đây là đế quốc giới hạn ồ lan ninh đôi lông mày n h u lại lại hỏi các người đế quốc giới hạn là ma cả rồng giới hạn a lan ninh ed đùa nhãn thần lạnh lẽo sâu xa nhưng không có chút nào đục ngầu hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lan ninh lạnh lùng nói ta khuyên ngươi không muốn mưu toan khiêu chiến đế quốc uy nghiêm h ắ c l a ninh cười nói khiêu chiến thì thế nào có thể ta hẳn là thay thế phụ thân ngươi giáo dục một chút ngươi ed đùa tiến lên một bước như thực chất uy áp tảng ra không khí trong nháy mắt ngưng trệ ép tới mọi người khó có thể truyền kỳ đây là truyền kỳ cường giả uy nghiêm nhưng lan ninh nhưng không bị ảnh hưởng thân thể hắn thuộc tính đã đột phá truyền kỳ cửa ải khiếm khuyết chỉ là lực lượng pháp tắc lễ dựa tội eddol chỉ dựa vào u y áp không dùng tới lực lượng pháp tắc tự nhiên không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng nói những lời này trước ngươi nên t r ư ớ c chiếu soi gương đối mặt như sư vương v ậ y nổi giận eddol lan ninh nhưng không vội ở hoạt động vẫn là khiêu khích bình thường khẽ cười nói chẳng lẽ phụ thân của ngươi không có giáo dục qua ngươi không nên tùy tiện đ ú n g tay chuyện nhà của người kha á c dứt lời lan ninh mặc kệ hẹ、e、độ phản ứng nếu như liền chuyển nhìn về bên người sệ lệ nạ đặt được lan ninh ra hiệu từ lâu không nhẫn mại được sệ lệ nạ cũng không còn cách nào ức chế tâm tình của mình tức khắc tiến lên mắt lạnh nhìn chăm chú victor chất vấn là người giết chết bọn họ đối mặt sệ lệ nạ chất vấn victor thần sắc hờ hững không có có bất kỳ đáp lại nào nếu như bây giờ là đóng phim hắn là sau cùng nhân vật phản diện vậy khẳng định sẽ có rất nhiều lời kịch vì mình sở tác sở vi biện giải vây nhưng cái này nếu như cũng không thành lập bây giờ vai chính cũng không phải hắn quyết định đây hết thể người cũng không phải hắn hắn biện giải ngược lại sẽ để thế cục chuyển biến xấu để vốn là chân đứng không vững đế quốc anh trên mặt lại đập một cái bạt h a i cho nên hắn chỉ có thể t r ầ mặc m liền phủ nhận cũng không dám rất sợ phá tan cục diện đưa tới hẹ đ a lựa giận nhìn t r ầ mặc m không nói v í i to sẽ lẹ nạ không có lại chất vấn chỉ là hít một hơi thật sâu n ắ m chặt lan n i n h giao cho nàng trôi này kiếm đông kỳ thật nàng sớm đã thành tiếp nhận rồi cái này chân tướng bây giờ chất vấn bất quá là nhiều năm công ơn nuôi dưỡng ngưng tụ thành một tia hy vọng cuối cùng nàng không hy vọng đây là hiện thực nhưng hiện thực liền lại như thế tàn khốc nàng chỉ có thể tiếp thu chỉ có thể đối mặt cho nên nàng tiếp nhận rồi nắm chặt vũ khí trong tay lan ninh nhìn nàng một cái lập tức đưa mắt c h u y ể n m ặ t hướng hai hàng lông mày khóa chặt edo cũng không nhiều làm mở miệng thẳng cứ gọi ra thánh ngục l i ê n tại song phương dương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng thời điểm khác thường không gian ba động c h u y ể n đến hư không tùy theo v ậ t mẹo hình thành một cánh cửa ba bóng người tùy theo đốt ra chương ba trăm năm mươi lăm mục tiêu mới nhất địa chỉ trang web biến cố đột nhiên xuất hiện n h u loại cái này dương cung bạc kiếm bầu không khí rằng co song phương nhìn nhau lập tức ăn ý rời đi ánh mắt hướng vắt ngang nhập người trong sân nhìn lại ba bóng người bước ra v ạ n mẹo không gian lập tức bình phục cảnh tượng cũng theo đó rõ ràng người cầm đầu chính là một gã dâu tóc bạc trắng khuôn mặt túc mục láo giả sau lưng láo giả là hai gã so sánh g i nét nam tử tay trái người nọ sắc mặt trắng bệnh thân hình hơi lộ ra g ầ y lộ ra một cổ âm u thâm trầm khí tức tay phải người nọ là cao to vô cùng như sắt thép đổ bê tông bắp thịt hầu như muốn đem trên người đơn bạc áo ba lỗ mở ra thanh máu đen q u ẳ n như cự mãng vậy dây dưa càng kinh người chính là hắn đầu lâu một viên hình dạng s ấ p xỉ tại cự lang nhưng lại bảo lưu có vài phần nhân loại đặc thù đầu lâu hai cái mạnh mẽ hỗn hợp với nhau cái loại này dị dạng vạn mẹo không phối hợp thắt loạn so trạng thái bình thường dưới cự lang đầu lâu càng sợ hãi chứ đi dị dạng quái dị đầu lâu nam tử này trạng thái tinh thần rất là quái dị hai mắt màu đỏ sậm căn bản không có con ngươi phân biệt xương hàm về phía trước vượt trội tráng kiện răng nanh để lộ ở trong không khí s ề n s ệ c h nước dãy liên tục chảy xuôi xem ra thật giống như một đầu cắn người khác hung ác ra thú nhưng lan ninh cùng é đổ ánh mắt cũng không có ở trên người hắn dừng lại rất nhanh thì chuyển đến tên lão giả kia trên người cottvinus sau đó e đ d i càng là thở ra tên kia tên của ông lão lạnh giọng nói rằng chuyện này quả nhiên cùng ngươi có liên quan ừng lan anh chân mày cau lại ánh mắt tại e đ d i cùng cottvinus ở giữa lưu truyền nói rằng xem ra hai người các ngươi nhận thức a h ắ c cottvinus c i nhạt không để ý đến lan anh chỉ là hướng e đ d i gật đầu nói rằng hồi lâu không thấy e đ d i ngài như vậy rất quen giọng điệu còn có e đ d i vừa mới phản ứng có thể thấy được hai người đều rõ ràng lẫn nhau tồn tại thậm chí có qua một đoạn thời gian gặp gỡ nhưng e d d nhưng không có cùng c o t v ê k é p n u s kết giao tình ý nghĩ lệnh giọng nói rằng các ngươi gần nhất càng ngày càng cắn rỡ cắn rỡ cũng không phải chúng ta ngài đối mặt e d d c á i này mơ hồ có vài phần quát lớn ý tứ hàm xúc lời nói c o t v ê k é p n u s biểu hiện mười điểm bình tĩnh nhạt vừa nói nói chúng ta một mực dựa theo song phương hiệp định làm việc chưa bao giờ khiêu chiến đế quốc ý nghĩ nói tới chỗ này hắn mới đưa mắt nhìn sang lan ninh hờ hững nói rằng trái với quy tắc nhắc lên sự đoan người là hắn đối mặt cái này phủ đầu giữ lại tội danh lan ninh không chút nào ý phản bác chỉ là đưa mắt nhìn sang edward muốn nhìn một chút vị này đế quốc anh truyền hữu kỳ cường giả là thái độ gì ta không quan tâm giữa các ngươi tranh cãi edward t h ầ n s ắ c lạnh lùng nói rằng vượt qua giới hạn chính là đế quốc đ ị c h nhân ngươi nên rõ ràng điểm này ta rất rõ ràng q u ó t vinoz gật đầu khẽ cười nói ngày hôm nay ta tới là vì giải quyết triệt để chuyện này dứt lời hắn lại đưa mắt chuyển đến lan ninh trên người nói rằng cái này là gia tộc chúng ta nội bộ sự nghi không tới phiên người ngoại lai nhung tay ta khuyên ngươi nhất tốt lập tức rời đi nơi đây ồ nghe này lan ninh hứng thú nhìn thần sắc hở hứng cottvinus nói rằng nếu như ta nói không đây q u t t v i n u s thần sắc bất biến lạnh lùng nói ta đây chỉ có thể vận dụng một phần cưỡng chế biện pháp ha ha lời này để lan ninh lên tiếng cười nói rằng vậy còn nói cái gì để ta nhìn ngươi một chút thủ đoạn q u t t v i n u s hoàn mỹ không chết người w i liam l cùng phụ thân của m ã dì hụ người sói cùng ma cả r ồ n g chân chính thủy tổ vít to chẳng qua chỉ là một lời dẫn một đạo khai vị ăn sáng mà thôi có vị nợt mới là lan n i n h chuyến này chân chính mục tiêu tại sao là hắn không phải là eddùa bởi vì eddùa lan n i n h không nhất định đánh thắng được đánh thắng được không nhất định giết chết được giết chết được không nhất định có thể giết đế quốc anh dù nói thế nào cũng là thế giới này đ ỉ n h cấp cường quốc nội tình hùng hậu thực lực cường hãn chỉ là trên mặt nội truyền kỳ liền có ba vị nhiều còn có rất nhiều ám thủ cùng ẩn vào phía sau màn cường giả lại thêm cùng với cấu thành công thủ đồng minh nước mỹ liên bang còn có các thế lực lớn tạo thành hiện lên chính diện liên minh trừ phi lan anh sau đó không đánh tính tại phương tây thế giới lan lộn bằng không liền không thể theo chân bọn họ triệt để vạch mặt q u ậ t v í nợ lại bất đồng sau lưng của hắn cái đó thế lực thần bí tuy rằng cũng không yếu nhưng tới cùng không thấy được ánh sáng lan n i n h hoàn toàn không cần lo lắng giết chết hắn sẽ tạo thành cái gì không thể không hậu quả đạo lý này tựa như quỷ s a tăng giáo hội cùng thánh đường giáo hội giống nhau quỷ s a tăng giáo hội thực lực cũng không so thánh đường giáo hội kém nhưng đối với thế giới này lực ảnh hưởng cùng lực không chế nhưng thấp hơn nhiều thánh đường giáo hội lan anh có thể quang minh chính đại chém giết quỷ xa tăng giáo hội tổng giám mục lại không thể tại công chúng trường hợp hướng thánh đường giáo hội một gã nhân viên thần chức hạ thủ đây chính là hai cái ở giữa khác biệt q u t t v i n u s tự nhiên không biết lan ninh sớm đem coi hắn là làm con n g ồ i còn là tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa đương nhiên hắn cũng không cho là mình đây là đang tự chui đầu vào lưới đối với lan ninh thực lực hắn đã có một cái đại khái nhận thức trạng thái bình thường dưới có siêu v i ệ t cấp ba cực hạn thực lực có thể chiến thắng kim long chi t ử leicester như vậy chuyển hữu kỳ quân dự bị bên cạnh đó còn có nhất định có thể trong tay nắm giữ nào đó phi thường quy lực lượng bạo phát sau có thể đối chiến chuyển kỳ thực lực như vậy không thể nói không mạnh nhưng c o t t v i n u nhưng không sợ chút nào bởi vì hắn đồng dạng cũng là truyền kỳ một cái sống gần 2.000 n ă m truyền kỳ giai thọ mệnh đại biểu hùng hậu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhân sinh từng trải tri thức dự trữ đều hơn xa tại lan ninh tri thức chính là lực lượng có gần 2.000 n ă m tích lũy hắn bằng cái gì sợ hãi gần đoạn thời gian mới lực lượng mới xuất hiện lan ninh q u a t vĩnh nớt không dám nói mình nhất định có thể chém giết lan ninh nhưng đánh bại hắn tuyệt đối là dư dả dù cho lan ninh thực lực vượt qua phòng trừng có thể cùng hắn địa vị n g n g nhau cót vĩnh nớt không thèm để ý bởi vì mục tiêu của hắn cũng không phải lan ninh mà là q u ó t vì nó t á n h mắt lạnh lùng đào qua tại sệ lại nạ trên người thoáng dừng lại sau đó chuyển mắt lạnh nhìn chăm chú lan linh nói rằng ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm giống q u ó t vì nó tiếng nói vừa dứt thao túng uy liam l cùng mạ di U liền nhất tề gào lên w i liam l cao to to lớn thân thể cấp tốc tăng vọt thâu giáp lông sinh trưởng lan tràn đảo mắt liền biến thân thành một đầu to lớn người sói gần cao bốn mét thân thể tản ra cùng bạo giã tính khí tước bên kia mạ di U tuy rằng còn vẫn duy trì đại khái hình người nhưng này s á m trắng ra thịt cùng phía sau triển khai một đôi cánh thịt thực sự làm cho không người nào có thể đưa hắn cùng nhân loại liên hệ tới thủy tổ người sói thủy tổ ma c à rồng cái này hai đầu cực kỳ nguy hiểm siêu phàm sinh vật nhất tê đưa bọn họ thị huyết tàn bạo ánh mắt tập trung ở tại xệ lẹ nạ trên người đó mới là mục tiêu của bọn họ cũng là cọt vinus đưa bọn họ mang tới mục đích chủ yếu chương ba trăm năm mươi sáu ba bên ba đ ố i ba đây là hiện nay cục diện laning xệ lẹ nạ cờ gì tìm đối diện cọt vinus mạ g ì hủ w i l l i am số lượng so sánh mười điểm cân đối ai cũng không chiếm ưu thế nhưng chất lượng nhưng nghiêm trọng nghiêng w i li l am cùng mã di hụ một cái thủy tổ người sói một cái thủy tổ ma cà rồng thực lực định vị vẫn còn ở lan ninh chém giết l u xì ẩn trên kém cỏi nhất cũng có cấp ba cực hạn trình độ l u xì ẩn có thể tiếp thu cái đó tổ chức thần bí cải tạo bọn họ đương nhiên cũng được là phụ thân của bọn họ có vì nó u chắc chắn sẽ không keo kiệt cho nên bọn họ rất có thể hóa thân làm chuẩn cấp độ chuyển kỳ thần nhiệt còn Venus có vì nó u có hai người bọn họ làm tay trái tay phải lan ninh có cái gì sẽ lẽ nạ cùng cỡ di tỉn một cái tân tân cấp ba một cái cấp hai cực h ạ không cản trở là tốt lắm rồi có thể giúp đỡ đ ư ợ c gì đừng nói sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tịn chính là lan ninh tự mình đối diện cọt vinus cái này nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ xem ra không chiếm ưu thế nhưng không chiếm bất kỳ ưu thế nào lan ninh đối mặt nhìn chằm chằm cọt vinus ba người dĩ nhiên không có chút nào lui bức ý nghĩ điều này làm cho một bên ngắm nhìn ẹ đổ thật sâu nhăn lại lông mày tuy rằng vừa rồi lan ninh rất không nể mặt hắn thậm chí còn một cái tắt lắc tại hắn đế quốc này thân vương trên mặt nhưng hắn là không hy vọng lan ninh x ả ra chuyện nhưng là đế quốc anh thân vương cùng truyền kỳ hắn lại không thể nhúng tay chuyện này bằng không tất nhiên sẽ gây nên đế quốc anh cùng người thủ hộ xung đột phá tan song phương hiệp định cho nên tại h đ đồ xem ra kết quả tốt nhất chính là thế h ò a lan ninh cùng cọt vino đều bắt không được đối phương cuối cùng chỉ có thể bất đắc di thu tay lại cuộc phong ba này cũng theo đó dẹp loạn không lại tiếp tục mở rộng tình thế nhưng bây giờ cục diện này thấy thế nào cũng không có đánh ngang có thể lan ninh tỉnh cảnh mười điểm nguy hiểm căn bản nhìn không thấy thắng lợi có thể thậm chí ngay cả hy vọng chạy trốn đều mười điểm xa vời nếu như lan ninh chiến bại bị chết hoặc sau khi chiến bại may mắn chạy trốn cùng cọt vino kết làm huyết hải thâm cựu triển khai một loạt điên cuồng trả thù sẽ tìm tới hắn cái đó việc này chỉ là suy nghĩ một chút liền đủ làm người nhức đầu so sánh với edo khổ não cùng quất bít hậu phương đồng dạng đang làm ngắm nhìn bít to nhưng là một trận đại hỷ hắn cũng biết cọt vinus cùng cái đó thế lực thần bí tồn tại thậm chí cùng bọn họ từng có một loạt hợp tác âm lì ạ cùng lũ xì ẩn liên hợp hành động chính là chứng minh cho nên hắn biết do cọt vinus cùng cái đó thế lực thần bí thực lực lúc đầu từng nghĩ tới hướng bọn họ cầu viện chỉ là có nào đó bận tâm cuối cùng mới tìm lên edo hiện tại được rồi không cần hắn mở miệng Dịch thời điểm. chỉ l nghe một tiếng thanh thúy ngón tay ám hồng sắc ma lực quang huy nổ tung phiêu tán ra quang ảnh tại lan linh thao túng cấp tốc lương thật hình thành hai cái cùng hắn độc nhất vô nhị kính tượng chân thực kính tượng lv hai mươi chân thực kính tượng có lan linh năm mươi cơ sở thuộc tính lại thêm mấy hạng kỹ năng đặc tính thêm được cuối cùng phòng chế thuộc tính trị số là bảy mươi lăm phần trăm bảy mươi lăm phần trăm cơ sở thuộc tính kỳ thật không tính là cái gì không có đủ loại trang bị cùng phong cách thêm được lan ninh khỏa thân thuộc tính chẳng qua ba mươi sáu điểm bảy mươi lăm phần trăm chính là hai mươi bảy điểm cấp hai địa vị cao trình độ chỉ bằng hai đạo chân thực kính tượng lan ninh liền có thể ngăn cản c ộ t vị nợt cùng hắn hai cái như là giã thú thị huyết tàn bạo nhi t ử a tự nhiên không thể lan ninh không có nghĩ qua lại hai đạo kính tượng liền có thể thay đổi cục diện chiến đấu vừa mới bắt đầu còn chưa phải là vận dụng lá bài tẩy thời điểm Mắt thấy l a ngay Ninh phân ra hai đạo hảo ra đạo i á c c này thật như cottvinus h h n là Venus, đều nhịn không những không, nói nói không, ha ha ha. Không, không giận mà cott cười nói rằng vậy nhìn một chút ngươi có hay không thực lực này giống không đợi cottvinus nói hết lời kiềm k chế Lanin g trong thể huy kiếm hất ra một chuỗi h a n h hôi huyết dịch thấy lại hướng cọt vĩ nợt cùng phía sau hắn ngã xuống đất uy liam nói rằng xem ra sùng vật của ngươi không quá nghe lời a câu nói này tựa hồ chọn chúng cọt vĩ nợt đau đớn làm hắn bình tĩnh hở hứng vẻ mặt trong nháy mắt âm chầm xuống lạnh lùng nói mạ dị ủ ô chuyển biến thành ma cả dòng hình thái mạ dị ủ đập cánh lên r ắ t lăng liệt phong áp thẳng hướng lan ninh bên người sẽ l ẹ nạ đánh tới cốt ví nợ thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới lan ninh trước mặt trong tay một vệch ngân quang nở rộ nếu như mưa to bình thường đổ xuống mà ra đem lan ninh bao phủ ở bên trong len ken len ken trang ngân quang thoát ra âm hưởng âm vang đối mặt cốt ví nợ bất thình lình thế tiến công lan ninh tuy rằng sớm làm ra dự phán dỡ kiếm lên đem đâm tới ngân quang đều đỡ nhưng vẫn là tránh không được bị h ẳ n kéo dài hoạt động có sau đó vừa mới cho lan anh một kiếm đánh bay vì liam cho thấy thủy tổ người sói kinh khủng kia sức khôi phục trên người miệng vết thương cấp tốc thu hẹp khép lại một lần nữa rít gào lên hướng cờ dị tìm cùng lan i n h một đạo khác tính tượng đánh tới trong nháy mắt chiến trường phân cách thành ba chỗ lan anh độc chiến quật vina sẽ lại nạ cùng lan i n h một đạo chân thực k í n h tượng đối chiến mạ dị ủ cờ gì tìm cùng lan ninh một đạo khác kính tượng là trở thành i lia mục tiêu ba chỗ chiến trường cái nào chỗ dễ dàng nhất đột phá không được biết nhưng lúc này song phương đều phải muốn toàn lực ứng phó c ó n vinos cũng không ngoại lệ tuy rằng trên giấy hắn thực lực hơn xa tại lan ninh nhưng hắn cũng không vì vậy mà khinh thị đối thủ của mình một thanh bạc t r ư ờ n g kiếm màu trắng tại hắn như lôi đỉnh giống như vậy c u ầ n bạo kiếm mạc xé rách không gian đem lan ninh gắt gao phong tỏa gắt gao chấn áp cái này kiếm mạc rất mạnh dày đặc quần bạo vô cùng đem tốc độ lực lượng còn có kỹ xào kết hợp h ò mỹ trăm ngàn năm tích lũy cùng rèn luyện Trăm ngàn năm trí tuệ năm ngàn chương ù n g ứ c khắc vào này hào toát giờ vòng quang. ánh nhất hào quang. Nhìn ra ra đ ợ c quật v s k h n có ba trăm năm mươi bảy bệnh biến tình thế bây giờ đối với lan linh mà nói tương đối bất lợi cái khác hai nơi chiến trường hầu như không có, có khả năng đột phá muốn xoay chiến cuộc hắn là hy vọng duy nhất hắn nhất định phải ngược gáp chế q u o n v i n s mở ra một cái đột phá chỗ hỏng năng lực kéo toàn bộ cục diện hóa giải cái này bất lợi tình cảnh nhưng có vị nợt hiển nhiên sẽ không cho lan ninh cơ hội này là một tên sống gần 2.000 n ă m nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ kinh nghiệm chiến đấu của hắn mười điểm phong phú kỹ xảo sử dụng cùng cục diện phán đoán càng là đăng phong tạo cực như vậy một vị chiến lược chiến thuật đại sư làm sao có thể phóng xuất kẽ hở cho lan ninh dù cho hiện tại cục diện toàn bộ chiếm ưu hắn cũng không có mảy may thư giãn trước sau nhớ k ỹ tự mình mục tiêu đệ nhất ổn chỉ cần ổn định cục diện đi đến mục đích trận chiến ấy chính là h ắ thắng lan ninh sinh tử cũng không trọng yếu cho nên chớ nhìn hắn hiện tại kiếm thế hư mãnh một bộ muốn đem lan ninh nuốt vào trạng thái trên thực tế hắn như cũ vững vàng cố thủ tự mình cơ bản b ả n một khi lan ninh phản công hắn sẽ tức khắc rút về hắn thật giống như một chỉ nghìn năm con rùa lớn hoạt động như chậm thực tật tiến công thời gian một cái mọc đầy răng nanh miệng to như chậu máu muốn từ trên người ngươi hung hăng kéo xuống thịt một khi lọt vào công kích lại sẽ lập tức rút về trốn vào cứng rắn trong vỏ rùa làm ngươi cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngụ thủ tại công ngụ công tại thủ cũng là như thế đối mặt như vậy đối thủ khó dây dưa lan ninh còn có thể cải biến c u c diễn a không biết hắn là không có ý bông tha cũng k h ô mặc kệ lan ninh còn có cái gì chuẩn bị ở sau hiện tại thế cục đều nắm chặt ở trong tay của hắn bất biến là có thể hẳn là và biến cho nên hắn là vẫn duy trì tự mình tiết tấu là công là thủ áp chế lan ninh hành động đoạn tuyệt hắn trợ giúp có thể chỉ đợi mặt khác hai nơi chiến trường quyết ra kết quả hai người như vậy rằng co mặt khác hai nơi chiến trường chiến đấu cựu thành quyết định chiến cuộc thắng bại then chốt giống chỉ nghe một tiếng bạo ngược vô cùng dích đạo w i l l i am hóa thân thủy tổ người sói hiện nay là gần với laning n e d w a r d cottvinus tồn tại cường hãn trình độ không cần nhiều lời laning n phân hóa chân thực kính tượng hoàn toàn theo không kịp hắn tốc độ đảo mắt đã bị hắn tới người một móng đánh trong ngực w i l l i am lợi trào trong mang theo kinh khủng bệnh độc tất cả bị hắn giết chết người cũng sẽ chuyển hóa trở thành không biết đau đớn không biết hề hoài thị huyết như điên dã thú nếu như không phải là không có lần thứ hai truyền bá năng lực một mình hắn là có thể nhấc lên một hồi đặc thù sinh hóa nguy cơ tuy nói bây giờ đối với tại lan ninh kính tượng người sói bệnh độc không có đất dụng võ nhưng thủy tổ người sói sức mạnh của bản thân cũng không có thể coi thường một cái đánh trực tiếp đem lan ninh kính tượng quét bay ra ngoài ẩm bắt được cái này lan ninh dùng sinh mệnh chế tạo ra cơ hội cờ dị tìm không nói hai lời liền bóp nhà thối ma thánh diễm có súng thánh diễm bọc đạn ghém tản ra ra ở giữa w i l l i am trong ngực nhưng cái này sanh đậm phẩm chất x u ố ống đối với cấp ba cực hạn thủy tổ là người mà nói căn bản không tạo thành uy hiếp chỉ á i giữa liền này trong ngực một súng, ở một cỏ. Chỉ nghe một tiếng như long ngâm vậy nổ vang giữ tợn long viêm dâng trào ra hóa thành hai cái tàn sát bừa bãi hỏa l o n g trong nháy mắt chúng đích w i liam l to lớn vô cùng thân thể đem đầu này c u ồ n g bạo thủy tổ người sói nặng nề g h đánh ngã xuống đất phá thoái trích viêm kinh t ư ợ n g tuy rằng không kế thừa ma lực giá trị không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng nhưng tới cùng thụ lan ninh bản thể không chế có một bộ phận lan ninh lực lượng tinh thần cho nên có thể kích phát vũ khí bổ sung thêm kỹ năng nói thí dụ như cái này phá thoái trích viêm là đỉnh cấp bạc vũ khí chuyên chú đẩy lùi cùng sát thương sọc ùn phá thoái trích viêm uy vi lực không cần nhiều lời hai đạo dữ tợn viêm long có thể bị thương nặng chuyển kỳ dưới bất cứ sinh vật nào uy liam cũng không ngoại lệ mặc kệ hắn cái này thủy tổ người sói cường hãn rừng nào chỉ cần còn không có chân chính tân chức truyền kỳ thoát ly huyết nhục chi khu trói buộc liền không thể không nhìn công kích như vậy thương tổn như vậy viêm long d i c h đ ả o liệt diễm trung kích uy ly am thân thể ẩm ẩm ngã xuống đất trước ngực xuất hiện một đạo kinh người miệng vết thương huyết nhục hơn phân nửa than hóa cháy đen kẽ hở trong mơ hồ có thể thấy được kịch liệt nhảy lên trái tim tuy nói thủy tổ người sói sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn nhưng như thế thương thế nghiêm trọng muốn khôi phục cũng phải không ít thời gian lúc này chỉ có thể té trên mặt đất trận trận kêu r ê n bắt được cơ hội này cờ tìn cùng dị tìn người rơi xuống xoay rơi đây ấ nhất đất t tượng tề thối ma thánh toái trích giết hết kính kích, không cùng luôn miệng giết dốc hết hỏa lực áp chế đầu này ngã xuống đất không dậy người phá hỏa chế gạo, xạ dốc lực diễm viêm sói. ma áp dậy đầu đ chính là chân thực kính tượng ưu thế tuy rằng chỉ có thể kế thừa 75% khỏa thân thuộc tính thuần túy tí sức chiến đấu chẳng qua cấp hai địa vị cao nhưng dựa vào kính tượng không sợ tử vong đặc tính cùng kế thừa tại lan n i n h đại lượng sinh mệnh giá trị lại hợp với cường mạnh mẽ vũ khí trang bị b ộ c phát ra sức chiến đấu như trước tương đương có thể xem uy ly am mắt thấy uy ly am bị đánh ngã xuống đất áp chế khó có thể đứng dậy Đang cùng Uy liam ệ nạ ế n ấ là thủy tổ người sói sinh mệnh lực thực sự cưng hãn căn bản không cần lo lắng ngược lại thì sẽ lệ nạ là bọn họ kế hoạch nhân vật then chốt tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào nhất định phải sớm khống chế ở trong tay mới có thể an tâm cho nên m ắ ạ dị ủ không có lựa chọn cứu viện w i liam l là chuẩn bị lấy trước dưới s e l e n a đặt toàn bộ cục diện nhưng hắn phát ra tiếng rít sóng chỉ đánh ngất s e l e n a đối với lan n i n h từ ma lực ngưng tụ thành chân thực kính tượng căn bản không có đưa đến phải có khống chế hiệu quả chỉ là cắt giảm bộ phận sinh mệnh giá trị mắt thấy mạ dị ủ liều lĩnh nhằm phía s e l e n a lan n i n h không k h á c h khí hát đàn mục cùng bạch tượng nha ở trong tay vừa chuyển trong nháy mắt khóa được hắn hành động bít tích tùy theo bóp cỏ súng ẩm ẩm hát đàn m ụ cùng bạch tượng nha trong tiếng ầm ầm hai k h ỏ a thuần túy từ quang năng cùng á m có thể tạo thành viên đạn bắn ra chúng đích mạ dì ủ cơ thể xuyên thấu trắng bệnh r a nhập trong máu thịt trong nháy mắt vỡ toan bạo phát quang năng cùng á m c ó thể hỗn hợp tàn sát bừa bãi do t r ợ hỏa thế bình thường trùng kích lan tràn là bạc phẩm chất bộ đồ vũ khí h ắ c đàn một cùng bạch tượng nha h uy lực cũng không yếu tại phá toái t r í c h viêm khuynh lực một k í c h dưới mạ dì ủ không chịu nổi bị thương nặng không nói cơ thể còn bị mạnh mẽ đánh bay trong nháy mắt đánh mất quyền chủ động lan i n h trở tay đem hát đàn một cùng bạch tượng nha thu hồi chân phải nhấc lên trước người vũ khí dương Không nói hai lời liền hướng tới. k h ô tuy tiện hai l chính là một trận vô cùng thê lương teo gen giải phóng hình thái h á c quan giả phóng thích ra hát quan xạ tuyến vốn có cực mạnh soi sáng cùng tổn thương hiệu quả tính chất tại ánh nắng tương tự nhưng độ chấn động nhưng là phổ thông chiếu sáng mấy chục lần có thể đối e ngại ánh mặt trời sinh vật tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương hiện trường sinh vật gì sợ ánh mặt trời nhất tự nhiên là ma cà rồng v i t to gia tộc ma cà rồng tuy rằng sớm bôi lên đặc chế phòng n ắ n g s ư ơ n g nhưng như trước không đỡ được cái này so ánh mặt trời rừng rực mấy chục lần hắc quang x ạ tuyến trong n g á y mắt chỉ là trong n g á y mắt v i t to gia tộc một nhóm tinh anh ma cà rồng liền tại vô cùng thê lương t i ế n g teo gen hóa thành than cốc cùng cho t à n từng cổ một khôi giáp mất đi chống đỡ trong nháy mắt tán lạc xuống không chỉ là những thứ này hai ba d a i tinh anh ma cà rồng ngay cả ẩ m lì ạ cùng vít to như vậy cấp ba cực hạn đại công tại đây hắc quang chiếu xả dưới nhịn không được quỳ xuống đất teo gen thông suất vô cùng. đây mà, thời chính ố t đùa đ là ma cả rồng thiếu sót bọn họ tuy rằng có sự sống lâu dài cùng viễn siêu thường nhân lực lượng nhưng đối với ánh mặt trời sức chống cự gần như không trừ phi tấn chức truyền kỳ b ằ n g không chính là mạ gì ụ như vậy thủy tổ ma cà rồng không dám nhìn thẳng ánh mặt trời chiếu xạ càng chưa nói cái này hắc quang xạ tuyến hai nơi chiến trường đều là đột phá nhưng kết quả cũng không phải cọt vinus dự đoán vậy tự mình hai đứa con trai nghiền ép lan ninh hai cái trợ thủ ngược lại thì lan ninh hai cái trợ thủ phối hợp hai đạo kính tượng chế trụ w i liam l cùng mạ gì ụ ngoài ý liệu kết quả nhưng cọt vinus cũng không khiếp sợ kiếm thế càng là không loạn chút nào khí thế như lôi đình một kiếm đâm ra dắt lực lượng kinh khủng đệm tại thánh ngục trên thân kiếm bạo khởi một tiếng một âm đem văng nộ, l a n n i này h xinh xinh đ tuy i bước. là trào phúng sau h nhưng là có vài phần đạo lý nếu như đổi thành hai cái bình thường cấp ba siêu phàm người vậy cho dù sẽ lại nạ cùng cờ gì t phải, n m có lan ninh kính tượng phối hợp cũng giống vậy không đỡ được nhưng cái này nếu như bây giờ cũng không thành lập w i li l am cùng mạ dị hụ một cái là suy nghĩ c o vấn đề người sói một cái là thiếu sót trọng đại ma cả rồng chỉ cần có nhằm vào thủ đoạn vậy đối với trả cho bọn họ thế nhưng so sánh r a o hai cái bình thường cấp ba siêu phàm người nhẹ n h õ n nhiều n g h e này q u o t t v i n u s không tức giận nhặt tiếng nói nếu như đây chính là n g ư ờ i sức mạnh như vậy ta chỉ có thể nói trận chiến đấu này hẳn là kết thúc giống q u o t t v i n u s tiếng nói vừa dứt t ế trên mặt đất w i li l am liền phát ra một tiếng c ổng nộ dích đạo tinh hồng như m á u quang mang loại ra bạo ngược hỗn loạn khí tức lan tràn kẽ trên mặt đất người sói kiếm đứng thẳng người ngửa mặt lên trời điền cùng gào thét biến hình đạn ghém nặng ra than hóa huyết nhục bốc ra lộ ra một cụ càng tráng kiện hơn kinh khủng hơn thân thể bị hát quang chiếu xạ đến không còn hình dáng mạ gì ủ phát ra một tiếng rít giống thực chất sóng âm chấn động nhập hát quang giả trong cơ thể vũ khí dương lập tức nổ vang ánh lửa bắn t ó é hình thể vỡ nát vô số linh kiện giải rắc ra rừng rực hát quang cũng theo đó trừ khử vô tung giống rừng rực hát quang trừ khử mạ dị ủ phi thân lên bị đốt đốt thành cho bụi lộ ra bệnh cốt âm u cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phục hồi như cũ tân sinh trong máu thịt hào q u a n g màu đỏ sầm dây dưa lộ ra một cổ cực đoan không rõ khí tức đây là bên ngoài sân đem đây hết thầy thu hết đáy mắt edel nhìn chăm chú w i liam l cùng mạ d ì ủ trên người lóe lên dị dạng con mang trong mắt vừa kinh vừa sợ thậm chí không khỏi thất thanh nói cổ thần chi huyết đám điên này đi đi mắt thấy w i liam l cùng mạ d ì ủ trên người xuất hiện trước lũ s ỉ ẩn dị trạng lan ninh không chút nghĩ ngợi liền hướng xệ l ạ nạ cùng cờ dị t ị n hạ đạt rút lui mệnh lệnh không có suy nghĩ người sói nhược điểm rõ ràng ma cả rồng cái nào sợ sẽ là có cấp ba cực hạn thực lực không khó đối phó nhưng là chỉ giới hạn ở cấp ba cực hạn một khi đột phá cái này giới hạn tân chức trở thành chuyển kỳ hoặc chuẩn cấp độ chuyển kỳ thân nhiệt nhược điểm của bọn họ cùng thiếu sót sẽ bị kịch liệt tăng lên lực lượng hoàn toàn bù đắp lúc này lại muốn lợi dụng nhược điểm của bọn họ cùng thiếu sót tiến hành du đấu đó chính là hoàn toàn muốn chết nhận được lan ninh chỉ lệnh sẽ l ã nạ cùng cờ gì tin không dám dừng lại tức khắc chuyển hướng lan ninh dựa đây là trước kia thiết lập sẵn kế hoạch chiến đấu giống sẽ l ã nạ cùng cờ di tin vừa mới hoạt động phát t lã ninh g cơ thể i huyết sẽ lãi nạ cùng cờ dị tìm chạy tới phía sau hắn thần sắc khẩn trương nhìn thao túng truy kích mà đến uy ly am cùng mạ dị ụ lúc này cọt vino nhưng khoát tay áo ra hiệu tự mình hai đứa con trai dừng lại sau đó thấy lại hướng l a n i n h nói rằng đây chính là thực lực tuyệt đối t r ê n lệ ngươi đã không có hy vọng vung tha đi xem ở phụ thân ngươi trên mặt ta có thể thả ngươi cùng cô gái này l y khai l a n i n h nhìn một cái q u ọ t v e n u s lại nhìn hai bên một chút nhìn chằm chằm y l i am cùng mạ dị ụ vẫn là không có n h ư ợ n g bộ ý nghĩ cười lạnh nói chỉ có như vậy khu khu khu lời nói chưa xong liền chuyển biến thành một trận tiếng ho khan kịch liệt l a n i n h bịt lại miệng mũi vung tay nhìn nữa trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một bãi xềnh ệ c h hết dịch laning mắt thấy lan ninh thân thể run trạng thái có gì sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm tất cả giật mình tức khắc liền muốn tiến lên không có việc gì lan ninh lắc đầu ngừng hai người hoạt động mắt lạnh nhìn chăm chú codviness xem cái dạng này ngươi cũng không định thả ta ly khai à. ta đã cho ngươi cơ hội thế nhưng ngươi cự tuyệt codviness thần sắc hở h ữ g lực lượng vô danh tự trong cơ thể hướng ra phía ngoài kéo dài bao phủ ở trong khu vực này chỗ có sinh mạng đồng thời nói rằng tật bệnh là sinh mệnh một loại khác hình thái biểu hiện nó lấy ngươi sức sống là tân hỏa thiếu đốt một khi đốt liền không cách nào tát theo n g lại chỉ có địa ngục n tri hỏa n đớn, một cái chớp mắt bốc lên lan tràn triển khai hình thành phong tỏa không gian kết giới cắm mặt đất thánh ngục xuất hiện hoảng sợ biến hóa ngân bạch thân kiếm trong nháy mắt hóa thành hạ cám trên trôi kiếm khô lâu kêu gen dít gạo á chương ba trăm năm mươi tám truyền ký lĩnh vực thánh mục chi nhận giải phóng hình thái trang bị đẳng cấp truyền thuyết thần thoại trang bị loại hình đại kiếm trang bị chất liệu sắt thép bạc ác ma xương nước mắt của thiên sứ ác ma sừng thú thần lực tinh thể địa ngục tri hỏa trang bị quy cách Độ dài 175cm, trang 30cm, lươi 145cm, trọng lượng 650kg.、Trang、bị đặc hiệu ma kiếm nghiền nát hủy diệt xét xử ma khí trang bị kỹ năng đặc biệt thánh ngục thanh ma kiếm này có cực kỳ mạnh mẽ ác ma lực lượng nhưng trạng thái bình thường dưới cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài trừ phi ngươi chủ động đem giải phóng cho thấy no chân chính tư thái duy trì liên tục thời gian 10 phút làm lệnh thời gian 72 tiếng đồng hồ trang bị đặc hiệu thật ma kiếm thánh ngục giải phóng sau chân chính hình thái trang bị kỹ năng đặc biệt kiếm vực toàn diện giải phong sau thánh mục chi nhận có sự mạnh mẽ ma lực thậm chí có thể cắt không gian sáng tạo ra một mảnh độc lập kiếm lĩnh vực cách trở địch nhân hành động cũng bị động tăng cường phe mình lực lượng áp chế địch quân lực lượng đồng thời tạo ra huyền ảnh kiếm phụ trợ công kích trang bị kỹ năng đặc biệt ngục giết điều động thánh mục lực lượng đối bên trong khu vực đị nhân khởi động một vòng cuồng phong bạo vũ vệ hủy diệt tính tráng kích mỗi một đạo c h ả m kích kiếm khí đều muốn bổ sung thêm thánh ngục hoàn chỉnh công kích đặc hiệu c h ả m kích sau khi chấm dứt thánh ngục tiến nhập t i ê n lặng trạng thái trang bị yêu cầu thể chất bốn mươi trở lên tinh thần bốn mươi trở lên lại nhất định phải nắm giữ xét xử phép tắc trang bị giới thiệu nắm nó nghe ác ma rên dị cùng thiên sứ đau bờn thánh ngục giải phóng hình thái truyền thuyết kiếm trừ ma lực thức tỉnh bên ngoài hiện nay lan ninh trong tay cường lực nhất con bài chưa lần giải phóng hình thái dưới thánh ngục mới tăng một cái bị động đặc hiệu hai cái chủ động kỹ năng đặc biệt đều là cực kỳ cường hãn bị động đặc hiệ thật ma kiếm truyền thuyết ma khí bị động đề thăng tất cả vũ khí đặc hiệu ma kiếm nghiền nát hủy diện xét xử ma khí cũng tăng thêm ba điểm toàn bộ thuộc tính cùng một trăm sinh mệnh ma lực khôi phục trực tiếp đem lan ninh sức chiến đấu tăng lên một nấc thang hai cái chủ động kỹ năng đặc biệt kiếm vực là lan ninh nắm giữ thứ một cái không gian lĩnh vực có thể lấy ma lực khu động kiếm khí lấy kiếm khí c ắ t không gian cuối cùng sáng tạo ra một mảnh kiếm lĩnh vực vừa là kiếm vực cũng là kiếm ngục có thể hữu hiệu cách trở địch nhân xuất nhập có thể khốn có thể giết có thể công có thể thủ tiến thối như thường đây là lĩnh vực không có khả năng m ắ truyền thấy kiếm khí tung hành, cấm hẳn tập phương, hình thành một mảnh hỏa thiêu đốt khí hành, hẳn phương, hình mảnh hỏa không cấm kiếm kiếm gian, vô luận là bên ngoài luận ngục bên trong sân là vực vô Edo, o n sân g q ạ t Venus, đều nhịn không được biến sát. kỳ cũng có sự phân chia mạnh yếu chỉ bất quá truyền kỳ mạnh yếu cũng không lấy đơn thuần thuộc tính trị số phân chia càng nhiều là xem lực lượng pháp tắc vận dụng nắm giữ trình độ. độ có thể phân ra bốn cái đẳng cấp theo thứ tự là hạ vị truyền kỳ trung vị truyền kỳ địa vị cao truyền kỳ cùng với phong hào truyền kỳ đế quốc anh cây cột trống trời uy danh hiền hách truyền kỳ chiến sĩ ẹ、e、đồ chẳng qua chỉ là trung vị truyền kỳ mà thôi cọt vị nợt thì càng thêm không chịu nổi tuy rằng hắn thu được còn xa xưa hơn là một cái một số gần như hoàn mỹ không chết người nhưng cái này một số gần như hoàn mỹ chỉ là tương đối mà nói tại người thường là hoàn mỹ tại truyền kỳ liền chưa hẳn không chết người lực lượng giao cho cọt vị nợt viễn siêu thường nhân sinh mệnh nhưng là thành hắn truyền kỳ lĩnh vực trở ngại cùng gông cùng xiềng xiếp cho nên chớ nhìn hắn sống gần hai nghìn năm là một cái nhãn hiệu lâu đời truyền kỳ cứng giả trên thực tế còn là một cái hạ vị truyền kỳ còn là hạ vị truyền kỳ giữa yếu kém một loại lĩnh vực là cái gì là lực lượng pháp tắc một loại cao đoan v ậ n dụng cũng là địa vị cao truyền kỳ tượng trưng hạ vị truyền kỳ nắm giữ lực lượng pháp tắc nhưng nắm giữ trình độ cực thấp chỉ có thể tác dụng tại tự mình cơ thể lấy đơn giản phương thức biểu hiện ra ngoài tỉ như lan ninh xét xử lực hóa thành địa ngục chi hỏa trung vị truyền kỳ tiến thêm một bước nắm giữ lực lượng pháp tắc đã có thể tùy tâm sử dụng khống chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này lực lượng pháp tắc hiệu quả tăng cường mạnh lấy truyền kỳ pháp thuật hoặc truyền h ữ kỹ thuật đánh nhau phương thức thi triển ra địa vị cao truyền kỳ đối với lực lượng pháp tắc nắm giữ đã một số gần như hòa mỹ không chỉ có thể tùy tâm sử dụng vận dụng của lực lượng này vẫn có thể cùng thế giới kết nối lấy lĩnh vực tình thế bày ra mạnh này cùng thế giới kết nối lĩnh vực có thể cực đại trình độ tăng mạnh phép t ắ c lực lượng thậm chí giao cho lĩnh vực c h i chủ quyền hành cùng b ị cách đem lực lượng pháp tắc tinh túy vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra tỉ như thời gian lưu động không gian chuyển hoán sinh mạng cải biến các loại phong hào truyền kỳ thần quân dự bị hắn lĩnh vực đã có thần vực hình thức ban đầu sắp đốt thân hỏa thu được chân chính quyền hành cùng vị cách bộ phận cường đại phong hào truyền kỳ thậm chí có thể lấy truyền kỳ thân đối kháng thần thậm chí chiến thắng. là thế gian này nhân vật mạnh nhất mỗi một cái phong hào truyền kỳ đều là một cái huy hoàng truyền thuyết chân chính trên ý nghĩa truyền kỳ như đại danh đỉnh đỉnh pháp sư mệ lịn kỵ sĩ vương ngà xua tạ lạ đỉnh dạo lần ác ma c h i chủ sô lô môn hiện nay những thứ này phong hào truyền kỳ hoặc là đã nga xuống hoặc là không biết tung tích hay hoặc là giấu ở một mà chờ đợi thiên khải phụ xuống thế giới thăng duy lúc đốt t h ầ n hỏa tấn c h ứ c thần bất kể nói thế nào phong hào truyền kỳ đã không còn hiện thế địa vị cao truyền kỳ chính là hôm nay trên mặt nội người mạnh nhất địa vị cao truyền kỳ thuộc lĩnh vực cũng bị coi là trí cường tượng trưng giống nước mỹ liên bang đế quốc anh thánh đường giáo hội những bá chủ này cấp bậc siêu phàm thế lực cơ bản đều có địa vị cao truyền hưng kỳ toa c h ấ n bởi vậy có thể thấy được địa vị cao truyền kỳ lực uy hiếp hiện nay lan ninh dĩ nhiên cho thấy địa vị cao truyền kỳ vừa mới có lĩnh vực năng lực điều này có ý vị gì ý nghĩa lan ninh một tay liền có thể đem q u ậ t vi nợ dân chết đẳng cấp càng cao trên l ệ n h càng lớn đây là siêu phàm thế giới không đổi định lý tại lĩnh vực của mình trong địa vị cao truyền kỳ muốn ấn chết một người hạ vị truyền kỳ liền cung ấn tử một con kiến giống nhau đơn giản cho nên tại đây kiếm vực triển khai trong n g á y mắt q cọt vino trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên chính là trốn liều linh trốn nhưng ý niệm này chỉ là một cái chớp mắt mà qua rất nhanh q cọt vino liền bình tĩnh lại nếu như lan n i n h là địa vị cao truyền kỳ như vậy hắn trốn cũng vô dụng hạ vị truyền kỳ căn bản không có thể đột phá địa vị cao truyền kỳ, kỳ thực lực dù sao tuổi của hắn đặt ở chỗ ấy hiện tại thiên khải vừa không có chân chính phủ xuống tính là chúng thần đều tại tìm mở rộng mình ở nhân gian lực ảnh hưởng hiện giai đoạn không thể có thể bồi dưỡng được một cái địa vị cao truyền kỳ cho nên trong này khẳng định có vấn đề e d w cùng cottvinus đều là tâm tư nhạy cảm người rất nhanh thì bình tĩnh lại cũng phát hiện cái này kiếm vực mánh khỏe cái này không phải chân chính truyền kỳ lĩnh vực không hoàn chỉnh lực lượng phát tắc có thể sáng tạo lĩnh vực truyền kỳ vũ khí a cottvinus nhãn thần dùng mình nhìn lan ninh trước người cắm mặt đất thánh ngục vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng 359, kiếm vực kiếm chi thức chính là lực lượng mỗi một vị truyền kỳ đều là huyên bác học giả cottvinus liền càng không cần phải nói gần 2.000 n ă m thời gian giao cho hắn viễn siêu cái khác truyền kỳ học t h ớ c rất nhanh hắn liền biết rõ lan ninh lĩnh vực nội tình đây cũng không phải là địa vị cao truyền kỳ sáng tạo lĩnh vực mà là một cái truyền kỳ vũ khí diễn sinh lĩnh vực hai cái khác nhau ở chỗ nào địa vị cao truyền kỳ lĩnh vực có thể kết nối thế giới mức độ lớn nhất tăng lên phép tắc lực lượng thậm chí đi đến thần cảnh giới có tạo vật quyền hành cùng vị cách tương đương với một vị loại khắc thần truyền kỳ vũ khí lĩnh vực không thể kết nối thế giới bởi vì nó bản thân liền là một thế giới đối với phép tắc lực lượng đề thăng tương đương hữu hạn không cách nào đi đến thần tình cảnh n h i tuy rằng cũng không có thể coi thường nhưng cũng không phá tan cân đối kéo ra không thể bù đắp cách xa tranh lệch hắn còn có cơ hội vì nợ tâm niệm vừa động từ lâu không nhẫn mại được w i liam l cùng mạ dị ưu lập tức bạo khởi thao túng tấn công về phía lan Ninh n i n h sau l ư n g xệ lẹ nạ cùng c ơ dị tìm đây cũng không phải bọn họ bây giờ còn không hết lòng gian nhưng muốn bắt dưới xe lẹ nạ bù đ ắ p kế hoạch của bọn họ mà là giờ này khắc này bọn họ chỉ có thể lấy xe lẹ nạ là điểm đột phá nhiễu loạn chiến cuộc sáng tạo cơ hội w i liam l cùng mạ dị ưu trợt bạo khởi đã kích phát cổ thần chi huyết ở trong người lưu truyền mức độ lớn nhất tăng lên tốc độ của bọ n họ cùng lực lượng bên trong cơ thể của bọn họ cổ thần chi huyết xuất xứ từ tại một vị nắm giữ sinh mệnh nhân vật mạnh、mẽ. thể bọn hắn bây giờ trên người chính là lực lượng tốc độ sinh mệnh lực lực p h o n g ngự sức khôi phục trở chỉnh thể tăng lên lại vốn có bộ phận phép tắc tính chất có thể chống lại phép tắc lực lượng thương tổn cùng ảnh hưởng vàng này bọn họ chân có thể coi là t h ầ n nhiệt cao hơn cấp ba thấp hơn chuyển kỳ t h ầ n nhiệt kích phát cổ thần chi huyết người sói cùng ma cả dòng thao túng giắc công mỗi người lấy hướng xệ l ẹ nạ cùng cờ di tìn nhưng không nghĩ bọn họ vừa mới hoạt động v ạ n vẹo trong không khí liền vang lên một trận âm vàng tranh minh thanh âm đó là kiếm tranh minh thanh kiếm khí kiếm khí kiếm khí kiếm khí, kiếm khí vô hình đan vào như giống như núi cao đẻ xuống xông đến giữa đường w i li l am cùng mạ dị ủ chỗ nào nghĩ đến còn có loại ý này bên ngoài trọng áp hạ thân thể trong nháy mắt mất thăng bằng trực tiếp đụng rơi xuống đất bán t u ệ xuất vô số máu tanh kiếm vực là kiếm n g ụ c thanh mục giải phong sau sáng tạo mảnh này kiếm lĩnh vực có thể để thăng tự thân áp chế đối thủ cụ thể trị số bất định nếu như dùng chuyển kỳ ngồi cơ sở trình độ tăng trưởng suy yếu biên độ hẳn là tại 15% t h a o túng tăng trưởng 15%, suy yếu m ư n à y vừa đến vừa đi chính là ba t r ă n h lệch phóng tới uy li am cùng mạ dị ủ trên n g i cái này trị số tối thiểu còn phải bay lên một phen đi đến sáu mươi phần trăm thậm chí càng cao dù sao bọn họ còn chưa phải là truyền kỳ như vậy áp chế trực tiếp đem hai người chiến lược phế bỏ hơn phân nửa mất thăng bằng cơ thể đụng té trên mặt đất bị địa ngục chi hỏa thiêu đốt kiếm khí vô tình xuyên thủng gia tăng kịch liệt vô cùng đau đớn cùng thương tổn kiếm vực kiếm n g ụ c vừa là kiếm lĩnh vực cũng là kiếm lao ngục cả vùng không gian đều bị thánh n g ụ c kiếm khí cắt đứt phong tỏa cách trở phong mang không chỗ nào không có mặt lưu giao sắc bén thời khắc gia thân chỉ cần lan ninh nguyện ý chính là đem hai người cạo thành bạch cốt đều không là vấn đề nhưng bây giờ hắn tinh lực chủ yếu cũng không ở nơi này hai cái râu ria áo rồng trên người nhấc lên hoàn toàn giải phóng thánh ngục ám hồng sắc địa ngục chi hỏa tự trong cơ thể phốn ra ngoài trong nháy mắt đưa hắn cùng ma kiếm kết nối giống như nhất thể tuy hai mà một ma lực thức tỉnh địa ngục xét xử đánh sắt còn phải tự thân cứng rắn giải phóng sau thánh ngục tuy rằng đã có chuyển kỳ lực lượng nhưng chỉ bằng một thanh chuyển kỳ vũ khí đã n g h ĩ đánh bại cùng là chuyển kỳ c o t v i n u s vẫn là không thực tế vũ khí nhất định phải có người không chế mới có thể phát huy suất lực lượng chân chính thánh ngục cũng không ngoại lệ ma lực quận trào mãnh liệt xôi trào hóa thành hỏa diễm tiêu đốt xét xử lực lượng hiện ra mà thành địa ngục c h i hỏa trong nháy mắt hỏa táng lan ninh trong cơ thể lan tràn dị loại sức mạnh cường hóa thân thể hắn cùng linh hồn cũng giao cho hắn xét xử quy tắc tính chất xét xử lực đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa mắt thấy lan ninh không nhúc nhích chấn áp uy l i am cùng mạ dị hủ trong cơ thể lại dấy lên đỏ s ầ m địa ngục c h i hỏa c ó n vinus không ngừng được hoảng sợ trong lòng kinh hô một tiếng lui về phía sau hắn chỉ là một hạ vị truyền kỳ nếu như lan ninh chỉ có thánh ngục giải phong cái này một dựa vậy hắn còn có thể liều mạ một phen dù sao truyền kỳ đối truyền kỳ hắn cái này hoạt bát người khẳng định so một cái không có lý tưởng vũ khí chiếm ưu như thế nhưng lan ninh cũng không tình phá vỡ kỳ vọng của hắn trừ đi giải phong thánh ngục hắn tự thân có cấp độ truyền kỳ lực lượng còn là cùng hủy diệt phá hoại cũng xưng địa ngục ba đại pháp tắc xét s ử lực cái này hai tổ hợp lại với nhau đừng nói hắn một cái hạ vị truyền kỳ chính là é đột như vậy trung vị truyền kỳ hạ tràng sợ rằng cũng phải tê cả ra đầu lui không chút nghĩ ngợi cót pinoz bước ra lui nhanh trong tay giải nhỏ ngân kiếm sen kẽ chém ra muốn x é rách cái này bị kiếm khí phong bế cắt đứt không gian mở ra một cái thông lộ nhưng châu đất xuống biển hoàn toàn không có tác dụng hắn nắm giữ phép tắc là sinh mệnh phép tắc có không chết thân thể bất diệt linh hồn còn có thể lặng yên không tiếng động cải biến sinh mệnh hình thái gia tăng rất nhiều ác độc tập bệnh để cho người ta tại không bờ bến đau đớn giữa tử vong m ộ ư ơ i điểm khủng bố nhưng hắn thiêu sót m ộ ư ơ i điểm vượt trội vậy nếu không có tính quyết định phá hoại năng lực cái loại này song phương rằng co không xong chỉ có thể duy trì liên tục tiêu ma chiến đấu người thắng sau cùng nhất định là hắn nhưng nếu như gặp phải mạnh mẽ hơn chính mình lại có khủng bố lực phá hoại đối thủ tình cảnh của hắn liền mười điểm bất lợi hiện tại chính là ví dụ tốt nhất bệnh biến sinh mệnh phép tắc căn bản không cách nào phá mở cái này xâm nghiêm kiếm vực lui không có đường lui cọt vn u s chỉ có thể trực diện lan ninh kiếm phong đây là hắn tuyệt không muốn đối mặt nhưng cục diện bây giờ không do hắn quyết định lan ninh cầm lên thánh ngục trận đâm ra một đạo đỏ sầm vết kiếm ở trong hư không triển khai vô số kiếm ảnh ngưng hiện đi cùng kiếm phong trận đ ô n thẳng hướng thần sắc hoảng sợ cọt vn vn phong đi huyết ảnh kiếm đây là kiếm vực lực lượng một loại khác biểu hiện hình thức đem đại lượng kiếm khí nén ngưng kết thực chất biểu hiện ra ngoài hình thành kiếm cương bình thường tồn tại phụ trợ lan ninh tiến hành công kích mở rộng phạm vi công kích tăng cường sát thương hiệu quả lan ninh một kiếm trận đâm mà đến không thể lui được nữa c ò n v e n u s cũng chỉ có thể khuynh lực ngăn chặn lấy kiếm đôi kiếm lấy điểm đối điểm m u ố n chính diện đâm rách lan ninh thế tới hung hung kiếm thế cái này không thực tế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đập nồi dìm thuyền b u ô n g tay đánh một trận kết quả dầm dầm dầm chỉ nghe một trận kịch liệt vô cùng tiếng va chạm vang dao đụng kiếm phong một cái chớp mắt vỡ vụn nhưng lan ninh vỡ vụn chỉ là kiếm vực tạo ra huyết ảnh chương n g là t r ba trăm sáu mươi diễn biến cọt vinox cho lan ninh một kiếm thọc lạnh thấu tim thường thế như vậy đổi thành người thường mười cái mệnh đều chết hết nhưng cọt vinox không phải là người thường mà là siêu phàm người cấp độ chuyển kỳ siêu phàm người siêu phàm đường vượt là con đường tiến hóa siêu phàm người đi đến chuyển kỳ cấp bậc này Cấp đ liên, liên cầm c trái tim mà nói nếu như một vị truyền kỳ trái tim lọt vào phá hoại thân thể hắn liền sẽ lập tức sinh trưởng xuất một cái khác trái tim khí quan lâm thời gánh vác lên trái tim công tác cùng trách nhiệm cho nên cấp độ truyền kỳ siêu phà người không có thông thường trên ý nghĩa trí mạng chủ yếu Toàn đây vẫn chỉ là truyền kỳ nếu như là thần cấp một tồn tại vậy càng thêm khó có thể giết chết nhất là những thần ngữ kia chi giữa trí cường giả hắn nhóm đã trở thành khái niệm hóa thân quy tắc hiền hóa dù cho đem ngươi hắn nhóm hình thể cùng linh hồn hủy diện hắn nhóm cũng có thể theo quá khứ vị lai、like、một cái khái niệm một đạo pháp tắc trong sống lại chân chính bất tử bất diệt q u t t v n u s mặc dù chỉ là một cái hạ vị truyền kỳ không có như vậy lực lượng kinh khủng nhưng lan ninh một kiếm này như trước không đủ để giết chết hắn thậm chí ngay cả một tiếng kêu r e n cũng không có phát sinh lan ninh kiếm phong xuyên thân tiếp theo một cái trước mắt q u t t v n u s cơ thể liền hóa thành một đạo huyết lưu thoát ly địa n g ụ c c h i hỏa thiêu đốt kiếm phong kéo ra cùng lan ninh cự ly tới hơn mười m một lần nữa ngưng tụ huyết lưu ngưng tụ hình thể khôi phục thương thế kêu hoàn toàn khép lại trừ đi một chút tái nhợn sắc mặt c o t t v n u hình dạng cùng trước không có gì khác nhau nhưng đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế hắn tình huống cũng không lạc quan truyền kỳ thân thể mặc dù không có thông thường trên ý nghĩa nhược điểm trí mạng nhưng vẫn là sẽ bị thương tổn cơ thể bị thương tổn liền muốn tiêu hao lực lượng khôi phục là khôi phục vừa mới lan ninh một kiếm kia tạo thành thương tổn cottv nợ tiêu hao trong cơ thể gần một phần mười phép tắc lực lượng cùng sinh mệnh nguồn có thể nói cách khác công kích như vậy thương tổn như vậy hắn nhiều nhất lại tiếp nhận chín lần chín lần sau đó trong cơ thể hắn phép tắc lực lượng cùng sinh mệnh nguồn có thể sẽ hao hết ngã vào tử vong vực sâu h a m kết cục như vậy cottv n ợ tự nhiên không muốn tiếp thu nhưng hám sâu tại không gian này phong bế kiếm vực trong hắn làm sao có thể đủ chạy thoát không biết lan ninh cũng không có cho cọt vì nợ suy nghĩ đối sách thời gian ở đó huyết lưu thoát ly ngưng tụ hình thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền phát động tuân bộ cũng tại đây một cái chớp mắt liên tục nổ tung hai tia sáng mũi nhọn mau lẹ linh động phá cực linh động phá cực đem lan ninh tốc độ tăng lên tới một cái cực đoan kinh khủng hoàn cảnh phối hợp ma lực thức tỉnh thuộc tính thêm được cùng cường hóa hiệu quả cái này một cái chớp mắt ra bước chân đã cùng thuấn di không có, có bất kỳ khác biệt nào thậm chí càng nhanh hơn thuấn di vừa mới ngưng tụ hình thể cọt v e n u s còn không biết muốn ứng đối ra sao cục diện dưới mắt chỉ thấy lan ninh t h u ấ n bộ mà đến một kiếm đoạt không trọng chém xuống phúc chỉ nghe nhất thanh một hưởng huyết quang t h ê lương cụt tay quẳng cọt v e n u s lảo đảo trở ra không để ý tới bị tận gốc chặt đứt cánh tay trái vừa mới ngưng tụ thành hình cơ thể lần thứ hai hóa thành huyết lưu tháo chạy trốn trốn trốn Đây là Venus lúc này ý niệm duy chuyên này là lúc lực lượng quật Venus nguồn nhất. Xét tắc, niệm cùng cái cổ có gốc ý kiếm, hai ma phép xử kỳ k lại thêm thân pháp quỷ dị bén nhọn kiếm thuật còn có đủ loại ùn đùn pháp thuật kỹ năng lan n i n h bây giờ tổng hợp sức chiến đấu chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đừng nói cốt vina chỉ là một hạ vị truyền kỳ chính là é độ như vậy trung vị truyền kỳ hạ tràng chỉ sợ cũng không đỡ được địa ngục c h i hỏa đốt truyền kỳ ma kiếm cho nên cốt vina chỉ có thể chật vật tháo chạy nhưng chật vật quy chật vật hắn cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng bây giờ lan n i n h tuy rằng cực kỳ c ứ n g hãn nhưng này tất cả đều là ngoại lực chồng chất kết quả hắn tự thân cũng không phải là truyền kỳ ngoại lực cuối cùng là ngoại lực không có khả năng vô độ sử dụng chỉ cần mình có thể chịu đựng chống đỡ đến lan ninh lực lượng biến mất cái này kiếm vực không gian tan vỡ giải trừ vậy còn có một chút hy vọng sống không sai một chút hy vọng sống bây giờ cọt v e n u s chỉ cầu b ả o m ệ n h đã không dám lại xa cầu cái khác nhưng lan ninh sẽ để cho hắn được như nguyện a đương nhiên sẽ không huyết lưu tốc độ cực nhanh như điện chấp tại kiếm vực trong toán loạn kiệt lực tránh né lan ninh truy kích nhưng lan ninh tốc độ cũng không chậm thuấn bộ thuấn t h i ể m liên tục khởi động trong khoảng thời gian ngăn cái này k i vực trong đều là hắn lóe lên thân ảnh liên tục chặn đánh chung quanh toán loạn huyết lưu Rốt lan ninh thân ảnh tuấn tiềm tới một kiếm chọc nhập đỏ thám huyết lưu trong địa ngục c h i hỏa cùng hủy diệt kiếm khí bắn ra chạm đến huyết lưu đều bốc hơi tàn biến mơ hồ còn có đau đớn tiếng kêu rên truyền ra lập tức huyết lưu cuốn trở về đoàn tụ hình thể sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt t r ậ t vật cọt vinus quỳ một chân trên đất huyết quang c h ấ p động trong đồng tử mơ hồ để lộ ra vài phần điên cuồng tê thanh nói không nên ép ta ẩm trả lời hắn là ba đạo tật chém ra sắc bén kiếm khí thanh ngục giải phóng hình thái chỉ có thể duy trì mười phút ma lực thức tỉnh thời gian càng là hữu h ạ n La Châu làm lời Ninh còn rảnh hắn trong nói rỗi với cái Chô tham có dò. gì ba i tới tới bài việc hiện nơi n tướng nước ngăn, lên chính là, hiện ở nơi này đúng h ghép thực chỉ thể thực đất tẩy trước mắt, gì, đỡ, có cứ xúc lực, cũng chỉ có thể là thực lực. b là, là là ở Ẩm. đạo kiếm khí tật chém ra không cần tích lực uy năng không giảm liên tục bị thương cọt vinus không tránh kịp trực tiếp bị kiếm khí đánh t r ú n g vừa mới đoàn tụ thân thể trong nháy mắt tán loạn ra địa ngục c h i hỏa thiêu đốt kiếm khí như bàn u ổ i vậy xuyên qua đem cái này tán loạn huyết lưu bốc hơi lên hơn phân nửa huyết lưu bốc hơi lên đại biểu phép tắc lực lượng cùng sinh mệnh nguồn có thể xói mòn thậm chí đã không tổ hợp được thành hình thể chỉ có một đoàn có lại hơn phân nửa đông lạnh hình dáng huyết dịch tại tại chỗ nhúc ních h trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy cọt vì nợt tràn đầy đau đớn khuôn mặt tại lan ninh vậy không để lối thoát công kích dưới hắn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn liền tháo chạy khí lực cũng không có sắp ngã vào tử vong đ ư ợ c sâu đối với hắn lan ninh không có thu tay lại lý do cũng không có thu tay lại ý n g h ĩ dậm chân t r ầ m thân lại là ba đạo kiếm khí chém ra cũng chính là tại lan ninh kiếm khí chạm ra trong né mắt、Phúc. đã vô lực chúa lưu chỉ có thể ở tại chỗ nhúc ních trong huyết đoàn rồi đột nhiên vang lên một đạo trái tim đập đều thanh âm lập tức huyết đoàn nổ tung lấy vô cùng tốc độ kinh người sinh sản sinh trường hóa thành một cái như dãy núi v ậ y huyết n ụ c xương khối chương ba trăm sáu mươi mốt cổ thần chi huyết một cái hơn mười mét cao như như dãy núi huyết n ụ c xương khối chỉnh thể hiện bất quy tắc hình tròn lấy đỏ t h ắ m huyết n ụ c làm chủ thể đỏ t h ắ m trong máu thịt lại giải r á c đại lượng vàng trắng lâm tấm giống như bệnh biến đu bình thường lối lõm tản ra suy vong cùng sinh động hơi thở sự sống đây là một loại cực mâu thuẫn cực xung đột nhưng lại không hiểu hòa hải khí tức tràn đầy mở miệng khó có thể hình dung thác loạn cùng v ạ n mẹo hoàn toàn thoát khỏi bình thường sinh mệnh quỹ tích cùng sinh mệnh hình thái ngoại tộc tuyệt đối ngoại tộc theo vô lực n ú c n í c h quả cầu máu chuyển biến thành hình tượng này v ạ n mẹo cực thịt nó chỉ dùng không tới trong nháy mắt thời gian đợi cho lan ninh kiếm khí tới người thời điểm nó đã thành hình trôi nổi ở giữa không trung ẩm ẩm ẩm nổ nổ vang huyết nục bay tán loạn ba đạo sắc bén vô cùng kiếm khí đều chém đánh vào huyết nục xương khối trên mở ra một đạo sâu như khe dánh miệm vết thương đỏ thám huyết nục q a y như có sinh mạng như có ý thức bình thường có rốn bày biện ra vô cùng thê lương nhìn p h ú c sau đó không đợi vết thương khép lại cái này to lớn huyết nhục xương khối liền đầu động lồi l õ mặt ngoài tinh hồng trói mắt sợi cơ bắp đ ố n g nhiên nô ra phồng lên bạo liệt đại lượng m ũ dịch nổ t u n g hiện lộ ra từng viên một tơ máu trước mắt tràn đầy cừu hận cùng không cam l ò n g điên cuồng cùng tàn bạo con người vậy là ai con người có p i n e s không trong đồng tử đã không thấy được nửa điểm cá nhân lý tính cùng tâm tình chỉ có vô số linh hồn mạnh mẽ hỗn hợp với nhau đau đớn cùng mặt mẹo căn căn tơ máu chủ động hầu như muốn vỡ ra được trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt tại đây kịch liệt nhảy lên trong huyết nhục xương khối lại một lần nữa nổ tung một chỉ hoàn toàn dị dạng cánh thịt tắm mủ dịch cùng máu tươi đưa ra ở trong không khí kịch liệt vỗ vào xem ra căn bản không phù hợp bình thường sinh vật kết cấu thậm chí ngay cả cơ bản nhất đối xứng đều không tồn tại liền một chỉ đơn độc dị dạng cánh thịt quả nhiên còn là tới mức độ này kiếm vực ở ngoài đem tất cả thu hết đáy mắt edel hít một hơi thật sâu không biết từ chỗ nào gọi ra một thanh kỵ sĩ đại kiếm nặng nề g h cắm mặt đất trong bày ra vận sức chờ phát động chuẩn bị chiến đấu tư thái l o n d o n là đế quốc anh thủ đô là bọn hắn khổ tâm kinh doanh cơ bản b ả n ở trong thành phố này có cái gì có thể che đậy hai mắt của bọn họ không có cót vì n thuộc cái đó thế lực thần bí cũng không được trên thực tế Đế quốc vương Đình đã sớm biết quốc của chỉ Vương tồn bọn họ, sớm sự b tại là Ở i nhiều thời mới vì do cho nguyên nhân, tạm thời còn không muốn hướng bọn nên ngầm họ hạ thủ, tạm một mực mặc kệ, đ ồ n bọn g ý họ đủ hành động.、E、làm o ạ i h n động. h Edo l à vì đế quốc truyền kỳ vương đình thân vương không chỉ biết cái đó thế lực thần bí tồn tại còn rất rõ ràng cọt vì nợ u nền tảng cọt vì nợ u là một vị truyền kỳ siêu phà người nhưng hắn cái này truyền kỳ cùng bình thường truyền kỳ bất đồng bình thường truyền kỳ phần lớn là y theo dựa vào chính mình lực lượng đột phá sinh mạng giới hạn cuối cùng nắm giữ phép tắc siêu phà người cốt vi nớt cũng không thuộc về tại loại này bởi vì hắn dựa vào không phải là của mình lực lượng mà là cổ thần lực lượng cổ thần chi huyết đó là hắn lực lượng căn nguyên nhưng cổ thần chi huyết là không thể khống đối với phạm nhân mà nói lại thêm là như thế cổ thần chi huyết một khi mất đi sự k h ô n g chế liền sẽ vô hạn độ mở rộng thôn vệ chủ thể lý tính cùng ý thức sáng tạo ra một cái cực hắn quái vật khủng bố bây giờ cốt vi nớt liền ở vào cái trạng thái này cùng đ ồ mạt lộ hắn triệt để thả cổ thần chi huyết hạn chế lấy lý tính mất đi ý thức trầm luân làm đại giá đổi lấy không thể khống lực lượng cường đại quá trình này là không thể người chuyển mất khống chế cổ thần chi huyết sẽ đem cọt vinus chuyển biến thành cực kỳ nguy hiểm quái vật e đồ không biết lan ninh có biện pháp nào không xử lý nhưng hắn nhất định phải làm tốt tiếp nhận chuẩn bị để tránh khỏi con quái vật này vọt vào khu vực thành thị tạo thành không cách nào tưởng tượng tai nạn cùng phá hoại đây hết thể nói đến dài dang dặc nhưng thực tế chẳng qua thoáng qua ở giữa lan ninh vừa mới thu chiêu chỉ thấy một cái cả người khảm trong mắt c h â u đủ loại dị dạng khí quan bạo liệt sinh trưởng khiêu chiến nhân loại tiếp thu hạn mức cao nhất quái vật xuất hiện ở trước mặt mình đây chính là cổ thần chi huyết mất khống chê sau cọt v i n u không chỉ là cốt vi n u s w i l l i am cùng mạ dị ủ trong cơ thể cổ thần chi huyết lúc này đồng dạng tiến nhập trạng thái mất k h ô n g chế kiếm vực chấn áp người sói cùng ma c à dòng điên cùng gào thét lên huyết nhục bạo liệt hình thể biến lĩnh dị rất nhanh thì chuyển biến thành hai cái không giống hình người huyết nhục xương khối cổ thần chi huyết mất k h ô n g chế lý trí cùng ý thức cũng theo đó mất đi ba cái dị biến huyết nhục xương khối hấp dẫn lẫn nhau hình như coi ôm đoàn dung hợp dự định lan ninh đương nhiên sẽ không để mặc cho bọn họ dung hợp tức khác dậm chân chầm thân lần thứ hai chém ra ba đạo kiếm khí Ấm, ẩm ẩm kiếm khí ba é n nhọn phá không phá mà r phân biệt chảm kích tại ba cái huyết biệt ba tại cái đạo ị n h hiệu quả. Ba đ kiếm khí ba đạo miệng vết thương mặc dù coi như mười điểm nghiêm trọng nhưng đối với những thứ này đã bị cổ thần chi huyết xâm chiếm quái vật mà nói thương thế như vậy không đáng kể chút nào chúng nó như trước đang hành động không có xúc tu cơ thể phát sinh ý tứ hàm xúc không rõ t r ú n g kích thần kinh đại nao t i n g xít thanh hôi huyết dịch mang theo kinh khủng ô nhiễm k u y t tán lan tràn n ú c ních huyết nục cái mền p ô khai đỏ thám thị thực sinh trưởng đây e m mệnh vặn vẹo vô sinh hình tượng vô cùng nhuẩn nhuẩn bày ra. đ là kiếm v ự chính dưới áp c ế kết Nếu kiếm chế, biến huyết không trong mắt thành một tòa quả. nháy nơi liền viên. là chỉ hoa h có vực đục c áp sợ sẽ đây Đây là cổ thần chi huyết khủng bố những thứ kêu phong ấn tại không biết chỗ bất tử bất diệt vĩ đại tồn tại căn bản không phải phạm nhân có thể tưởng tượng hắn nhóm mỗi một dòng máu đều giàu có kinh khủng phép tắc lực lượng không thể là người chỗ lý giải tiếp nhận khống chế nhưng là t r ô n xuống đại lượng thai h ỏ a ngầm hiện tại chính là chỗ này thai h ỏ a ngầm bạo phát thời khắc q u t t v ê n u s trên người cổ thần chi huyết xuất xứ từ tại một vị nắm giữ sinh mệnh vĩ đại tồn tại hắn đối với sinh mạng nắm giữ đã đạt đến một cái cực sự khủng bố hoàn cảnh thế cho nên hắn địch nhân đem hắn đánh bại sau đều không thể triệt để giết chết hắn chỉ có thể đem hắn thần thể v u i lấp phong ấn bởi vậy có thể thấy được hắn lực lượng là cường đại c ỡ nào q u t t v ê n u s cái này hoàn mỹ không chết người chỉ là lợi dụng hắn huyết dịch bộ phận lực lượng mà thôi hiện tại cái này cổ thần chi huyết lực lượng mới toàn diện thả ra ngoài Mất t đi lý í chương ba trăm sáu mươi hai ngục dết có thể được gọi là cổ thần không gọi là cực kỳ nguy hiểm nhân vật hết sức khủng bố thậm chí ngay cả cùng bọn họ tương quan sự vận cũng sẽ bị mang theo giống nhau nhãn hiệu cốt v e n u s cũng không ngoại lệ cổ thần chi huyết mất khống chế sau hắn đã dị biến thành một cái hoàn toàn không phải người khủng bố sinh mệnh trên người của hắn tản ra thuộc về cổ thần cường liệt ô nhiễm những thứ kia sinh sôi thị thảm cùng cây chính là chứng minh nếu để cho hắn tiến vào thành thị đem cái này cổ thần ô nhiễm g i e rắc ra vậy đơn giản là một hồi hủy diệt tính tai h nạn sáng tạo một tòa thành chết cùng tiết địa cũng không phải là không có có thể sự tỉnh may m à hiện tại hắn đang ở kiếm vực trong t h u kiếm sức mạnh của vực áp chế cổ thần chi huyết ô nhiễm khó có thể gieo rác còn chưa tạo thành tính thực chất phá hoại nhưng cái này kiếm vực không có khả năng một mực duy trì nếu như lan ninh không thể tại kiếm vực giải trừ trước đ ê m cọt vinus h é m giết tình cảnh của hắn liền nguy hiểm điểm này bên trong sân t r à n g người bên ngoài đều xem nhất thanh nhị sở e d d đã làm tốt tiếp nhận chiến cuộc chuẩn bị lan ninh không giữ lại nữa tức khắc n ú n người nhảy lên trong tay ma kiếm trong nháy m ắ t hóa thành đỏ sậm địa ngục viêm lưu dung nhập cánh tay h á n trong địa ngục xét xử hủy diệt hiệu quả n ư ơ n g tụ địa ngục c h i hỏa hướng mặt đất đánh hình thành phạm vi lớn hủy diệt trận đâm bị thương nặng ngươi địch nhân cũng đem chấn động nhập giữa không trung Tiêu hào, 10 điểm hồn lực giá trị.、Hủy、diệt, xét tấn nhất tấn tác tỏ, điểm giá hiệu hiện hiệu hiệu giản vi duy hào, hồn Hủy địa ngục xét xử sở kỳ hiệu tấn công, cũng là hiện nay công, dụng đơn sáng cũng lực là lực gi sở kỳ quả ẩm ẩm m ộ trong nháy mắt ba cái huyết nhục xương khối đã bị đại lượng trợ đâm xuyên qua lập tức trợ đâm nổ tùng địa ngục chi hỏa tàn sát bừa bãi trúng kích thẳng đưa chúng nó chấn động nhập giữa không trùng vung xuống một mảnh huyết nhục màn mưa ngục hỏa phun dũng huyết nhục bắn tung thân ở giữa không trung lan ninh trở tay chém ra một đạo á m hồng sắc lưu quang thẳng hướng c o t t vinoz biến thành huyết nục xương khối bay đi p h ú c lưu quang bay vút trước mắt đã tới nhưng không có cho huyết nục xương khối tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ là đầu của nó lên tạm thời coi như hắn có đầu đi nhiều hơn đỉnh đầu lóng lánh đỏ sậm tia sáng m g ũ phật m g ũ mỗi một cái cổ thần đều là một số gần như bất diệt vĩ đại tồn tại cái đó nắm giữ sinh mệnh cổ thần lại thêm là như thế c o t t vinoz mặc dù chỉ là một cái hạ vị truyền kỳ vậy do m ư ợ trong cơ thể cổ thần chi huyết sinh mệnh lực của hắn thậm chí có thể siêu việt trung vị truyền kỳ một h n cái hình tượng mất bằng mẹo diện mục sợ hai huyết nhục xương khối chống đỡ một cái loại cực lớn như từ mũ một màn này xem ra hết sức hoang đường quái dị nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng lan anh hành động thân ảnh ở giữa không trùng đằng c h u y ệ n từng đường lưu quang bay ra rơi vào ba cái kia huyết n ụ c sưng khối t r ê n đ ỉ n h có thể lóng lánh tia sáng như tử mũ càng ngưng thật để lộ ra một vị khí tức nguy hiểm phật ấn đánh dấu một mục tiêu phán định hắn có tội tăng cường phật sức mũ công kích hiệu quả cùng đánh chết sau linh hồn thu hoạch cùng lan n i n h xét xử lực có thể nói là ông trời tắc h ợ p cho công đoạn vũ bộ một cái c h ư ớ c mắt mà chấm dứt linh hồn ấn ký chồng đã đến mức độ lớn nhất lan n i n h đệ lại phật sức mũ ma lực lấy kỳ lạ mạch kín hô ứng dẫn dắt ba cái huyết n ụ c sưng khối cơ thể ẩm chỉ nghe một tiếng nổ vang ba cái huyết mục xương khối bị phó sập mũ ma lực dẫn dắt mạnh mẽ tụ liễm cùng một chỗ mấy cái này huyết mục xương khối đã hoàn toàn đánh mất lý trí căn bản không quản lan n i n h vì sao phải đưa chúng nó tụ liễm liền dọc theo đại lượng huyết mục bình thường sợi tơ dây dưa cùng nhau lẫn nhau lôi kéo chuẩn bị h ò a làm một thể nhưng lan n i n h làm sao sẽ cho chúng nó cơ hội này sẽ ở đó huyết mục dây dưa sắp sửa d u n g hợp trong nháy mắt hắn đ ỗ n g nhiên nhấn một cái vành nón đưa tay một cái vỗ tay văng lên ẩm thanh thúy ngón tay thanh â m trong nháy mắt bị rung động khí bạo t h a nhâm che đậy trong bầu trời hạ xuống hạ một đạo hoảng sợ bóng tối thẳng đem ba cái dây dưa dung hợp huyết nục xương khối bao trùm là một khối á m hồng sắc vẫn thạch từ trong bầu trời rơi lóng lánh đỏ sẫm k i a sáng vẫn thạch mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được từng cái đau đớn và mẹo làm kêu trên hình dạng khuôn mặt linh hồn đây là một viên từ linh hồn tạo thành vẫn thạch lệ vẫn thạch phủ đầu hạ xuống mất đi lý tính huyết nục xương khối bản năng cảm nhận được một tia nguy cơ phát sinh một tiếng tựa như chim tựa như thu hí liền muốn thoát ly dây dưa nhanh chóng t ố i lui né tránh nhưng lúc này mới lui có phần quá muộn đỏ s ầ m k i a sáng vẫn thạch rơi rát vô cùng lực lượng kinh khủng c h ọ n đánh vào ba cái né tránh không kịp huyết nhục sưng khối trên người ẩm chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang huyết nhục bắn tóe như mưa hình thành một cái kinh người hố to cự trong hầm không còn gặp có cái gì huyết nhục sưng khối chỉ có đập tan thối nát huyết nhục tứ chi p h ậ t cơn giận t ư ơ n g tổn không chỉ đối linh hồn cũng đối cơ thể viên kia linh hồn vẫn thạch đánh mà xuống cái này ba cái huyết nhục sưng khối tự nhiên không đỡ được trực tiếp đã bị đập thành một bãi bùng não nhưng bùng não nó cũng không vì vậy tử vong c ổ thần chi huyết ban cho sinh mệnh lực kinh khủng vượt qua tưởng tượng đập tan thối nát huyết n ụ c tứ chi cấp tốc núp đ í c h dây dưa kết hợp đảo mắt cũng nặng tổ ra một cái càng khổng lồ huyết n ụ c xương khối nhằm vào linh hồn cùng thân thể song trọng công kích đều không thể đưa nó triệt để giết chết đây chính là cổ thần chi huyết đối với lần này la ninh nhưng không có chút nào ngoài ý m u ố n ám hồng sắc địa ngục nham thạch nóng chạy từ cánh tay trong tuấn lân ra một lần nữa ngưng tụ thành thánh ngục hình tượng lập tức trăng chỉ ngưng tụ thành thánh ngục hình tượng lập tức trăng Lấy là kiếm khí trong ngáy mắt, mắt, trong, trong mắt, mắt ngắn ngủn trong ngáy mắt la ninh không biết chém ra nhiều ít kiếm thế cho nên không dàn cũng như vỡ vụ mặt kính bình thường che kín sai vị vết kiếm đây cũng là ngục dết thánh ngục sau giải phóng cuối cùng kỹ năng cũng là lan ninh hiện nay mạnh nhất sát chiêu chương ba trăm sáu mươi ba thái độ. Ẩm. như vậy không biết qua bao lâu ngưng trệ thời không mới khôi phục lưu động sai vị dừng hình ảnh vết kiếm cùng tàn ảnh vỡ vụn ra cắt đứt không gian kiếm vực cũng theo đó tan vỡ hòng mất kiếm vực trong lan ninh thân ảnh rơi nửa quỵ dưới đất đỏ sầm địa ngục chi hỏa cùng hủy diện kiếm khí trở về mà đến chăm sông về biển giống như vậy tràn vào thân thể hắn cùng phía sau khôi phục trạng thái bình thường thánh ngục đào mắt ngục hỏa thu liễm kiếm khí yên lặng tất cả bình thường trở lại lại nhìn không thấy khắp bầu trời tung hoành kiếm ảnh phú dụng bính phát nham thạch nóng chạy hình tượng vặn vẹo xương khối cùng với không chết huyết đủ. m ụ chiến tiêu tử vong. c đấu kết t h ú cho Lấy được k i n nghiệm, n g 1500001050000, à i điểm ị n tăng 70%. Thu được danh vọng, n h phúc Thu mức được g 70%. 1500001050000, o à định đấu đ tăng Chiến phúc cho mức 70%. i s tiên huyết hoa hồng thêm một chiến đấu đánh giá kiếm thất tỉnh c h i ệ t để giải phóng lực lượng t ấ n chức truyền kỳ ma kiếm sau đó thánh ngục Y lực tuy rằng thu được kinh người để thắng nhưng là nhiều hơn một cái nho nhỏ tệ đoàn đó chính là ma khí lực lượng sẽ không bị khống chế thôn v ẹ n mục tiêu huyết nhục cùng linh hồn cho nên cuộc chiến đấu này Lan ninh không có có bất kỳ chiến lợi phẩm thậm chí ngay cả ma lực thức tỉnh tiêu hao hồn lực cũng không chiếm được bổ khuyết cottvinus huyết mục linh hồn còn có then chốt cổ thần chi huyết đều được giải phóng thánh n g ụ c chém giết hấp thu cắn vớt không có gì cả cho hắn chủ nhân này lưu lại cường độ cao tiền l ờ i thấp còn phải điền lên một bút hồn lực vậy làm sao xem đều cảm giác không có lời nhưng không có cách nào không giải phóng thánh n g ụ c lực lượng chỉ dựa vào lan ninh tự thân chính là mở ra ma lực thức tỉnh cũng chưa chắc có thể bắt cottvinus càng chưa nói cổ thần chi huyết nổ tung sau q á i vợt cho nên thánh mục giải phóng là nhất định tuy rằng cái này chiến lợi phẩm tổn thất để cho người ta có chút đau lòng nhưng tới cùng còn là nát vụn tại nhà mình trong nồi dù sao cũng tốt hơn cho đám người kia chạy thoát không phải là bỏ qua rơi chiến lợi phẩm tổn thất cuộc chiến đấu này kinh nghiệm t i ề n lợi cũng không t ệ lắm một cái truyền kỳ hai đầu thân nhiệt có pinus cái này toàn làn da cho lan ninh cống hiến hai trăm năm mươi lăm vạn điểm kinh nghiệm đây là một bút cực kỳ có thể xem thu nhập dù cho trừ đi bổ sung hồn lực cái danh tiêu hao còn lại đủ lan ninh đem nhân vật đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp để thăng một nấc thang có kinh nghiệm bù đắp kết quả này vẫn là có thể tiếp nhận cho nên lan ninh cũng không có quá đa nghi đau lan ninh chiến đấu kết thúc hết thể đều kết thúc gần gũi làm hồi lâu người xem sẽ l ạ nạ cùng cờ gì tin phản ứng kịp vội vàng chạy tới lan ninh bên cạnh cùng kêu lên dò hỏi thế nào ừ m lan ninh đứng dậy hoạt động một chút cảm thấy mệt mỏi cơ thể nói rằng tạm được đi tạm được sẽ l ẽ nạ cùng cờ gì tin như nhau đều sợ không được lan ninh lời này trình độ chỉ có thể kế tục hỏi cái đó quái vật đây chết lan ninh lắc đầu thở dài nói chính là không có lưu lại thi thể nếu không chuyến này liền viên mãn vậy còn tốt biết được cổ thần dị t r ù n g tử vong tin tức sẽ l ẽ nạ cùng cờ dị t ì n đều thở dài m ộ t hơi vừa mới các nàng cũng ở đây kiếm vực trong đối với cổ thần dị t r ù n g khủng bố có thể nói là lại quá là rõ ràng nếu không phải kiếm vực chế trụ cổ lực lượng kia chỉ sợ thân thể của các nàng cùng tinh thần đều phải bị ô nhiễm chuyển biến thành bình thường điên cuồng vặn vẹo quái vợt hiện tại các nàng tuy rằng miễn bị không may nhưng này cổ thần dị chủng khủng bố hình tượng lúc này còn rõ mồn một trước mắt thậm chí sẽ không bị khống chế hồi ức hồi ức dị chủng cụ thể hình tượng kỹ càng tỉ mỉ khí tức cùng tinh thần cảm quan sau đó bản năng đi truy t đi mô phỏng, đi chuyển biến. Tinh thần của hai người vừa mới mô phỏng, chuyển thần thư g của vừa i ã ninh trong đầu l ề k ô n không, bị không chế nhớ lại cổ thần trùng hình tượng, cơ thể run g bị dị chế thể cổ cơ lại từ từ mất dậy, đưa i sự không chế, thậm chí hóa h có dị hóa xu ớ Chớ n nghĩ quá nhiều. g suy quá l n Ninh đưa tay vỗ vỗ bả vai của hai người đưa các nàng theo nguy hiểm kinh khủng trong hồi ức lôi kéo trở về nói rằng đồ chơi kia người bình thường không tiếp thu được uống nhiều một chút nước thánh là không sao dứt lời lấy ra hai chi số tám nước thánh phân biệt giao cho trong tay hai người địa vị cao sinh mệnh đối với thấp vị sinh mạng ảnh hưởng là cực đoan kinh khủng lấy cổ thần nhân vật như vậy làm thí dụ hắn nhóm thậm chí đều không cần cố ý đi làm cái gì vẹn vẹn chỉ là hắn nhóm tồn tại hắn nhóm k h í tức hắn nhóm tinh thần là có thể đem chung quanh sự vật ô nhiễm dị hóa chuyển biến loại này vô ý thức hành động đều kinh khủng như vậy có ý thức liền càng không cần phải nói mặc dù là c h u y ể n kỳ giữa trí cứng giả không đỡ được cổ thần tận lực gia tăng ảnh hưởng hắn nhóm một cái ý niệm trong đầu một đạo lực lượng là có thể sáng tạo hoặc hủy diệt truyền kỳ dĩ nhiên muốn lấy phạm nhân thân thể chịu t ả i cổ thần chi huyết đánh cắp cổ thần lực lượng cùng quyền hành loại hành vi này chỉ có thể nói to gan lớn mật bọn họ hẳn là may mắn những thứ kia cổ thần đều là chiến bại người bị hắn nhóm đối thủ đánh bại chém giết phong ấn qua đi tồn tại đã không có hoàn chỉnh linh hồn cùng rõ ràng ý thức nếu là hoàn chỉnh cổ thần mặc dù bọn họ có thể đánh cắp đến bộ phận thần huyết cũng sẽ ở cắm vào thần huyết hoặc giải trừ thần huyết trong n g a y mắt dị hóa trở thành cổ thần thân thuộc khối lỗi triệt để mất đi tự mình đương nhiên hiện tại tình huống của bọn họ cũng không khá hơn chút nào cổ thần chi huyết là một cái to lớn thai hoa ngầm cuối cùng sẽ có một ngày sẽ buộc phát ra không nói khác chính là cổ thần chi huyết đầu mượn nếu như một ngày kia cổ thần sống lại bài trừ phong ấn bọn họ những thứ này ghép cổ thần chi huyết người sẽ là kết cục gì có thể nghĩ nhưng những thứ này cùng lan ninh không có bao nhiêu quan hệ một cái thần huyết dị hóa ra quái vật còn không có năng lực ô nhiễm hắn tinh thần cùng cơ thể nhiều nhất chính là cho sệ lẹ nạ cùng cờ dị tỉn lưu lại một chút không tốt ký ức mà thôi uống nhiều một chút nước thánh là không sao không là vấn đề lớn lao gì hiện tại cổ thần dị chúng đã bị lan ninh chấm Còn nợ vì phía sau cái đó thế lực thần bí xem ra cũng không có những thứ khác chuẩn bị ở sau kế tiếp chính là lan ninh thu thập cục diện kiểm kê thu hoạch lúc đương nhiên hiện trường còn có một cái vô cùng trọng yếu thậm chí có thể quyết định cục diện người lan ninh đi tới é đổ trước mặt nhìn hắn kiếm to trong tay nhìn nữa phía sau hắn run lẩy bảy vít to cùng ầm lì hạ nói rằng thân vương điện hạ hiện tại có tính toán gì không ẹ đổ mắt lạnh nhìn chăm chú lan ninh hồi lâu mới ném dưới một câu nói chuyện này dừng ở đây dứt lời liền xoay người đi tầng lớp không gian nghiền nát đem thân ảnh của hắn mất hết b i ế hẹ đùa cùng nháy vít to giao tỉnh cũng không sâu ngày hôm nay đi già cho vít to ra tộc sân ga hoàn toàn là vì giữ gìn đế quốc anh lợi ích máu tươi quý tộc phụ thuộc đế quốc sinh tồn hướng đế quốc cống hiến tự mình lực lượng đế quốc tự nhiên có nghĩa vụ cho hắn nhóm cung cấp bảo hộ đây là một loại hai chiều quan hệ nếu như một chi máu tơi ư quý tộc bị người hủy diệt đế quốc nhưng thở ơ l ạ n h nhạt ngồi yên không lì đến uy tín của bọn hắn chắc chắn lọt vào nghiêm trọng đà kích máu tơi ư các quý tộc chắc chắn nội bộ lục đ ủ c h ú n g ta cho ngươi bán mạng cho ngươi t r i n h chiến x a trường cho ngươi khai cương khuếch thổ ngươi nhưng ngồi xem gia tộc của chúng ta bị người hủy diệt loại chuyện này thế nào đều không nói được đi cho nên đối mặt vít to thỉnh cầu ẹ đồ không thể cự tuyệt bằng không đế quốc anh sẽ mất đi máu tơi quý tộc hỗ trợ lọt vào không cách nào lường được tổn thất nhưng trước khác nay khác ẹ đồ đứng ra cho vít to gia tộc sân ga là xây dựng ở lan ninh không vượt qua truyền kỳ cơ sở này lên một khi cơ sở này đổ nát tất cả thì không bao giờ nói đến hiện tại cơ sở này liền sụp đổ lan ninh vừa mới biểu hiện ra sức chiến đấu chỗ nào chỉ là vượt qua truyền kỳ giới hạn đơn giản như vậy hắn đã có chính diện chém giết truyền kỳ năng lực tuy rằng c o t v i n u s chỉ là hạ vị truyền kỳ còn là hạ vị truyền kỳ giữa yếu kém nhân vật nhưng yếu hơn nữa hắn cũng là hạ vị truyền kỳ lại có cổ thần chi huyết như vậy con bài chưa lật liền e d d o cũng không dám coi thường muốn chính diện chém giết hắn hoặc là địa vị cao truyền kỳ xuất thủ lấy lĩnh vực lực lôi đình n g h i n ép hoặc là giữa hạ vị truyền kỳ liên thủ vây công sinh sinh đưa hắn tiêu phí đến chết e d d o chỉ là trung vị truyền kỳ chỉ dựa vào hắn một người muốn chính diện bắt cót v e n u s cơ bản là chuyện không thể nào về phần truyền kỳ vũ khí đồ chơi kia so truyền kỳ siêu phàm người còn phải hy hi hữu cơ bản đều là thần khí quân dự bị tại đế quốc anh cũng là trấn quốc chi bảo bình thường tồn tại căn bản không có thể làm thông thường sử dụng hiện tại lan ninh cầm giữ thánh ngục phối hợp ma lực thức tỉnh mặt giấy thực lực đã lớn hơn eddùa vừa mới kiếm vực trong bão tố bình thường cảnh tượng lúc này còn rõ mồn một trước mắt cổ thần chi huyết mất không chế hóa thân dị chủng c ộ t vi nợ s đều gánh không được hắn không có một người đặc thù huyết mạch phép tắc lại chuyên chủ công kích chiến sĩ chẳng lẽ còn có thể so sánh cổ thần dị chủng chịu đánh cho nên đối mặt mang đại thắng thế đẻ xuống lan ninh eddùa trực tiếp lựa chọn t h o á i nhượng đem bản thân bị trọng thương vít to cùng ẩ m ly ạ vức cho lan ninh hắn không có khả năng bởi vì một cái nho nhỏ vít to gia tộc cùng lan ninh loại này có thể chính diện chém giết truyền kỳ cường giả la địch như vậy không phù hợp đế quốc anh lợi ích v ề phần làm như vậy sẽ sẽ không khiến cho máu tơi ư quý tộc không vừa lòng cùng bán lược hẹ、e、đùa hiện tại đã không quan tâm nói đùa đây chính là có thể chính diện chém giết truyền kỳ cường giả đừng nói hắn hiện tại có đầu đủ lý do hướng vít to gia tộc động thủ chính là không có bằng chứng muốn tiêu diệt vít to gia tộc cái khác máu tơi ư quý tộc cũng chỉ có thể đ à n g hoàng nhìn nửa t h í cũng không giàn phóng đây chính là truyền kỳ l ự c uy hiếp hiện tại cái giai đoạn này cấp độ truyền kỳ siêu phà người bất kể phóng tới chỗ nào đều có thể hoành hành nhất phương thậm chí chế định quy tắc họa mà là vua không h đ ù ngài Không. mắt thấy hẽ đổ quay đầu rời đi biết mình đã đối phương bị bông t h à vít to lập tức hét dầm l ê m giải rủa suy nghĩ muốn đứng dậy nhưng hắn thương thế thực sự quá nặng cấp ba cực hạn ma cả dòng đại công chịu đựng không được ánh mặt trời chiếu xạ lại thêm không nói đến cái này độ chấn động so bình thường ánh mặt trời cao hơn mấy chục lần hắc quang x ạ tuyến hắn hiện tại hẽ mở khuôn mặt đều hóa thành t h a n cốc toàn thân khói xanh l ợ n lờ t à n mát ra nồng nặc mùi khét túi đừng nói đứng dậy đứng thẳng ngay cả kêu gầm rú đều vô cùng gian nan thấy vậy lan ninh cũng là thẳng thắn rút ra bạch tượng nhà không nói hai lời liền bóc ỏ ẩm chỉ thấy một t á n g l ử a tự họng súng trong bán ra hậu phương đau đớn dây r ụ a ẩm lì ạ lập tức tê liệt ngã xuống khôi giáp dưới cơ thể cấp tốc khô phong hóa vỡ vụn ma cả rồng tử vong sau đó thi thể đại thể không cách nào bảo tồn lại không phải là trực tiếp thiếu đốt hóa thành cho t à n chính là mất đi lượng nước cùng sức sống khô phong hóa cuối cùng như hạt bùi tàn đi Vít to gia tộc cái này một chi ma cả dòng chi thuộc hồn không tự chủ được hướng lan ninh đánh tới dung nhập sau lưng của hắn thánh trong ngục thánh ngục cần hấp thu linh hồn cùng huyết nhục chất dinh dưỡng mới có thể phát huy ma khí đặc tính không ngừng để thăng đẳng cấp tấn thăng làm chân chính truyền thuyết kiếm thậm chí còn cuối cùng thần thoại ma khí cái này cái linh hồn cùng huyết nhục chất dinh dưỡng là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng lan ninh cảm ứng một cái q u ậ t vĩ n ớ s toàn ra liền mang bên trong cơ thể của bọn họ cổ thần chi huyết cũng liền cung cấp năm phần trăm tiến độ mà thôi muốn đem thánh ngục để thăng làm chân chính truyền kỳ ma kiếm lan ninh tối thiểu còn phải giết chết mười chín cái cọt vĩ nớt gánh nặng đường xa a so sánh với truyền kỳ siêu phàm người huyết n ụ c linh hồn tợm lì hạ cái này chẳng qua cấp ba cực hạn ma cả dòng đại công cũng có chút không ra gì nhưng chân con muối nhỏ nữa cũng là thịt lan i n h đương nhiên sẽ không k h á c h khí trực tiếp đem hấp thu sau đó rời đi họng súng khóa chặt lại nhưng đang rẽ rùa v í c t o r ừng lan i n h trầm ngâm một tiếng cuối cùng vẫn chuyển hướng phía sau hướng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn sẽ lẽ nạ nói rằng còn là ngươi tới xử lý đi dứt lời liền đem bạch tượng nha giao cho sệ lẽ nạ trong tay sệ lẽ nạ nắm bạch tượng nha trầm mặc hồi lâu mới đi ra phía trước họng súng chỉ hướng v i t to không không sẽ lại nạ không được đối mặt sẽ lại nạ họng súng tuyệt vọng v i t to trái lại nhìn thấy hy vọng tức khắc hét dầm lên bỏ qua cho ta đi cầu ngươi xem ở ẩm ẩm ẩm lời nói chưa xong liền bị một trận nổ vang cắt đứt quăng năng bọc viên đạn bắn ra thâm nhập v i t to đầu lâu cùng cơ thể trong nháy mắt đem trùng kích vỡ vụn ken k kịch a k liệt tiếng oanh minh sau chính là chốt đánh thanh thúy tiếng va chạm sẽ lại nạ hai tay nắm chặt bạch tượng nhà không ngừng bóc cỏ tuy rằng viên đạn từ lâu bắn hết được rồi đợi nàng đem tâm tình phát tiết qua đi lan ninh mới cầm bạch tượng nha thân súng cùng nàng cầm súng tay nói rằng có thể nghe này sẽ lẽ nạ mới từ kia tâm tình phát tiết trong khôi phục lại tùy ý lan ninh đem bạch tượng nha thu hồi thất hồn lạc phách nhìn vít to khô tao nhã thi thể không biết phải làm cái gì v ậ y mặt nàng đã quên mất thế nào rơi lệ nhiều năm như vậy lạnh lùng đem tình cảm của nàng phong bế tới cực điểm hiện tại tuy rằng cởi xuống gánh nặng nhưng vẫn là không biết như thế nào đối mặt thậm chí không biết hẳn là làm như thế nào khóc thế nào phát tiết lan ninh cũng không biết hẳn là phải an ủi như thế nào nàng Chương ba trăm sáu mươi lăm mẹ lệ lìn hai hợp một tuy rằng trong ngày thường cùng người tiếp xúc thời điểm lan ninh biểu hiện mười điểm lạnh lùng nhưng trên thực tế hắn là một cái cảm tình phong phú lại nhắn bụi người, người lạnh lùng chỉ là đối tượng vấn đề cùng công tác cần mà thôi đối với trợ thủ của mình hiện tại thể sắc và tinh thần đều mọi bệ s ệ lẽ nạ hắn tuy rằng không biết nên nói gì nhưng cũng sẽ không lại bày ra ngày xưa một bộ cái gì đều không để ý tư thái cuối cùng lan anh vô vỗ s ệ lẽ nạ v a y an ủi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi ngay này ô m chặt lấy thân thể hắn s ệ lẽ nạ mới chậm rãi bưng lòng tay theo hắn trong lồng n g ư ợ c n g ư ợ c lui ra ngoài không lưu dấu vết xóa đi khỏe mắt vệt nước mắt nói rằng không cần ta không sao được rồi mặc dù biết nàng đây là đang cường chống đỡ nhưng lan anh cũng không có mở miệng vật trần chuyển hướng một bên còn đang ngẩn người cờ dị tịn nói rằng các ngươi vào đi thu thập một chút bất luận cái gì vật có giá trị cũng không muốn buông tha dứt lời lan ninh lại đưa tay một cái vỗ tay v ă n g lên tức thì quang ảnh ứng tụ lần thứ hai tạo ra hai đạo chân thực kính tượng lần này luân đôn cuộc hành trình tiền lời cũng không nhiều nhất là chiến lợi phẩm phương diện trừ đi lũ x ỉ ẩn cái này làm tộc thủ lĩnh cùng dưới tay hắn mấy chục số tinh anh người sói thi thể lan ninh hầu như không có được cái gì có giá trị chiến lợi phẩm tuy rằng còn có cọt vì nợt cống hiến đại lượng kinh nghiệm bồi thường nhưng lan ninh còn là cảm giác ít một chút cái gì không có di vãng cái loại này thắng lợi trở về thu hoạch cùng phong phú cho nên hắn nhất định phải lại cướp đoạt một cái nhất là vít to g i a tộc bên này đối với thợ săn mà nói ma c à r ồ n g loại này không cách nào lưu lại thi thể cung cấp tài liệu sinh vật bản thân là không có đủ giá trị nhưng lại hơi ma c à r ồ n g quý tộc lại là thợ săn nhóm cạnh tranh tướng săn bắt đối tượng vì sao bởi vì bọn họ có tiền mỗi một cái ma c à r ồ n g quý tộc đều là di động kim cố dài dòng sinh mệnh cho bọn hắn thời gian dài lại thêm ma cả dòng đặc biệt siêu phàm lực lượng tích lũy tài phú quả thực không muốn quá đơn giản thông thường ma cả rồng quý tộc còn như vậy v i t to liền càng không cần phải nói hắn nguyên vốn là nát đất phong vương đại l ĩ n h chủ có một mảng lớn lãnh địa trong tay có thành k i ế n chế quân đội thậm chí siêu phạm kỵ sĩ đoàn chuyển hóa thành ma cả rồng sau đó lại đạt được dài dòng sinh mệnh cùng sức mạnh hoàn toàn mới có thể nghĩ mấy trăm năm thời gian tích lũy xuống v i t to gia tộc tụ liễm nhiều ít t à i phú đây tuyệt đối là một cái bảo tàng lớn hiện tại v i t to gia tộc đã diệt vong bọn họ lưu lại đại lượng t à i phú hẳn là do ai tới kế thừa đương nhiên là lan đinh người thắng thu tự mình chiến lợi phẩm hợp tình hợp lý không gì đáng trách vítor gia tộc di lưu tại phú không ít đầu tiên muốn bắt được là ẩm ly ạ cùng một phiếu tinh anh ma c à rồng sau khi chết lưu lại vũ khí cùng áo giáp những vũ khí này cùng áo giáp đều là siêu phàm trang bị tuy rằng phẩm cấp không tính là rất cao chỉ có ẩm ly ạ bộ kia xem như là bạc trang bị cái khác đều là xanh đậm phẩm chất mặt hàng nhưng không chịu nổi số lượng n h i ề u à. mười mấy tinh anh ma c à rồng mấy chục bộ xanh đậm phẩm chất vũ khí áo giáp lấy về bất kể là phân giải còn là trưng bày đều có thể cho lan ninh mang đến một bút tốt thu nhập thực sự không được còn có thể phóng tới trên chợ n đ hiện ở nơi này thời kỳ phi thường siêu phàm trang bị giá thị trường không cần nhiều lời nhóm này vũ khí trang bị p h o n g tới chợ đêm tuyệt đối có thể bán ra một cái lệnh lan ninh giá vừa ý đổi lấy tài chính mua thứ mà hắn cần tỉ như phụ trợ rèn thể thuật tu luyện nguyên liệu nấu ăn duy nhất không được hoàn mỹ đúng là v i c to r cái này hẳn là là bột i a hỏa không có sản xuất vật gì có giá trị trên người liền một bộ xem như là đồ cổ hoa phục nhưng đã bị xệ l ạ nạ đánh thành rách nát đây cũng là chuyện không có cách nào khác hắn đều đã đem é、e、đồ mời tới nếu như mặc nữa một bộ khâu giáp võ trang đầy đủ lên đó không phải là rõ ràng khinh thường h đổ cái này chuyển hữu kỳ cường giả hắn không dám làm như thế cho nên hắn nhào đường phố nếu không lấy hắn thân phận hoàn toàn có thể làm vài món phòng hộ ánh mặt trời siêu phàm trang bị ngăn chặn hắc quan g xạ tuyến thương tổn mà không phải dựa vào phòng nắng xương loại này không đáng tin cậy vợt mấy chục bộ vũ khí áo giáp người thường có thể một ngày đều mang không hết nhưng đối với lan ninh cao như vậy cấp siêu phàm người mà nói bất quá là mấy phút công phu mà thôi nhưng hắn cũng không có tự mình ý độc thủ trực tiếp đem công tác vứt cho cờ dị tỉn phân ra hai đạo kính tượng cũng giống như vậy Tiến n hai ậ p cổ bảo s u đó l ề người k h ô n thấy tỉn một không phải May bóng dáng. cũng n gì g cái mà, cờ đang chiến đấu. Điều chiến chỉnh tình tốt tâm sau ẽ lẹ nạ n rất h n nhập tiền đến.、Hai、người hợp lực rất nhanh h Hai hợp thì đem mấy chục bộ vũ khí h ra rất giáp rời đem lực c mấy bộ vũ áo y ể n đến trên xe tải. Hai người tải. xe Hai sau khi hết bận còn chưa kịp lấy hơi liền lại nghe lan linh nói rằng bên trong cũng không thiếu vật toàn bộ đều rời ra ngoài một cái cũng không cần buông tha sẽ lẹ nạ cờ gì t ì n hai người trầm mặc một hồi sau đó cũng không nói gì yên lặng hướng cổ bạo đi đến lan linh không có cùng theo một lúc hành động cái này ngồi cổ bảo hắn đã dùng kính tượng t h a m dò qua không có lưu lại ma cả rồng phát trận phòng ngự bởi vì é、e、đổ đến ở vào đóng trạng thái không tồn tại bất luận cái gì an toàn thai hoa ngầm sẽ lãi nạ cùng cờ gì tìm có thể yên tâm vận chuyển đương nhiên đó cũng không phải lan ninh lười biếng nguyên nhân chủ yếu hắn lưu lại là bởi vì nhìn lâu như vậy cũng có thể đi ra đi nhìn theo sẽ lãi nạ cùng cờ gì tìm tiến nhập cổ bảo sau đó lan ninh trực tiếp xoay người mặt hướng không khí nói rằng ta còn có rất nhiều công tác không có thời gian chơi chơi trốn tìm cũng không muốn bị người một mực dính coi ngươi nói chuyện cùng phụ thân giống nhau hài hước la ninh tiếng nói vừa dứt không khí giống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ giống như vậy nổi lên một vòng hơi nhỏ rung động một người thân ảnh tùy theo bước ra xuất hiện ở trước mặt của hắn đó là một tên lão nhân tuyết trắng tóc dài cùng t r ò m râu tóc hành thắt lưng không phù hợp niên kỷ khỏe mạnh thân thể chống một cái đồng dạng tuyết trắng trường bảo không tha cho nửa điểm đèn t ố i cùng sắp thậm chí còn lóng lánh hào quang nhàn nhạt, nhạt trong tay chống một cái thô l ậ bằng gỗ quải trượng nhưng h ắ n tựa hồ cũng không cần quải trượng đến giúp đỡ tự mình hành động cặp con mắt kia trong hào quang cùng sức sống tựa như mặt tr lại lộ ra thời gian tích lũy trí tuệ cùng mưa gió cọ r ử a tăng thương xem ra cùng trưởng bối bình thường hòa ái từ thiện hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền có chiếu sáng cả thế giới c n g thụ như trong bóng tôi duy nhất ảnh đến duy nhất quan mang ấm áp thần thánh tràn đầy hy vọng cùng sinh cơ lan ninh nhìn hắn trầm mặc một lúc lâu mới nói xin hỏi lão tiên sinh có phải hay không họ cam đối mặt lan ninh cái này mười điểm một một nói chuyện không đâu hỏi tên lão giả này tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc cũng không có quá mức lưu ý mỉm cười nói ta là mẹ lịn ồ lan ninh gật đầu nói rằng xin lỗi nhận lầm người là a la ninh lời nói tựa hồ để vị này tên là mẹ ấy lìn lao giả nhấc lên hứng thú hỏi chẳng lẽ ngươi còn gặp qua cùng ta dung mạo na ná người là có một chút như thế la ninh thuận miệng ứng phó rồi một câu không có ở cái đề tài này lên làm nhiều dây dưa nói thẳng xin hỏi có chuyện gì không cá tính của ngươi rất giống phụ thân của ngươi lao giả lắc đầu cười nói rằng chính thức giới thiệu một chút ta là phụ thân ngươi bằng hữu hải ẩn mẹ ấy lìn cũng là mẹ ấy lìn gia tộc đời thứ ba mẹ ấy lìn đế quốc vương gia pháp sư học viện viện trưởng lan ninh trầm m ặ t lại tiêu hóa mấy lời nói này giữa tin tức cái này hình tượng rất giống cam đạo phu hoàn toàn có thể đi ma giới đoàn kịch khách xuyến lao nhân tên là ẩn mẹ ấy lìn là mẹ ấy lìn gia tộc đời thứ ba mẹ ấy lìn cũng là đế quốc vương gia pháp sư học viện v i ệ n trưởng một câu nói tiết lộ ba thân phận tam trọng tin tức thứ một thân phận là truyền kỳ mẹ ấy lìn gia tộc chính là pháp sư danh môn mẹ ấy lìn pháp sư càng là người làm phép quý tộc mỗi một đời gia tộc người lãnh đạo đều bị tôn xưng là mẹ ấy lìn ngụ ý là truyền kỷ pháp sư cái này truyền kỳ không chỉ là tôn hảo càng là hàng thật thực lực mỗi một đời mẹ ấy lìn đều là không hơn không kém truyền kỳ pháp sư vị này thứ ba mẹ ấy lìn tự nhiên cũng không ngoại lệ trừ cái đó ra hắn là mẹ ấy lìn gia tộc người lãnh đạo tại pháp sư hiệp hội trong được hưởng phi phạm địa vị đồng thời lại là đế quốc vương g i a pháp sư học viện viện trưởng nói cách khác vị này truyền kỳ mẹ ấy lìn pháp sư phía sau còn đứng đế quốc vương đ ỉ n h cùng pháp sư hiệp hội hai cái quái vật lớn ừ rất khó dây vào nhưng lan ninh cũng không khẩn trương bởi vì vị truyền kỳ pháp sư cũng không biểu lộ ý thậm chí còn có cùng hắn lôi kéo làm quen ý nghĩ lan ninh thực tại không tưởng tượng ra được cho nên h đừng nóng giận bình tĩnh một điểm lan anh như thế an ủi mình một chút lập tức chuyển t h ì n h thể hướng vị này vẻ mặt và ái mẻ ấy liền pháp sư nói rằng xin hỏi có chuyện gì không đưa tay không đánh người mặt tươi cười Đã đối đ biểu phương ạ tại thiện ý, La Ninh tự thiết trọc trọi gát. Ninh nhiên không cần thiết như là đối ẻ đổ giống nhau châm khiêu khích, đối chọi gát. Vì sao cầm ẻ đổ đối kháng pháp đối giống đối gai đối Bởi cần lìn đồng ý, La là đùa cầm sư đùa mẹ Vì vì vị sao so? ấy d n chuyển kỷ, đồng g là kỳ, t ờ c ù như g vương đế đ quốc n có quan n hệ. h Tại như vậy một thân phận dưới lan i n h cũng không nhận ra hắn tìm đến mình thuần túy chỉ là trưởng đ ố i v â n an tiểu bối gần hơn lẫn nhau quan hệ giữa hắn sớm đã tới rồi chỉ là một mực nút trong bóng tối t r o n g nóng thế cục vừa mới lan i n h cùng é đổ đối thoại còn có sau đó cùng cọt vi nợt chiến đấu cũng không có tránh được hắn mắt vừa mới é đổ rời đi bỏ xuống vít to cho thấy thái độ hắn nhưng không có cùng theo một lúc ly khai không cần phải nói khẳng định có nguyên nhân gì cho nên sớm nhận thấy được hắn tồn tại lan ninh trực tiếp gọi r a vị này núp trong bóng tối truyền kỳ pháp sư đối mặt lan ninh cái này nói thẳng hỏi mẹ ấy liền không che giấu nói thẳng ta có một số việc muốn muốn cùng ngươi nói ồ nghe này lan ninh hứng thú hỏi chuyện gì đầu tiên là liên quan tới q u ọ t v e n u s mẹ ấy liền trống gậy trống c h u y ể n nhìn thành thị một cái lại nhìn về phía lan ninh hỏi q u ọ t v e n u s phía sau tồn tại một cái thế lực thần bí ngươi có biết hay không lai lịch của bọn họ laninh lắc đầu nói rằng không rõ ràng lắm bọn họ tự xưng là người t h ủ hộ là thần chiến hậu các văn minh người sống sót tạo thành tổ chức mẹ ấy lìn thở dài một tiếng nói rằng thế giới này một mực kinh lịch một cái luân hồi chư thần ngồi chỗ cao tại tinh không quan sát chúng sinh ngồi xem từng cái một văn minh dựng dục phát triển lại tại một thời khắc này phủ xuống khởi động chư thần chiến tranh đoạt tín ngưỡng cùng linh hồn hoàn thành với cái thế giới này thu gạt ừng laninh vất cảm nói rằng nói như vậy bọn họ còn là một cái chính diện nhân vật chính diện phản diện là tương đối khái niệm mẹ ấy linh cười nói rằng chư thần chiến sẽ tan biến thế giới phá hủy văn minh lệnh toàn bộ thế giới phép tắc hỗn loạn hoàn cảnh hệ thống t a n vỡ những thứ kia văn minh những người may mắn còn sống sót không cách nào sinh tồn chỉ có thể theo thắng lợi thần ly khai tiến nhập hắn nhóm thần quốc trở thành bọn họ tín đồ nhưng có một bộ phận người sống sót bởi vì nắm giữ tương đương trình độ lực lượng có thể một chút chống cự thần thích ứng phép tắc hỗn loạn hoàn cảnh hỏng mất thế giới cho nên bọn họ không có theo những thần kia chi ly khai mà là bảo tồn xuống tới theo luân hồi nhiều lần ô laninh n may chân mày cao lại hỏi vấn đề gì tuyệt vọng dưới điên cuồng mẹ ấy lên thì thào một tiếng giải thích so sánh với những thứ kia từ nhỏ liền nắm giữ lực lượng cường đại thần các văn minh dựng dục sinh mệnh thực sự quá mức nhỏ yếu vô luận là bây giờ nhân loại vẫn là lấy trước tinh linh người khổng lồ chờ chủng tộc cơ bản cũng không thể bước vào thần lĩnh vực chuyên kỳ chính là một đạo giới hạn một đạo không thể vượt qua l ạ c h trời dù cho thỉnh thoảng có mấy cái gì bẩm thiên phú thiên tài có thể vượt qua cái này đạo l ạ c h trời tấn thăng làm thần đối mặt các đại thần c à i vẫn không có cái gì sức phản kháng ấn cứ như vậy phát triển bọn họ đối kháng thần thủ hộ thế giới lý niệm căn bản không có thể thành công cho nên bọn họ làm ra một cái cực kỳ lớn đan cực kỳ ý nghĩ điên c u ồ n lan ninh núi mày hỏi ý tờ gì lấy phàm nhân thân đánh cắp thần lực lượng mẹ ấy liền sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói rằng chiến tranh có người thắng liền có thất bại người chứ thần chiến tự nhiên cũng không ngoại lệ một phần thần đang cùng đối thủ chiến đấu giữa thất bại nhưng cũng không có tiêu vong mà là ngủ đông yên lặng lên hoặc bị hắn nhóm đối thủ chỗ phong ấn bị phong ấn bộ p h ậ n thần đều là nhân vật cực kỳ mạnh cường đại đến kể cả chờ tầng tứ thần đều không thể đem hắn nhóm triệt để giết chết cho nên chỉ có thể đem hắn nhóm thân thể tàn phế tàn hồn hoặc thảm lưu lại sự vật nào đó phong tồn lợi dụng thời gian tới tiêu phí hắn nhóm lực lượng những thứ này bị phong ấn cường đại thần gọi chung là cổ thần người thủ hộ hy vọng kế hoạch chính là cướp đoạt những thứ này cổ thần lực lượng chuyển r ơ i đến trên người bọn họ dùng cái này rất nhiều lượng sáng tạo ra cùng thần đối kháng siêu phàm người chuyện này laninh n trần trờ một chút nói rằng nghe t u ổ i hồ rất không đáng tin cậy a đúng là ý nghĩ kỳ lạ mẹ ấy l i n h n gật đầu nói nhưng bọn hắn là vô số văn minh người sống sót n ắ m giữ mỗi cái thô thiện phương án đồng thời bắt đầu tiến hành tương quan thực nghiệm được rồi laninh nói vậy bọn họ thành công không liền hiện nay kết quả mà nói không có thế nhưng mẹ ấy liền thoại phong nhất truyền nói rằng không tính là hoàn toàn thất bại bọn họ thông qua một loại phương pháp đặc thù đem cổ thần không c h ọ n vẹn vật tỉ như tư chi huyết dịch tinh thần thậm chí bộ phận không c h ọ n vẹn nghiền nát linh hồn ghép đến trong cơ thể mình từ đó thừa kế cổ thần bộ phận lực lượng dựa vào cái này kỹ thuật bọn họ quả thực làm được trong dự đoán lấy phạm nhân thân cướp đ o ạ t thần lực suy nghĩ chế tạo ra một bộ phận kế thừa cổ thần lực lượng cứng giả nhưng cái này kỹ thuật cũng không hoàn trình những thứ kia cổ thần lại là nhân vật cường đại không gì sánh nổi cho nên những thứ này cổ thần người thừa kế đều có được các loại các dạng thai hoa ngầm nhất rõ rệt đúng là mất k h ô n g chế cổ thần không c h ọ n vẹn vật nổ tung ô nhiễm người thừa kế cơ thể cùng linh hồn sáng tạo ra đủ loại sinh vật khủng bố dứt lời mẹ ấy lean nhìn một cái vừa mới chiến trường vẻ mặt tiếc hận nói thật giống như vừa mới con v e n u s người muốn nghe một chút chuyện xưa của h ắ n à. ừ m la ninh trầm ngâm một tiếng lập tức nói rằng ngược lại hiện tại không có chuyện gì tiêu hao giết thời gian cũng tốt chương ba trăm sáu mươi sáu truy cầu mới nhất địa chỉ trang web c ố sự phát sinh ở cách n à y hơn 1 5 0 0 ă n h ă m hungazi ở đó một cái hắc cám mông mộ i thời đại bạo phát một hồi cuộn sạch nửa âu châu đại lục đáng sợ ô n d ị c h mẹ ấy l ì n trong mắt hiện ra mấy phần hồi ức thì thào nói rằng ở đó chẳng đoạt đi vô số người sinh mạng ô n d ị c h trong khi đó chỉ là một hungazi chiến sĩ còn vì nợ cũng bị lây nhưng hắn cũng không có vì vậy chết đi mà là như kỳ tích còn sống cũng lại đạt được cường đại lực lượng cùng đã lâu sinh mệnh bằng này hắn thế lực rất nhanh thì phát triển lớn mạnh trở thành một vị cường đại quốc vương thậm chí có nhất thống âu châu xu hướng nhưng về sau hắn lại không biết tung tích hắn thành lập quốc gia cũng theo đó vỡ tích c h i a l i ệ n trở thành bụi bẩm của lịch sử chuyện này chính là cốt vi nợ cố sự lan anh trầm mặc một hồi gặp mẹ ấy liền vẫn là không có kết quả mới vừa hỏi nói cái này liền xong rồi xong mẹ ấy liền gật đầu khẽ cười nói cốt vi nợ cũng không phải cái chuyện xưa trọng điểm ồ lan anh chân mày c a o lại hỏi cái gì kia mới là chuyện xưa trọng điểm một hồi ôn dịch mẹ ấy liền trên mặt dáng tươi cười thu liễm chuyển thành nghiêm túc nói cảm thấy trận kia ôn dịch là thiên t a i còn là nhân hoạ La liền Ninh chầm ngâm một tiếng, nói rằng, liền hiện tại chầm một đối ế chế n nhân lớn Đúng chàng nên không người chính người Linh ngất thần trọng, bọn hắn trận này xem một một mà Mẹ trầm họa chút. hồi bởi vì thai họa, mà chàng thai họa phía khác, thủ hộ tổ chức. gây sau tay sát sỏ sát xuất tổ tự tạo đầu đầu, ấy là là là là dịch. đ Ồ, bởi vì ôn với cái này không ngoài dự liệu đáp án lan ninh biểu hiện rất là bình tĩnh hỏi sớm như vậy bọn họ mà bắt đầu bắt người làm thí nghiệm người thủ hộ tồn tại xa so với chúng ta tưởng tượng đã lâu mẹ ấy liền lắc đầu nói rằng bọn họ là lịch đại văn minh người sống sót đã trải q u a y này lan anh vừa mới bừng tỉnh đại ngộ nói rằng nói như vậy bọn họ đã là kẻ tái phạm không sai mẹ ấy lean gật đầu tiếp tục nói bọn họ lợi dụng cổ thần di lưu vật chế tạo trận kia ôn dịch tìm kiếm có thể chịu tại cổ thần lực thích cách người đưa vào bọn họ tạo thần kế hoạch ừng lan i n h trầm lầm một tiếng hỏi trận kia ôn dịch chết bao nhiêu người không biết mẹ ấy linh lắc đầu nói rằng đó là một cái hắc cám mông mộ i thời đại nhân loại văn minh vẫn còn cực kỳ nguyên thủy giai đoạn căn bản không có biện pháp công tác thông cây đại quy mô như vậy tử vong người đếm nhưng hẳn là không thấp tại một triệu người laninh n h ớ n mày chết hơn triệu người chẳng lẽ sẽ không có người đi truy cứu a đương nhiên là có mẹ ấy linh ngược cười nói rằng dân cư là cực kỳ quý báu tài nguyên đối với những thần hữu kia chi mà nói lại thêm là như thế ôn dịch bạo phát sau đó các đại giáo phái đều tại tích cực b ư ớ đầu tìm kiếm tiêu diệt ôn dịch phương pháp cùng ôn dịch bạo phát ca nguyên rất nhanh thì phát hiện người thủ hộ vết tích cái này còn tạm được l a n n i n h gật đầu lại hỏi sau đó thì sao không giải quyết được gì mẹ ấy linh cơi khổ càng sâu nói rằng khi đó là thế giới tân sinh k i ế n cho chư thần chiến hủy hoại phép tắc cùng hoàn cảnh đang ở tự mình chữa trị chư thần căn bản không có biện pháp đúng tay nhân gian cấp dưới giáo phái thực lực cũng là giống như vậy căn bản không làm gì được nội tình hùng hậu người t h ủ hộ được rồi l a n n i n h nói rằng kế tục đề tài mới vừa rồi tuy rằng các đại giáo phái không làm gì được người t h ủ hộ nhưng người thù hộ cũng biết dân cư là văn minh phát triển trọng yếu tài nguyên lại thêm chư thần uy hiếp cùng với các quốc gia liên hợp chèn ép bọn họ cuối cùng đình chỉ cái loại này thô bạo thực nghiệm phương pháp cũng chủ động cùng các thế lực lớn ký hiệp nghị mẹ ấy lean lúc này đây không có lại thừa nước đục thả câu nói thẳng hiệp nghị nội dung rất đơn giản song phương để xuống tranh chấp bảo trì hòa bình các thế lực lớn ngầm đồng ý người thủ hộ tồn tại người thủ hộ không còn tiết ra ngoài cổ thần lực lượng không trắng trận đến đâu thương tổn bình dân không còn chế tạo đủ loại thần bí thai nạn lan ninh nhìn mẹ ấy lean một cái cho nên các ngươi vẫn bảo trì đoạn này quan hệ nước giếng không phạm nước sông duy trì đến ngày hôm nay đúng thế Mẹ ấy l i ngay ậ t đầu, mặc dù có mảy có dù này g ư ờ i thủ hộ cách l m một cực ước đoan phần, nhưng bọn hắn n g u ệ n b a n đầu c ò ninh là l tốt, ạ thêm b ọ ọ nắm giữ c ổ t h ầ n lạc ự c các lượng, là tính đ i giáo sẽ t h ự l ự cười từ từ c n g đ ạ cũng không có thể đơn giản phá hoại họ đơn đối. giản cùng bọn họ cân đối. Ngay này, Ừm. làm a n Linh chỉ cười, có không l à tiếp mở miệng mẹ ấy l i n h lời tự nhiên không giả là lịch đại văn minh người sống sót đánh thủ hộ thế giới đ ố i kháng thần cái này một cờ hiệu người thủ hộ tổ chức tại chư thần cấp dưới các đại giáo sẽ trong mắt chính là không hơn không kém xúc phạm người toàn bộ hẳn là phóng tới trên giá hỏa hình nướng tội nhân nhưng người thủ hộ có thể cất ở đây bao lâu trải qua mấy lần thần chiến như cũ sừng sững không ngã cũng là có chỗ ỉ lại cho nên các đại giáo sẽ tuy rằng coi bọn họ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng vẫn không có biện pháp đưa bọn họ rút ra trừ cái đó ra người thủ hộ còn có một nhóm ẩn hình người ủng hộ đó chính là các đại giáo sẽ ở ngoài siêu phàm thế lực những thứ kia không cung phụ c thần chỉ truy cầu tự thân siêu thoát cường đại siêu phàm người hy vọng người thủ hộ có thể đi ra một cái con đường người tiên phá tan p h à m nhân cùng thần ở giữa lạnh trời những thứ này siêu phàm thế lực chính là giờ phút này nước mỹ liên bang đế quốc anh thợ nghiệp đoàn, pháp sư hiệp hội săn sư đoàn, cái h phàm Linh siêu đoàn, kỳ người, tâm, một cái thành thần tâm. Cái này h thần Cái cũng không kỳ quái truyền kỳ tuy là người thế gian đỉnh điểm nhưng cũng chỉ là người thế gian đỉnh điểm mà thôi nói vậy trên trời sao thần như trước lộ ra mười điểm nhỏ yếu mười điểm hèn mọn tự nhiên khát vọng thu được thần lực lượng thu được bất hủ sinh mệnh vĩnh hằng thánh xuân cho nên những thứ kia không phụ giữ thần cũng có thể thành thần truyền kỳ đều là người thủ hộ tổ chức cẩn hình người ủng hộ cũng chính bởi vì có những thứ này truyền kỳ cùng các thế lực lớn ngầm đồng ý hỗ trợ phong túng người thủ hộ cái tổ chức này mới là tại ánh s a n g dưới trong bóng tôi công nhiên tồn tại là một phần khiêu chiến pháp luật đạo đức điểm mấu chốt sự tình bọn họ làm như vậy chính nghĩa a khó mà nói nhưng theo cá nhân góc độ xuất phát la ninh tuyệt đối không muốn trở thành bọn họ vật tín h g h i ệ m cho hắn nhóm khai sáng một cái thành thần đường hy sinh tự mình dù sao đồ chơi kia nghe thực sự quá không đáng tin cậy cổ thần là dạng gì tồn tại đem hắn nhóm còn sót lại vật ghép hết thân thể của mình đó không phải là ông cụ thắt cổ trán sông a sự sống vinh hẳn đó là thân đặc quyền truyền kỳ chỉ có thể đại phúc chỉ hoãn thọ mệnh hạ vị truyền kỳ phổ biến có thể sống hai nghìn năm trung vị truyền kỳ bốn nghìn năm địa vị cao truyền kỳ tám nghìn năm phong hào truyền kỳ nếu như không có n g o ạ i ý mớn có thể sống tròn hai mươi nghìn năm hai mươi nghìn năm sinh mệnh đối với người thường mà nói tính là không chết nhưng tương đối tại vĩnh hằng bất diệt thần hai mươi nghìn năm không đáng kể chút nào trừ đi thọ mệnh còn có lực lượng mê hoặc đã chạm trên thế gian đỉnh cao phong hào cường giả đều khát vọng đột phá vượt qua đạo lệch trời bước vào thế giới hoàn toàn mới cho nên người thủ hộ tạo thần kế hoạch đối với các đại chuyển kỳ chấp trưởng siêu phạm thế lực mà nói vẫn rất có sức rụ rỗ chương ba trăm sáu mươi bảy thái độ mới nhất địa chỉ trang web hiện tại lan ninh trước mặt mẹ ấy liền cùng sau l ư n g của hắn mẹ ấy liền gia tộc có phải hay không những thứ này chuyển kỳ cùng siêu phạm tập đoàn một thành viên không hề nghi ngờ đúng vậy bằng không hắn không có khả năng biết người thủ hộ tồn tại còn cùng c ộ t vị n ợ người bảo vệ này khu cơ quan quản lý người từng có một đoạn giao tình nhưng lan ninh cũng không có vì vậy đố i mê ấy liền sản sinh á c cảm dù sao chính hắn cũng không tính được cái gì chính nghĩa nhân sĩ chỉ cần không liên lụy đến hắn hắn mới mặc kệ người thủ hộ cùng các thế lực lớn có cái gì thông đồng đương nhiên đối với người thủ hộ cái tổ chức này lan ninh không có hảo cảm gì tuy rằng bọn họ đánh một cái thủ hộ thế giới đối kháng thần cơ hiệu nhưng loại vật này ngươi nghe một chút coi như tuyệt đối không nên quả thật ta nước mỹ liên bang còn cả ngày hô lớn tự do dân chủ đây có thể ngươi chừng nào thì gặp qua liên bang nghị viện bên trong phiếu người chuyển một chuyện c á i mông đàng hoàng nhường ra gia tộc của chính mình tổ chức phe phái vị trí quyền lợi cho chơi mà thôi người thủ hộ cũng giống như vậy bỏ qua rơi một bộ phận tính đặc thù bọn họ cùng tà giáo tổ chức không có gì khác nhau làm đúng là phần tử kinh khủng hoạt động thậm chí so phần tử kinh khủng càng thêm ác liệt đối với loại nhân vật này lan ninh tự nhiên không có hảo cảm gì nhất là bọn họ đem chủ ý đánh tới trên người mình thời điểm mẹ ấy liền rõ ràng lan ninh ý nghĩ không có nói n h ằ n nữa trực tiếp tiến nhập chính đề có vínus là cổ thần chi huyết người thừa kế người thủ hộ ở trên người hắn chút xuống đại lượng tâm huyết hiện tại hắn chết ở trên tay ngươi người thủ hộ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ la ninh n cười nói rằng nói như vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tới trả thù ta rất có thể mẹ ấy l i a n nhìn một cái cổ bảo phương hướng trầm giọng nói rằng có vínus lúc này đây mục tiêu chủ yếu kỳ thật cũng không phải ngươi mà là vít to gia tộc cái tiểu cô nương kia la ninh n nhớm mày sẽ lẽ nạ không sai mẹ ấy lean gật đầu nói cái tiểu cô nương kia rất đặc thù mau của nàng có thể dẹp loạn cổ thần cảm xúc giúp đỡ người thủ hộ hoàn thành gia cấu nghi thức số lớn rút ra cổ thần chi huyết gia cấu nghi thức la ninh n thì thảo một tiếng hỏi đó là vật gì cổ thần là thần chiến người thất bại tuy rằng cường đại lực lượng lệnh người thắng không cách nào triệt để giết chết hắn nhóm nhưng là để hắn nhóm bỏ ra cái giá cực lớn thân thể của bọn họ linh hồn cùng với khác một vài chỗ đều bị cực kỳ nghiêm trọng tổn thương thậm chí có thể cho rằng loại khác tử vong người thắng đem hắn nhóm không, chọn vật, đầu nhập tối tâm không ánh mặt trời trong phong ấn lợi dụng sức mạnh của thời gian ngày đêm tiêu phí lấy đi đến triệt để hủy diệt hắn nhóm mục đích cổ thần nguyên vốn là phạm nhân khó có thể tưởng tượng khó có thể lý giải được vĩ đại tồn tại hắn nhóm không chọn vẹn vật tại đây trong phong ấn lại bị kinh khủng v ạ n vẹo cùng d ị biến cuối cùng hình thái đã không thể tưởng tượng là cực đoan nguy hiểm cực đoan kinh khủng không thể diễn tả v ậ t người thủ hộ muốn cướp đoạt cổ thần lực lượng nhất định phải mở ra phong ấn tiếp xúc cổ thần cuối cùng thu bộ phận không chọn vẹn vật quá trình này vô cùng có khả năng đem cổ thần giật mình tỉnh giấc, khiến cho phá phong ra dứt lời mẹ ấy liền yếu đớt thở dài nói cho nên người thủ hộ sáng lập một cái đặc thù gia c ấ nghi thức bọn họ tìm kiếm có thần bí tính chất đặc biệt nhân loại hoặc sinh vật là tế phẩm đầu nhập phong ấ n dẹp loạn cổ thần tinh thần trung hòa cổ thần lực lượng bảo c h ứ n g thu cổ thần vật an toàn tính laninh n nhãn thần ngưng tụ trầm giọng nói cho nên s ẽ l ã nạ chính là có cái loại này thần bí tính chất đặc biệt người l i ê n người thủ hộ bên kia thực nghiệm kết quả xem ra đúng mẹ ấy liền gật đầu nghiêm mặt nói có vina u ngày hôm nay đến liền là muốn đem cái tiểu cô nương kia mang về là tế phẩm thu được càng nhiều hơn cổ thần chi huyết giúp đỡ hậu duệ của hắn hoàn thành tân chức cùng đột xác nguyên lai、like、là như vậy laninh cười lại hướng mẹ ấy liền nói hiện tại còn vì nợ chết người thủ hộ nhất định phải trả thù lại thêm sẽ l ệ nạ giá trị bọn họ tuyệt đối sẽ tìm tới ta phải không không sai mẹ ấy liền gật đầu nói rằng người thủ hộ lực lượng rất cường đại trong đó không thiếu chuyển kỳ cùng kế thừa cổ thần lực cường giả còn trong tay nắm giữ lịch đại văn minh khoa học kỹ thuật tinh thể cường đại siêu phàm vật phẩm không thiếu cho nên ngươi nhất thiết phải cẩn thận đối với lần này lan ninh không có gì biểu thị chỉ là nhìn mẹ ấy liền một cái hỏi ngươi tới không chỉ là vì nhắc nhở ta cẩn thận bọn họ đi ta là phụ thân ngươi bằng hữu hiện tại hắn không ở ta tự nhiên có nghĩa vụ giúp hắn coi chừng ngươi mẹ ấy linh cười nói rằng dĩ nhiên là mẹ ấy linh ra tộc đương nhiệm phụ huynh đế quốc vương đ ỉ n h thủ tịch pháp sư ta nhất định phải đại biểu đế quốc hướng ngươi truyền đạt một cái thái độ ồ lan ninh chân mày c a o lại hỏi thái độ gì đế quốc sẽ không đ ú n g tay ngươi cùng người thủ hộ phân tranh nhưng là hy vọng các ngươi song mới có thể một chút khắc chế không muốn ảnh hưởng đến thành thị cùng bình dân bằng không đế quốc sẽ không còn ngồi yên không lý đến mẹ ấy linh nhìn lan ninh một cái tựa như nhắc nhở vừa tựa như báo cho lan ninh ngươi bây giờ đã nắm giữ sức mạnh cực kỳ mạnh chính là ta cùng é đ a liên thủ cũng không có niềm tin tuyệt đối đưa ngươi bắt nhưng ta còn là phải nhắc nhở một câu đế quốc anh thực lực tuyệt không giới hạn trong chúng ta ngươi hiểu chưa lan ninh trầm mặc một hồi thấy lại mẹ ấy lìn khẽ cười nói hiểu đa tạ nhắc nhở ngay này mẹ ấy lìn cũng là cười tiếp tục nói người thủ hộ cùng các thế lực lớn ký kết hiệp định sau liền tiến vào một loại lẫn nhau thẩm thấu trạng thái người thủ hộ cần phải nắm giữ các thế lực lớn hướng đi các thế lực lớn muốn có được người thủ hộ kỹ thuật cùng thành quả vì vậy đối với lẫn nhau thẩm thấu hành động vẫn luôn làm ở một con mắt nhắm một con mắt cái này tương đương với một loại loại khác trao đổi ích lợi cho đến ngày nay người thủ hộ cùng các thế lực lớn đã là ngươi trong có ta ta trong có ngươi cho nên trừ đi người thủ hộ ngươi vẫn phải cẩn thận nó địch nhân của hắn thì như nói cùng ngươi kết thù kết toán long huyết gia tộc bọn họ nói không chừng sẽ bắt được cơ hội này cùng người thủ hộ liên thủ cộng đồng nhằm vào ngươi long huyết gia tộc lan n i n h lắc đầu vẻ mặt hơi lộ ra bất đắc dĩ nói liền sợ không chỉ một cái long huyết gia tộc t mẹ ấy liền nghe được lan anh ý tứ cũng là bất đắc dít lời nói rằng phụ thân ngươi trước kia quả thực một chút phóng túng một phần bất quá ngươi yên tâm phụ thân ngươi địch rất nhiều người bằng hữu không ít lúc cần thiết bọn họ sẽ không ngồi yên không lý đến lo lắng của ta không phải là cái này lan ninh lắc đầu không còn cái đề tài này lên làm nhiều dây dưa nói thẳng sự tình liền nhiều như vậy đi mẹ ấy liền minh bạch l í tứ của hắn cười nói ngươi là lập tức rời đi l o n d o n hay là đi chỗ của ta làm khách lan ninh cười ta còn có rất nhiều công tác không thể làm nhiều rừng được rồi mẹ ấy liền gật đầu lại nhìn một cái cổ bạo phương hướng khẽ cười nói chúc ngươi nhiều may mắn lan i n h chương ba trăm sáu mươi tám bà khố cái tổ chức này thực lực cùng đ ố i cảnh đều vượt ra khỏi lan i n h trước phòng t r ư ờ n g nhưng lan i n h cũng không thèm để ý bởi vì người thủ hộ là một tổ chức là một cái c h ì n h thể c h ì n h thể lực lượng cố nhiên cường đại nhưng phần này cường đại lực lượng nhưng là phân tán không thể giống cá thể giống nhau một lòng một ý điều động đi ra mức độ lớn nhất phát huy của lực lượng này bọn họ không có khả năng bởi vì một cái đã chết c ò n vinus dốc hết tất cả lực lượng tới nhằm vào lan anh loại này không phù hợp tất cả người lợi ích hành động chắc chắn phát động trình thể nội bộ mâu thuẫn lấy lan ninh thực lực bây giờ muốn đưa hắn bắt cần phải địa vị cao truyền kỳ xuất thủ hay hoặc là điều động trung vị truyền hữu kỳ vây công năng lực hoàn toàn chắc chắn tại phong hào truyền kỳ mai danh nhận tích hiện tại địa vị cao truyền kỳ chính là các thế lực lớn lực lượng nằm cốt căn bản không có thể hành động thiếu suy nghĩ bằng không nhất định sẽ cho đối thủ thừa cơ lợi dụng người thủ hộ cũng không ngoại lệ bọn họ có một nhóm thiên nhiên minh h i ế u cũng có một nhóm thiên nhiên địch nhân đó chính là chư thần cấp dưới các đại giáo hội các đại giáo sẽ lao thẳng đến những thứ này xúc phạm người nhìn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sở dĩ chịu đựng không rút là bởi vì không có rút biện pháp nếu như lan ninh có thể mở ra một lỗ hổng cho bọn hắn một cái cơ hội các đại giáo sẽ chắc chắn sẽ không chú ý truy kích và tiêu diệt những thứ này xúc phạm người đòi hỏi bọn họ chủ nhân niềm vui các đại giáo sẽ uy hiếp đã định t r ư ớ c người thủ hộ không có khả năng điều động địa vị cao truyền kỳ như vậy lực lượng nòng cốt tới nhằm vào lan ninh nếu là tính quyết định địa vị cao truyền kỳ bất động chỉ dựa vào mấy cái trung vị truyền kỳ vây giết có thể hay không bắt chước không nói liền hỏi ai nguyện ý gánh chịu cái này mạo hiểm truyền kỳ cũng không phải là tập binh bọn họ là tổ chức h ạ c tâm Là kỳ thủ mà kỳ k thủ h ô người phải không khả là quân cờ, không có khả năng n cờ, có g thủ hộ m ộ trong đạo đi vào mệnh lệnh xuống tới, bọn họ liền đi vào sinh họ tới, a tử, bất chấp nguy hiểm cùng hậu quả. Sinh cái tôi, thành t chấp cùng cái hiểm hậu Khi sinh nguy quả. à tập thể, anh h loại này n ù thức nhân vật tuy rằng tồn tại, nhưng số lượng tuyệt thủ trong nhân nhưng không nhiều. Người thủ hộ rằng lượng Người số sẽ một phiếu truyền kỳ đều là người già đời nhân vật trông vậy vào bọn họ vì người khác lợi ích lấy thân kiểm hiểm đánh bạc tính mạng cùng có thể chém giết truyền kỳ lan ninh vật lộn xung ố mái có phần không thực tế đây chính là thế lực lớn tệ đoan bọn họ thể lượng to lớn thế lực hùng hậu nhưng là bị quản chế tại cái này khổng lồ thể lượng cùng thế lực mỗi một cái quyết định đều muốn cân nhắc lợi hại căn bản không có thể xuất tính mà làm cho nên có thời điểm những thứ này thế lực lớn trình độ uy hiếp ngược chi bằng độc hành hiệp nhất là cái loại này vô khiên vô quải lại có tương đương thực lực độc hành hiệp bọn họ đầy đủ giải thích cái gì gọi là vua cũng thua thẳng liều cùng lắm thì liền lập bản xem ai tổn thất lớn hơn nữa nói tóm lại người thủ hộ đối với lan ninh uy hiếp cũng chính là long huyết gia tộc trình độ đương nhiên không bài trừ bọn họ mất trí không tiếp bất cứ giá nào tiến hành trả thù có thể nếu như bọn họ thực sự làm như thế lan ninh đã không còn gì để nói binh tới tướng đỡ n ư hát i quang giả cũng giống như vậy dù cho nó thuộc về xanh đậm vũ khí bên trong thực phẩm kiệt xuất tính năng cùng cường hãm chất lượng thậm chí có thể sánh được một phần bạc trang bị nhưng là chịu đựng không được cái này cấp ba thậm chí cấp bốn chiến đấu hiện tại nó lừng lẫy hy sinh trở thành sau xỉ vợ e á lệ sau đó lan ninh kiện thứ hai quang vinh xuất ngũ vũ khí đối với lần này lan ninh tuy rằng rất thiết hận nhưng cũng không có đúc lại hát quang giả ý nghĩ dù sao cơ sở ở đó trong nó đã định trước không có khả năng giống thánh ngục giống nhau giành lấy cuộc sống mới thậm chí đổi thành lực lượng cường đại hơn nữa cho nên nghỉ ngơi thật tốt đi lan ninh đem hát quang giả tàn phá thu nhập không gian chữ vật lại cất bước hướng cổ bảo đi đến sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ỉ n ở đâu bên gặp một năn đề một cái hạnh phúc năn đề lan ninh đi vào cổ bảo chỉ thấy trong đại sành Chất đầy nhiều đầy l o áo ạ i giáp, vật vũ v phẩm, khí à ninh g g bạc bức bản chí một ít sách tịch bức họa của cơ có trâu thậm một ít tròn, trên áo, họa vật á trị, đều bị đều lẹ、nạ、cùng cờ tìn dị ra. i hai ê n chính hắn hai đạo kính tượng đạo l ậ phát được k ô công n Lan Ninh g ít lao. h p hiện lan ninh đến đứng trong đại s ả n h hương cờ dị tịn liền vội vàng xoay người hướng hắn phất tay h ô nơi này có cái tầng hầm ngầm lan ninh đi lên phía trước nhìn một cái phong bế mặt đất lại nhìn về phía xê lẹ nạ hỏi biết đánh như thế nào mở a xê lẹ nạ lắc đầu nói rằng đây là trưởng lão ngủ say nơi c yếu yếu, đạo lý giống vậy p h á p trận người chủ trì muốn duy trì pháp trận không bị địch nhân đột phá như vậy nhất định cần phải tùy thời khống chế pháp trận làm ra nhằm vào điều chỉnh cùng biến hóa đây là người làm phép một loại loại khác học thức so đấu song phương người nào pháp trận học thức cao người nào là có thể từ đó thắng được lan ninh không phải là người làm phép chưa có tiếp xúc qua pháp trận học nhưng không có vấn đề gì thợ săn đánh dấu ma lực phản hồi giống nhau có thể giúp đỡ hắn biết rõ cái này phòng hộ pháp trận vận hành kết cấu không có người làm phép chủ trì phòng hộ pháp trận phá giải đi căn bản không phải việc khó gì thông qua thợ săn đánh dấu ma lực quay về lan ninh rất nhanh liền đã xác định cái này ngồi phòng hộ pháp trận mấy cái then chốt tiết điểm sau đó trực tiếp rút súng lục ra hướng phong bế điệu v ệ t bóc cỏ dầm dầm dầm liên tục một trận nổ vang ma lực tập trung lổ đạn xuyên địa h u y ệ t đập tan tiết điểm nguyên bản không lỗi không lậu pháp trận phòng ngự lập tức gián đoạn tan vỡ nội bộ cơ quan cũng bị lan ninh viên đạn xúc động tại một trận tiếng vang ẩm ẩm động bên trong chậm rãi mở ra Mở ra? không biết bên trong có những gì nhìn chậm rãi mở ra địa h u y ệ t c ơ gì tin biểu hiện thập phần hưng phấn trong khoảng thời gian này thụ lan ninh ảnh hưởng nàng đã chính thức tiến nhập thợ săn nhân vật đối với kim tiền khái niệm càng ngày càng nặng hiện tại mở ra một kho báu tự nhiên hết sức vui mừng đ i ệ huyện mở ra ánh vàng đầu tiên ánh vào mọi người nhà giới là một bộ hoàng kim đúc mà thành quan tài c ò nó khảm nạm đ cụ c loại thể ạ hiệu quả hẳn là thể hiện tại thương thế khôi phục huyết dịch đổi mới lực lượng tích lũy các phương diện đối với ma cả rồng mà nói tuyệt đối là một cái bảo vật hiếm có lan ninh tuy rằng không phải là ma cả rồng không cần đồ chơi này nhưng bắt được trên chợ đen bán đấu giá cũng là cái lựa chọn tốt có rất nhiều ma cả dòng nguyện ý xuất giá cao bát vít to gia tộc có ba cái trường lão hiện tại lại chỉ gặp một bộ q u a n t à i hiện nhiên điệu huyệt này còn chưa hoàn toàn mở ra lan ninh đánh giá t r u n g quanh một hồi rất nhanh thì tìm được điệu huyệt nội bộ chốt mở đem vận động sau đó liền thấy hai bên hai mặt thạch bích mở ra lại là lộ ra hai cái điệu huyệt hai cái điệu huyệt trong đặt hai cỗ hoàng kim q u a n t à i phân biệt thuộc về mạ g ì ủ cùng ẩm lý ạ tuy rằng cái này hai cỗ hoàng kim quan tài phẩm chất rõ ràng thấp hơn vít to quá tải nhưng lan ninh cũng không phải rất lưu ý bởi vì chỉ là tiểu đầu chân chính đầu to còn là vít to b ả c khố nhìn trước mắt không có có bất kỳ khe hở dấu vết tường lan ninh lắc đầu rút ra thánh ngục không nói hai lời chính là chém ẩm lưỡi dao sắc bén tựa như tia chót chém qua mặt tường hiện lên một đạo vết kiếm lập tức chậm dai chia lịa tuột xuống trong lúc còn kèm theo kính nghiền nát thanh thúy tiếng vang đây là một đạo c ử a n g ầ m cũng là vít to bố trí cuối cùng bình chướng này tòa bao phủ cổ b ả o phòng hộ pháp trận hạch tâm liền ở cái địa phương này thuần t ú y từ năng lượng cấu thành chỉ có thể bạo lực đột phá không cách nào mưu lợi thời gian lan i n h hiện tại cái gì đều thiếu chính là không thiếu bạo lực một kiếm liền phá khai rồi cái này p h á p trận cuối cùng phòng hộ đem bảo khố phong bế cửa ngầm xinh xinh chém đúng ra cửa đá vừa mới thụt xuống t r ó i mắt kim quang liền c h á n phong ra lan i n h cất bước bước vào trong bảo khố đập vào mắt đều là sinh động rực rỡ tiền vàng không có sai sinh động rực rỡ những thứ này tiền vàng đều long lánh quan mang ẩn chứa trong đó siêu phàm cùng lực lượng thần bí là siêu phàm người sử dụng siêu phàm tiền vàng còn là đỉnh cấp thế lực phát hành cái loại này lan anh mắt đảo qua liền cho ra một cái sơ lược số lượng hơn vạn hơn vạn miếng siêu phạm tiền vàng nếu như đổi thành usd đổi coi không ra bởi vì usd đã tăng vỡ hiện tại siêu phạm người cùng người thường áp dụng chính là hai cái hoàn toàn bất đồng tài chính hệ thống dù cho các thế lực lớn cùng cơ quan nhà nước liên thủ áp dụng ổn định biện pháp chỉ cho phép tiểu ngạch độ đổ đổi hơn vạn miếng siêu phạm tiền vàng hiện tại tuyệt đối là một khoản tiền lớn đủ lan ninh duy trì một đoạn thời gian rất dài cái này còn chưa phải là vít to toàn bộ thân ra thỏ không có ba hang đạo lý vị này đại lính chủ không có khả năng không rõ trừ đi cái này ngồi bảo khố ở ngoài hắn không biết còn có bao nhiêu bảo tàng lại thêm vít to gia tộc trên mặt nổi sản nghiệp nói là phú khả địch quốc đều không quá đáng đáng tiếc lan anh không có nhiều thời gian như vậy tinh lực đi vơ vét những thứ này bằng không thu hoạch của hắn tối thiểu còn có thể bay lên hai lần bỏ qua rơi đầy đất tiền vàng lan anh ánh mắt rất nhanh thì đặt ở trong bảo khố một viên bảo châu màu xanh mặt trên đó là phòng hộ pháp trận hạch tâm vít to thật vất vả mới lấy được một viên nguyên tố tinh hạch lan anh bạo lực phá hủy phòng hộ pháp trận viên này nguyên tố hạch tâm cũng nhận được nhất định thương tổn mặt ngoài đã bị một mảnh vết rách bao trùm quan mang không được chạy ra tiêu tán ở trong không khí t h ế vậy lan ninh liền vội vươn tay đem viên này nguyên tố tinh h ạ c h bắt thu nhập không gian chữ vật ngăn chặn trong đó lực lượng nguyên tố sói mòn Chứ đi viên này phẩm cấp tại cấp ba địa vị cao nguyên tố hoạch tâm trong bảo khố đáng giá lan ninh chú ý vật liền không nhiều lắm cũng chính là một bộ toàn thân bản giáp một ngụm trực đao bộ toàn thân bản giáp là bạc phẩm chất trang bị lực phòng ngự tuy rằng cực kỳ cường hãn nhưng quá mức cồng kềnh lan ninh nhìn không thuận mắt sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm cũng không phải rất thích nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chờ đợi nó đúng là phân giải trưng bày bán ra vận、mệnh. ngược lại thì món vũ khí khác lan linh sáng mắt lên đó là một thanh trực đao thân đao thẳng tắp sống dao rất nặng chém vào tương đương mạnh mẽ ám sát không thua gì lưới đao trên hình như có hơi nước tràn ngập l ó e ra trang lạnh vậy h à n g quang ngân n g u y ệ t trang bị đẳng cấp bạc trang bị loại hình trực đao trang bị chất liệu sắt thép sắt bạc n g u y ệ t t i n h thảy trang bị quy cách độ dài 1 2 5 t m cm trôi trưởng 2 5 cm l ư i trưởng 1 0 0 cm trọng lượng 3 5 kg trang bị đặc hiệu ngân n g u y ệ t cái này món vũ khí đặc thù chất liệu có trang h ể bị giới thiệu đây là một đêm ưu tú vũ khí nghe nói xuất từ tinh linh tay có thể tiếp dẫn nguyện thần lực lượng bạc phẩm chất vũ khí đã có thánh trăng mục nơi tay lan ninh tự nhiên là coi thường nhưng hắn trứng mắt không có nghĩa là sẽ lẹ nạ cùng cờ gì tìm trứng mắt siêu p h ẩ m trang bị nhất là ưu tú siêu phàm trang bị một mực so siêu phàm người càng thêm hy hi hữu rất nhiều hai ba giai siêu phàm người sử dụng còn là một hai giai trang bị tức ít có người có thể có được cùng mình đẳng cấp tương đối cường lực vũ khí Sẽ l ẽ nạ cùng cờ dị t ì n cũng giống như vậy hiện tại hai người bọn họ một cái cấp ba một cái cấp hai cực h ạ đã câu lên hiện giai đoạn cao giai siêu phàm người bên có thể vũ khí trong tay thế nào Sẽ l ẽ nạ dùng còn là bờ giờ giờ cung cấp chế thức súng lục cùng mình chế luyện phi tiêu cờ dị t ì n khá một chút có lan ninh đưa cho nàng t ố i ma thánh diễm cùng xì vợ e a lệ nhưng cũng chỉ là sanh đậm phẩm chất súng ống mà thôi bạc trang bị các nàng một cái cũng không có càng chưa nói tương đương với cấp ba hoàng kim trang bị lan ninh đang suy nghĩ thế nào vũ trang các nàng hiện tại có cái này món vũ khí lại thêm chiếc ẩm lì ạ lưu lại thanh đại kiếm kia chính dễ giải quyết phiền não của h ắ n bởi vì cờ gì t ì n đã nhìn chúng ẩm lì ạ lưu lại thanh đại kiếm kia cho nên lan ninh không có gì nói trực tiếp đem trôi này t r ự c đao vứt cho xe lẹ nạ nói rằng thu thập một chút rời đi nơi này chuyến này lan ninh thu hoạch khá phong phú không chỉ thu hoạch số lớn kinh nghiệm còn cướp sạch vít to gia tộc nhiều năm tích lũy được tại phú lợi dụng được những tư nguyên này h á n thực lực nhất định có thể lại lên một nấc thang thiên khải bước chân càng ngày càng hơn gần các lộ ở tỷ ô n nghỉ thần sắc đều trôi ra thế giới này chẳng mấy chốc sẽ nên đón một vòng mới trùng kích cùng chấn động thậm chí toàn diện s a o bài la ninh tuy rằng đã có trực diện truyền kỳ thực lực nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều truyền kỳ trong cũng có mạnh yếu theo thời gian t r u y ề n rời những thứ kia c h ấ n thủ không ra địa vị cao truyền kỳ mai danh nhận tích phong hào truyền kỳ rất nhanh cũng sẽ một lần nữa sinh động với thế gian chư thần đối với thế giới này ảnh hưởng cũng ở đây từ từ làm sâu sắc thánh linh giang thế thần ma loạn chiến thời đại đã không xa La n i chương nhất ba trăm sáu mươi chín xương hảo khi xuất phát chỉ có hai người lan i n h một tay cầm vũ khí dương một tay nhấp cờ dị tỉn có thể nói nhẹ nhõm thêm khoái trá đường về thời điểm thì không được nhiều hơn một cái xế lại nạ không nói còn có một đống lớn chiến lợi phẩm đỏ thấm liệt ma giả vậy không qua mười lập phương không gian chữ vật hoàn toàn không đủ dùng bất đắc dĩ lan i n h chỉ có thể lần thứ hai liên hệ rợ ly lủ lợi dụng hắt thủy ban con đường dùng Trương kỳ hiện giai đoạn cực mạnh vũ lực cho dù ai cũng không thể bỏ qua nhân vật như vậy càng chưa nói có thể chính diện chém giết chuyển hưởng kỳ cực giả tuy rằng đế quốc anh phong tỏa tin tức nhưng ngày đó động tĩnh lớn như vậy như thế nào giấu giếm được các thế lực lớn hiểu biết rất nhanh lan anh cùng cọt vina đánh một trận kết quả là chuyển phát ra ngoài các thế lực lớn đối l an ninh nguy hiểm bình xét cấp bậc kéo cao rất nhiều ở nơi này n h ư ợ c nhục cường thực thế giới vũ lực là ý nghĩa quyền phát biểu đối mặt có thể chính diện chém giết truyền kỳ lan ninh các thế lực lớn đương nhiên sẽ không cùng với l à n g khó cho nên lan ninh đường về không có tao nộ bất kỳ trở ngại nào mang theo một đống chiến lợi phẩm thuận lợi trở lại tự mình sự vụ sở trở lại sự vụ sở sau đó ba người lại bận rộn tháo rỡ phân loại gom gần nửa ngày mới đem những chiến lợi phẩm này sửa sang xong đại thể chia làm trở xuống ba loại đầu tiên là hệ thống thừa nhận chiến lợi phẩm có thứ ể ba là hệ thống không thừa nhận không cách nào phân giải trưng bày nhưng có thể làm tài liệu sử dụng chiến lợi phẩm phần lớn là vít to trong bảo khố cấp đoạt tới siêu phàm tài liệu cùng một chút đầu ngược ngang thứ hai thứ ba loại không cần nhiều lời hiện tại lan ninh tạm thời không cần cho nên trực tiếp thu gom lên làm tồn kho thứ nhất loại là đặt tại sự vụ sở trong đại sành chuẩn bị đợi một chút phân giải hoặc là trưng bày hô đem cuối cùng một cụ người sói thi thể rời nhập phòng khách sau đó cớ gì t ì n vươn người một cái lập tức chuyển hướng lan ninh hỏi còn có cái gì phải bận rộn sao lan ninh đứng ở sự vụ sở trong đại s ả n h nhìn trước mặt trồng chất như núi chiến lợi phẩm đối tại công tác của các nàng rất là thỏa mãn k h ẽ cờ ư i nói không sao các ngươi đi nghỉ ngơi đi cớ gì t ì n gật đầu nói rằng ta đây đi trước ngâm cái ô tuyển cái này một thân mùi vị thực sự chịu không nổi sẽ lẽ nạ nhìn một cái lan ninh cùng đống kia tích như núi chiến lợi phẩm đầu ổ i đi. Hai cái một một khai, đại lại Ninh người, kịp cờ bước chân, cũng chức chỉ còn có người, chính gì trong tìn ta trợ thủ một một một thức bắt sảnh Lan sau đ ly kiểm kê nhiệm chuyến này nhiệm vụ thu hoạch. Đầu tiên h hoạch. u Đầu t là nhiệm vụ khen thưởng sự vụ sở tấn chức cấp hai sau đó trở nên càng thêm trí năng hóa trước đây lan n i n h tiếp thu ủy thác nhất định phải cùng ủy thác người làm một cái chính thức miệng hiệp định mới sẽ sinh ra tương quan nhiệm vụ hiện tại trên cơ bản chỉ cần là ủy thác tính chất vậy không quản lan n i n h xác thực không xác định hệ thống đều sẽ tự động tạo ra nhiệm vụ lúc này đây phở giả chỉ ủy thác cũng không ngoại lệ chi tiết nhiệm vụ này đối ở hiện tại lan linh mà nói khiêu chiến đ ộ khó cũng không cao cho nên nhiệm vụ khen thưởng rất bình thường chỉ có cơ bản nhất kinh nghiệm cùng danh vọng không có bổ sung thêm đặc thủ tòa nhà nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau đó nên xử lý chiến lợi phẩm có thể cung cấp trưng bày phân giải chiến lợi phẩm như sau mấy chục bộ người sói thi thể mấy chục bộ ma c à dòng lưu lại vũ khí trang bị thi thể không cần nhiều lời cơ bản đều là cấp hai tinh anh người sói ma c à dòng vũ khí trang bị hơi kém một chút lấy xanh đ ầ m phẩm chất làm chủ chỉ có chút ít bạc phẩm chất tinh phẩm những tinh anh này người sói thi thể cùng ma cả dòng vũ khí trang bị la ninh không đánh tính phân giải là chuẩn bị dùng cho trưng bày thu hoạch kinh nghiệm đó cũng không phải hắn đã không thiếu vũ khí trang bị mà là những chiến lợi phẩm này căn bản phân giải không ra cái gì cường mạnh mẽ trang bị hoặc là kỹ năng phân giải lô là lan n i n h thu hoạch trang bị kỹ năng trọng yếu con đường nhưng đối với phân giải lô sử dụng quy luật mọi người rất có thể tồn tại một cái n ộ khu đó chính là phân giải lô phân giải ra vũ khí trang bị nhất định trội hơn chiến lợi phẩm tự thân nói cách khác một cụ cấp hai tinh anh quái vật thi thể đầu nhập phân giải trong lò nhất định sẽ thu được bạc phẩm chất trang bị thậm chí có nhất định sát xuất xuất hiện đối ứng cấp ba hoàng kim trang bị cái này nhận thức kỳ thật là sai lầm không sai lan n i n h mỗi một lần phân giải chiến lợi phẩm lấy được trang bị kỹ năng đẳng cấp cơ bản đều trội hơn chiến lợi phẩm tự thân nhưng hắn phân giải những chiến lợi phẩm này đều không phải là thông thường chiến lợi phẩm mà là cùng đủ loại địa vị cao tồn tại tương quan đặc thù chiến lợi phẩm liên cầm đỏ thấm liệt ma giả bộ đồ mà nói ban sơ đỏ thấm liệt ma giả bộ đồ là lan n i n h phân giải cuồng chiến ma thi thể sau lấy được trang bị nhưng này đầu c u n g chiến ma là thông thường cuồng chiến ma、A. không phải là nó là một vị ác ma lĩnh chủ chốt xuống lực lượng phụ thân phủ xuống nhân gian cùng chiến ma trên người của nó có ác ma lính chủ mảnh vụ linh hồn thực lực cùng vị cách viễn siêu thông thường của chiến ma cho nên phân giải cùng chiến ma thi thể sau đó lan n i n h mới có thể có đến đỏ thấm liệt ma giả ưu tú như vậy bạc bộ đồ cùng chiến ma như vậy cái khác quái vật cũng không ngoại lệ vô luận là hồn nở thần phụ thân t à ác thụ yêu còn là họ rổ xỉ lân p h i ế n chế thành yêu xà đồ hay hoặc là thu được huyết thần thần lực huyết vương quốc kỵ sĩ h o a n khí ngưng tụ có loại quy tắc tính chất linh hồn tinh thể loại này chiến lợi phẩm đều cùng địa vị cao tồn tại hoặc nói thần quyền hành quy tắc lực lượng có chút liên quan cũng chỉ có phân giải loại này chiến lợi phẩm lan ninh mới có thể thu được đến trội hơn chiến lợi phẩm tự thân trang bị dù sao phân giải cũng là nhất trọng tiêu hao thông thường chiến lợi phẩm phân giải sau đó sản xuất trang bị hầu như không có thể trội hơn chiến lợi phẩm tự thân hiện tại những tinh anh này người sói thi thể cùng ma c à dòng di lưu vũ khí trang bị là thuộc về phổ thông chiến lợi phẩm không có quy tắc quyền hành loại lực lượng tồn tại cùng những thứ kia địa vị cao tồn tại không liên hệ chút nào lan ninh đại xác suất chỉ có thể đạt được một đống r á c nát hoặc là ăn thì không ngon bỏ thì tiếc gân gà cho nên Còn không bằng để lên trưng bày tường đổi lấy kinh nghiệm tới thực tế lan l i n h hiện tại đã chuẩn bị thăng cấp chính là thiếu khuyết kinh nghiệm thời điểm ngươi trưng bày tường lên trưng bày năm mươi người sói thi thể thành tựu i xưng hảo thực thi quỷ thợ săn cấp một tấn thăng làm thực thi quỷ địch cấp hai ngươi thu được cường hóa tăng thêm thể chất thuộc tính thêm hai trưng bày thực thi quỷ cải con mồi kinh nghiệm thêm được tăng thêm m ộ ư ơ i nay thành tựu i xưng hảo có thể thông qua trưng bày càng nhiều hơn người sói cùng một thiết lấy nhân loại làm thức ăn siêu phảm sinh vật thi thể để thăng tiến giai ngươi trưng bày tường lên trưng bày năm mươi bộ vũ khối giáp ngươi thu được thành tựu xưng hảo sắt thép kẻ thu gặt ngươi thu được cường hóa tăng thêm phân giải lô vũ khí xưởng giữ gìn sửa chữa phân xưởng công tác hiệu suất đ ể thăng 5%, tất cả vũ khí loại kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm giảm thiểu 10%. nay thành t i ệ u xương hảo có thể thông qua trưng bày càng nhiều hơn vũ khí khôi giáp đ ể thăng tiến giai n quên công năng, trưng tưởng lên trưng chiến lợi phẩm đi đến nhất định mức, hắn sẽ thu được tương quan thành xương hảo cùng tương ứng h phẩm thu hảo tiệu mức, được c làm lợi bày bày đi sẽ nhưng bởi vì giai đoạn trước thiếu khuyết trang bị duyên cớ lan ninh lấy được chiến lợi phẩm cơ bản đều dùng tới phân giải để lên trưng bày tưởng chỉ có một phần nhỏ căn bản không đạt được xương hảo mở ra điều kiện cho nên t r ư ớ c hắn chỉ mở ra một cái thành tựu xương hảo đó chính là trưng bày mười đầu hẹn đ ị t sau lấy được thực thi quỷ thợ săn cái này thực thi quỷ thợ săn chỉ là cấp một xương hảo cung cấp cường hóa tăng phúc mười điểm hữu h ạ một điểm thể chất thêm được đi qua đẳng cấp cắt giảm hầu như giống như là không có cho nên lan ninh không quá chú ý nhưng hiện tại xem ra cái này xương hảo công năng vẫn rất có tiềm lực là có thuộc tính thêm được lại có kinh nghiệm thêm được còn có thể để t h ă n g sự vụ khác xây kiến trúc công tác hiệu suất giảm thiểu kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm nếu như có thể mở ra số lớn cao dài xương h à o lan ninh phát triển nhất định sẽ đạt được rõ rệt tăng lên xem ra sau này phải nhiều trưng bày một phần chiến lợi phẩm lan ninh thì thào một tiếng lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến cuối cùng một cỗ thi thể mặt trên lucy ẩn thi thể cái này vô cùng bi tình màu sắc lang tộc anh hùng trên thực tế cũng là người thủ hộ quân cờ hoặc nói là vật thí nghiệm trên người cũng có cọt vị n ợ rót vào cổ thần chi huyết dựa vào cổ thần chi huyết lực lượng Hắn có tuy h phát, phá hạ, thành h ể ngắn bạo phát, đột phá cấp đột trở cực c ẩ n cấp độ u n thần nhiệt. Đáng tiếc, hắn gặp được Lan Ninh, kỳ tiếc, thể được đều gặp liền rằng hoàn toàn không phải là lan ninh đối thủ nhưng trên người của hắn cổ thần chi huyết cũng là một cổ lực lượng cường đại hẳn là có là đặc thù chiến lợi phẩm phân giải giá trị đi Lan ninh gọi ra phân giải lô, nhắc lên lang ra Ninh phân nhắc chuẩn gọi giải thi thể, cự cổ thần chi huyết vốn có mãnh liệt ô nhiễm cùng không thể khống phân giải s á c x u ấ t thành công giảm bớt 50%, phân giải sản xuất xuất giảm bớt 50%, sản xuất phẩm chất giảm bớt 50%. lan n i n h phân giải lô cho ra gợi ý lại một lần nữa â n chứng lan n i n h suy đoán cái này cổ thần chi huyết quả thực không là thứ tốt gì s á c x u ấ t thành công sản xuất xuất sản xuất phẩm chất toàn bộ rớt xuống chiến lợi phẩm lan n i n h là lần đầu tiên gặp phải hệ thống đã cho ra cảnh cáo lan n i n h đương nhiên sẽ không lại kiên trì đi phía trước sông lúc này đóng phân giải lô đem cái này cổ thần chi huyết ô nhiễm người sói thi thể bỏ vào trưng bày tường lên tuy rằng cổ thi thể này không thể dùng để phân giải nhưng trưng bày hiệu quả nhưng ngoài ý muốn không sai lại cho lan ninh cống hiến mấy trăm ngàn điểm e ít tờ cộng thêm t r ư ớ c trưng bày phẩm cùng chém giết cọt vino một nhà thành quả lan ninh kinh nghiệm lại khôi phục được hơn ba triệu điểm hơn ba triệu điểm kinh nghiệm đủ lan ninh đem nhân vật đẳng cấp đề thăng tới cấp ba nhân vật cấp bậc là toàn bộ hệ thống hạch tâm mỗi đề thăng một cái đẳng cấp cũng sẽ để lan ninh thực lực lớn mức tăng trưởng là lớn nhất giá so tăng lên con đường nhưng lan i n h cũng không có nóng lòng để thăng nhân vật đẳng cấp mà là t r ư ớ c tiêu hao kinh nghiệm đem la thị rèn thể thuật đẳng cấp theo vốn là lv mười b để thăng tới lv mười l người la thị rèn thể thuật đề thăng tới lv mười b n g ư ờ i thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người la thị rèn thể thuật đề thăng tới lv mười l n g ư ờ i thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một người la thị rèn thể thuật đẳng cấp đã đi đến kỹ năng cực hạn thăng cấp tiêu hao kinh nghiệm tăng thêm 100%. r è n thể thuật đề thăng tới lv ờ i l sau đó lan anh tiếp đến nơi này ă một cái gợi ý kỹ năng cực hạn đối với lần này l a n Ninh cũng không nghĩ là, bởi vì hắn bởi biết. Cái hạn, có cực gì là, l vì vật đã đều sớm tu u y ệ n công pháp h lại t ê một là La như thế. La thị t gia c rèn t h ể thuật tuy rằng huyền rằng liền d i ệ u n h ư n cũng không g thông ể k h bở bến tăng l ê n L. V. 15, c h í n h l à La Thị r è người thể thuật Tuy hạn. cực n r ằ tu luyện l i vợ một i ê u thất, m ư ờ i năm l rèn thể thuật tại thức ăn sung túc dưới tình huống m ộ ư ơ i ngày có thể tăng thêm một chút thể chất thuộc tính l v 2 0 rèn thể thuật tại tình huống giống nhau dưới m ộ ư ơ i ngày nhưng có thể tăng thêm hai điểm thể chất thuộc tính đồng thời hai điểm này thể chất có thể đạt tới hạn mức cao nhất càng cao đây chính là t r í n h l ệ n h sử dụng hiệu suất t r í n h l ệ n h rèn thể thuật đến đến cực hạ n sau theo không kịp lan ninh tốc độ phát triển bị đấu loại là chuyện khó tránh khỏi trừ phi lan ninh nguyên nhân tiêu hao kinh nghiệm càng nhiều đột phá rèn thể thuật cực hạ n đẳng cấp đơn giản điểm tới nói liền là thông qua hệ thống sử dụng kinh nghiệm mạnh mẽ thôi diễn rèn thể thuật đến tiếp sau công pháp bởi vì trên tay không có cái khác có thể thay công pháp cho nên lan ninh là nghiêng về sự lựa chọn này đem rèn thể thuật đến tiếp sau công pháp thôi diễn đi ra để thăng hạn mức cao nhất đối với đồng dạng tu luyện rèn thể thuật cờ gì t ì n còn có đã bị xếp vào trợ thủ danh sách xệ lệ nạ đều có giúp đỡ đương nhiên chuyện này có thể sau đó suy nghĩ thêm hiện tại lan ninh mục tiêu chủ yếu còn là để thăng hoạch tâm nhân vật đẳng cấp hắn đã tại cấp hai dừng lại quá lâu tuy rằng hệ thống đẳng cấp phân chia cùng lan ninh thực tế chiến lược là hai việc khác nhau nhưng treo một cái cấp hai thân phận đi tham dự cấp độ truyền kỳ chiến đấu luôn cảm giác chỗ nào ngoan ngoãn cho nên vẫn là mau chóng thăng cấp đi ba triệu kinh nghiệm cấp bốn truyền kỳ không có khả năng nhưng cấp ba tuyệt đối đủ n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới mười tám n g ư ờ i thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới mười chín n g ư ờ i thể chất không nam nhanh nhẹn một tinh thần một n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới hai mươi n g u y ê thể chất không nam nhanh nhẹn một tinh thần một n g ư ờ i n h â n vật đẳng cấp để thăng tới hai mươi mốt n g u y ê thể chất một nhanh nhẹn một tinh thần một g ọ n g lượng kinh nghiệm đầu nhập sau đó lan ninh nhân vật đẳng cấp chính thức đột phá cấp hai bước chân vào cấp ba hàng nhưng đây không phải là trọng yếu nhất quan trọng nhất là rèn thể thuật và nhân vật cấp thuộc tính đề thăng lan ninh cơ thể thuộc tính tại không tính toán bất luận cái gì thêm được dưới tình huống vốn có trị số là ba mươi sáu tháng năm năm ba năm ba mươi năm hiện tại rèn thể thuật và nhân vật cấp đề thăng tổng cộng cho hắn gia tăng rồi năm điểm thể chất sáu điểm nhanh nhẹn sáu điểm tinh thần hiện hữu trị số là bốn mươi một tháng năm năm bốn một bốn mươi một thể chất nhanh nhẹn tinh thần hiện tại lan ninh ba hạng thuộc tính tại không tính toán bất luận cái gì thêm được dưới tình huống toàn bộ đột phá bốn mươi đại quan cũng trong dự đoán kinh thiên động địa tràng diện căn bản không có xuất hiện thậm chí ngay cả một chút xíu dị thường đều nhìn không thấy trừ đi thăng cấp thời gian lóng lánh đỏ sậm quan huy sự vụ sở bên trong lại không thấy được một tia siêu phàm lực lượng tình huống gì nói là phép tắc lễ r ử a tội đây nói là truyền kỳ tấn trước đây chương 371, vấn đề không giống với trước ba cái siêu phàm đẳng cấp truyền kỳ là chân chính chất lượng cải biến chân chính t ầ n g thứ đề thắng ý nghĩa to lớn không thể tầm thường so sánh lan đ ì n h rõ ràng điểm này cho nên sớm tại khỏa thân thuộc tính tiếp cận cực hạn thời điểm hắn liền tích cực là tấn chức truyền kỳ làm chuẩn bị hắn một bên mượn giờ ly lủ cùng chợ đêm con đường vơ vét tương quan siêu phàm điện tịch bổ sung tự mình thần bí học thức một bên hướng mẹ ấy lĩnh phu nhân cùng a n t h o n y tổng giám mục đám người cầu lấy tin tức tương quan người trước hao phí đại lượng tiền t à i cái sau thiếu không ít tân nghĩa tiền khó kiếm nhân tình càng khó trả nhưng lan ninh không có cách nào truyền kỳ ý nghĩa to lớn tân chức không thể tầm thường so sánh xuất hiện bất kỳ nhận ra cũng có thể dẫn đến không có thể k h ô n g chế không thể vãn hồi hậu quả có thể nói hết sức nguy hiểm lan ninh trước tại san vẹn g ặ n g dạ gặp phải to lớn nhuyễn sâu cùng nhân diện cự xả còn có con kia bị gọt sấp dĩ đỡ đánh chết thiên nhãn bạo quân chính là chuẩn bị không được đầy đủ tùy tiện đột phá cuối cùng tấn chức thất bại truyền kỳ tấn chức thất bại truyền kỳ chính là t h ầ n nhiệt hoàn toàn mất đi tự mình không nói còn muốn biến thành thai h ỏ a nhất phương quái vật lan i n h cũng không muốn trở thành loại đồ vật này cho nên hắn chỉ có thể thiếu những người này tỉnh đổi lấy tấn chức truyền kỳ tin tức có một phân phó xuất l i ề n có một phần thu hoạch ở đó rộng lượng tư liệu đổ đầy dưới lan i n h thần bí học thức đạt tới một cái cực cao trình độ nói là một tòa hình người siêu phàm đồ thư quán đều không khoa c ư ơ n g hiện tại tấn chức truyền kỳ trình tự làm việc quá trình tất cả đều rõ ràng khắp tại lan anh trong đầu bảo chứng không có, có một tia sai lầm căn cứ đây đối với phương thu thập so sánh cuối cùng chỉnh lý hoàn thiện tin tức lan ninh làm xong tương quan chuẩn bị chỉ đ ợ i thuộc tính đột phá cực hạn cửa hải một khắc kia hoàn thành truyền kỳ lĩnh vực tinh thần nhưng lúc này nhưng xảy ra vấn đề không có phản ứng thế giới phép tắc không có phản ứng vô l u ậ n là chợ đêm bắt được thần bí học thức còn là thánh đường giáo hội pháp sư hiệp hội cung cấp chân quý bí điện đối với truyền kỳ tấn thăng quá trình đại thể đều là giống nhau nhất là đạo thứ nhất trình tự truyền kỳ tấn thăng đạo thứ nhất trình tự là cái gì là phép tắc lễ dựa tội thế giới phép tắc lễ dựa tội siêu phàm người cơ thể Đang đột phá chín ấ p cực mươi phần trăm siêu phà người, người đều là tại phép tắc lễ rửa tội bên trong thất bại cơ thể cùng linh hồn chịu đựng không được lực lượng pháp tắc cọ rửa v n mèo cuối cùng dị biến trở thành cực đoan kinh khủng thân n h i ệ n chỉ có mười phần trăm siêu phà người có thể chịu đựng được gian khổ khảo nghiệm chân chính lãnh nộ thế giới phép tắc lực lượng đem dẫn đạo thu nhận trường khống tình i c huống lĩnh gì là hắn bắt được tư liệu ra cái gì sai lầm không có khả năng la ninh bắt được tư liệu lại không chỉ một nhà trừ đi thánh đường giáo hội pháp sư hiệp hội chân tàng bí điện còn có chợ đem truyền lưu thần bí thư tịch thậm chí trước khi đi còn cung mê ấy liền vị này chuyển kỳ pháp sư từng có tương quan giao lưu bọn họ đối với truyền hình kỳ tấn thăng trình tự cũng không có xuất nhập siêu phàm người một khi đột phá cực hạ nhất định sẽ đưa tới thế giới chú ý hạ xuống tương ứng lực lượng pháp tắc tiến hành lễ rửa tội lễ rửa tội thành công là tân chức truyền kỳ lễ rửa tội thất bại có tỷ lệ nhất định tử vong có thể chuyển biến trở thành t h ầ n nhiệt đây là cộng đồng quan điểm đối với lần này các nhà bí đ i ể n không có có bất kỳ xuất nhập bất đồng chỉ là ứng đối phép tắc lễ rửa tội tiếp thu phép tắc lực lượng phương pháp hiện tại lan ninh đã đột phá thuộc tính cực hạ nhưng không có dẫn động thế giới chú ý cùng phép tắc lễ rửa tội cái này là nguyên nhân gì hệ thống lan ninh chỉ có thể đem vấn đề quy tội này hệ thống là hắn lực lượng nguồn gốc cũng là hắn cùng phổ thông siêu phàm người khác biệt lớn nhất cho nên vấn đề này lớn nhất có thể còn là xuất hiện ở hệ thống trên người lan ninh dùng ý niệm tuần tra một chút muốn nhìn một chút hệ thống có thể hay không cho ra đáp án nhưng hệ thống nhưng không có bất kỳ phản ứng nào điều này làm cho lan ninh hơi n h u lên lông mày đối với mình sống yên phận tiền vốn lan ninh còn là rất quan tâm sớm tại hệ thống nhảy lúc đi ra hắn liền làm đủ loại nghiên cứu đủ loại chất thí cuối cùng hắn cho ra một kết quả chính hắn một hệ thống tựa hồ cũng không có săn ý thức tự chủ thuộc về cái tương quan, tương quan về chọn chọn lúc o này hệ thống sẽ nhảy ra gợi ý người tiến hành lựa chọn cũng giới thiệu tương quan công năng nhất định tỷ như kỹ năng đẳng cấp giảm bớt sau lựa chọn đặc tính sẽ hay không bảo lưu loại vấn đề lúc này hệ thống cũng rất trí năng tương phản nếu như người kỹ năng không có tăng đến tương ứng đẳng cấp ngươi liền hỏi hệ thống kỹ năng này sẽ xuất hiện nhiều ít t r ù n g đặc tính những thứ này đặc tính hiệu quả là hay không có thể trồng như thế nào trồng loại vấn đề nó chắc là sẽ không có bất kỳ phản ứng nào cái này rất giống một đạo t r ư ớ c thiết định máy vi tính c h í n h tự cử chỉ của ngươi nhất định phải phù hợp điều kiện nó mới có thể tương đối dành cho trả lời lan ninh bây giờ vấn đề này cũng không phù hợp điều kiện cho nên hệ thống không có trả lời cái này để lan ninh có chút nhức đầu hắn không mỏ ra vấn đề chỗ mấu chốt cơ thể thuộc tính đột phá cực hạn nhưng không có dẫn động phép tắc lễ rửa tội là bởi vì hệ thống tồn tại che giấu thế giới cảm giác còn là hắn người xuyên việt này không bị thế giới ý chí chỗ thừa nhận hay hoặc là tại hệ thống trong thiết lập chỉ có đi đến cấp bốn mới xem như truyền kỳ mới có tiếp thu phép tắc lễ rửa tội tư cách giống như cũng có thể đều không thể giải quyết xuyên qua người thân phận là nhất định nếu như thế giới ý chí không thừa nhận cái thân phận này lan ninh không có cách nào hắn thế nhưng chuyển thế đầu thai không phải là m ặ c hoặc hồn xuyên dù cho giết hắn lại đầu thai một lần không sửa đổi được sự thật này về phần hệ thống vấn đề vậy càng không cần phải nói l an ninh nói h mình hai hệ thống giúp đỡ. Hắn không nỗ lực, là lại c giúp đỡ. khả năng b ở vì ì tấn t không được chuyển kỳ, liền chức được kỳ, mười đi giải thống, trừ hệ h n làm như vậy cũng tự phế võ cũng công khác nhau ở chỗ nhau nào. tự phế ở l điểm dứt khoát tiếp nhận rồi hiện thực thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sau này hay nói đi l an ninh ngược lại cũng lạc quan mặc dù không có biện pháp tân chức truyền kỳ nhưng dựa vào hệ thống hắn đồng dặn có thể chống đỡ truyền kỳ thậm chí chính diện chém giết truyền kỳ tuy rằng truyền kỳ trên còn có nhân vật càng mạnh mẽ nhưng hệ thống tiềm lực xa còn lâu mới có được đi đến phần cuối đánh đến cuối cùng ai mạnh ai yếu còn nói không chừng đây hơn nữa hiện tại không có biện pháp tấn chức không có nghĩa là sau đó không có biện pháp tấn chức nói không chính xác thật giống lan ninh đoán như vậy hệ thống thiết định chính là cấp bốn năng lực tấn chức truyền kỳ đây nếu quả thật là như vậy ngày sau lan ninh tấn thăng truyền kỳ nhất định so thông thường trên ý nghĩa truyền kỳ cường đại thậm chí siêu việt truyền kỳ cái này đẳng cấp sánh vai trên trời sao chư thần vừa mới đem nhân vật đẳng cấp đề thăng tới 21 chính thức bước vào cấp ba hàng lan ninh còn phải rất nhiều chuyện phải xử lý đầu tiên chính là đột phá cấp ba sau các hạng năng lực toàn diện đề thăng người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới lệ và hai m người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới cấp ba người súng thần k i ế m thánh lựa g á t sư hoàng gia thủ vệ bốn hạng phong cách chiến đấu tùy theo tân trước phong cách kỹ năng đẳng cấp thêm được đề thăng tới ba phong cách chiến đấu thuộc tính thêm được tại vốn có trên cơ sở tăng thêm hai điểm bình quân phân phối phong cách chiến đấu của người đề thăng tới cấp ba tăng thêm ba viên phong cách tinh cái rãnh Hiện hưu phong cách thiên n c á danh Ngươi nghiệp năng lực lựa chọn cơ hội, tại trở xuống chọn hạng thu chức hội, là lực lựa được cơ cái mời tại một trở b trong, nhất chọn hạng ngươi n g lựa là chức h i ệ phú năng lực. A. t ầ n t h ác ma thợ săn y theo dựa vào chính mình lực lượng cùng trí tuệ làm sâu sắc đối ma lực mạch kín lý giải cùng khống chế toàn diện cường hóa các hạng phong cách kỹ năng có thể tất cả phong cách kỹ năng tác dụng hiệu quả để t h ă n g ba mươi ma lực tiêu hao giảm bớt hai mươi làm lệnh thời gian giảm thiểu hai mươi b thiên phú ác ma thợ săn có đặc thù thiên phú có thể biết rõ bản chất của thế giới cùng sinh mạng chân lý duy trì liên tục hấp thu thế giới lực cho mình sử dụng sinh mệnh cùng ma lực tốc độ khôi phục để thăng 100%, kinh nghiệm thu được hiệu suất tăng thêm 20%, t h ă n g cấp kinh nghiệm toàn diện giảm thiểu 10%. c tinh võ ác ma thợ săn đem tinh lực của mình toàn diện chút xuống tại võ đạo lĩnh vực bước vào đăng phong tạo cực giới hạn kiếm thánh phong cách cùng hoàng gia thủ vệ phong cách kỹ năng hiệu quả để thăng 60%, ma lực t i ê u h a o g i ả m bớt 30%, làm lệnh thời gian giảm thiểu 20%, t h ă n g cấp kinh nghiệm giảm thiểu 10%. vẫn là ba chọn một cục diện thần tú thiên phú tinh võ cái này ba hạng chức nghiệp năng lực nếu có ưu k huyết lan ninh hẳn là này lựa chọn thế nào cái này liên quan đến tương lai phương hướng phát triển hắn nhất định phải sâu nặng suy nghĩ t h â n tú toàn diện hình năng lực hiện tại lan ninh chiến lược hệ thống từ ba bộ phân tổ thành thuộc tính kỹ năng trang bị cái này chức nghiệp năng lực có thể để thăng tất cả phong cách kỹ năng 30% t á c dụng hiệu quả giảm thiểu 20% m a lực tiêu hao cùng làm l ệ n h thời gian giá trị không cần nhiều lời lựa chọn n ó lan ninh tối thiểu có thể để thăng h a sức chiến đấu hãy theo ngày sau hắn phát triển kỹ năng cấp không ngừng tăng lên năng lực này t i ề n lợi sẽ càng ngày càng to lớn là một cái vô cùng giá s o lựa chọn thiên phú phát triển hình năng lực cũng có thể hơi phụ trợ chiến đấu tăng cường sinh mệnh cùng ma lực khôi phục hiệu suất nhưng là tối trọng yếu còn là thu được hiệu suất tăng lên cùng thăng cấp kinh nghiệm giảm thiểu hai mươi phần trăm mười phần trăm này vừa đến vừa đi chính là ba mươi phần trăm đối với kinh nghiệm nhu cầu từ từ khổng lồ lan ninh mà nói lựa chọn năng lực này có thể giúp đỡ hắn cấp tốc phát triển bù đắp thời gian cùng tích lũy không đủ tĩnh võ sở trường hình năng lực cường hóa phương hướng tương tự với thần tú nhưng không bằng thần tú toàn diện chỉ cường hóa kiếm thánh hoàng gia thủ vệ hai cái chuyên chủ công kích phòng ngự vũ khí quyền cước cận thân chiến đấu võ đạo phong cách cường hóa hiệu quả cao to 60%, còn có thể giảm thiểu 10% p h o n g cách kỹ năng thăng cấp kinh nghiệm toàn diện cường hóa phát triển tiên lợi sở trường lĩnh vực nếu có ưu khuyết hẳn là nên lựa chọn như thế nào nghĩ tưởng tận sau đó lan ninh làm ra quyết định ngươi thu được chức nghiệp năng lực thần tú tất cả phong cách kỹ năng hiệu quả để thăng ba m a lực tiêu hao giảm bớt h a làm lệnh thời gian giảm thiểu h a i hắn lựa chọn toàn diện cường hóa phát triển toàn diện vẫn là lan ninh hạch o tâm chiến lược trong này nhân quả quan hệ đã nói qua rất nhiều lần không cần phải nữa làm lắm lời cho nên tinh võ cái này sở trường hình năng lực đầu tiên bài trừ tại ngoại thiên phú cái này t i ề n lợi hình năng lực lan ninh suy tính hồi lâu còn là lựa chọn lựa chọn bung tha tuy rằng hắn đối với kinh nghiệm nhu cầu ngày càng tăng trưởng nhưng hắn thu hoạch kinh nghiệm hiệu suất kỳ thật cũng không thấp trừ đi tiên huyết hoa hồng loại phong cách này thêm chia kỹ năng sự vụ sở trưng bày tường cùng tiên huyết cung điện cũng có tăng cường kinh nghiệm thu hoạch giảm thiểu thăng cấp cần hiệu quả cho nên lan i n h còn là đem trọng điểm đặt ở kỹ năng toàn diện cường hóa mặt trên loại này chủ động bị động tiến công phòng thủ truy kích chạy trốn tụ nhất thể toàn diện năng lực cường hóa càng thêm thích hợp với tình thế bây giờ nhân vật đẳng cấp tăng lên vì vậy có một kết thúc kinh nghiệm tuy rằng cũng không thiếu còn thừa lan i n h không nóng này sử dụng hắn có tiên huyết cung điện có thể làm chiến đấu huấn luyện tại kế tiếp v y thác xuất hiện trước hắn trước tiên có thể thông qua huấn luyện đề thăng kỹ năng đẳng cấp tận lực đem kinh nghiệm tiết kiệm xuống tới sử dụng tại càng mấu chốt chỗ tuy rằng kinh nghiệm tạm thời không dễ xài dùng nhưng danh vọng sẽ không có cái này khổ não hiện tại lan ninh danh vọng chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung vũ khí s ư ở n g cùng giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g đổi bản vẽ căn bản tiêu không hao bao nhiêu cũng liền tiên huyết cung điện tiêu hao khá nhiều nhưng là nhịn không được hắn quần quận không ngừng tiền thu cho nên lan ninh có thể thỏa thích tăng lên sự vụ sở cùng đủ loại tòa nhà đẳng cấp tiêu hao hai triệu điểm danh vọng giá trị để thăng sự vụ sở đẳng cấp sự vụ sở đề thăng tới cấp ba thu được toàn bộ phương diện cường hóa về độ hạn mức cao nhất để thăng ba điểm sự vụ sở đề thăng tới cấp ba thu được một cái quang hoàn năng lực lựa chọn cơ hội mời tại trở xuống chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là sự vụ sở vầng sáng năng lực a ẩn nấp quan g hoàn sự vụ sở thu được một cái chuyên chú quan g hoàn có thể chủ động mở ra hoặc đóng mở ra quan g hoàn sau sự vụ sở sẽ tiến vào ẩn nấp trạng thái tất cả thấp hơn sự vụ sở đẳng cấp sinh vật đều không phát phát hiện sự vụ sở tồn tại cao hơn sự vụ sở đẳng cấp sinh vật cũng có thể có thể khó có thể nhận ra b thần thánh quan g hoàn sự vụ sở thu được một cái thần thánh quan g hoàn có thể chủ động mở ra hoặc đóng mở ra quan g hoàn sau sự vụ sở đem thu được lực lượng thần thánh che chở tất cả tòa nhà đều sẽ có được thần thánh tính chất bền độ tăng thêm c ũ n sự vụ sở đẳng cấp đề thăng thu được quang hoàn năng lực tương tự là ba chọn một lan ninh nhìn một chút không có suy nghĩ quá lâu trực tiếp liền lựa chọn thần thánh quang hoàn nguyên nhân không cần nhiều lời lấy lan ninh thực lực bây giờ nhưng t m u lan ninh địa phương chiến đấu đại thể không ở sự vụ sở nếu quả thật có cái gì cường địch bức bách hắn nhất định phải trốn về sự vụ sở mới có thể có sức đánh một trận lời vậy hắn đại s á t suất là trốn không quay về cho nên hủy diệt hào quang tác dụng cũng không lớn ngược lại thì cái này thần thánh quang hoàn rất hợp lan n i n h tâm ý đề thăng phòng ngự tăng cường tinh lọc sô tan khôi phục trị liệu các loại hiệu quả hoàn toàn phù hợp sự vụ sở đại hậu phương địa vị tụ chữa bệnh khôi phục làm một thể khi tất yếu còn có thể là chiến đấu pháo đài thủ v ữ n g phòng ngự tiến có thể công lui có thể thủ cho nên chính là nó t u y ê n định sự vụ sở quang hoàn sau lan n i n h lại tăng lên mỗi cái sự vụ sở tòa nhà đẳng cấp đề thăng tới cấp ba sự vụ sở tòa nhà hiệu quả đạt được tiến một bước tăng cường còn thu được hoàn toàn mới tòa nhà đạt tính những kiến trúc này đạt tính cơ bản đều là tại vốn có trên cơ sở tăng mạnh tòa nhà hiệu quả cũng chưa từng xuất hiện cái gì chi nhánh năng lực hoặc là vượt trội cải biến cho nên cũng nhiều làm lắm lời nhân vật đẳng cấp đề thăng hoàn thành sự vụ sở đẳng cấp đề thăng hoàn thành lan ninh thăng cấp đại nghiệp đến chỗ này xem như là có một kết thúc tuy rằng thăng cấp cảm giác cũng không mệt mỏi trái lại có một loại khát sảng khoái cùng vui vẻ nhưng làm xong đây hết thảy lan ninh vẫn có chủng cảm giác như chút được gánh nặng、ừ. tạm thời nghỉ n ơ i một đoạn thời gian đi nhìn cũng không thiếu máu tanh lưu lại phong khách la ninh lắc đầu cầm lấy một cái tạm dừng kinh doanh thẻ bài treo ở cửa tiệm trước lại xoay người hướng tầng hầm ngầm đi đến chương ba trăm bảy mươi ba trí nhánh thời gian như con ngựa trắng qua khe đảo mắt đã trung tuần tháng bốn ă m trước lúc này cũng đã xuân về hoa nợ thu hoạch dương cầm nhưng năm nay nhưng không có hoàn cảnh cực độ k h ắ c t h ư ờ n g bốn mùa tiết hoàn toàn hỗn loạn nhất thời trời nắng trăng tràn nhất thời gió thu phơ phớt nhất thời đại tuyết trắng như tuyết nhất thời vừa mịn mưa kéo dài hoàn toàn không có quy luật dị tượng như thế hoàn cảnh đối với xã hội ảnh hưởng có thể nghĩ một c u khủng hoảng bầu không khí cấp tốc lan tràn ra thế giới hủy diện tận thế phủ xuống ngôn luận càng là xôn xao nhiều lần cấm không dứt rất nhiều người đều cho rằng đây là một cái dấu hiệu thế giới hủy diện tận thế phủ xuống dấu hiệu bởi vậy đưa tới xã hội kinh khủng c h ị an hôn luận càng ngày càng nhiều dù cho cơ quan nhà nước cùng các thế lực lớn hạ tràng đàn áp chỉ có thể miễn cưỡng khống chế cục diện căn bản không cách nào khôi phục di vãng ổn định thời cuộc đương nhiên các quốc gia cơ quan cùng các thế lực lớn trong lòng đều hiểu theo thời gian trôi qua cục diện mất k h n g chế là chuyện khó tránh khỏi đây là đại thế thời đại đại thế t r ù n g t r u n g điệp điệp chỉ sợ bọn họ liên thủ lại đồng tâm hiệp lực cũng giống vậy không đỡ được bọn họ có thể làm đúng là tại cục diện triệt để mất khống chế trước k i ệ t tận khả năng tích xúc lực lượng làm bản thân lớn mạnh để cầu trong tương lai trong loạt thế có một chỗ dung thân t r ỗ ở cùng một chia siêu thoát hy vọng không hơn cho nên các quốc gia cơ quan cùng các thế lực lớn chiến lược trọng tâm sớm đã thành rời đi bọn họ bây giờ công việc chủ yếu chính là cướp đoạt tài nguyên tích lũy lực lượng duy trì thời cuộc ổn định chỉ là vì tốt hơn hoàn thành phần công tác này mà thôi chỉ cần có thể bảo chứng đại cục không loạn chỗ lên xuất hiện một phần vấn đề nho nhỏ vậy căn bản liền không coi vào đâu cũng là nguyên nhân này gần đoạn thời gian lan ninh sự vụ sở làm ăn chạy không ít hiện tại cơ quan nhà nước cùng các thế lực lớn tinh lực chủ yếu đều đặt ở lại thêm địa phương trọng yếu đối mặt từ từ nhiều lần sự kiện thần bí đã không thể giống như trước nữa giống nhau chú đáo đoạn thời gian trước như h ỏ a như đồ càn quét quét sạch ngừng nghỉ xuống tới lại thêm các đại tà thần giáo phái cùng rất nhiều hát thế lực ngầm r ụ c dịch trong ngày thường không thấy được ánh sáng dưới đất con chuột liên tục ló đầu còn có rất nhiều tà thần ác ma gia tăng ảnh hưởng đột nhiên đạt được siêu phàm lực lượng người thường mất khống chế bạo loạn hoặc kiềm chế thật lâu siêu phàm người cho phép cất cánh tự mình muốn do hêm sóng lặng căn bản không thực tế cơ quan nhà nước cùng các thế lực lớn phân thân không còn chút sức lực nào dân gian siêu phàm lực lượng cùng kém một bậc siêu phàm tổ chức tự nhiên có thể sinh động lên t i ế n nhập một cái tương đối trên ý nghĩa thời kỳ vàng son lan ninh sự vụ sở có hắn cái chiêu bài này chuyện làm ăn kia khẳng định không cần phải nói dù cho đoạn đường không phải là tốt đủ loại ủy thác còn là nối liền không rứt náo nhiệt vô cùng tuy rằng tới cửa ủy thác rất nhiều nhưng lan ninh bản thân cũng không vội vàng bởi vì hắn đem những n à y ủy thác những công việc này toàn bộ vứt cho sệ lẽ nạ cùng c ờ dị tìm c ờ dị tìm thiên phú cực cao theo l o n d o n sau khi trở về mượn linh hồn thuốc nước sức mạnh còn sót lại còn có thế giới thăng duy đi nhờ xe rất nhanh nàng liền thành công đột phá cực hạn chính thức tấn chức cấp ba cấp ba tuy rằng cùng lan linh so sánh với không coi vào đâu nhưng đặt ở hiện giai đoạn siêu phàm thế giới đã là không hơn không kém cũng cao đoàn lực lượng sệ lẽ nạ cũng giống như vậy ma cả rồng thực lực vốn là trội hơn nhân loại nàng cái này có chủ x ư n g quan hoàn bao phủ thánh quan ma cả rồng đối với nhân loại siêu phàm người càng là vốn có toàn diện nghiền ép ưu thế không sợ ánh mặt trời không sợ bạc không có, có bất kỳ nhược điểm sinh mệnh lực còn cực kỳ cường hãn nếu là liều lĩnh vật lộn sung mái cấp ba địa vị cao siêu p h n g người sợ rằng đều không phải là đối thủ của nàng hai người phối hợp hành động lại thêm lan ninh phân phối cho các nàng đủ loại vũ khí trang bị ứng phó bình thường ủy thác công việc bình thường hoàn toàn không thành vấn đề cái gì là bình thường ủy thác công việc bình thường lan ninh có một cái tiêu chuẩn đầu tiên ủy thác người nhất định phải bình thường không thể dài một cái lan ninh biết rõ hoặc có tương quan ấn tượng khuôn mặt không thể đề cập tới bất luận cái gì điện ảnh kịch tính không thể cùng các thế lực lớn có bất kỳ dây dưa không thể tồn tại cái gì cùng địa vị cao sinh mệnh tương quan liên hệ thứ nhì công tác tính chất công tác chỗ công tác mục tiêu nhất định phải bình thường truyền thuyết gì bên trong chớ chú nơi dân gian tán dương thần thoại q u á c vật còn có đủ loại không rõ lai lịch vật phẩm nói thí dụ như cái gì có thể mở ra cửa địa ngục hộp ma những thứ này toàn bộ đều bại trừ tại bình thường hàng ngũ ở ngoài công việc bình thường giao cho trợ thủ xử lý các nàng đẳng cấp vừa vặn thích hợp phản đối với mình bồi dưỡng được hai cái trợ thủ hắn là rất trọng thị rất quan tâm mỗi lần làm nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ ở nàng trên người trúng vứt hai thợ săn đánh i ấ u trực tuyến quản chế tình hình tình huống không đúng liền lập tức tiến về phía trước trợ giúp như vậy lan ninh là có thể bảo đảm tự mình tiền l ợ i lại có thể bảo đảm các nàng an toàn làm cho các nàng đạt được hữu hiệu r e n đ úc thông qua thực chiến không ngừng tăng lên tự mình ứng đối ngày hôm đó dần dần hung hiểm thế giới nhất cử l ư ỡ n g tiện đây là công việc bình thường không công việc bình thường là từ lan ninh tự thân xuất mã đáng tiếc loại này không công việc bình thường hiện nay còn không có như vậy nhiều lần chính là có không tới phiên lan ninh đó là các thế lực lớn món ăn trên bản bọn họ làm sao có thể chia lãi đi ra ngoài cho nên trong khoảng thời gian này lan ninh cũng không bận rộn mỗi ngày công việc chủ yếu chính là tiến nhập tiên huyết cung điện tiến hành chiến đấu huấn luyện để thăng các hạng kỹ năng đẳng cấp sau đó sẽ đến vũ khí s ư ở n g cùng giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g chế tắc một phần vũ khí trang bị xe cộ tải cụ loại có thể nói rất là nhẹ nhõm được rồi hắn còn tranh thủ đi một chuyến chợ đêm đem vít to trong bảo khố cướp đoạt tới tiền vàng rất nhiều bó lớn tản đi ra ngoài mua mua thật nhiều siêu phàm tài liệu một lần nữa cho mình lấy một chiếc xe p h ò n g đốt phòng ngừa bạo lực cái loại này trừ cái đó ra hắn cũng không sao chuyện làm rảnh rỗi thời gian cơ bản đều tại trong tiệm hiện tại hắn giống như quá khứ ngồi ở sự vụ sở t r o n Hai c càng càng đây là cho người thường nhìn đi qua sửa chữa che đậy sau phiên bản tình huống chân thật không biết muốn ác liệt nhiều ít nhưng cái đó và lan ninh không có bao nhiêu quan hệ hắn cũng không phải cứu thế chủ thế nào không ngăn cản được thế giới như thế này biến đổi lớn hắn xem khí tượng này tin tức chủ yếu là muốn nhìn một chút h i ệ n ở chỗ nào t hai biến nghiêm trọng nhất tốt hơn đi mở một nhà chi nhánh chương ba trăm bảy mươi bốn d ị biến lan ninh mỗi để thăng một cái đẳng cấp hệ thống sẽ nhiều hơn một cái chi nhánh hệ thống hoặc nói chi nhánh công năng lần trước cấp một tân r ư ớ c cấp hai thời điểm lan ninh mở ra là trợ thủ chi nhánh hệ thống lần này cấp hai tân t r ư ớ c cấp ba lan ninh mở ra thì là sự vụ sở chi nhánh hệ thống cũng chính là tục xương chi nhánh căn cứ hệ thống giới thiệu hiện tại lan ninh có thể căn cứ tự mình nhân vật đẳng cấp kiến tạo tương ứng số lượng chi nhánh sự vụ sở chi nhánh sự vụ sở độc lập với chủ thể sự vụ sở ở ngoài không kế thừa chủ thể sự vụ sở bất luận cái gì thuộc tính cùng bất luận cái gì tòa nhà là một nhà hoàn toàn mới bạch bản sự vụ sở thành lập chi nhánh sự vụ sở sau lan ninh có thể mở ra một cái đặc thù tòa nhà đó chính là sự vụ sở truyền tống môn dựa vào cái này truyền tống môn lan ninh có thể tại chủ thể sự vụ sở cùng các chi nhánh sự vụ sở ở giữa lẫn nhau truyền thống mặt khác chủ thể sự vụ sở hủy hoại sau đảng cấp cao nhất chi nhánh sự vụ sở đem sẽ tự động tấn thăng làm chủ thể sự vụ sở truyền t ố n g ý nghĩa không cần nhiều lời nếu như một ngày kia lan ninh gặp được không cách nào đối kháng đ ị c h nhân vậy hắn liền có thể thông qua truyền t ố n g môn rời đi ôm lấy tính mạng n h ư đ ầ u ngày sau hay hoặc là ngày nào đó lan ninh không ở sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm lưu thủ sự vụ sở bị nộ cường địch xâm lấn không đỡ được đều có thể thông qua truyền t ố n g rút lui khỏi tìm kiếm cứu viện trừ cái đó ra chi nhánh này sự vụ sở cùng truyền t ố n g môn tồn tại còn có thể đại phúc mở rộng lan ninh phạm vi săn thú cùng nghiệp vụ thị trường nếu như mỗi một tòa thành thị đều có một nhà chi nhánh sự vụ sở lan ninh là có thể tiếp nhận đến từ toàn thế giới ủy thác săn bắn toàn thế giới siêu phạm sinh vật đương nhiên cái này không thực tế chi nhánh sự vụ sở số lượng đối ứng lan ninh đẳng cấp hắn hiện tại chỉ có thể kiến tạo ba nhà chi nhánh sự vụ sở đồng thời còn phải đầu nhập rộng lượng danh vọng cho nên lan ninh không thể khắp nơi trên đất thu lưới là một m cái to lớn hải vương chỉ có thể chọn mấy cái trọng yếu khu vực tiến hành phát triển mấy cái này khu vực cự li vẫn không thể gần quá dù sao chi nhánh sự vụ sở gánh vác trốn chết rời đi trọng trách nếu như kiến tạo lại cùng một cái thành thị cùng một cái khu vực vậy hoàn toàn không có ý nghĩa không chỉ không thể gần còn phải tận khả năng xa rất tốt không muốn tại cùng một quốc gia cơ quan nhà nước là địa đầu x a cũng là bản thổ mạnh nhất siêu phàm thế lực tuyệt đối không thể bỏ qua liên cấm nước mỹ liên bang mà nói nếu như lan linh chân chính leo lên nước mỹ liên bang sô đen vậy cho dù hắn ly khai mi ami tiến về phía trước nước mỹ liên bang những thành thị khác còn là giống nhau không tiếp tục chờ được nữa nhưng nếu như hắn trở lại trung quốc vậy là bất đồng tính là nước mỹ liên bang nguyện ý s a nhảy qua trùng dương chân trời góc biển tìm hắn để gây sự trung quốc không có khả năng cho phép đối phương đường hoàng đem bàn tay bản thổ thế lực cơ quan nhà nước có có thể trở thành lan n i n h đ ệ n h nhân có có thể trở thành lan n i n h bằng hữu cho nên lan n i n h nhất định phải nghĩ tường tận chọn kỹ lựa khéo dựa theo hắn ý nghĩ rất tốt chọn trước chọn một cái không mạnh không yếu bị thượng bất túc bị hạ hữu dư quốc gia như vậy cơ quan nhà nước thế lực sẽ không quá mạnh hắn có sung túc vốn liếng tham dự vào bảo chứng tự mình phát triển không sẽ phải chịu đối phương hạn chế thứ nhì chọn một tòa dân cư tương đối đông đúc thành thị nhiều người cho sự tỉnh là hơn đây ủ l o cũng là lan ninh xem khí tượng tin tức nguyên nhân tuy rằng khí tượng tin tức đều là đi qua tân trang nhưng nhiều ít cũng có thể nhìn ra vài phần mánh khỏe nói thí dụ như địa phương xảy ra nghiêm trọng khí tượng tai nạn ngươi có thể mở mắt nói mỏ đem đổi thành trời trong năng âm a có thể cho nên g c hiện làm tại hoàn cảnh trên tin tức những thứ kia trọng thái khu vực đều là nguyên tố hàng rào hòa tan trình độ khá cao lực lượng nguyên tố tương đối nồng nặc chỗ nguyên tố là siêu phạm lực lượng nguồn suối nồng độ nguyên tố càng cao siêu phạm lực lượng càng mạnh như ữ n g t h vậy hiện tại khí tượng tai nạn nghiêm trọng nhất chỗ là nơi nào đây tokyo nên đón nghìn năm chưa gặp trời đông giá rét kết quả coi như không tệ trừ đi những tia cái quỷ thần truyền thuyết nhật bản tương quan điện ảnh trong trình độ nguy hiểm cực cao quái vật cũng không nhiều cũng chính là trinh an mày cạnh hạ cổ các loại lệ quỷ còn có gộ tiểu lạ nha thuộc về khoa học viễn tưởng sinh vật rác thải hạt nhân trong bò ra như thế có rất lớn xác suất xuất hiện bất quá ở nơi này lấy ma nguyễn làm chủ chủ yếu thế giới nó tính là nhảy ra tự nhiên sẽ có người chế tài không cần lan linh lo lắng đương nhiên điều kiện tiên quyết là lan n i n h mới xây sự vụ sở sẽ không cho như vậy trường hợp bị nguyên tử thổ tức loại aoe h kỹ năng quét chúng hoặc cho tên kia chân to đ ạ p vỡ nói như vậy t ạ m được lan n i n h có quyết định để xuống đáp ở trên bàn chân một lần nữa ngồi xong một bên khép lại chiếu khí tượng tin tức máy vi tính sách tay một bên cầm lấy trên mặt bàn điện thoại này giúp ta đánh vé máy bay vé máy bay bên đầu điện thoại kia chuyển đến giờ l ý lủ kinh ngạc thanh âm ngươi lại muốn đi đâu lan linh nói rằng nhật bản tokyo h dỡ ly lủ tràn đầy không giải thích được ngươi chạy đi vào trong đó làm cái gì chuẩn bị mở nhà chi nhánh đi thực địa khảo sát xuống được rồi nghe lan n i n h nói như vậy g i ỡ lý lụ không hỏi thêm nữa nói lúc nào ừ m lan n i n h trầm ngâm một tiếng ngày kia đi lan n i n h lời nói chưa xong liền thấy ngoài cửa chiếu ra một bóng người lập tức đẩy cửa đi đến chương ba trăm bảy mươi năm ý đ ồ đến chói mắt tóc vàng bột lên so sánh với dĩ vãng nhiều hơn vài phần chi tính c ù n g nguyện chuyển hàm xúc mỹ cảm nạo nhân dáng người đem tinh xảo nữ thức tây trang khởi động vượt vòng quanh đạo đạo kinh tâm động phép đường cong dưới váy ngắn bị vỡ cao màu đen bọc hai chân càng là khiến lòng người chỉ hướng tới chia còn là lần trước trang phục chỉ bất quá nhiều đeo một bộ kính đen một chút che lại phần sắc bén cùng anh khí thoạt nhìn càng giống như là một vị đô thị mỹ nhân ừ m thấy người tới là nàng la ninh n cũng là bất đắc dĩ hướng điện thoại nói rằng chuyện này qua vài ngày rồi hay nói ta hiện tại có cái khách nhân trọng yếu tới cửa trọng yếu định nhân la ninh n cái này bất đắc dĩ giọng điệu tựa hồ để giờ l ý lù hiểu cái gì lúc này cười nói ta đây liền không cái dậy công tác khoái trá dứt lời liền chủ động cúp điện thoại laninh xem trong tay trọng tâm câu chuyện cũng chỉ có thể lắc đầu thả lại chỗ cũ tái khởi thân nhìn phía đi vào sự vụ s ở chia hỏi hoan n g ê n q u a n g lông lần này chia tựa hồ cũng không nóng nảy hành động cùng tư thái đều rất là tùy ý nhìn vừa mới để xuống ông nói laninh hỏi ta tới đến không phải lúc laninh cười từ chối cho ý kiến chỉ nói là nói ta chuẩn bị mở một nhà chi nhánh đang định đi qua thực địa khảo sát xuống chi nhánh ngay này chia hưng thú hỏi ở địa phương nào laninh mumbai nói đại khái tại tokyo đi Tokyo. chia nhúng mày nói rằng nơi đó tình huống rất phức tạp nhất là bây giờ thời kỳ này ta biết la ninh cười chính là bởi vì nơi đó tình huống phức tạp ta mới chịu ở đó trong mở một nhà chi nhánh a nếu không ta dựa vào làm cái gì buôn bán ta ý tứ không phải là cái này chia lắc đầu giải thích nói rằng nhật bản có tự mình siêu p h à m hệ thống cơ bản đều lấy thần linh làm chủ bởi vậy chi nhánh đi ra ngoài tăng lữ vũ nữ thần quan âm dương sư đều là thần linh tín đồ mặc dù là một phần xưng là võ gia chiến sĩ cũng cùng thần linh không thoát quan hệ、Ồ. lan ninh chân mày cau lại hỏi ngươi đối nhật bản tình huống hiểu rất rõ a hiểu rõ nhất ngươi người thường thường là đối thủ của ngươi chia mỉm cười không thèm để ý chút nào nói rằng cùng thuộc giáo hội lẫn nhau ở giữa đều có cạnh tranh hơn nữa dị giáo dị phái t h â n đạo giáo cố thủ nhật bản b ả n thổ một mực bài xích cái khác giáo hội tín ngưỡng c h u y ê n bá thánh đường giáo hội cũng giống như vậy hai cái giáo phái đã là đối thủ cũ lý giải đối thủ không là chuyện đương nhiên a nói cũng phải lan ninh gật đầu khẽ cơ hỏi thánh đường giáo hội cùng thần đạo giáo phái thực lực cái nào căn mạnh đương nhiên là thánh đường chia không có tránh né cái này nhạy cảm vấn đề thản nhiên hồi đáp thánh đường bây giờ là phương tây chủ lưu tín ngưỡng thần đạo giáo chỉ có thể cố thủ nhật bản bản thổ tín ngưỡng truyền bá phạm vi kém xa thánh đường nó thần cài thực lực yếu hơn thánh đường ồ n g h e này lan ninh h ứ n g thú hỏi thánh đường có suy nghĩ hay không qua chiếm đoạt thần đạo giáo đây chiếm đoạt ý nghĩ tự nhiên là có nhưng tín ngưỡng tranh đoạt không phải là chuyện đơn giản như vậy chia lắc đầu nói rằng thần đạo giáo thực lực tuy rằng yếu hơn thánh đường nhưng rốt cuộc là cắm dễ nghìn năm giáo phái nếu là một mặt cố thủ bản thổ thánh đường không có cách nào chia ỉ có thể t La xem lan linh tùy ý như vậy diện mạo biết hắn tâm ý đã quyết cũng không tiện khuyên nữa nói cái gì chỉ có thể nhắc nhở cái này có thể sẽ không nhưng bọn hắn có thể đưa ngươi quấn vào thần đạo giáo nội bộ trong mâu thuẫn thần linh cùng thần linh xung đột ngươi rất tốt còn là cẩn thận một chút ta nhớ kỹ lan ninh gật đầu khẽ cười hỏi chuyện này tạm không nói đến thánh đường bên kia có phải hay không lại xảy ra chuyện gì nghe này chia nhưng là lắc đầu nói rằng không có không có lan ninh mặt ra có chút ngoài ý mớn ngươi hôm nay tới tìm ta làm gì chia kéo ra cái ghế tại lan ninh trước mặt ngồi xuống vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng nhìn một chút ngươi lan ninh vẻ mặt d ấ u chấm hỏi nhìn chia hỏi nhìn ta một chút chia gật đầu ứng tiếng nói ừng lan ninh trầm mặc một hồi mới lý giải nàng ý tứ của những lời này khẽ cười nói bây giờ nhìn xong chia nhìn ngó nghiêng hai phía một cái ánh mắt ở đó mới tăng rất nhiều mini mô hình trưng bày t ư ờ n g lên thoáng dừng lại lập tức lại chuyển lan n i n h trên người hỏi nghe nói đoạn thời gian trước ngươi theo luân đôn đoạt một cái ma c à rồng là cứu lan n i n h sữa t r ử lời nói của nàng hỏi đó là của ta trợ thủ có vấn đề gì không không có chính là tùy tiện hỏi một chút chia quay đầu qua tránh lan n i n h ánh mắt sau đó lại chuyển trở về thần xác trịnh trọng hỏi hiện tại ngươi cảm giác thế nào hả lan ninh chân mày cao lại hỏi cảm giác gì địa ngục c h i hỏa chia nhìn c h ầ m c h ầ m lan ninh ánh mắt như muốn xuyên thấu qua thấu kính đâm vào trong mắt của hắn ngươi khống chế được n ó à? nhìn nang cái này nghiêm túc vừa khẩn trương diện mạo lan ninh không khỏi cười hỏi ta hiện ở trên đầu có sừng t h ú à? chia nhưng không có cười nhưng là một bộ nghiêm trình diện mạo trầm giọng nói rằng ác ma biểu hiện không tại ở hình thái mà ở tại linh hồn lý tính cùng tâm linh biến hóa lan ninh cũng không thèm để ý vẫn là khẽ cười nói vậy ngươi xem ta hiện tại giống người bình thường nhiều một chút còn là giống ác ma nhiều một chút chia chờ mặc hồi lâu mới thu hồi ánh mắt ánh mắt ngưng trọng hóa tàn g ra quy về bình tĩnh nói không có việc gì là tốt rồi dứt lời đứng dậy sẽ phải rời khỏi nàng ngày hôm nay đến chủ yếu là giáo hội b ả y mưu đặc kế lan n i n h cùng cót vino trận chiến ấy kết quả hiện tại đã triệt để l a n truyền đi ra ngoài liền bên trong thế lực nhỏ đều có thể nghe được tiếng gió t ổ i càng chưa nói thánh đường giáo hội vật khổng lồ như vậy nguyên bản liền chú ý lan n i n h bọn họ trước tiên liền thu được tin tức trước tiên đình chỉ đối lan anh điều tra hành động cùng thăm dò kế hoạch san vẹn găng dạ trận chiến ấy đi qua chỉ có chiêm một người biết được đan sen nàng thân phận đặc thù chính là giáo hoàng cũng không cách nào ép buộc nàng tiết lộ đ ê m đó chi tiết cuối cùng thánh đường giáo hội chỉ có thể thôi chắc l a ninh n nắm giữ địa ngục c h i hỏa lực lượng là mất thăng bằng định nhân tố hẳn là thích hợp điều tra thậm chí làm tiến một bước thăm dò nếu như hắn thực sự nắm giữ địa ngục c h i hỏa lại nghiêng về á c ma như vậy nhất định vòi nghĩ biện pháp đưa hắn khống chế loại bỏ cái này đối với thánh đường giáo hội mà nói tương đương nguy hiểm không ổn định nhân tố nhưng cái này điều tra hành động cùng thăm dò kế hoạch hiện tại toàn bộ ngưng hẳn có thể chính diện chém giết truyền kỳ cường giả đây là các thế lực lớn bây giờ đối với tại lan linh nhãn hiệu cũng là thánh đường giáo hội ngưng hẳn hành động nguyên nhân mặc kệ hắn nắm giữ là địa ngục c h i hỏa còn là lực lượng khác có thể chém giết truyền kỳ liền đại biểu hắn vượt qua giới hạn hiện giai đoạn không thể đụng vào một đạo giới hạn truyền kỳ là hiện giai đoạn chiến lược mạnh mẽ nhất cũng là là tối trọng yếu chiến lược các thế lực lớn dùng tới chấn áp cục diện mở rộng linh giới đào móc di tích văn minh cùng thần bảo tàng duy nhất cơ sở hiện ở nơi này trước mắt một bước trước là từng bước trước một bước chậm thì từng bước chậm thánh đường giáo hội không có khả năng bước lên truyền kỳ rơi xuống mạo hiểm cùng lan linh khai、chiến. cho nên sở thẩm phán điều tra t h a m dò cùng với cuối cùng xét xử kế hoạch toàn bộ đều muốn đình chỉ tuy rằng đình chỉ sở thẩm phán hành động nhưng lan ninh khả năng này đảo hướng địa ngục thành làm ác ma nguy hiểm thai hoàng ẩm thánh đường giáo hội lại không thể hoàn toàn ngồi yên không lý đến cuối cùng bọn họ nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp đó chính là để chia đến kiểm tra lan ninh tình huống rất tốt nghĩ biện pháp ổn định hắn không muốn vào lúc này cho thánh đường giáo hội ngột ngạt nhiệm vụ này chia nguyên bản cũng không tính tiếp thu nhưng nghĩ lại cái này có thể có thể giảm bất hiện tại thánh đường giáo hội cùng lan ninh căng thẳng quan hệ cho nên nàng cuối cùng vẫn là tới chương ba trăm bảy mươi sáu lại tới cửa đương nhiên trừ đi thánh đường giáo hội bảy mưu đặc kế chia tự thân rất lo lắng lan ninh cùng địa ngục c h i hỏa dung hợp sau tình huống hai cái tổng hợp mới là nàng lần này tới cửa nguyên nhân chủ yếu hiện tại gặp lan ninh trạng thái tốt đẹp không có có bất kỳ mất khống chế ma hóa biểu hiện nàng một mực lo lắng tâm cũng có thể b ô n g xuống trong này mấu chốt chia không được hướng lan ninh giải thích quá nhiều chỗ để xác định trạng hướng của hắn sau đó trực tiếp liền muốn đứng dậy rời đi thấy vậy lan ninh nhưng gọi lại nàng lúc này đi chia dừng bước xoay người lại hỏi còn có việc lan n i n h nhìn một cái đồng hồ treo trên tường lập tức nói rằng thời gian cũng không xê xích gì nhiều muốn không ở lại ăn cơm tối cơm tối chia nhìn ngoại môn đã ngầm hạ sát trời vẻ mặt hơi lộ ra do dự nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng t ố t lan n i n h cười ta đi làm cơm người giúp ta đưa cái này thẻ bài treo ở ngoại môn hiện ở nơi này khí trời chính thích hợp ăn l ẩ u à người biết cái l ẩ u là vật gì à hỏa nổi chia nhìn lan n i n h có một loại cảm giác nói không ra lời chỉ có thể nói nói ta ăn cái gì đều có thể vậy là tốt rồi l a ninh gật đầu xoay người đi tới nhà bếp đồng thời nói rằng ngươi trước ngồi một hồi rất nhanh thì có thể ăn nửa giờ sau la ninh trở lại phòng khách theo không gian chữ vật bên trong thuần thục kéo ra một cái bàn ăn dọn xong lại đem chuẩn bị xong bộ đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn từng cái lấy ra bộ đồ ăn rất đơn giản liền mấy phần chén đua cùng một cái mang hỏa lò nồi đun nước phong phú là nguyên liệu nấu ăn thịt bo quấn thịt bo hoàn trâu dạ dày trâu tạp còn có đủ loại thịt để ăn cùng bộ phận rau t r u n g điệp bày đầy toàn bộ bàn ăn rất là đồ sộ xem chia đều có chút n â y dạ nàng tự nhiên nhìn ra được la ninh mang lên bàn ăn những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều xuất xứ từ tại đủ loại siêu phàm sinh vật nhưng nàng khiếp sợ cũng không phải những thứ này mà là canh tia nổi dưới đất tám hồng sắc lò lửa tại sao có thể có người cầm địa ngục chi hỏa để nấu đồ ăn như vậy mùi vị tốt hơn đối mặt chia ánh mắt khiếp sợ la ninh nhưng l à c cười nói rằng nhiệt độ hỏa hậu tùy ý điều tiết còn không lãng phí tài nguyên dứt lời còn đưa tay một cái vô tay văng lên lệnh trong lò lửa địa ngục chi hỏa trong nháy mắt bốc lên địa ngục chi hỏa là siêu tự nhiên hỏa diễm không có đủ cái khác hỏa diễm tính chất vật lý bất kể là trong nước còn là chân lòng đều có thể bảo trì t h i ê u đốt sẽ không tát nhưng nó có nhiệt độ bất kể là nhằm vào linh hồn nhiệt độ còn là vật lý nhiệt độ địa ngục c h i hỏa đều có chỉ cần người sử dụng n g u y ệ n ý hoàn toàn có thể dùng nó đốt cháy vật chất đương nhiên cũng có thể dùng tới nó nấu cái l ẩ u thật giống như lan ninh như bây giờ trải qua quá nhiều lần thực nghiệm chứng thực địa ngục c h i hỏa phối hợp siêu phà nguyên liệu nấu ăn là nhân gian mỹ vị chân chính nhân gian mỹ vị thậm chí có thể nháy mắt giết lan ninh tra tay nghề dỡ xuống hắn tám cài đầu bếp chưa bài cho nên lan ninh vì vậy yêu cái lầu gần nhất trong khoảng thời gian này càng là một ngày ba bữa ăn hết cách rồi ai bảo hắn vừa mới c ư ớ p sạch vít to gia tộc trong tay có rất nhiều bó lớn tiền vàng lại thêm trong khoảng thời gian này nguyên tố hàng rào hòa tan tốc độ nhanh hơn nồng độ nguyên tố đề cao siêu p h à m lực lượng tăng cường nguyên bản khan hiếm siêu p h à m tài liệu số lượng cấp tốc đ ề thắng c h ă n vào thị trường nguyên liệu nấu ăn phương diện căn bản không thiếu hắn thì càng thêm không chút kiếm kỵ c ơ gì tỉn h có thể đột phá cực hạ tấn chức cấp ba trừ đi nàng tự thân ưu tú thiên phú cùng linh hồn thuốc nước lưu lại hiệu quả lan i n h ăn bổ sùng cũng là nhất trọng không thể bỏ qua nhân tố nhất là lan ninh đem rèn thể thuật đẳng cấp để thăng đến cực hạn cái này nguyên bản còn có bộ phận không c h ọ n vẹn công pháp bổ sung song s o n g hiệu quả đem so với chức cường đại hơn thêm đương nhiên trừ đi ngon miệng lên thỏa mãn cùng hưởng thụ đem địa ngục c h i hỏa dung nhập thông thường ăn mặc ở đi lại trong cũng có ích tại lan ninh đối địa ngục c h i hỏa làm sâu sắc trường khống nhất cử lước t i ệ n hiện trong hỏa lò duy trì liên tục thiêu đốt địa ngục c h i hỏa chính là lan ninh ngày hôm đó thường rèn đúc pháp thành quả ma lực thức tỉnh trạng thái không thể thời gian dài duy trì một khi đóng ma lực thức tỉnh địa ngục tri hỏa liền sẽ tự động thu liễm không cách nào duy trì liên tục tiêu đốt thàng đến một lần lan n i n h ý tưởng đ ộ t phát k í c h phát thánh n g ụ c địa ngục chi hỏa nướng thịt sau đó hắn mới có rèn đúc địa ngục chi hỏa ý thức sau đó hắn không ngừng thánh n g ụ c làm giá nướng huấn luyện rốt cục thành công nắm trong tay trạng thái bình thường dưới địa ngục chi hỏa phương pháp sử dụng địa ngục chi hỏa một mực trong cơ thể hắn ma lực thức tỉnh chỉ là thiêu đốt ma lực cùng linh hồn đem ngọn lửa này mức độ lớn nhất đốt cũng không phải chống rông sáng tạo ra địa ngục chi hỏa cho nên chỉ cần vận dụng một điểm kỹ xảo liền có thể tại không mở ra ma lực thức tỉnh không tiêu hao đại lượng hồn lực ma lực dưới tình huống phóng xuất ra một bộ phận n g xuất một ra địa bộ ụ chia c h ỏ cũng bảo tuy r ì t h i ê đ ố rằng không chế. c h Đây í rõ ràng lắm trong ngày mấu chốt nhưng lan linh nói như vậy nàng cũng phản bác không được cái gì chỉ có thể ngồi đảng hoàng xuống làm một mới nhập hành đâu biết lan ninh tựa hồ thể nghiệm được một điểm tra mình dĩ vãng là tú tại chia bên cạnh chỉ đạo nói đây là bộ đồ ăn đây là nước chấm nếm thử xem đi tuy rằng chưa từng có dùng qua chiếc đũa vốn dĩ siêu phàm người cân đối năng lực quản lý cái này căn bản cũng không phải là vấn đề rất nhanh chia liền tại lan ninh dưới sự chỉ đạo gắp một viên thịt bò hoàn chấm qua hạt vườn hồng dầu đưa vào trong miệng sau đó a chia cấp vội vươn tay b ù miệng đem thịt hoàn bên trong đ ố n g nhiên nổ lên nước canh nuốt xuống sau đó mới có hơi quẫn bách nhìn phía lan ninh nói rằng trong này còn có nước canh lan ninh cười nói rằng nhìn nhắc nhở ngươi cái này muốn căn ăn chia liền tại hai người mới vừa ngồi xuống không lâu lan ninh giải quyết cờ dị t ì n đẩy ra cửa tiệm đi vào sự vụ sở hô chính là cái an ninh không có vấn đề gì lớn lời nói chưa xong liền bỗng nhiên ngay tại chỗ sẽ l ẽ nạ cùng cờ dị t ì n đứng chung một chỗ nhìn lan ninh cùng m ặ t có chút phạm quy chia không biết nên nói gì đối mặt hai người ánh mắt kinh ngạc chia không rõ có chút trọt dạ tương tự không biết phải làm thế nào trả lời chỉ có lan ninh biểu hiện như thường nói rằng giải quyết là tốt rồi ngồi xuống ăn cơm chứ được rồi giới thiệu một chút đây là chia thánh đường kỵ sĩ đây là sệ lẽ nạ đây là cờ di tỉn h trợ thủ của ta chia sệ lẽ nạ cờ di tỉn h liền tại ba người không hiểu im lặng thời điểm ngoại môn lại chiếu ra một đạo nhân ảnh nhưng cũng không trực tiếp đẩy cửa tiến vào mà là nhấc tay gõ một cái cung kính nói xin hỏi lan n i n h ngài tại à. hả lan n i n h đ ứ n g mày đứng d ậ y về phía trước đem cửa kéo ra nhìn ngoại môn một thân bộ đồ vánh ngắn bộ dạng tùy h mị động nhân nữ tử nói rằng sao ngươi lại tới đây lan linh n i đổi xưng hô kỳ nọ s ì tahuns hơi không người t h ầ n s ắ c trịnh trọng hướng lan ninh nói rằng m g à i k ế t điện hạ có một phần ủy thác hy vọng ngài có thể tiến về phía trước tokyo chương ba trăm bảy mươi bảy mời kỳ nọ s ì tahuns khi g i quạ tập đoàn tổng giám đốc trợ lý cũng là s ì g i quạ gia tộc đại q u ả n gia vị kia s ì g i quạ gia tộc tâm phúc đối với nàng đến lan ninh rất là ngoài ý mớn tuy rằng lần trước rời lúc h ắ n cùng với s ì g i quạ thanh nhã nói qua nếu có khó khăn gì hoặc phiền phức có thể đến tìm hắn giải quyết nhưng lúc đó hắm đã cho danh thiếp có việc hoàn toàn có thể gọi điện thoại không cần thiết tự mình tới cửa nhưng k h n ọ s ỉ ta hứng nhưng không có làm như thế còn là theo nhật bản q u a đại dương q u a b i ể n tới điều này nói rõ cái gì nói rõ ó sĩ đ qua thành nhà hiện tại cũng không có sai giải u y ệ n hoặc sự tinh còn không có ác liệt đến mundi gặp lan lính khẩn cấp cầu viện tình cảnh cho nên nàng còn có thời gian còn có tâm tình tự mình tới cửa để diễn tả thành y đây là lan lính suy đoán tình hứng quá thực như vậy k h nó s ỉ ta h ứ n sức lúc này đây cũng không phải là bởi vì sĩ đã qua thành á là bởi vì uka nó、no、mi ta ma thương đạo h ồ n mệnh Ý n ạ gì t h ầ n m ạ i k ệ c vị này tại nhật bản được hưởng cực cao địa vị cùng cực cao danh vọng cường đại thần linh lên tiểu lục địa quán rượu cùng ám dạ liên minh sự kiện sau khi kết thúc lan ninh hộ tống xỉ giả quả thanh nhã thu hồi y nạ dị đền thờ đánh rơi thần nhạc linh vị này y nạ dị thần thuận thế giáng lâm xuống cùng chém giết hơi kẻ ta k a si h hắn định ra rồi một cái ước định bách quỷ dạ hành b n g xuống lúc hắn nhất định phải hẳn là mải kịch m ờ i nghìn vạn y nạ dị đền thờ cùng hắn cộng đồng chống đỡ trăm quỷ yêu ma tập kích đây là một cái ước định cũng là một phần trước ủy thác là ủy thác người mà k ị sẽ trả tiền thù lao tương ứng là lan ninh đối kháng yêu ma hiện tại kỳ nọ xì ta h ồ n s ẽ đến chính là cái này dự định thực hiện thời khắc bách quỷ dạ hành sắp bắt đầu rồi a la ninh n trong lòng thì thào một tiếng thấy lại hướng kỳ nọ xì ta h ồ n sớ hỏi rất gấp a ừm kỳ nọ xì ta h ồ n s ẽ gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói hiện tại tokyo tình huống không thể lạc quan mài k ế t điện hạ hóa thân phủ xuống đầu tiên là triệu tập các đại thần xã sau đó lại đơn độc triệu kiến gia chủ mệnh gia chủ nhất định phải đem ngài xin đến tokyo nói như vậy còn chưa phải là rất gấp làm sao la ninh cười nói cơm nước xong lại đi có thể chứ chuyện này kỳ nọ xì tạ h ồ n s mần ra sau đó mới phản ứng được liền vội vàng gật đầu đương nhiên có thể chúng ta chờ đợi ở đây ngài dùng cơm sau khi kết thúc không đợi nàng đem cái này lời khách sáo nói xong lan n i n h liền ngắt lời nói tiến đến cùng nhau ăn đi lời này để kỳ nọ xì tạ h ồ n s mần ngơ sau đó cũng không dám cự tuyệt chỉ có thể theo sát lan n i n h bước chân tiến nhập sự vụ sở nhìn theo lan n i n h vào kỳ nọ xì tạ h ồ n s chia cùng sệ lệ nạ đều có chút kinh ngạc trong lòng âm thầm suy đoán thân phận của nàng chỉ có cùng kỳ nọ xì tạ h u n ở trung qua một đoạn thời gian cờ gì tìm không hề hay biết tức khắc đứng dậy nhận tình hô kỳ nọ xì tạ tiểu thư kỳ nọ xì tạ hônst cũng là cung kính đắp lễ cờ gì tìm cảnh quan gọi ta tìm nạ là tốt rồi cờ gì tin cười nói rằng ta đã không ở bót cảnh sát công tác bây giờ là cái này ra sự vụ chỗ trợ thủ tuy rằng đã sớm rõ ràng chuyện này nhưng kỳ nọ xì tạ hônst còn là biểu hiện không lọt vết tích mỉm cười nói thật sự là quá tốt đi theo lan ninh ngài nhất định có thể học được không ít thứ Sẽ lẹ nạ chia nhìn nói chuyện với nhau thật vui hai người không làm rõ ràng được tình hình xệ lẹ nạ cùng chia chỉ có thể vẻ mặt mờ mịt nhìn phía lan ninh l a ninh kéo ra cái ghế ra hiệu kỳ nọ xỉ tạ hơn s ứ ngồi xuống lại hướng đầu góc mơ hồ sệ lẹ nạ cùng chia giới thiệu vị này chính là kỳ nọ xỉ tạ hơn s ứ tiểu thư ta trước kia một cái chủ thuê vị này chính là sệ lẹ nạ ta một người trợ thủ khác vị này chính là chia thánh đường giáo hội kỵ sĩ chủ thuê trợ thủ thánh đường kỵ sĩ người tốt người tốt l a ninh giới thiệu thân phận lệnh song phương đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm lập tức lễ phép chào hỏi lã ninh cũng không rõ ràng lắm mấy người một chút tâm tư cũng không có chú ý những thứ này giới thiệu một phen nhìn phía còn đứng kỳ nọ xì tạ hơn sao nói rằng ngồi đi không cần k h á c h khí dứt lời lại chuyển hướng cờ di tìn nói rằng đi nhà bếp lấy thêm một phần chén búa ngay này kỳ nọ xì tạ hơn s ự vội và nói không cần phiền thoái như vậy ta lời còn chưa nói hết l i ề n bị n h i ệ t tình cờ di tìn cắt đứt ngươi t r ư ớ c ngồi ta sẽ tới dứt lời l i ề n đứng dậy hướng nhà bếp chạy đi kỳ nọ xì tạ hơn sực ũ n g chỉ có thể ngồi xuống đối mặt tựa như đang suy tư điều gì lan ninh biểu hiện hơi có chút có quắp cùng t h ấ thỏng lan ninh tạm dừng ý nghĩ nhìn nang một cái hỏi lúc ngươi tới vị tiêu mạch kết điện hạ có không có nói cho ngươi biết lần này cần ta phụ trách cái gì công tác kỳ nọ xỉ ta hừng sẽ lắc đầu nói rằng chuyện này hiện nay là tuyệt mật mạch cái điện hạ không được cùng ta tiết lộ nói mời ngài đến tokyo sau đó lại tự mình hướng ngài nói rõ ồ lan ninh chân mày cau lại hỏi thần bí như vậy xem ra tình huống rất nghiêm trọng a là a kỳ nọ xỉ ta h ừ n sẽ thở dài một tiếng nói rằng gần đoạn thời gian hoàn cảnh khắc t h ư ờ n g tokyo khu lại thêm là như thế đầu tháng ba nhiệt độ chậm hạ lập tức dưới lên đại tuyết liên tiếp gần hai tháng hiện tại đều tòa thành thị đều muốn gần tê liệt cũng là bởi vì này mà cái điện hạ mới có thể phủ xuống nhân g i a n chủ trì đại cụ mike tuy rằng không thông tiếng nhật nhưng thân là thánh đường kỵ sĩ chưa còn là bắt được cái đó then chốt tên lúc này nói rằng vị kia thần linh hóa thân phủ xuống a kỳ nọ x ỉ ta hôn nhìn chia một cái lại lặng yên thoáng nhìn lan linh gặp hắn không có, có cái ó c gì đặc biệt phản ứng sau đó mới nói không sai mike điện hạ đã hóa thân phủ xuống hiện tại cùng thanh nhã tiểu thư đồng tâm trung thể tặng ở tokyo tổ dầu quả ỷ nạ gì đ ề thờ nhắc đến suy giả quả thanh nhã l a ninh nhãn t h ầ n ngưng tụ nhưng không nói thêm gì chỉ nói có hay không bách quỷ dạ hành tin tức bách quỷ dạ hành kỳ nọ xỉ t a h ồ n sắp n h u đôi chân mày lập tức lắc đầu thực sự xin lỗi ta cũng không biết mải k ế t điện hạ triệu kiến ra chủ lúc không có đề cập qua tin tức tương quan l a a l a ninh thì thào một tiếng lập tức nói rằng ta hiểu được đợi một chút chúng ta liền xuất phát vừa dứt lời cơ gì tin liền chạy trở về hướng kỳ nọ xỉ t a h ồ n sắp nói rằng chén đũa c à n tạ đừng khắc khí lã ninh làm món ăn mùi vị thật tốt kỳ nọ xỉ tạ tiểu thư ngươi có thể không thể bỏ qua k ỳ nọ x ỉ ta hơn sẽ gia nhập cùng cờ di tìm nhiệt tình rất nhanh thì để b à n ăn bầu không khí náo nhiệt lúc này la ninh n nhưng để chén xuống đũa đứng dậy đi tới giá áo trước đem áo khoác ngoài gỡ xuống lại chuyển hướng xệ lại nạ cùng cờ di tìm nói rằng lần này nhiệm vụ ta một cái người đi các ngươi lưu thủ sự vụ sở dứt lời mặc kệ hai người phản ứng gì lại hướng chia nói rằng chia ta không có ở đây trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi coi chừng xuống chuyện này tại sao muốn một cái người đi la ninh n nhìn nàng một cái nói rằng bởi vì chuyện này có thể sẽ rất nguy hiểm ta không nhất định có thể bảo chứng các ngươi an toàn lời này trực tiếp để cờ gì t ì n á khẩu không trả lời được liền phản bác cũng không có cách nào phản bác sẽ l ạ nã lại tương đối bình tĩnh trầm giọng nói rất nguy hiểm a có khả năng này la ninh n cười nói rằng nhưng ngươi nhóm không cần lo lắng ta có thể xử lý ngoài ra ta còn dự định ở bên kia mở một nhà chi nhánh nếu như không có vấn đề lớn lao gì lời đến lúc đó sẽ thông báo cho các ngươi đi qua hỗ trợ được rồi ngay này Sẽ lẽ nạ không nói nữa, thêm gì chương ỉ nói, cẩn thận, không thực sự đ ợ c l i b n ba nhiệm vụ, lấy an trăm o à n c bảy mươi tám gặp bách quỷ dạ hành bách quỷ dạ hành đây là lan ninh cùng một cái xước định hạch tâm sự kiện cái gì là bách quỷ dạ hành đây là nhật bản truyền thuyết thần thoại tại nhật bản thần thoại trong thế giới quan nhân loại cùng yêu ma sinh hoạt tại hai cái thế giới bất đồng nhân loại sinh hoạt thế giới gọi người yêu ma sinh hoạt thế giới gọi đất ngục hai cái này thế giới là ngăn cách nhưng có đôi khi lại sẽ xuất hiện đẹ lên nhau một khi nhân gian cùng địa ngục không gian đẹ lên nhau không bình thường đêm tối sẽ phủ xuống cũng chính là nhật bản tục xương gặp ma khác trong địa ngục yêu ma sẽ ở gặp ma khác người hiểu biết ít nhập nhân gian đầy g i ấ y đường phố cùng đồng ruộng tập kích tất cả bọn họ có thể thấy nhân loại đơn giản điểm tới nói chính là nhật bản bản thiên khải đều thuộc về thần thoại hệ thống bên trong tận thế tiên đoán tuy rằng tại nhật bản trong thần thoại cái này bách quỷ dạ hành đ ộ chấn động xa còn lâu mới có được đi đến tận thế trình độ thế giới sẽ không bởi vậy hủy diệt thậm chí ngay cả nhân loại cũng sẽ không diệt vong nhưng thần thoại loại vật này chưa hẳn tất cả đều là giả cũng chưa chắc tất cả đều là thật nghìn b ạ n không thể mù quáng đưa chúng nó coi là chân lý coi như thời gian mà cái miêu tả mà nói cái này bách quỷ dạ hành cường độ tuyệt đối sẽ không thấp thậm chí có thể sẽ trùng kích đến thần đạo giáo chư thần địa vị cho nên thần đạo giáo chư thần nhất định phải chống lại trắng quỷ đem những thứ kia ác quỷ cùng yêu ma c h â n áp khu trục trừ đi mà cái này bản địa thần miêu tả đối với cái này bách quỷ dạ hành laninh cũng có tự mình nhận thức đây là một cái điện ảnh tổng hợp thế giới hiện nay đến lan ninh gặp sự kiện cơ bản đều cùng hắn kiếp trước đủ loại điện ảnh có liên quan cái này bách quỷ dạ hành sẽ ngoại lệ à. khả năng không lớn cho nên kết thúc cùng xin xen nói chuyện sau đó lan ninh tức khắc vơ vét lên trong trí nhớ liên quan tới bách quỷ dạ hành điện ảnh truyền hình kết quả phát hiện thật là có như vậy một bộ phim cùng với tương quan gặng g o đây là một bộ bản chất là khoa học viết tưởng nhưng ẩn chứa rất nhiều thần thoại tôn giáo nguyên tố điện ảnh điện ảnh cải biên tự tranh châm biếm gặng cố sự từ hai cái nhật bản đặc sản hình vai chính cao t r u nhưng cái này lần thứ hai sinh mệnh cũng không phải là không có giá cao phục sinh đám người nhất định phải tiếp thu cái này đại hắc cầu mệnh lệnh mang theo nó cung cấp đủ loại vũ khí trang bị đi hoàn thành nhiệm vụ đánh chết đủ loại xâm lấn địa cầu người ngoài hành tinh nếu như chống cự cũng sẽ bị đại hắc cầu cho nổ trong đầu bom trực tiếp giết chết không có sai người ngoài hành tinh dựa theo găng thiết định đại hắc cầu muốn đối kháng quái vật toàn bộ đều là người ngoài hành tinh nhưng những người ngoài hành tinh này đều có thể tại đủ loại trong truyền thuyết thần thoại tìm được nguyên hình tỉ như cùng phật tương quan phật tinh nhân nhật bản trong thần thoại trưởng quan a mỹ kỳ di bàn n h ư ợ c các loại quái vật những thứ này người ngoài hành tinh đại thể đều có thể tại loài người truyền thuyết thần thoại hoặc lịch sử quỹ tích bên trong tìm được đối ứng nguyên hình hoặc nói loài người truyền thuyết thần thoại chính là lấy hình tượng của bọn họ sự tích của bọn hắn soạn nhạc mà thành cho nên bọn họ người ngoài hành tinh này định vị cùng thần linh hoặc yêu ma định vị trên thực chất cũng không có khác biệt khoa học viễn tưởng điểm liền kêu người ngoài hành tinh ma huyễn điểm liền kêu thần ma kéo hơi có chút xa mặc kệ xưng hô là cái gì bọn họ đều là quái vật đều muốn xâm lược địa cầu thủy diệt nhân loại đại hắc cầu đem người bị chết nhóm phục sinh ra lệnh cho bọn họ đối kháng những quái vật này đây chính là găng chủ yếu nội dung ở kịch bách quỷ dạ hành chính là cái này trong chuyện xưa một cái đứng đầu văn t r ư ờ n g la ninh nhớ lại găng g bộ phim này chính là do g ă n bách quỷ dạ hành thiên cải biên m ặ thành căn cứ lan linh ký ức tại đây bách quỷ dạ hành thiên bên trong lộ diện quái vật đều là cường độ cực cao nhân vật nếu như không có cái đó đại hắc cầu cung cấp vũ khí trang bị bao quát vai chính ở bên trong những thứ kia phục sinh người nhóm căn bản không có chiến thần chúng nó khả năng nhất là bách quỷ dạ hành thiên cuối cùng một nụ dạ gì hỷ ông dựa theo trong phim ả n h thiết định cái quái vật này là tuyệt đối không có khả năng tấm đệm người chiến thắng nhân vật khủng bố nó có thể thấy rõ bất luận cái gì mặt hướng công kích của mình bất kể thụ loại nào thương tổn cho dù là bị phanh tây n g h i ề nát cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ xuống lại cũng phục chế đối thủ năng lực còn có nhiều cường hãn hình thái chiến đấu tuy rằng cuối cùng vẫn là chết tại nội dung vợ kịch yêu cầu cùng vai chính quan hoàn nhưng như trước không cách nào xóa sự cường đại của nó trừ đi o sa k a thiên nụ dạ dị hi ổng gắp nội dung vợ kịch hệ thống trong vẫn tồn tại rất nhiều cường hãn quái vật nhất là nụ dạ dị hi ổng trong miệng cái đó được gọi là thần nhiều mặt tinh nhân dựa theo gắp nội dung vợ kịch thiết định nó định vị đã không thua gì các đại thần hệ chủ thần vương nếu quả thật như lan ninh suy nghĩ lần này tokyo cuộc hành trình sẽ dính dấp đến gắp lời vậy nhiệm vụ này độ khó cùng cường độ liền cực kỳ khủng bố mặc dù bây giờ cái giai đoạn này lấy lan ninh thế lực rất khó gặp gỡ không cách nào ứng đối địch nhân nhưng thế sự không có tuyệt đối ai cũng không dám bảo chứng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên là lý do an toàn lan ninh quyết định một người học hành để sẽ l ẹ nạ cùng cờ gì t ì n lưu thủ sự vụ sở nếu như cục diện không chế được nổi hắn vậy tại tokyo thành lập chia sự vụ sở thông qua truyền t ố n g máy đem hai người tiếp dẫn đến cùng nhau thu gặt kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm nếu như cục diện không khống chế được hắn liền mang đi xì ra qua thanh nhã rời xa cái đó đất thị phi sau đó mới quyết định lã ninh, ninh, ninh, ninh, ninh nhìn nàng một cái lập tức xoa dịu nói rằng đây chỉ là cá nhân ta suy đoán có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi ngươi không cần lo lắng như vậy kỳ nọ xỉ ta hơn s í c lắc đầu trầm giọng nói không ta có một loại dự cảm tokyo vấn đề khả năng so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn dứt lời kỳ nọ xỉ ta hơn s í c đống nhiên n g ầ n đầu vẻ mặt nghiêm nghị hướng lan n i n h nói rằng lan n i n h ngài nếu như sự t ì n h đến mức không thể vãn hồi xin ngươi nhất định phải mang đi ra chủ cùng tiểu thư bảo chứng các nàng an toàn xin nhờ dứt lời nặng nề hướng lan n i n h cúi thấp đầu xuống nhìn hầu như muốn quỳ dạp xuống đất kỳ nọ xỉ ta hơn s í c lan n i n h lắc đầu nhưng cũng không có cự tuyệt chỉ nói là nói nếu như cục diện mất khống chế ta nhất định sẽ dẫn các nàng rời đi ngươi yên tâm đi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi ngay này kỳ nọ xì ta hơn sẽ thấp thỏm bất an nội tâm mới thoáng được an bình an ủi nhưng cơ thể cũng không trầm t ĩ n h lại vẫn là căng thẳng hướng lan ninh nói rằng ta hiện tại liền cấp ra chủ điện thoại nói cho nàng biết ngài suy đoán cùng kế hoạch trước thời hạn làm tốt rời đi chuẩn bị lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng còn là đến rồi hay nói nếu không thai vách mạch rừng cái này chuẩn bị chỉ sợ sẽ trở thành phiền phước ý của ngươi là nói kỳ nọ xì ta hơn nhãn thân ngưng tụ lập tức trầm giọng nói ta hiểu được t r như g t Tokyo hiện tại Nhật trên thủ tế, trị, thông rất then chốt tâm, thế tài trọng loại kinh hiện phi pháp định nghĩa chính hóa, nhau nhiều lĩnh hạch chính chấn. h mối giới Bản văn n bậc cấp các đô, đầu ý là vực vậy một tòa hiện đại đại đều biết giá trị cùng ý nghĩa không cần nhiều lời cơ hồ là nhật bản kinh tế mạch máu tại trên quốc tế từ trước đến nay cùng london new york haji đặt song song thế nhưng hiện tại tòa thành thị này nhưng gặp phải nghìn năm không thấy luồng không khí lạnh lông ngống vậy hoa tuyết tuân rơi hạ xuống phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy thiên địa mịt mờ đều bao trùm thật dậy tuyết động cùng sương lạnh Bởi vì khu hoàn cảnh nguyên nhân, nguyên theo o o k y c ư a b đầu tháng ba đến trung tuần tháng b ố không biết có bao nhiêu người chịu đựng không được cái này giá lạnh sống sờ sờ chết cóng tại trong nhà mình thành phố thông nhau khó có thể vận hành đủ loại công t ắ c gần tê liệt mấy chục triệu người khốn tại tòa thành thị này cùng xung quanh khu vực trong tuyệt vọng chờ đợi chờ đợi cái này dị thường trời đông giá rét kết thúc hay hoặc là bọn họ sinh mệnh tiêu vong tĩnh mịch tuyệt vọng còn có sắp dựng dục thành hình đoán hận cùng điên cuồng là hiện tại tòa thành thị này chân thật nhất vẽ hình người may mà cơ quan nhà nước cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối biện pháp hiện tại thành phố chủ tuyến đạo miễn cưỡng vẫn có thể thông xe k h ố n ở trong nhà cư dân mỗi ngày có có thể được một điểm thức ăn cứu tế không đến mức sống sờ sờ chết đói nhưng đây chỉ là như mối bỏ biển ác liệt như vậy khí tượng hai nạn nếu như không thể căn bản giải quyết vấn đề như vậy những thứ này ứng đối biện pháp nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một chút tử vong tiến trình kết quả cuối cùng như trước không xe cải biến hiện tại trong thành phố này mỗi ngày đều có người bởi vì thức ăn thiếu khuyết cùng cung cấp ấm áp vô lực vấn đề tử vong tuyệt vọng tại mọi người trong lòng liên tục lan tràn đem tâm linh phòng tuyến một chút ăn mòn một chút phá hủy lúc này đã bị cơ quan nhà nước nửa công khai thừa nhận thần linh liền trở thành mọi người tâm linh chống đỡ vô số người ở trong nhà cầu nguyện khẩn cầu thần linh thương hại cùng che chở giải trừ trận này kinh khủng thiên h a i thậm chí có ngoan đạo tín đồ không để ý bên ngoài giá lạnh chống đỡ lông ngống đại tuyết tiến về phía trước từng ngọn đền thờ hướng thần linh cầu phúc đối mặt thiên nhiên tối cao quyền uy mọi người đã vô lực đối kháng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hư vô m ở mịt thần linh trên người nếu như lúc này thần linh có thể hiền thánh hóa giải tràn nguy cơ này hắn nhóm nhất định có thể thu hồi đại lượng ngoan đạo thuần túy tín ngưỡng trái lại nếu là thần linh không hiện trong tuyệt vọng không chiếm được trả lời đám người đối với thần linh tín ngưỡng nhất định sẽ tan vỡ chuyển hướng cái khác có thể giúp đỡ sự tồn tại của bọn họ trở thành bọn họ mới tín đồ cho nên trận này đáng sợ tai nạn đối với thần linh mà nói vừa là kỳ ngộ cũng là nguy cơ liền xem hắn nhóm như thế nào nằm chặt thì chính cơ quan tổ chức đội ngũ dọn dẹp ra chủ tuyến trên đường một chiếc hát s ắ c chạy băng băng xe con chậm rãi chạy bởi vì hoàn cảnh vấn đề hiện tại thành phố thông nhau ở vào nửa trạng thái tê liệt trên đường xe cộ cũng không nhiều trên đường xe cộ tuy rằng thưa thớt nhưng chạy phương hướng lại hết sức trình t ề cơ bản đều là tiến về phía trước mỗi cái đền thờ chiếc này hát s ắ c chạy băng băng xe con cũng giống như vậy đây là x giả quả nhà xe vị kia x giả quả g i a chủ chuyên dụng xe hiện tại là, là lan à l ninh phương tiện giao thông sử dụng xì dạ quả nhà làm như thế không đơn thuần là đối lan ninh tôn tính lại thêm là bởi vì tình huống hiện tại đặc t phổ thông bảng số xe căn bản không có ra đi chạy cùng xuất nhập thành phố tư cách về phần lan ninh vì sao không bay thẳng đến tokyo hiện ở nơi này hoàn cảnh chỗ nào còn có máy bay có thể tốc hành tokyo đều là t r ư ớ c bay đi những thành thị khác lại tìm rời đi đến bên trong xe nhìn quanh mình lui tới dòng xe cộ chủ động gánh chịu tài xế công tác kỳ nọ xỉ tạ hồn x... trong mắt thoáng qua vài phần lo lắng thì thào nói rằng hiện tại tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở thần linh trên người đối với lần này lan ninh không có gì biểu thị chỉ là hỏi khoa học kỹ thuật thủ đoạn không có cách nào cải biến khí trời a không có kỳ nọ xì ta h ơ n s í t thở dài một tiếng nói rằng tất cả thủ đoạn chúng ta đều thử qua thậm chí còn hướng nước mỹ liên bang đã thỉnh cầu viện trợ kiến tạo một cái khí tượng khống chế khí kết quả cũng không có tác dụng trận này đại tuyết có siêu tự nhiên lực lượng ảnh hưởng tính là là khí tượng khống chế khí không có cách nào cải biến chỉ có thể thoang khống chế hóa giải một chút cục diện không cách nào thay đổi về mặt căn bản dứt lời kỳ nọ xì ta h ơ n s í t lại là thở dài chính là khí tượng khống chế khí hiệu quả hôm nay đều đang không ngừng suy yếu giảm bớt một khi khí tượng khống chế khí mất đi tác dụng tình huống kia không thông báo biến được bao nhiêu g ác liệt lan linh cười nói vậy bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng các ngươi thần linh nhóm có thể giải quyết cái vấn đề này thần linh khi nọ、no、xì ta hơn thì thào một tiếng cuối cùng được cười không nói nữa cái gì nàng nguyên vốn cũng không phải là một cái ngoan đạo tín đồ thậm chí đứng ở xì dạ qua nhà cùng xì dạ quả thanh nhã mẹ con trên lập trường đối với thần linh còn có một loại chống cự đương nhiên tokyo tao ngộ luồng không khí lạnh diễn biến khí tượng tai nạn sơ kỳ nàng cũng từng đối thần linh ôm có hy vọng thậm chí đại biểu xì dạ qua nhà tổ chức qua các giới nhân sĩ hướng đền thờ đầu nhập đại lượng tài nguyên hy vọng bọn họ có thể giải quyết t h à n g thai nạn này đền thờ tuy rằng tiếp nhận rồi bọn họ tài nguyên nhưng nhưng vẫn không có xuất ra được hữu hiệu phương án giải quyết cùng xử lý thành quả theo thời gian trôi qua hai nạn tăng thêm ký nọ xỉ tahuns hy vọng trong lòng từ từ chuyển thành tuyệt vọng còn có đối với đền thờ không làm bàn phẫn không chỉ là ký nọ xỉ tahuns hiện tại trong thành phố rất nhiều người đều là như thế này tại đây không thể kháng cự trong thai nạn thần linh là bọn hắn sau cùng ký thác hy vọng cuối cùng nhưng cuối cùng này ký thác nhưng chậm chạp không dành cho trả lời hy vọng một chút chuyển thành tuyệt vọng tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều câu h á n hận thậm chí cử hận kỳ nọ xỉ ta hôn sứ tuy rằng còn không có đến nước này nhưng bây giờ đối với đền thờ nàng bản năng không tín nhiệm bằng không nàng cũng sẽ không chủ động gánh chịu tài xế công tác một thân một mình chở khách lan ninh đến đây nàng đã đem xỉ dạ qua nhà hy vọng cuối cùng đặt ở lan ninh trên người rất sợ h a i vách mạch dừng đưa nàng cùng lan ninh nói chuyện còn có xỉ dạ qua nhà rời đi ý đ ồ tiết lộ ra ngoài lan ninh cùng kỳ nọ xỉ ta hôn sứ là ngày hôm qua bà nguẩn lên phi cơ đến nhật bản sau đó đổi lại đón xe trong tiến về phía trước tokyo dọc theo đường đi đủ loại vấn đề liên tục hao phí không biết bao nhiêu thời gian cuối cùng đến tokyo tổ rổ qua y nạ gì đền thờ đã là ngày hôm sau chạm bạc tối lan n i n h ngài đây chính là tokyo tổ rổ qua y nạ gì đền thờ nhìn đền thờ bên ngoài tắc nghẽn xe cộ kỳ nọ xì ta hôn s é c k h ẽ e o mày dừng lại xe chuyển hướng ngồi phía sau lan n i n h nói rằng bây giờ là đặc thù thời kỳ đền thờ ở vào trạng thái giới nghiêm nhất định phải tiếp thu kiểm tra mới có thể vào bên trong xem ra yêu cầu không ít thời gian ta gọi điện thoại thông chi bọn họ tới đón tiếp ngươi không cần lan linh cười nhìn trước mặt nói rằng bọn họ đã tới Tới, kỳ nọ qua nhà xe, vội vàng gì đền thờ. một màn này Lan Ninh ánh để đang ở xếp hàng tiếp thu kiểm tra xe cộ xuất hiện không nhỏ gây dối vũ nữ là thần linh phụng dưỡng người cũng là thần linh hành tẩu ở nhân gian người mang tin tức cùng hóa thân đại biểu cho thần linh bộ mặt cùng thân phận bởi vậy địa vị tương đối tôn sùng ý nạ gì đền thờ vu nữ lại thêm là như thế cho nên đón khách loại chuyện này vu nữ là hầu như không khả năng làm nếu như một cái đền thờ để thần linh hóa thân đi đón khách như vậy chỉ có hai loại khả năng thứ nhất cái này đền thờ không muốn sống trước khi chết muốn chơi một vô lớn cho nên mới làm ra loại này khinh nhuần thần linh sự tình thứ hai cái này thân phận khách khứa tôn quý tôn quý đến liền thần linh đều muốn nhìn thẳng vào tình cảnh thậm chí hạ đạt chỉ dụ mệnh lệnh vu nữ đại biểu tự mình trước tới nói tiếp người trước không cần nhiều lời có khả năng gần như là số không cái sau mặc dù hiếm thấy nhưng nhiều ít còn có mấy phần hy vọng thật giống như hiện tại l i ê n thần linh đều muốn coi trọng k h á c h nhân là ai vô số nghi vấn tại buồng tim mọi người dâng lên nhưng không chiếm được bất luận cái gì đáp án la ninh không có xuống xe thậm chí không có đứng ra chỉ hướng kỳ nọ xỉ t ạ h u n s nói rằng vào đi thôi chuyện này là kỳ nọ xỉ t ạ h u n s trần c h ờ một chút lập tức gật đầu khởi động xe ly khai trước mặt tắc nghẽn xe cộ hướng đền thờ chạy tới thấy vậy mấy cái vu nữ nhìn nhau một cái sau đó cũng không dám nhiều lời chỉ có thể chặt cùng theo một lúc phản hồi đền thờ may m à kỳ nọ xỉ ta hơn cũng không có lái xe trực tiếp xông vào thần điện ý nghĩ đến dự định vị trí sau liền ngừng lại mở cửa xe mời lan ninh xuống xe lan ninh đi xuống xe mấy người kia vu nữ chạy tới luôn miệng hướng lan ninh nói rằng lan ninh ngài điện hạ đang ở b u ồ n điện chờ ngài đến lan ninh gật đầu nói dẫn đường đi phải gặp lan ninh không có bại giá làm khó mấy cái vu nữ đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm luôn miệng nói mời theo chúng ta tới ý nạ gì thần nhưng thật ra là một cái cách gọi không chỉ chỉ Mike t s ti chức nông nghiệp thần linh kỳ thật đều tính y nạ dị thần dù cả nọ mỹ tạ mạ chỉ là y nạ dị thần đứng đầu bởi vì ti chức nông nghiệp có ngũ cốc được mua lương thực thu hoạch quan hệ trọng đại cho nên y nạ dị thần tại nhật bản thần thoại hệ thống bên trong địa vị cực cao ự c c nghe nói nhật bản có hơn ba vạn ngồi y nạ dị đền thờ lấy phục gặp y nạ dị đại xã dẫn đầu là Mike t s chủ yếu đền thờ ở vào kinh đô thành phố là nhật bản toàn quốc lớn nhất y nạ dị đền thờ đương nhiên tokyo bên này cũng tương tự có thật nhiều y nạ dị đền thờ Tốt hiện g ninh chỗ tồn tại n t trong đền thờ tuy ý có thể thấy được thủ vệ tuần tra thần quan cùng ngũ nữ ngoại vi còn có nhận lệnh tại đền thờ võ sĩ chân chính là ba bước một vị trí năm bước một trạm canh gác đề phòng có thể so xâm nghiêm may m à có mấy cái địa vị không thấp vu nữ phía trước dẫn đường lan n i n h không có tao nộ bất kỳ trở ngại nào liền đi tới cái này ngồi đền thờ bồn điện đi tới bổn điện trước mấy cái vu nữ dừng bước chuyển hướng kỳ nọ xì tạ h ồ n nói rằng kỳ nọ xì tạ tiểu thư còn xin ngươi tại chỗ này chờ đợi ngay này kỳ nọ xì tạ h ồ n cũng không dám nói thêm cái gì nhìn lan n i n h một cái lập tức đứng ở một bên mấy cái vu nữ lập tức chuyển hướng lan n i n h cung kính nói lan n h ngài xin mời lan anh không khắc khí cất bước về phía trước trực tiếp bước chân vào trong thần điện trong điện hương hoa lượt lờ lộ ra một cổ thần thánh cùng trang nghiêm khí tức một tòa vỏ đá thần tượng cao ở trung ương trên mặt mang theo hồ ly mặt nạ thấy không rõ cụ thể khuôn mặt cơ thể sợi dây tương đối bằng thẳng khó có thể phán đoán giới tính đây cũng là thần linh thần tính thể hiện phàm nhân quan niệm phàm nhân nhận thức không thể gia tăng tại hắn nhóm bực này tồn ở trên người bằng không chính là khinh nhợn may mà cái này trong thần điện cũng không chỉ có thần tượng tồn tại thần tượng trước trong đại điện còn ngồi trồn hôn một người nàng đưa lưng về phía lan linh hướng dương mũ dưới là như sương tuyết vậy ngân bạch sợi tóc như bộc t ự như vông xuống tán xuống tới cùng t i ế t trắng quần dài cùng nhau trên mặt đất triển khai ánh trăng áo dài áo chẳng cái ô cánh tay còn có mấy cái linh hồ ở chung quanh vô cùng thân thiết còn quấn nàng chơi đùa người đã đến rồi lan đ i n h đi vào đại điện linh hoạt kỳ ảo thanh â m đàm thoại vang lên theo rực rỡ kim quang lòng lánh lại lập tức thu liễm quỳ ngồi dưới đất người đứng lên phiêu nhiên xoay người lại đem một cái tinh xảo và xuất trần dung nhan hiện hiện ở trước mặt của hắn xì、sì、dạ qua thanh nhã có phải thế không nhìn vậy có chút quen thuộc lại có chút xa lạ nhìn như độc nhất vô nhị nhưng cảm giác như tuyệt nhiên bất đồng dung nhan lan ninh khẽ nhũ mày nhưng không nói gì chỉ là gật đầu nói tới tới là tốt rồi biết lan ninh tâm tư nhưng cũng không đi vạch trần mãi k ị c khỏe môi n h ỏ câu ánh mắt ở trên người hắn đảo qua lập tức nói rằng ngươi tốc độ phát triển so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn lan ninh nhìn nàng một cái nói rằng các ngươi xem ra cũng không kém nha